chương hai trăm bốn mươi bảy n g giá thân trinh chương hai trăm bốn mươi bảy n g giá thân trinh nghiệp thành hoàng cung thái an điện giả hủ quách gia thôi d i ệ m ba người tại r i ê n g phần mình hoàn thành công chiếm một quận nhiệm vụ sau cũng không theo quân tiến về hà giang quận hội sư mà là trở về nghiệp thành phục m ệ n h bệ hạ cự lộc quận đã bị thần công chiếm tốn thời gian chung tám ngày cuối cùng không phụ bệ hạ hy vọng chưa từng ngớt lời giả hủ hướng lưu hiệp c h ắ p tay nói hắn lúc trước quyết định thời gian là m ộ ư ơ i ngày nhưng trên thực tế chỉ tốn tám ngày thời gian so mục tiêu còn nhanh hơn hai ngày、Tốt. lưu hiệp cười nói trâm đã nhìn qua t r ì n báo không hao tổn một binh một tốt liền để cự lộc thành tự sụp đổ văn hòa chi mưu quả thực đặc sắc giả hủ đùa bỡn lòng người thủ đoạn tại trận này cự lộc chi chiến bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế một g ấ p ngụy tạo thư sứ giả vài câu ngôn ngữ liền rách vững như thành đồng cự lộc thành cháu trai từng nói thượng binh phạt mưu thứ yếu phạt g i a o dưới đó phạt công có thể không tiêu hao phe mình binh lực liền cầm xuống một tòa thành trì là thượng đẳng nhất biện pháp b ậ hạ quá khen đạt được lưu hiệp tán thượng giả hủ ra vẻ khiêm tốn nói ra đồng thời l ư ờ n một bên q u á c ra một chút khoe miệm nhịn không được có chút dâng lên hắn cùng quét á ra tại trước khi xuất chiến đánh qua một cái cực so một lần ai có thể bằng tốc độ nhanh nhất nhỏ nhất tổn thất cầm x u ố n g riêng phần mình tiến công mục tiêu hắn bỏ ra tám ngày thời gian số không thương vong cầm x u ố n g cự đ ộ n g đối với cái thành tích này niềm tin của hắn tràn đầy nhất định có thể thắng qua quét á ra quét á ra tự nhiên minh bạch giả hủ cái ánh mắt kia ý tứ mỉm cười sau mở miệng nói ra v ậ y hạ thần đánh hạ bình nguyên quận trung tốn thời gian năm ngày cũng không thương vong giả hủ nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc bình nguyên quận mặc dù thành nhỏ nhưng cũng không phải năm ngày thời gian lại không có thương vong liền có thể cầm xuống nếu như vây thành lời nói ít ra phải một tháng thời gian mới có thể phá thành đổi hắn đi lời nói có thể sẽ trực tiếp vận dụng ô nhiễm nguồn nước thủ đoạn có thể cho dù dạng này cũng cần mười ngày trở lên thời gian quét á ra là thế nào làm đến năm ngày phá thành giả hủ trong lòng t r ă m mối vẫn không có cách giải mà quét á ra cũng không giải thích dù sao dùng ngựa kéo chết những quan lại kia thân quyến cử động công nhiên nói ra dù sao ảnh hưởng không tốt cho nên hắn chỉ là cười nhạt một tiếng thâm tàng công cùng danh giả hủ kế sách đầy đ ủ cao minh nhưng muốn so lên độc gác c ô n tản lần này hay là quách gia muốn càng hơn một bậc ca lưu hiệp nghe vậy trong lòng nhịn không được cảm khái hắn là biết quách gia dùng thủ đoạn gì so với giả hủ kế ly rán đùa bỡn lòng người cao minh quách gia biện pháp đơn giản trực tiếp nhưng lại hết sức hữu hiệu một dạng tán dương quách gia vài câu sau thôi d i ệ m nói ra bậy hạ thanh h ạ quận đã công chiếm t r u n g tốn hao ba ngày thời gian bên t a đại quân cũng không thương vong kết quả này tất cả mọi người không ngoài ý muốn giả hủ cùng quách gia cũng không có chút ba động nào dù sao thanh hà quận là thôi t h ị q u é quán thôi diễm không có khả năng trong thời gian ngắn cầm xuống thanh hà quận mới kỳ quái độ khó cùng mặt khác ba cái quận so ra đều không phải là một cái cấp ập không sai lưu hiệp nhẹ gật đầu đối với trong điện quần thần nói ra hôm qua chấm thu vào ấm công truyền tin s ư ơ n g an bình quận đã bị hắn công chiếm trừ cái đó ra còn chém một nghìn viên thiệu phái tới gấp rút tiếp viện đại quân cũng tù binh hai nghìn bất quá dưới mắt bốn lộ đại quân mặc dù đã thành công tụ hợp nhưng trường yến bên kia không thể ngăn chặn viên thiệu khiến viên thiệu đại quân quay trở về kỳ châu cho nên tiến công hà giàn quận kế hoạch cần một lần nữa điều dựa theo nguyên bản ý nghĩ bốn lộ đại quân hội sư sau vây công hà giang quận cầm xuống khối này viên thiệu tâm phúc yếu địa có thể x ư n g dễ như t r ở bàn tay nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa viên thiệu thoát khỏi trương yến kiềm chế dẫn đầu toàn bộ đại quân từ dịch thành trở về hà giang quận rõ ràng muốn tử thủ nơi đây bây giờ công thủ song phương đại quân tổng thể số lượng không kém nhiều thậm chí bọn hắn hơi chiếm ưu nhưng điểm ấy ưu thế ở công thành chiến dịch bên trong trên cơ bản có thể bỏ qua không tính bởi vì muốn cưỡng ép đánh hạ một tòa thành trì ít nhất phải gấp ba tải quân coi dư trở lên binh lực mới có thể làm đến mà lại dù vậy cũng muốn bỏ ra cực kỳ lưu hiệp cũng không hy vọng chính mình thật vất vả tích lũy đi ra mấy vạn đại quân đều tiêu hao tại tràng chiến dịch này bên trên cho nên mới đem quách ra giả hủ bọn người triệu trở về muốn cùng bọn hắn một lần nữa thương lượng một chút làm sao tiến đánh hà giang quận biết được tin tức này quân thần đều là trầm mặc không nói liền ngay cả luôn luôn đưa thích tại lưu hiệp trước mặt biểu hiện tư mã ý lúc này cũng không có lập tức đứng ra nói chuyện mà là nhịu chặt lông mày rơi vào trầm tư vậy hạ sau một hồi lâu hay là tuân kham chủ động nói ra hà giang quận đối với viên t i ệ u là quan trọng nhất lần này h ắ n lãnh binh trở về thủ tất nhiên đã làm tốt ứng đối vương sư tiến công chuẩn bị thần coi là cường công cũng không thích hợp bệ hạ không bằng rút lui trước binh trở về thu phục vừa mới đánh hạ bốn q u ậ n đợi đến năm sau đầu xuân đằng sau nặng hơn nữa chỉnh binh ngựa tìm kiếm tiến công cơ hội tới gần mùa đông cộng thêm bên trên song phương binh lực lực lượng n g a n g nhau mà lại bọn hắn hay là công thành một phương cưỡng ép tiến đánh lời nói tất nhiên sẽ tổn thất nặng nghề thật sự là được không bù mất lúc này không thể thu binh tư ma ý bỗng nhiên mở miệng bác bỏ tuân kham đề nghị thần xác một mảnh nghiêm túc đối với lưu hiệp chắp tay nói bệ hạ như đời đến mùa đông đến. nhưng mùa đông giáng lâm trời đông giá rét đại tuyết phong lộ đối với kỵ binh tới nói vô luận lá truy kích hay là vòng vây đều là mười phần bất lợi húng chi tịnh châu không phải kỳ châu ưu châu không có nhiều như vậy vùng đất bằng phẳng địa phương cho kỵ binh phát huy không có kỵ binh ưu thế này mã siêu bọn hắn còn thế nào kéo dài quách viên đại quân một khi để quách viên na ba mươi không không không đại quân trở về đừng nói đánh hạ hà giang quận đã tới tay bốn cái quận bao quát ngụy quận ở bên trong chỉ sợ đều tràn ngập nguy hiểm lưu hiệp biết tư mạng ý lời nói này là có đạo lý nhưng dưới mắt thế cục lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác vô lực côn trùng t r ă m chân chết còn dễ ruộng thúng chi cái này trùng còn chưa chết chỉ là thụ thương viên thiệu thế lực thực sự quá đáng sợ đỉnh phong thời điểm một lần để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cho dù lúc này thanh châu đã mất tứ phía thù địch hắn vẫn như cũ có thể cố thủ thành trì chờ đợi mùa đông giáng lâm chờ đợi quách viên hồi phòng mà lưu hiệp lại muốn đuổi tại quách viên lĩ thứ này mặc dù cái kia khởi nguyên từ chú triều nhưng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân cho tới nay đều không có tác dụng lớn phát ra tảng đá không lớn mà lại uy lực cũng nhỏ có thể từ khi tào tháo dưới trướng lưu diệp đem vật này cải tiến sau uy lực liền gia tăng thật lớn xưng là phích lịch xe tại trận quan độ bên trong phát huy tác dụng cực lớn tống chiều thời kỳ xe bắn đá đã diễn biến cải tiến đến cực hạn một khung xe bắn đá cần 150-250 n g ư ờ i đi kéo ném ra đạn đá có thể nặng đến mấy trăm cân lúc đó kim binh công biện kinh lúc một đêm ăn ném cơ hơn ngàn tòa khiến cho thủ thành binh sĩ lui khỏi vị trí dưới thành cơ hồ không cách nào ngăn cản pháo này lâm thành vũ nếu là có cải tiến bạn xe bắn đá không cần hơn ngàn tòa chỉ cần trăm tòa tiến đánh lạc thành huyện độ khó liền sẽ giảm mạnh chưa chắc không có khả năng nhanh chóng thủ thắng lưu hiệp trong mắt tinh quang kiểm điểm trong lòng không gì sánh được hưng phấn x u y n qua quá lâu phương thức tư duy của hắn cũng dần dần cùng thời đại này d u n g hợp cho nên với hắn đều nhanh quên chính mình người xuyên việt thân phận còn có tri thức dưới mắt hắn chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt mà liền tại lưu hiệp đắm chìm ở tìm tới biện pháp trong vui sướng lúc giả hủ suy đi nghĩ lại đứng ra nói ra bệ hạ nếu muốn thừa dị p bắt đầu mùa đông trước đó cường công lạc thành huyện thu phục hà giang quận thần coi là bệ hạ không ngại ngự giá thân trinh dùng cái này đến để t h ă n g toàn quân sĩ khí nếu chính diện công thành là không thể tranh né vậy liền tận lực nghĩ biện pháp thủ thắng mà công thành chiến bên trong công thành vương tất nhiên tử thương t h ẳ n trọng sĩ khí thường thường là mấu chốt nhất một vòng. Thiên tử Không thể nghi ngờ có thể ngờ đối với phe mình, đồng hộ, đồng có kia, sĩ tốt, sĩ khí. Đối phục e mình đến lớn ủng đồng còn viên bên Ngự thân trinh. không khí hộ, thời thể kích khí. thể. h sĩ sĩ sĩ kia đưa đá đối cực có giá tiệu tốt Tuyệt p hoàn văn ngôn lúc này đổi sắc mặt cái thứ nhất đứng ra phản đối nói cái gọi là thiền kim c h i tử không ngồi gần đường húng chi bậy hạ vạn thừa thân thể sao có thể tự thân tới chiến trận trung tư h lệnh cũng không nên nói cười phục hoàn đối với giả hủ cái này một đề nghị phi thường bất mãn thiên tử liền nên vững vàng hậu phương t r i n h chiến lấy tặc đó là các tướng sĩ chuyện nên làm thiên tử đích thân tới tiền tuyến vạn nhất xảy ra sự tỉnh vậy ai đến phụ trách ai có thể phụ trách hắn phục gia còn dựa vào thiên tử lên như diều gặp gió đâu không chỉ là phục hoàn dương mưu tuân kham thôi diễm còn có một đám triều thần cũng nao nhao nói lời phản đối lưu hiệp ngự giá thân trinh giả hù ở bên đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ trong lòng cười lạnh hắn làm sao không rõ ràng trong lòng của những người này suy nghĩ cái gì lo lắng thiên tử an nguy cái gì đều là cậu thì nói bọn hắn chân chính lo lắng chính là chính mình vinh hòa phú quý chỉ là đám người này căn bản không biết lạc thành huyện nếu như không công nổi như vậy hiện tại thật vất và có được cục diện thật tốt không được bao lâu liền sẽ lần nữa là út thịnh châu quân đến rút viên hiệu binh mã đ không không không chi chúng. Sáu người thủ thành, bạn người Sáu lưu ấ y cái gì công? Nếu không có gì không Nếu n h vậy, hắn như thế nào lại đưa ra thiên tử ngự giá thân trình? Hắn chẳng lẽ không biết chiến nào ngự trường n đưa tử biết lại lẽ giá ra g y hiệp ể m không? thân trình. h Ngự giá i Lưu nhữ mày suy tư đứng lên trước đó hắn tại viên t i ệ u bức bách bên dưới ngự giá thân t r ì n h qua một lần hoàn toàn chính xác cho phe mình sĩ khí mang đến cực lớn ủng hộ để công tôn toàn bên k i a binh sĩ đều để không nổi cái gì chiến ý lần kia nếu không có triệu vân t r ư ớ c trận chém giết văn sửu đem công tôn toàn đại quân sĩ khí cho kéo về chỉ sợ trận chiến kia dịch thành liền đã bị phá lần này tiến đánh lạc thành huyện chiến dịch mười phần trọng yếu có thể xưng cùng viên thiệu ở giữa cuối cùng quyết chiến sẽ quyết định toàn bộ hà bắc thuộc về hoàn toàn chính xác có ngự giá thân t r í n h tất yếu loạn thế ở trong hắn chỉ có thể làm quang võ đế như thế lập tức hoàng đế không có khả năng như thịnh thế chi quân bình thường ngồi cao điếu ngư đ ạ i nếu không cho dù thiên hạ nhất thống hắn không có lập x u ố n g sát phạt tản nhẫn nhân vật thiết lập lại há có thể để thế gia đại tộc cam tâm tình nguyện thân phục hơi suy tư sau lưu hiệp có chút đưa tay toàn bộ đại điện lập tức đều yên lặng xuống tới tất cả mọi người nhìn về hướng hắn đối mặt trong điện chúng thần quăng tới ánh mắt lưu hiệp trầm giọng mở miệng chiến dịch này cực kỳ trọng yếu t r ầ m đã muốn bắt t r ư ớ c quang võ hoàng đế làm lập tức thiên tử làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu hy sinh chính mình lại căn nhà nhỏ bé hoàng cung hưởng lạc cái gọi là thiên tử lấy không phù hợp quy tắc quân vương tử x a tắc t r ầ m quyết định ngự giá thân trình thảo phạt viên hiệu chu diện n ị c h tặc dương ta đại hán huy hoàng thiên uy lưu hiệp lời vừa nói ra phục hoàn tuân kham đám người sắc mặt cũng thay đổi biến mà giả hủ quách ra hai người thì là mặt lộ phân chấn tri sắc cảm thấy toàn thân trên giới nhiệt huyết s đây là cỡ nào hùng vĩ khí phách chỉ gặp giả hủ cái thứ nhất dẫn đầu tham viếng cao giọng nói bệ hạ văn năm đại hán văn năm lưu hiệp nói đều nói đến phân thượng này phục hoàn bọn người cứ việc trong lòng không lớn nhưng cũng tìm không ra lý do để phản bác chỉ có thể đi theo tham viếng bệ hạ văn năm đại hán văn năm ngự giá thân t r i n h sự t ỉ n h cứ quyết định như vậy đi bại t r i ề u đằng sau lưu hiệp trở lại tuyến thất cũng phái người đi đem chân thị tộc lao triệu tới tham kiến bệ hạ trần thị tộc lao đi vào tuyến thất hướng lưu hiệp cung kính hành lễ đằng sau coi chừng hỏi không biết bệ hạ triệu kiến lao thần có gì phân phó lưu hiệp không cùng hắn nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi bây giờ chân thị tộc nội tổng cộng có công tượng có bao nhiêu người nếu là chế tạo gấp gáp ném xe trong vòng mười ngày có thể tạo ra bao nhiêu đỡ ném xe chân thị ra c h ủ hơi cứ thế thoáng suy tư sau hồi đáp b ậ y hạ thần trong tộc tổng cộng có công tượng hơn ngàn người ném xe tạo đứng lên mười phần đơn giản ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lời nói mười ngày chế tạo năm sáu trăm tòa là không thành vấn đề bất quá tha thứ thần nói thẳng ném xe phát ra đạn đã uy lực quá nhỏ dùng để công thành sợ là không tạo nên bao lớn tác dụng hắn nghe được ném xe liền minh bạch lưu hiệp là tính toán gì rất hiển nhiên là phải dùng ném xe tới tiến đánh lạc thành huyện nhưng thứ này uy lực thực sự vô cùng thê thảm tầm bắn khoảng cách cũng có hạn ném ra hòn đá nhiều nhất chính là to bằng cái bắt tô đã sớm tại chiến tranh bị đào thải có chế tạo ném xe công phu không bằng nhiều tạo thang lây lan can giếng xe loại hình khí giới công thành c h ỉ ít người sao thế nhưng là rất thực dụng chấm không phải muốn tạo truyền thống loại kia ném xe l ư u hiệp một bên nói một bên đem trên bàn đã dùng bút than vẽ xong bản vẽ cùng viết ở phía trên nguyên lý cầm lên đưa cho chân thị tộc lão đem những này giao cho chân thị tộc nội những công tượng kia để bọn hắn nghiên cứu một chút đồng thời tiến hành mô phòng nhờ vào trước đó đọc lịch sử lúc gơ thích cha tư liệu thói quen tốt hắn đối với đại tống xe bắn đá coi như hiểu rõ cho nên vẽ lên cái đại khái sơ đồ phát thảo đi ra mặc dù không có tưởng tận đến cụ thể chi tiết cấu tạo nhưng hắn dùng tương đối thông tục ngôn ngữ viết xuống tương quan nguyên lý có những này chân thị công tượng chế tạo ra hắn muốn xe bắn đá không khó dù sao xe bắn đá bản thân cũng không phải cái gì kỹ thuật hàm lượng đặc biệt cao đồ vật những công tượng k i a ngay cả lúc trước hắn cung cấp nấu sát thuật đều có thể nghiên cứu nắm giữ làm sao lại bị chỉ là xe bắn đá cải tiến b ả n cho chẳng lẽ c h â n thị tộc lao tiếp nhận lưu hiệp đưa tới b ả n vẽ nhìn kỹ vài lần mặc dù hắn nhìn không hiểu nhiều nhưng cũng biết cái này cùng truyền thống ném xe là không giống với chẳng những cấu tạo khác biệt hình thể cũng lớn hơn thế là c h â n thị tộc lão coi chừng đem bản đồ giấy cho cất kỹ đối với lưu hiệp đạo xin mời bệ hạ yên tâm thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả từ khi thiên tử cầm quyền về sau Bọn hắn chương hai trăm bốn mươi tám đế vương tâm thái chuyển biến chương hai trăm bốn mươi tám đế vương tâm thái chuyển biến đây là lưu hiệp từ xuyên việt đến nay lần thứ hai đi xa nhà thân là hoàng đế tùy tiện không có khả năng rời đi hoàng cung đi ra ngoài cơ hội thật sự là ít đáng thương hai lần đi ra ngoài hai lần đều là ngự giá thân trinh chỉ bất quá lần trước là bị viên thiệu bức hiếp còn lần này là vì đánh tan viên thiệu mùa đông đã nhanh muốn tới gần hán mặt lại chính vào tiểu băng sông thời kỳ thiên khí thay đổi càng phát ra rét lạnh chỉ cần bắt đầu mùa đông phương bắc quả nhiên là hát nước kết băng cho dù dưới mắt chưa bắt đầu mùa đông liền có thâm thu s á t s á t lanh ý trên long l i ễ n lưu hiệp nhắm mắt dưỡng thần hai tên mỹ nhân ở một bên p h ụ dưỡng cũng không phải bởi vì mặt khác mà là thân l à hoàng đế ăn ở tổng không tốt dạ tại những sĩ tốt kia trí thủ cho nên trước khi đi chân mật chuyên môn chuẩn bị cho hắn hai cái mỹ nhân bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lần này chạy tới tiền biến lại là ngự giá thân t r ì n h lưu hiệp căn bản không có nửa điểm vui l ù a tâm tư đầy đầu nghĩ đều là sau đó không lâu muốn đến chiến tranh sẽ tháng sau lưu hiệp thở dài một tiếng tâm sự nặng nề trận chiến đấu này quan hệ quá mức trọng đại cho dù hắn lần này ngự giá thân t r ì n h lại thêm để chân thị công tượng chế tạo máy ném đá hắn y nguyên không có khả năng hoàn toàn yên lòng viên h i ệ u tại tuyệt cảnh thời điểm luôn có thể làm ra một chút kinh người sự tỉnh ngược gió viên thần xưng hô cũng không phải chống dâu tới lưu hiệp hòa viên thiệu khác biệt h ắ n từ xuyên việt đến nay đều l à như d â m trên băng mỏng trước đó mấy lần chủ quan để hắn kém chút đầy bàn đều thua cho nên hắn hiện tại làm việc càng phát ra cẩn thận đem trong lòng những suy nghĩ này đều đè bên dưới lưu hiệp đưa tay quay kính xe xuống mang theo ý l ệ n h hàn phong tràn vào b ồ n g xe đem hắn một chút mệnh ý đều s u a tan vậy hạ bên ngoài phong hàn hay là đóng lại cửa sổ đi tại bên cạnh xe ngựa cưỡi ngự a tùy hành triệu vân nói ra lưu hiệp lơ nên nói không sao bất quá là một chút gió sương mà thôi chúng ta còn bao lâu đến thanh hạ quận bọn hắn lần này sau đó mới có thể đến hà giang quận t i ề n tuyến cùng lữ bố bọn hắn tụ hợp dưới mắt đã đi hai ngày triệu vân nói hồi bẩm bệ hạ còn có nửa ngày tả hữu trước khi trời tối nhất định có thể đến thanh hà quận xin mời bệ hạ yên tâm lưu hiệp khẽ gật đầu không còn hỏi đến đội xe chậm rãi hướng về thanh hà quận chạy tới quan đạo hai bên cũng dần dần có thể nhìn thấy người đi đường nhưng trên cơ bản đều là một chút xanh xao v à n v ọ n quần áo tả tơi lưu dân bọn hắn không nhận ra đây là thiên tử xa giá chỉ là gặp đến quân đội đi ngang qua đều sợ, hai trốn đến một bên, dùng sợ sệt cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem những cái tia thân man áo giáp uy vũ bất phà b âm thầm nuốt nước miếng ở niên đại này tham gia quân ngũ đại biểu cho có thể có cơm ăn nhưng binh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm như bọn hắn những n à y không có gì khí lực lưu dân ngay cả tuyển bạc cũng không thể thông qua mà theo cách thanh hà quận càng ngày càng gần lưu dân cũng càng ngày càng nhiều bên đường còn có mảng lớn mảng lớn đơn sơ l ề u vải đây đều là những lưu dân kia chỗ ở bọn hắn bởi vì chiến tranh đã mất đi thổ địa lưu vong tha hương chỉ có thể ở ngoài thành ở lại ngay cả thành chỉ còn không thể nào vào được những lưu dân này gây yếu mà chết lặng như đồng hành thi đi thịt đồng dạng tại giã ngoại quanh quần một chỗ tựa như là một đám du đãng cô hồn giã ủy Mà một khi có ngay ư người ờ i liền ngã xuống, lập tức một sẽ bị một đám v ừ l tại lưu hiệp hồi ức đã từng thời khắc một đạo mang theo kinh hoàng cùng sợ hai thanh em chuyển tới đem hắn suy nghĩ cho kéo lại lưu hiệp ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một tên quần áo lộn xộn ôm hải t ử phụ nhân tại ba cái cầm trong tay côn đ ồ n g nam nhân đuổi theo bên d ư ớ i lảo đảo hướng tiến lên đội ngũ chạy tới nhưng nàng không dám sát lại đội ngũ quá gần khoảng cách còn có trên trăm bước thời điểm liền ngừng lại vì trên mặt đất không ngừng dập đầu t h ú c thít các vị quân ngưng ra van cầu ngươi mau cứu ta mau cứu con của ta mà ở sau lưng nàng đuổi theo ba nam nhân thấy vậy cũng ngừng lại đã muốn lên t i ế n đến đem phụ nhân mang đi lại kiêng kỵ phía trước vũ lâm vệ lớn mật dám va chạm thiên tử xa giá đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống vũ lâm vệ cũng mặc kệ là cái gì nguyên do chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ thiên tử an n g uy va chạm thiên tử xa giá đây chính là tội lớn cho nên trực tiếp tiến lên bắt người t r ờ i thiên tử phụ nhân kia còn có ba nam nhân kia nghe vậy mặt đều do trắng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới c h i đội ngũ này bảo vệ thế mà lại là thiên tử ba người không nói hai lời quay người liền muốn chạy trốn nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng chạy qua vũ lâm vệ rất nhanh liền bị bắt trở về lưu hiệp thấy vậy n h u nhữ mày đối với triệu vân phân phó nói tử long ngươi đi qua nhìn xem là tình huống như thế nào phát sinh chuyện gì nặc triệu vân lĩnh mệnh mà đi hắn giục ngựa đi vào run lẩy bảy bốn người trước mặt tại ba nam nhân kia trên mặt nhìn lướt qua sau ánh mắt rơi vào phụ nhân trên người hỏi ngươi vì sao muốn va chạm thiên tử xa giá ngươi có biết đây là tội chết phụ nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh nước mắt chảy ra không ngừng nhưng vẫn là cố nén sợ hãi nơm nớp lo sợ nói đem Đe tướng quân bọn hắn muốn cướp đi dân phụ hải tử đi luộc rồi ăn dân phụ không biết đây là thiên tử xa giá mời tướng quân thứ tội mời tướng quân thứ tội vừa nói vừa ra tỏi giống như hướng triệu vân dập đầu đoạt hải tử ăn nghe nói lời ấy triệu vân trong lòng lập tức giận dữ lạnh lùng ánh mắt quét về ba nam nhân kia trưởng thương trong tay triệu vân thế nhưng là trong núi thây biển máu g i ế t ra tới một ánh mắt cơ hồ đem ba người dọa đến sắp nứt cả tim gan một người trong đó càng là nhịn không được tại chỗ bài tiết không kiềm chế cảm nhận được triệu vân s ắ c ý cầm đầu người kia tranh thủ thời gian run r ộ n g nói ra tướng quân con của nàng đã chết bọn ta cũng không phải là m u ố n c ư ớ p sống ăn à. trong loạn thế này tất cả mọi người đều đói đến hoảng tháng trước thảo dân hải tử cũng chết đói cũng đều phân cho mọi người ăn nàng còn uống một bát canh từ h đâu triệu vân chấn động trong l ò n g nhìn về phía phụ nhân trong ngực hắn lúc này mới chú ý tới phụ nhân trong ngực hài nhi khuôn mặt nhỏ đã một mảnh màu tím xanh hiển nhiên tử vong đã l n g ư ơ i nói bậy n g ư ơ i nói bậy phụ nhân phát điên giống như hét lên gắt gao ôm hải tử không ngừng lắc đầu nói con của ta không chết con của ta không chết các ngươi chính là muốn ăn con của ta con ngoan mẹ sẽ không để cho bọn hắn ă n n g ươi mẹ sẽ không để cho bọn hắn ă n n g ươi phụ nhân vừa khóc lại cười ô nu vớt vẽ hôn hít lấy t ử ánh khuôn mặt thậm chí còn muốn giải khai quần áo cho nàng cho bú trong xe ngựa lưu hiệp kinh ngạc nhìn một màn này thật lâu không nói tiếng nào cuối cùng ở trong lòng hung hăng mắng một câu cái này thao đản thế đạo lúc này triệu vân dục ngựa trở về thân xác một mảnh phức tạp vừa định mở miệm nói chuyện lại bị lư hiệp đưa t đem ba người k i a thả cho bọn hắn lưu lại chút lương khô về phần phụ nhân kia mang đến thanh hà thành đi n ặ n g triệu vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra sau đó không lâu đội ngũ một lần nữa khởi hành chạy tới thanh hà thành phụ nhân kia bị cùng nhau mang đi về phần cái kia va chạm thiên tử xa giá ba nam nhân cũng không có nhận trừng phạt ngược lại đạt được một túi lớn lương khô không biết làm sao đứng tại chỗ qua hồi lâu về sau bọn hắn mới phản ứng được đối với lưu hiệp rời đi phương hướng quỳ xuống dập đầu không chỉ thanh hà thành bên ngoài trong thành các đại thế gia gia chủ bọn họ đều thu vào thiên tử ngự giá thân trinh muốn tại thanh hà thành ở tạm một đêm tin tức cho nên sớm liền chờ đợi ở đây vì nên đón thiên tử đến bọn hắn động viên rất nhiều thanh hà thành nội bách tính đường hẻm hoan nen chuẩn bị thịnh đại đội ngũ nghi t r ư ở n g không nói còn vẩy nước t í n h ai không gì sánh được long trọng rất nhanh lưu hiệp đội ngũ đã tới thanh hà thành không đợi các đại thế gia các gia chủ tiến lên nên đón phía trước l á n h binh mở đường thái sử từ liền đối bọn hắn nói ra bệ hạ có lệnh các ngươi chuẩn bị kỹ càng chỗ ở liền có thể không cần lao sư đậu chúng càng không cần tổ chức bất luận cái gì đến hội hết thể g i ả lược ngày mai liền sẽ khởi hành rời đi nghe nói lời ấy chúng ra chủ môn đều là hai mặt nhìn nh bọn hắn m u ố n cho rằng thiên tử giá lâm thanh hà thành làm sao đều muốn ở lại mấy ngày đâu đều muốn tốt làm như thế nào c h ấ p đối vậy cái này bên dưới bọn hắn chẳng phải là không công chuẩn bị nhưng thiên tử ý chỉ như vậy bọn hắn cũng không thể vi phạm chỉ có thể cung kính xưng là tránh ra con đường nên vũ lâm vệ vào thành bởi vì các đại thế gia gia chủ tuyên dương thanh hà thành nội dân chúng cũng đều biết được thiên tử tin tức lúc này hai bên đường tất cả đều là đến đây vây xem b á c h tính b ậ y hạ giá lâm chúng ta thanh hà lần này bệ hạ ngự giá thân trinh nhất định có thể lấy diện lịch tặc viết hiệu đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ lâm vệ sao thật sự là uy vũ a Bệ hạ ở đâu ta làm sao không nhìn thấy Bệ hạ văn năm đại hán văn năm dân chúng đều phi thường kích động dù sao trải qua thời gian dài bọn hắn chỉ nghe thiên tử tên mà chưa từng thực sự từng gặp t h i ê n tử mặc dù dưới mắt lưu hiệp chưa từng lộ diện nhưng cái này cũng đầy đủ để bọn hắn hưng phấn từng cái núi t h ở văn năm thậm chí tại cạnh đường đi q u ỷ b ã i trong xe ngựa lưu hiệp đồng dạng nhìn chăm chú lên một màn này tâm tình hết sức phức tạp trong thành c u n g ngoài thành căn bản chính là hai cái thế giới khác nhau trong thành bách tính mới có thể gọi là bách tính có thuộc về người sinh khí mà ngoài thành những lưu dân kia càng giống là cái sắc không hồn so sánh là mạnh như thế liệt cách nhau một bức tượng khác nhau một trời một vực lưu hiệp chưa từng có cảm thấy tâm tình nặng nề như vậy qua trong l ò n g ngực giống như bị thứ gì ngăn chặn một ngụm bất khí khó mà phun ra hôm nay ở ngoài thành nhìn thấy từng màn kia cho hắn tâm lý tạo thành cực lớn trung kích hắn từ khi làm thiên tử về sau liền quên sơ tâm quên lúc trước khi lưu dân kinh lịch cũng quên tầng dưới chốt nhất bách tính sinh hoạt ba năm qua đi thiên hạ cách cục đã hoàn toàn cải biến thân phận cùng địa vị của hắn cũng phát sinh hoạt lại không chút nào biến hóa ai cầm quyền thậm chí ai làm hoàng đế đối bọn hắn mà nói cũng không bằng một trận cháo thập cầm tới trọng yếu chư hầu mỗi một lần t r i n h phạt mỗi một lần chiến tranh cuối cùng hậu quả đều sẽ để bọn hắn đi tiếp nhận nơi này là ký châu thiên hạ chủ phú nhất sinh lương nhiều nhất mấy cái đại châu một t r ò n g ngay cả ký châu đều như vậy như vậy còn lại mấy cái bên kia châu đâu lại sẽ thảm liệt đến mức nào chiến tranh tất cả đều là bởi vì chiến tranh thiên hạ một ngày không thống nhất lê dân bách tính liền một ngày không cách nào an ổn sinh hoạt người cùng nhau ăn thảm kịch vẫn sẽ phát sinh ta nhất định phải mau chóng kết thúc đây hết thảy ta nhất định phải cải cách đây là ta thân là thiên tử trách nhiệm Lưu hắn i ệ p g t gao ắ m có h trách nhiệm cũng có nghĩa vụ kết thúc cái này chư hầu t h i n h phạt nhân mạng tiện như thảo luận thế vì thiên hạ mở thái bình sau đó lại lợi dụng hậu thế chi thức tận lực đi cải thiện dân chúng sinh hoạt vô luận là viên thiệu hay là tào tháo lưu biểu hay là lưu trường tôn quyền hay là chu du thậm chí là lưu bị chỉ cần dám can đảm trở ngại hắn đặt thành mục tiêu này hắn đều muốn đem nó đặt nát hắn lưu hiệp là thiết mệnh càng là thiên hạ Vào lúc hắn trước đây không lâu từ triệu vân nơi đó nghe nói ban ngày phụ nhân kia sự tình lại liên tưởng đến lưu hiệp lần này biểu hiện mới có suy đoán này cũng bởi vì việc này tôi diễm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu hôm nay thiên hạ các châu đều như vậy ký châu đã coi như là tương đối tốt bệ hạ không cần vì thế đau bớn hắn đối lưu dân thảm trạng đã thường thấy mặc dù hắn cũng cảm thấy những lưu dân kia đáng thương nhưng đây chính là cái thế đạo này phổ biến tình huống không phải sức người có khả năng cải biến hắn thấy thiên tử hoàn toàn không cần thiết bởi vì loại chuyện này mà càng hoài dưới mắt trọng yếu nhất hay là đánh thắng viên thiệu giả hủ cùng quét ra nghe vậy đều nhịu nhữ mày lường thôi diễm một chút đều tự tìm lý do rời đi sau đó cùng nhau ở trong phủ trong hoa viên tàn bộ đại hán có thể có bệ hạ dạng này có thủ đoạn tiết huyết nhưng lại tâm hoài nhân đ ứ c quân chủ thật sự là lớn hán may mắn bách tính may mắn à. giả hủ tràn ngập cảm khái nói ra lưu hiệp không thể nghi ngờ là một vị hùng tài vĩ lược thiên tử điểm này hắn không chút nào phủ nhận nhưng càng thêm đáng quý chính là phần này đối với bách tính có mang từ bi rất có thái tông hiếu văn hoàng đế chi phong quách ra đối với giả hủ lời nói rất tán thành hắn sớm tại mấy năm trước đó nghe được lưu hiệp cùng trường cấp nói ra cái kia phiên giang sơn bách tính luận thời điểm liền hiệu điểm này nhưng cho dù bệ hạ là thiên cổ khó gặp tài đức sáng xuất thanh quân nhưng muốn bình định thiên hạ này vẫn là kh quách g i a ưu ưu thở dài lại không x á c h mặt khác cắt cứ một phương chư hầu chỉ là sau đó không lâu cùng viên thiệu quyết chiến cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua có thể hay không hủy diệt cái này một đại địch mà lý tưởng của hắn khát vọng của hắn nhất định phải ở thiên hạ này nhất thống đằng sau mới có thể triển khai con đường này quá mức dài rằng giặc giả hủ nghe vậy cười nói muốn nhiều như vậy làm gì thống nhất thiên hạ há lại một khi một ngày t r i công người ta dốc hết toàn lực phụ tá bệ hạ chính là p h ù n g hiếu chẳng lẽ là rút lui sao nghe được giả hủ cái này mang theo khiêu khích c h vị lời nói mặc dù biết rõ là khích tướng nhưng quách ra y nguyên nhữ mày tức giận nói ra lùi bước hai chữ hay là văn h ò a chính người giữ đi ta tất nhiên sẽ giúp đỡ bệ hạ hoàn thành đại nghiệp quách g i a ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ hư ơ n g vị hắn lúc nào sợ qua coi như tương lai lại g i a nguy n hắn cũng sẽ không lựa chọn lùi bước nói hay lắm giả hủ cười ha ha một tiếng v ỗ vô quách g i a bả vai sau bước nhanh mà rời đi sáng sớm hôm sau lưu hiệp lại lần nữa từ thanh hà quận khởi hành lần này hắn khởi hành sau cũng không có tại dọc đường quận huyện lưu lại một đường không ngừng rất nhanh liền đến hà gia quận cùng l ư bố trương liêu đám người đại quân hội sư đến một chỗ chương hai trăm bốn mươi chín cùng viên thiệu trận chiến cuối cùng chương hai trăm bốn mươi chín cùng viên thiệu trận chiến cuối cùng hà giang quận quân hán doanh đ ị a tham kiến bệ hạ biết được thiên tử g i á lâm lữ bố trương liêu bọn người trước tiên tiến đến nên đón hướng về từ lòng liễn bên trên đi xuống lưu hiệp b á i đổ hành lễ lưu hiệp cười nói đứng lên đi không cần đa lễ chúng tướng nghe vậy lúc này mới đứng dậy lữ bố n h ị n không được nói tiền tuyến nguy hiểm bệ hạ là cao quý thiên tử sao có thể tự thân tới chiến trận đây rốt cuộc là cái nào điệu nhân nói ra đề nghị đơn giản ngủ xuẩn trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ bất mãn thiên tử là bậc nào tốt quý nên trong hoàng cung mới đối chinh chiến đánh trận loại chuyện này tự nhiên có bọn hắn những n à y võ tướng đến phụ trách để thiên tử đến chiến trường vạn nhất không cẩn thận bị thương vậy hắn ngoại tôn làm sao bây giờ nữ nhi của hắn làm sao bây giờ t r o n g thấy lữ bố nổi giận đùng đùng bộ d á n g giả hủ thần sắc k h ẽ biến yên lặng lui đến đám người sau lưng đem mọi người bảo hộ ở trước người mình tận lực giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại là trong ý nghĩ của mình l ư u hiệp mở miệng nói chủ động thay giả hủ gánh chịu xuống tới trận chiến này gian nguy liên quan đến ký châu thuộc về nếu không thể tại bắt đầu mùa đông trước thu phục hà gian viên thiệt cũng không hẳng cho nên c h ố n mới ngự giá thân t r ì n h ủng hộ tam quân sĩ khí lữ bố nghe chút lời này lúc này khâm phục không gì sánh được nói thì ra là thế các tướng sĩ nếu là biết được bệ hạ ngự giá thân t r ì n h tất nhiên sẽ đại thụ phân chấn công phá lạc thành huyện bất quá là trong khi l à t a y không hổ là bệ hạ vậy mà có thể nghĩ đến lấy loại này cao minh biện pháp đến công phá lạc thành huyện thậm chí không tiếc đặt mình vào hiểm đ ị a thần thật sự là kính phục không thôi từ chửi rủa đến miệng đầy tán thưởng lữ bố trở mặt tốc độ chi khoái chi tự nhiên khiến cho mọi người đều bất ngờ giả hủ chúng tướng giả hủ hít sâu một hơi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm v ề sau nếu ai lại nói lữ bố không có đ ầ u góc hắn nhất định đi lên rút đối phương một cái tắt mạnh lưu hiệp nín cười nói ra ôn công mang chấm đi xem một chút lạc thành huyện thành phòng đi cũng tốt để chấm có cái đại khái hiểu rõ viên hy hỏi bậy hạ một đường m ệ t nhọc không nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi sao hắn không nghĩ tới lưu hiệp vừa mới đến tiền tuyến ngay cả nước đều không uống một ngụm liền muốn đi thị sát lạc thành huyện phòng giữ tình huống cái này không khỏi cũng quá sốt ruột không có thời gian nghỉ ngơi lưu hiệp lắc đầu khoát tay nói ra hắn để chân thị công tượng chế tạo máy e m đá cũng không biết có thể hay không tạo ra đến số lượng có đủ hay không càng không biết có thể hay không công phá lạc thành huyện tường thành cho nên trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo lắng nhìn thấy thân là thiên tử lưu hiệp đều coi trọng như vậy trận chiến này đám người cũng không dám lãnh đạo thế là do lữ bố dẫn đầu hộ tống lưu hiệp rời đi quân d o a n h tới gần lạc thành huyện thị sát trương lưu những ngày này đối với lạc thành huyện quan sát hồi lâu đã có đại khái hiểu rõ thế là chủ động là lưu hiệp phân tích g i ả n giải g viên t hiệu đại quân rút về lạc thành huyện đã có nhiều ngày tại quân đội của chúng ta đến trước đó hắn thực hành vườn không nhà chống p h ư n g lược đem tường thành lâm thời thêm cao nửa trượng bốn bề bách tính cùng vật tư cũng đều bị hắn tụ tập đến trong thành chúng ta muốn dựa vào vây khốn đến phá thành mặc dù có thể thực hiện nhưng tốn thời gian thật dài đúng vậy lâu liền muốn bắt đầu mùa đông vây thành cũng không phải kế có thể thành trong thời gian ngắn muốn phá thành liền chỉ có cường công thần đã quan sát qua viên thiệu lại phía đông phòng thủ tương đối yếu kém có thể tập trung lực lượng từ phía đông tiến công để h a m trận doanh cưỡng ép ế tới t đầu tường trương liêu nói ra ý nghĩ của hắn cùng kế hoạch bình thường công thành chiến chính là như vậy không cần vây khốn biện pháp vậy cũng chỉ có cường công lấy rất nhiều người mệnh đi lớp bổ dùng cái này đổi lấy thắng lợi nhưng mà quân hắn lại có bao nhiêu nhân mạng có thể lấp Chứ bỏ lưu thủ ngụy quận binh mã bên ngoài bất quá khó khăn lắm hơn ba vạn người mà thôi viên thiệu nhược cố thủ thành trì chính là binh tiên tới cũng khó có thể cưỡng ép công phá lưu hiệp không nói gì chỉ là h í p mắt nhìn xem lạc thành huyện tường thành ở trong lòng tính toán đại khái cần bao nhiêu đỡ xe bắn đá mới có thể đem nó cho hành phá lạc thành huyện cũng không có c ỡ nào hùng vĩ để chân thị chế tạo trăm chiếc xe bắn đá dư xài tuyệt đối đầy đủ công phá tường thành lưu hiệp hơi yên lòng một chút đối với trương liêu phân phó nói văn viễn m ạ n ngươi binh sĩ đi chữ hàng một chút đ ạ đá mỗi một khối đều bốn trăm cân trở lên có thể độn bao, nhiêu, độn bao nhiêu. sau đó không lâu chân thị liền sẽ đem xe bắn đá cho đưa tới các loại xe bắn đá vừa đến chúng ta liền đối với lạc thành huyện triển khai tiến công thoại âm rơi xuống đám người vì thế mà kinh ngạc bọn hắn đương nhiên biết xe bắn đá là cái gì nhưng bọn hắn biết xe bắn đá nhiều nhất chỉ có thể phát ra bốn năm mươi cân đạn đá mà thôi tầm bắn còn không xa cái gì xe bắn đá có thể phát ra trên trăm cân đạn đá nhưng t i ê n tử phân phó như vậy khẳng định là có đạo lý cho nên trương liêu chắp tay nói thần sau đó liền phái người đi c h ữ hàng đạn đá lưu hiệp gật, gật đầu lại nói tiếp sau đó cho đến công thành trước đó đều cho chấm đề cao trong quân thức ăn để các tướng sĩ ăn ngon uống ngon nghỉ ngơi dưỡng sức đại chiến sắp đến không cần như vậy thiết r ẻ hắn đến cố nhiên có thể ủng hộ các binh sĩ sĩ khí nhưng đối với các binh sĩ tới nói ăn ngon mới là chân thật nhất chỗ tốt t r ư ơ n g liêu đối với cái này rất tán thành ô m quyền đồng ý mà đi lưu hiệp quay đầu một lần nữa đưa ánh mắt về phía lạc thành huyện nhìn qua cái kia như là một tòa núi lớn giống như ngăn tại trước mặt thành trì cầm thật chặt trong tay dây cương ánh mắt lạnh lẽo trận chiến này đã quyết chiến hắn chắc chắn thu phục kỳ châu tiến tới nhất thống phương bắc lạc thanh huyện phủ thái thú viên thiệu nghe vậy mỹu chặt lông mày bọn hắn thủ thành chữ hàng tảng đá ngược lại là hữu dụng có thể cho binh sĩ ném tảng đá nện những cái kia trèo lên bậc thang công thành x sĩ tốt nhưng công thành chữ hàng tảng đá có làm được cái gì hơn nữa còn chữ hàng nhiều như vậy chẳng lẽ lại là muốn dùng ném xe viên thiệu trong đầu t o á t ra ý nghĩ này nhưng lại cảm thấy hoang đường bởi vì ném xe tầm bắn ngắn uy lực cũng không mạnh dùng để công thành quả thực là g ơ n g ả ném xe bình thường đều là thủ thành sử dụng đến nện hủy ngoài thành chiến xa còn có phá hư quân đội trận hình thậm chí công kích quân địch chủ tướng vị trí bởi vì ở trên cao nhìn xuống ném xe tảng đá cũng có thể bay càng xa mà lại tảng đá uy lực cũng không phải tấm chắn có thể phòng thủ ở cẩn thận suy tư một lát sau viên thiệu đối với nhan lương đạo tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm có bất kỳ dị động lập tức hướng ta hợp thành、Báo. viên thiệu lời còn chưa dứt một tên sĩ tốt vội vàng chạy vào phủ thái thú n g ự a khí hấp tấp nói quân địch xuất động chính hướng bên ta đánh tới cái gì viên thiệu lập tức quá sợ hãi làm sao đột nhiên như thế không kịp ngâm nghĩ nữa hắn lúc này mang theo nhan lương rời đi phủ thái thú vội vàng chạy tới phía đông t ư ờ n g thành đưa ánh mắt về phía ngoài thành chỉ gặp tại lạc thành huyện bên ngoài vô số thân mang thống nhất áo giáp quân địch giống như thủy t r i ề u hướng về lạc thành huyện phương hướng tiến lên thanh thế to lớn đến cực điểm cái kia chỉnh tề quân trận còn có lít nha lít nhít theo gió phiêu lãng tinh kỳ chỉ là nhìn lên một cái đều để người vì đó run sợ khi thế cực kỳ kinh người nhưng đại quân cũng không trực tiếp đối với lạc thành huyện khởi xướng tiến công mà là tại lạc thành huyện bên ngoài cách đó không xa dừng lại ngay sau đó chỉ gặp quân trận từ đó tách ra một đạo cưới bạch mã thân ảnh tại đông đảo vũ lâm vệ cùng lưu bố chứng liêu các loại võ tướng bảo vệ bên dưới đi tới tam quân trước trận long kỳ phi dương bạch mã tê minh đó là nhìn thấy trên bạch mã đạo thân ảnh kia viên thiệu con ngươi vì đó co giự lại liền ngay cả n h a lương đến nội nghĩa các tướng lãnh cũng nao n h o biến sát bởi vì cưới tại trên bạch mã thình lình chính là thiết tử thiên tử thế mà tự thân tới chiến trận lữ bố tên này thế mà bắt t r ư ớ c ta trước đó thảo phạt công tôn toàn lúc dùng thủ đoạn cũng đem thiên tử mang đến chiến trường thiểu nhân vô sỉ này viên t hiệu sắc mặt tâm trầm lựa g i ậ n trong lòng vạn trượng thiên tử ngự giá thân t r i n h đến đả kích quân địch sĩ khí đây là hắn từng dùng qua thủ đoạn hắn biết phương pháp này đến cỡ nào dùng tốt nhưng khi hắn đứng tại thiên tử mặt đối lập trở thành sĩ khí bị đả kích phía kia lúc loại tư vị này liền không dễ chịu quả nhiên tại nhìn thấy độc thuộc về thiên tử long kỳ đằng sau trên tường thành không ít các binh sĩ đều sinh ra bạo động từng cái hết sức thấp phỏm lo âu cái kia đó là thiên tử cờ xí bệ hạ ngự giá thân trinh cưới ngựa trắng cái kia chính là bệ hạ trước đó bệ hạ còn từng tự thân vì ta băng bó qua vết thương ta nhận ra nguyên lai trước đó bệ hạ ý chỉ không phải ngụy tạo sao đại tướng quân thật là phản tặc vậy chúng ta ta không muốn cùng bệ hạ là đại ca tạo phản nhưng là muốn bị liên lụy tử tộc mặc kệ những binh lính kia có nhận hay không đến lưu hiệp nhưng bọn hắn nhận ra thiên tử cờ xí bởi vì long kỳ xuất hiện liền đại biểu thiên tử đích thần tới viên hiệu nghe được chung quanh những binh lính này tiếng nghị luận vừa định mở miệng quát bảo ngưng lại liền lại gặp được có một kỵ từ quát b o ngự đi vào lạc thành huyện bên ngoài không phải người khác chính là viên hy viên hy đối với tường thành hô lớn viên thiệu bây giờ bệ hạ ngự giá thân trình thảo phạt không phù hợp quy tắc ngươi như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết ta viên thị đời đời thâm thụ đại hán đ ơ n điện trong lòng ngươi nếu là còn vẫn còn tồn tại một tia lương c h i liền nhanh chóng tự vẫn tạ tội n g ư ơ i ta c h u n g pi là phụ tử một trận chỉ cần ngươi chịu lạc đường biết quay lại ta còn có thể nhận ngươi người phụ thân này đợi ngươi sau khi chết vì ngươi đốt giấy đề tang túc trực bên linh cứu tống trung vì đại hán vì thiên hạ thương sinh xin mời phụ thân không cần chấp mê bất ngộ nhanh chóng chịu chết viên hy lời nói này nói đến hiên ngang l ấ m liệt tình chân ý thiết mặc cho ai nghe đều muốn giơ ngón tay cái lên tán một tiếng đại trung thần đại hiếu tử thật sự là trung nghĩa s o n g toàn mẫu mực nghiệt xúc này viên t hiệu g i ậ n tí mặt trung điệp vô la n can g i ậ n d ữ hét bắn tên bắn tên bắn cho ta chết nghiệt xúc này đừng cho hắn chạy nhưng mà hắn ra lệnh hạ đạn binh lính chung quanh bọn họ nhưng căn bản không có người nào nghe lệnh cả đám đều mặt lộ do dự cùng sợ hãi vẻ sợi chậm chạp không chịu giơ lên trong tay cúng tiễn viên hy mấy câu nói kia lực sát thương quá lớn t â người l n giết h h â n n là g ị đệ tu cha phẩm đức bại hoại lữ bố nhiều lần giết nghĩa phụ chính là gia nô ba họ hai người các ngươi cưỡng ép thiên tử thật cho là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ sao nghĩa xúc chuyện cho tới bây giờ còn ở nơi này bẻ con sự thật nói ra bực này làm cho người bật cười hoan g hôn ngươi đi cách làm át gặp thiên k h i ệ n viên thiệu đối với viên hy giận mắng một trận tiếp lấy đối với trên tường thành đông đảo các binh sĩ cao giọng hô chư vị tướng sĩ thiên tử chính là bị lữ bố cùng viên hy bức hiếp đến tận đây chính là bị buộc bất đắc dĩ cũng không phải là thật ngự giá thân trinh ta viên thiệu không biết dạy con sinh ra như thế cái đại lịch bất đạo nghĩa xúc đây là lỗi lầm của ta đợi ta cùng chư tướng sĩ đem thiên tử từ hai cái này lịch tặc trong tay giải cứu ra sau chắc chắn sẽ tự vẫn di tạ tội này vì vững chắc quan tâm viên thiệu trực tiếp khai thác công tôn toàn lúc trước ứng đối sách lược của hắn công bố thiên tử là bị viên h i cùng lữ bố chỗ cấp ép thậm chí thả ra giải cứu ra thiên tử sau sẽ tự vẫn loại này ngoan thoại mặc dù đây chỉ là lời x á g i a o các loại thật đem thiên tử khống chế tới tay tự vẫn hay không còn không phải hắn định đoạn nhưng dưới mắt lời nói này đúng là hữu hiệu, hiệu bởi vì viên h i cùng lữ bố quá khứ việc xấu lo lộ là mọi người đều biết ra nô ba họ viên hy cũng giết đệ tù cha phẩm đức bại hoại mà viên thiệu trải qua thời gian giải uy nghiêm và thanh dan vẫn còn tồn tại hiện tại lại chịu nói tại s a o đó tự vẫn tạ tội không ít binh sĩ đều tin tưởng viên hy cùng lữ bố tín dự cuối cùng không sánh bằng viên thiệu cho nên tại viên thiệu nói ra lời nói này sau đông đảo các binh sĩ lại lần nữa nhặt lại lòng tin đối với viên hy dương cung cái tên muốn đem nó bắn g i ế t ở đây không tốt viên hy thấy thế không ổn không đợi trên tường thành binh sĩ bắn hắn hắn cũng không chút nào do dự quay đầu ngựa lại trở về chạy trốn để cái k i a một mảnh mưa tên rơi vào không trung không thể đem viên hy cho bắn chết viên thiệu trong lòng cảm thấy có chút tuyệt đối nhưng bây giờ không phải so đo những n à y thời điểm hắn nhìn về phía n h a lương trầm giọng nói ra k ô n g ký dưới mắt sĩ khí đê mê đến lượt ngươi xuất thủ ngươi chờ một lúc ra khỏi thành đi gọi trận tới một lần trước trận trạm tướng dùng cái này ủng hộ bên ta sĩ khí lần kia hắn mang theo thiên tử tiến công dịch thành lúc công tôn toàn sĩ khí lúc đầu đều rất đê mê cũng là bởi vì triệu vân trước trận chém văn xỉu sĩ khí mới một lần nữa đ ạ i trấn hắn hiện tại cũng cần nhan lương trước trận trạm tướng a ta nhan lương nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử nhìn thoáng qua ngoài thành do dự mãi rồi nói ra c h ú công cũng không phải là ta e ngại chỉ là trong quân địch có lữ bố tại cái tia triệu vân cũng tại nếu là bọn họ hai người ra mặt nên chúng ta ta làm sao có thể sao làm không không có đ á người h h t ắ n đ ợ c ngu xuẩn a viên hiệu chỉ tiết rèn sắt không thành thép mắng một câu người chủ động tìm đối thủ a chọn gái yếu một ít thì như trương liêu trương cắp bọn hắn người đánh không lại lữ bố triệu vân chẳng lẽ còn đánh không lại trương liêu cùng trương cắp người chừng nào thì như vậy không có tự tin nhanh đi nhanh đi viên thiệu không ngừng xô đẩy nhan lương để hắn tranh thủ thời gian ra khỏi thành đối địch mặc kệ có thể c h é m a i chỉ cần có thể trước trận chạm tướng tăng lên sĩ khí như vậy đủ rồi mặt tướng lĩnh mệnh tại viên thiệu thúc giục bên dưới nhan lương thở dài một tiếng đành phải nhấc lên trường thương đi xuống tường thành mang theo một tiểu đội nhân mã ra khỏi thành đi gọi trợ chương hai trăm năm mươi nhan lương lao đầu kia đi ra đơn đấu a chương hai trăm năm mươi nhan lương lao đầu kia đi ra đơn đấu a viên hy chật vật trốn về đến về sau xoa xoa mồ hôi trên trán thở hồng hộp đối với lưu h i ệ đạo bậy hạ viên tặc cự không đầu hàng chúng ta hay là trực tiếp công thành đi lúc này trong lòng của hắn cảm thấy hết sức nổi nóng vừa mới hắn n ế u không phải chạy nhanh liền bị cung tiễn cho bắn chết viên thiệu lao già này thế mà ngay cả mình thân nhi tử cũng hạ thủ được thật là một cái xuất sinh ân lưu hiệp nghe vậy khẽ gật đầu lúc này đối với lưu bố trương liêu hạ lệnh truyền lệnh t ă n g quân chuẩn bị công thành viên thiệu không hàng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn hắn phái viên hy đi qua gọi hàng chỉ là vì tan giã thủ thành binh sĩ sĩ khí mà thôi khẳng định không có đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống một tòa thành trì lữ bú cùng trương liêu l ĩ n h mệnh ngay tại hai người chuẩn bị xuống làm cho bắt đầu điều binh công thành thời khắc lạc thành huyện phía đông cửa thành đống nhiên mở ra chỉ gặp nhan lương mang theo một tiểu đội kỵ binh r ụ c ngựa mà ra nhìn thấy một màn này chúng tướng con mắt đều sáng lên bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đều trông thấy riêng phần mình trong mắt bùng cháy hừng hực chiến ý thân là võ tướng bọn hắn rất rõ ràng đại chiến trước mắt thủ thành một phương phái võ tướng đi ra ý vị như thế nào đây là muốn đấu tướng nếu là bình thường đấu tướng thì cũng thôi đi nhưng trận chiến này mấu chốt mà lại thiên tử còn thân hơn lâm chiến trận đây chính là khó được tại trước mặt bệ hạ cơ hội biểu hiện. đ không, không không m h cao tướng quân không thể chưng ơ cấp một mặt nghiêm túc cùng thành khẩn đối với cao thuận nói ra nhan lương chính là viên thiệu dưới trướng đại tướng thanh danh hiền hách cao tướng quân không nhất định có thể địch nổi hán ta đối với hắn ngược lại là biết sơ lược nên chiến nhan lương ta nghĩa bất dung tử t r ư ơ ngay cắp ngữ khí lộ r đại nhiên nói nói liền cái tiểu nghĩa hương nhưng gần h xa lâm một vị, tứ, ý u n người đem cầm không h Hay đệ, đem được. để cầm là tại a Ngay tới t đi. hai người tranh chấp thời khắc triệu vân trực tiếp đối với lưu hiệp quỳ một gối x u ố n g x u ố n g dưới đỏ mắt nói ra vậy hạ trung liệt hầu chết bởi nhan lương c h i thủ thù này thần không thể không báo xin cho thần nên chiến nhan lương nếu không thể chém hắn thần nguyện đưa đầu tới gặp hắn muốn nên chiến nhan lương không phải là vì công lao mà là muốn báo thủ công tôn toàn bị nhan lương giết chết thân là tiền nhiệm bạch mã nghĩa toản triệu vân vẫn luôn muốn giết nhan lương là đã từng chủ quân báo thủ dựa hận lưu hiệp cũng cảm thấy phái triệu vân đi tương đối phù hợp vừa định đáp ứng liền nghe đến một giọng giả n u ô i truyền đến chư vị tướng quân có thể để lão hủ nên chiến đám người nhao nhao thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền nhìn thấy nói chuyện chính là một cái dâu tóc có chút hoa dâm lao tướng chính là hoàng trung hoàng trung một mặt trầm thống địa đạo chư vị tướng quân riêng phần mình đều có công lao tại thân duy chỉ có ta hiệu lực bệ hạ đã lâu đến bệ hạ ân điện lại chưa lập tất công ta cái này trong lòng hổ thẹn a mà lại trong nhà của ta còn có bệnh nặng chưa lành nghi tử ta cần nhiều hơn tích kiếm lời chút quân công cho hắn tích luỹ chút cưỡi chư vị tướng quân xin thương xót công lao này liền để cho ta lao đầu tử này đi hoàng trung lời nói này đến mười phần đáng thương chính là báo thủ sốt ruột triệu vân nghe vậy đều lộ ra mấy phần vẻ chần chờ do dự muốn hay không đem cái này cơ hội n h ư ờ n g ra đi trương liêu cũng giúp hoàng trung nói chuyện nói chỉ là một cái nhan lương mà thôi chư vị tướng quân cũng đừng có đoạt phần công lao này tặng cho hoàng lao tương quân đi hoàng trung dù sao cũng là thuộc hạ của hắn mà lại trong nhà gian nan tình huống hắn cũng hiểu biết tuổi trên năm mươi trong nhà gian nan tình huống hắn cũng hiểu biết tuổi trên năm mươi trong nhà gian nan tình huống hắn cũng h u b ế t đây chính là trước trận chạm tướng đại công lao hắn đánh thắng được nhan lương lữ bố n h u mày nhìn hoàng trung một chút không khách k h í nói ra đ ấ u tướng thế nhưng là quan hệ đến song phương sĩ khí việc này cũng không thể cho đùa cho dù hắn thấy nhan lương cũng bất quá là cắm bảng giá trên đầu hàng người nhưng cũng không đại biểu nhan lương là tùy tiện từ đâu xuất hiện mèo mèo chó chó đều có thể đánh thắng được mặc dù không biết hoàng trung lớn tuổi như vậy một lao đầu sẽ xuất hiện tại thiên tử dưới trướng nhưng hắn không cảm thấy hoàng trung sẽ là nhan lương đối thủ dù sao một cái chính vào trắng yên một cái đều nửa thân thể xuống mộ hoàng trung bị lữ bố khinh thường cũng không tức giận trung ký mười phần địa đạo ôn công yên tâm la hủ mặc dù bất tài nhưng vẫn là có mấy phần võ nghệ chém một cái nhan lương không thành vấn đề trong lời nói tràn đầy tự tin trương liêu cũng cười nói ra tướng quân hoàng lao t ư ớ n g quân cũng không phải cái gì hạ người hời hợt nhưng chớ có khinh thường hắn dưới mắt hắn khả năng không phải đối thủ của tướng quân nhưng nếu như các ngươi giống nhau n h â n kỷ hắn không nói có thể thắng được tướng quân nhưng cũng có thể đấu ngang tay hai trăm cái hội hợp bên trong khó phân thắng bại trương liêu một lời nói để mọi người đều kinh lữ bố thế nhưng là công nhận thiên hạ đệ nhất mạnh tướng luận võ lực không người có thể vượt qua nó cái này không đáng chú ý lao đầu lúc tuổi còn trẻ thế mà có thể cùng lữ bố đánh đến lực lượng ngang nhau thật trương liêu khoác lác lữ bố nghe vậy h ừ lạnh một tiếng đối với trương liêu lời nói hết sức khinh thường trong lòng suy nghĩ tìm thời gian cho hắn giãn cân cốt rời đi hắn lữ phụng tiên quá lâu g i a hỏa này đều quên võ lực của hắn không biết từ đâu xuất hiện vô danh láo tốt cũng dám nói có thể cùng hắn đánh đồng ở một bên theo quân giả hủ quét ra thôi diễm các loại một đám lưu sĩ bọn họ trông thấy chúng tướng tranh nhau xuất thủ tràng cảnh từng cái thần sắc của k á i tiếng tâm lừng lẫy đại tướng n h a lương viên hiệu tâm phúc tướng lĩnh lúc này lại bị trở thành công lao người ta còn sống đây này không chỉ đám bọn hắn lưu hiệp lúc này trong lòng cũng mừng thầm không thôi đây chính là dưới trướng mạnh tướng như mây cảm thụ sao quá mẹ nó sớm rồi mấu chốt là dưới trướng hắn những tướng lĩnh này không nói từng cái đều có năng lực trận chém nhan lương nhưng tối thiểu không có một cái nào là bị nhan lương yếu đáng tiếc ra viên t hiệu dưới trướng tướng lĩnh đã chết gần hết rồi công lao không đủ phân phối không phải vậy có thể thay nhau đ ấ u tướng để mỗi người đều phân đến công lao lưu hiệp trong nội tâm thở dài đạo ngay tại chúng tướng là n g n chiến nhan lương mà tranh chấp thời khắc nhan lương đã đi tới trước trận hắng ặ p một đám người ở nơi nào nghị luận ở、Mỹ. tựa hồ là đang tranh nhau xin chiến triệu vân thậm chí đều cho thiên tử quý xuống sắc mặt nhịn không được hơi đổi tuyệt không thể để lữ bố cùng triệu vân xuất thủ nhan lương tâm biết hai cái này quái vật đáng sợ đến cỡ nào đơn đà độc đấu hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nhất định phải mau chóng chọn cái đối thủ mới được ánh mắt của hắn từ lưu hiệp bên người các tướng lĩnh trên thân từng cái nhìn lại trương liêu cao thuận trương cáp cao lãm thái sử tử cuối cùng rơi vào hoàng trung trên thân cùng chung quanh một đám hoặc tuổi trẻ hoặc chính vào tráng niên các võ tướng so sánh tuổi trên năm mươi hoàng trung liền lộ ra đặc biệt trói mắt lao đầu này lớn tuổi như vậy tr nhan lương hơi nghi hoặc một chút nhưng cùng lúc bắt đầu nhịn không được suy tư lần này ta nhất định phải muốn trước trận trạm tướng tăng lên sĩ khí đánh những người khác ta không có nắm chắc tất thắng lao đầu này lời nói ta nhất định có thể tùy tiện thắng chi đã như vậy tính toán hắn xui xẻo liên tuyến hắn mặc dù nhan lương biết khiêu chiến một lao đầu có chút mất mặt lần này đấu tướng quá là quan trọng liên quan đến toàn quân sĩ khí cho nên vẫn là cầu hồn thì tốt hơn trong lòng có quyết định sau nhan lương trực tiếp nâng lên trường t ư ờ n g chỉ vào hoàng trung nặng nên ó i lao đầu kia con cung cái kia đối với đừng xem nó chính là ngươi lớn tuổi như vậy không ở nhà mang cháu trai chạy đến trên chiến trường làm gì nhanh chóng đi ra cùng ta quyết nhất t ử chiến nhan lương cái này một cuốn họng để chúng tướng ngừng tranh chấp nhao nhao đưa ánh mắt về phía hoàng trung mà hoàng trung cũng là vô cùng ngạc nhiên h i ệ n nhiên không nghĩ tới nhan lương sẽ khiêu chiến hắn thì phản ứng sau lập tức rất là kinh hỷ thần thái sáng láng đối với chúng tướng cười nói cái t i ê u chư vị tướng quân lão hủ đi một lát sẽ trở lại nói đi nâng đao dùng ngựa cách trận mà đi chúng tướng trong lòng mặc dù cũng không quá vui lòng nhưng cũng không có cách nào dù sao nhan lương đều chỉ mặn gọi tên k i ê u chiến bọn hắn tổng không tốt cấp ra mặt chỉ có thể hâm mộ nhìn xem hoàng trung tiến đến nên chiến tại nhan lương hậu phương không nghĩa chính mang theo một đám kỵ binh cho hắn áp trận nhìn thấy nhan lương thế mà từ một đám địch tướng bên trong chọn đến hoàng trung lập tức nhịn không được đội sát mặt công ty làm sao chọn đến lao thất p h ú này không nghĩa trong lòng t h ầ n trương trước đó tại nghiệp thành chi chiến bên trong hắn từng cùng hoàng trung giao thủ qua tại hoàng trung trên tay hắn ngay cả hai mươi chiêu đều đi bất quá lao đầu này dung manh tuyệt đối không kém cọi triệu vân nhan lương không thể nào là hoàng trung đối thủ cứ việc trong lòng không gì sánh được lo lắng nhưng nhan lương khiêu chiến nói nói hết ra mà lại hoàng trung đã đi ra nên chiến không kịp sử lại thế là hắn đành phải đối với bên người một đám bọn kỵ binh hạ lệnh đem cung t i ễ n đều chuẩn bị kỹ cảng chờ một lúc nhan lương tướng quân nếu là không địch lại bại lui lập tức bắn tên ngăn cản địch tướng truy kích bọn kỵ binh bọn họ n h a u n h a u gật đầu đáp ứng lạc thành huyện trên tường thành quân coi giữ các binh sĩ trông thấy nhan lương thế mà khiêu chiến một lao đầu giữa lẫn nhau cũng bắt đầu xì xào bà n tán ngự a khí bao nhiêu mang theo chút xem thường lao đầu kia nhìn đều tuổi trên năm mươi đi nhan lương tướng quân làm sao chọn lấy như thế cái đối thủ xem ra nhan tướng quân cũng nhắc gan không dám đôi chiến lữ bố cùng triệu vân mạnh như vậy đem, chỉ có thể chọn yếu ngược lại là lao tướng quân kia có mấy phần can đảm lớn tuổi như vậy đối mặt nhan tương quân khiêu chiến thế mà còn d á m trực tiếp lên chiến ta cũng cảm thấy thủ thành các binh sĩ nghị luận ở mỹ thằng ngu này một bên viên thiệu tức giận đến giận sôi lên chung quanh binh sĩ tiếng nghị luận càng làm cho hắn xấu hổ đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào hắn để nhan lương chọn cái nhược điểm đối chiến nhưng cũng không nói muốn tìm cái yếu như vậy đó à. một cái tuổi qua năm mươi lão đầu coi như chém lại có thể thế nào tại si khí căn bản không có nửa điểm tăng lên có thể chuyện cho tới bây giờ hắn cho dù tức giận cũng vô dụng chỉ có thể cưỡng ép coi nhẹ những nghị luận này đem lực chú ý đặt ở ngoài thành trong chiến đấu lúc này nhan lương cùng hoàng trung đã triển khai giao phong nhận lấy cái chết hoàng trung trường đao nơi tay thẳng hướng nhan lương bởi vì thiên tử ở phía sau con chiến cho nên hắn không có chút nào lưu thủ chiêu thức tàn nhẫn lại sát ý mười phần thẳng đến nhan lương yếu hại mà đi nhan lương n h ấ t thương đón đỡ ở hoàng trung một cách này từ trên vũ khí chuyển đến cường đại l ư c đạo làm hắn hai tay tê dần trong lòng càng là nhịn không được chấn kinh lao đầu này l ư c đạo làm sao lớn như vậy hoàng trung võ lực vượt xa tưởng tượng của h Hắn vốn vừa mới là trong đón khoảnh khắc giao thủ mười mấy chiêu nhan lương từ vừa mới bắt đầu có thể cùng giao thủ lại đến về sau có chút cố hết sức cuối cùng hoàn toàn rơi vào hạ phòng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thằng đến hiệp thứ hai mươi đằng sau nhan lương hai tay hổ khẩu đã băng liệt cánh tay càng là chuyển đến từng trận đau nhức cơ hồ muốn cầm không được súng hoàng trung thực lực thật to vượt quá tưởng tượng của hắn lao đầu này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ võ lực không thua gì triệu vân không được ta không có khả năng lui nhan lương biết mình không phải hoàng trung đối thủ nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng hoàng trung giao thủ mà hoàng trung càng đánh càng hung nhìn chuẩn một cái cơ hội trường đao từ dưới từ bên trên b ổ nghiêng chạy nhan lương đầu lâu mà đi một đao này nếu là chen chúng nhan lương hẳn phải chết không nghi ngờ công ký viên thiệu bi thiết một tiếng hai mắt nhất thời tối xâm lại đang đang lui lại mấy bước căn bản không dám nhìn tới nhan lương chính là hắn hiện tại thạc quả cận tồn tâm phúc đại tướng nếu là nhan lương bỏ mình dưới tay hắn trừ một cái khúc nghĩa bên ngoài liền lại không thể có thể dùng một lát tướng lĩnh nhưng chờ đợi chỉ chốc lát hắn cũng không nghe thấy bên người binh sĩ truyền đến thanh âm kinh hô thế là mới dám lại lần nữa mở mắt nhìn về phía ngoài thành chỉ gặp nhan lương y nguyên còn sống chỉ là tóc thai bụ sụ mũ giáp chẳng biết lúc nào rơi xuống lúc này y nguyên miễn cưỡng tại cùng hoàng trung chiến đấu viên thiệu thấy vậy đại hỷ không lo được cái gì sĩ khí không sĩ khí lo lắng đối với ngoài thành áp trận khúc nghĩa, nghĩa. h nếu như lại không ngoại lực tương trợ nhan lương sớm muộn muốn chết tại hoàng trung giới đ a o nặc không nghĩa sớm đã có tính toán ra tay nghe được phân phó sau hắn không chút do dự nâng thương dục ngựa r a nhập chiến trường hòa nhan lương cùng nhau nên chiến hoàng trung sao ngươi lại tới đây mau lui xuống đây là ta chiến đấu nhan lương khỏe miệng chảy máu cắn răng mắng hắn khiêu chiến một lao đầu vốn là đủ mất thể diện kết quả hiện tại còn hai đánh một cho dù thắng cũng không có mảy may mặt mũi có thể nói không nghĩa đạo ngươi đánh không lại hắn bại lui cũng so chết tốt chúng ta cùng nhau đánh lui hắn liền trực tiếp rút về trong thành nghe được khúc nghĩa không nói đánh giết hoàng trung mà là nói đánh lui triệt thoái phía sau cách nhan lương trong lòng r u lên ý thức được khúc nghĩa khả năng giải lao đầu này thực lực cho nên hắn không cần phải nhiều lời nữa đỉnh thương mà lên quân hàn trước trận triệu vân nhìn thấy cái này quen thuộc một màn thư lệnh nói viên t hiệu bên kia v õ tướng quả nhiên là không muốn thể diện lại là hai đánh một bệ hạ mặt tướng tỉnh h cầu xuất chiến gấp rút tiếp viện hoàng lao tương quân lưu hiệp lắc đầu nói ra không nội hoàng lao tương quân nhìn còn thành thạo điêu luyện nếu là thật sự đánh không lại tử long ngươi lại tiến đến trợ chiến cũng không mượn hoàng trung chính là cần dương danh lập vạn thời điểm còn có cái gì cơ hội so dẫm tại nhan lương cùng khúc nghĩa trên đầu càng thêm phù hợp bây giờ đồng thời cùng khúc nghĩa nhan lương giao thủ cũng không có hiện lộ ra không địch nội bộ dáng dù là hắn người ngoài người này đều có thể nhìn ra được cho nên hắn mới lựa chọn án binh bất động nếu như hoàng trung nếu như có thể cùng triệu vân lần trước như thế giết một cái đánh lui một cái thậm chí đem hai cái đều chém mất đối với sĩ k h í ủng hộ không thể nghi ngờ là to lớn giờ này khác này trên chiến trường hoàng trung đối mặt khúc nghĩa nhan lương liên thủ công kích chẳng những không sợ chút nào ngược lại càng đánh càng hăng lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong thậm chí đem hai người để đánh khí thế mười phần binh lính của hai bên bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm trên chiến trường giao chiến ba người tâm thần hoàn toàn bị trận chiến đấu này c h ấ n nhiếp chỉ vì thật sự là quá đặc sắc hoàng trung đơn giản dũng mánh không tưởng nổi khúc nghĩa cũng cảm giác được gáp lực càng lúc càng lớn trung quy là từ bỏ đánh lui hoàng trung ý nghĩ cắn răng nói c ô n g ký chúng ta rút lui một bên nói một bên vừa đánh vừa lui hướng phía sau thành trì chạy hồi nhan lương cũng hiểu biết lại không đi liền thật phải chết ở chỗ này cho nên nghe nói lời ấy sau cũng rất quả quyết lựa chọn cùng khúc nghĩa cùng nhau rút lui trốn chỗ nào hoàng trung thấy vậy vừa chừng mắt làm sao cam tâm để sắp tới tay trước trận trạm tướng công lao chạy đi? hét lớn một tiếng sau liền rục ngựa hướng hai người đuổi theo nhưng lúc này những cái kia áp trận bọn kỵ binh xuất thủ nhao nhao dương cung cài tên bắn ra một đợt mưa tên nhát gan bọn chuột nhát hoàng trung chửi g ầ m lên đúng vậy đến không né tránh thuật cưỡi ngựa kinh người hắn túi người nửa lần ngựa chốt ở bụng ngựa chỗ tránh đi một đợt này mưa tên sau đó lại lần nữa cưỡi đi lên nhưng lúc này hắn đã bị đám gia hỏa kia triệt để chọc giận cho tới bây giờ chỉ có ta bắn người há có người bắn ta hoàng trung cầm lấy cung tiễn nhắm ngay những binh linh kia chỉ gặp hắn tay v ư ợ khé dương một vòng xinh đẹp liến x đem những binh lính kia toàn bộ bắn rơi xuống ngựa mũi tên mũi tên đều là bên trong giải quyết những tạc binh này không chờ hắn tiếp tục nhấc mũi tên bắn về phía nhan lương cùng không nghĩa viên hiệu đã mệnh trên tường thành quân coi giữ binh sĩ lại lần nữa hướng hắn bắn tên ngăn cản hắn truy kích dưới sự bất đắc dĩ hoàng trung chỉ có thể lựa chọn rút lui bởi vì hắn nếu là còn dám tiến lên đổi lời nói tất nhiên sẽ bị bắn thành con nhím đáng giận hai cái nhát gan bọn chuột nhát hoàng trung trong lòng tràn đầy lựa giận không cam tâm như vậy không công mà lùi hắng lên cung tiễn nhắm ngay lạc thành huyện trên tường thành tung bay vũ tiễn như lưu tinh cực nhanh vạch phá bầu trời tại trước mắt bao người vậy mà trực tiếp đem cờ xí kia c h ò bắn rơi cũng đem nó đính tại cửa thành lầu trên cây cột toàn trường xôn xao tất cả mọi người đều là cái này thần hồ kỳ kỹ một tiễn cho trần kinh quân hán trong trận doanh cảng là bộc phát ra một trận tiếng hoan hô mẫu ba bắn ra dạng này kinh thiên một tiễn hoàng trung thải thoáng mở miệng ác khí thử l ệ n h một tiếng sau quay đầu trở về quân trận đi vào lưu hiệp trước mặt hoàng trung trực tiếp xuống ngựa quỳ g i ả xuống đất trôn thật sâu thủ ngự khí trầm trọng địa đạo mặt tướng không thể trước trận trạm tướng địch còn xin bệ hạ trách phạt bất kể có phải hay không là bởi vì khúc nghĩa trợ giúp mới khiến cho nhan lương đào tẩu hắn không thể thành công trạm tướng chính là cô phụ thiên tử kỳ vọng lao tướng quân xin đứng lên l ư u hiệp cũng không có trách phạt hoàng trung ý tứ cười nói quân địch lấy nhiều đ á n h ít cái này không phải lao tướng quân c h i tội tướng quân lấy một địch hai còn có thể đem nó đánh lui thậm chí một tiến bắn rơi quân địch cờ xí có thể nói uy phong cái thế chẳng những vô tội hơn nữa còn có đại công chư vị a i khanh coi là không trương liêu trương cáp triệu vân thậm chí cả lữ bố nghe vậy đều nhẹ gật đầu lúc này bọn hắn nhìn về phía hoàng trung ánh mắt đều tràn đầy khâm phục còn có thể lấy một địch hai đem hai cái địch quân đại tướng cho đội theo chạy cuối cùng còn có thể cách khoảng cách xa như vậy bắn rơi viên thiệu đại kỳ thực lực như vậy có thể xương kinh người hắn rất mạnh chính là lữ bố cũng thu hồi đối với hoàng trung k i n h thị hắn hiện tại không cảm thấy trương liêu lời nói kia là đối với hoàng trung p h o n g đại hoàng trung cái tuổi này còn có bực này võ lực nếu là cùng hắn đồng dạng niên kỷ lời nói hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn đấu ngang tay trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại đương nhiên thời gian dài đánh nhau kịch liệt lời nói hắn hay là cho là mình có thể thắng t ạ bệ hạ hoàng trung mặt mũi tràn đầy tức hận trước trận chạm tướng công lao cứ như vậy chạy、trốn. cảm ơn thiên tử đằng sau hắn đứng dậy trở về trong trận những nơi đi qua chư tướng n h a o n h a o cho hắn tránh ra con đường đây là đối với hắn thực lực tán thành lưu hiệp thu hồi ánh mắt ngầm đầu nhìn về phía lạc thành huyện lạnh lùng hạ lệnh chuyển lệnh t ă n g quân chuẩn bị công thành đ ấ u tướng kết thúc bọn hắn bên này đã chiếm hết có thể chiếm ưu thế sau đó cũng không có cái gì l o ạ loẹt toàn quân tiến đánh lạc thành huyện đánh xuống thì ký châu thu phục thì phương bắc bình định chương hai trăm năm mươi một phá thành viên thiệu cắt dâu vỡ áo chẳng chương hai trăm năm mươi một phá thành viên thiệu cắt dâu vỡ áo chẳng theo lưu hiệp ra lệnh một tiếng ngoài thành đại quân cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động m ộ t k h u n g lại một khung hình thể cực kỳ khổng lồ cổ quái khí giới bị đẩy lên trước trận chính là lưu hiệp để chân thị chế tạo xe bán đá chỉ bất quá hắn cho thời gian cuối cùng vẫn là quá gấp gáp một chút chân thị công tượng từ cầm tới bàn vẽ nghiên cứu lại đến chế tạo ra hao phí không ít thời gian cho nên tại vẹn vẹn chỉ tạo ra được hơn hai mươi đỡ xe bán đá cũng không có đạt tới hắn trong dự đoán trên trăm đỡ đây chính là bệ hạ chuẩn bị đòn sát thủ gia h ủ lữ bố các loại một đám văn thần các võ tướng trông thấy to lớn như thế xe bán đá từng cái trong lòng đều tràn đầy chờ mong nhóm này xe bắn đá là hôm qua vừa mới v ậ n đến trong quân mặc dù không biết uy lực của nó như thế nào nhưng chỉ nhìn hình thể liền đầy đủ không tầm thường tại đông đảo các binh sĩ thao tác bên dưới ném lái xe bắt đầu kéo căng đồng thời hướng ném khí hóa trang lấp đ ạ n đá sau đó điều chỉnh phương vị nhắm ngay xa xa lạc thành huyện lạc thành huyện trên tường thành nhà lương k h ú c nghĩa nhị người đã chật vật chạy về lúc này vừa chạy đến trên tường thành chuẩn bị hướng viên thiệu tịnh h tội nhưng dưới mắt viên thiệu nhưng căn bản không để ý tới giăn dạy bọn hắn bởi vì hắn lực chú ý cũng bị ngoài thành những cái tia to lớn xe bắn đá hấp dẫn đây là cái gì ném xe hình thể làm sao lại khổng lồ như thế. bọn hắn thật định dùng ném xe tới công thành viên hiệu lúc đầu cảm thấy dùng ném xe công thành là chuyện tiếu lâm nhưng khi những ngày ném xe bị đ ẩ y ra bày ở trước mặt hắn sau trong lòng của hắn lại nhịn không được sinh ra một cố vẻ sợ hãi bởi vì thật sự là quá lớn không thể nào những cái kia ném xe khoảng cách tường thành khoảng chừng bốn năm trăm bước khoảng cách mà lại bọn hắn chuẩn bị những tảng đá kia phân lượng lại trầm trọng như vậy không có khả năng ném từng chiếm được đến viên hiệu cưỡng ép chấn định tự an ủi mình nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới hiện lên hắn liền gặp được trong đó một khung ném xe bỗng nhiên ném bắn ra một tảng đá lớn tại tất cả mọi người nhìn soi mói v hung hăng rơi vào trên cửa thành lầu phanh nương theo một đạo ầm ầm nổ vang khối này nặng đến mấy trăm cân cự thạch trực tiếp đem nóc nhà xuyên thủng ném ra một cái kinh khủng lô lớn sau đó rơi ầm ầm cửa thành lầu bên trong sàn nhà bằng g ỗ bên trên làm cả cửa thành lầu cũng vì đó chấn động chúa công coi chừng không chờ viên thiệu kịp phản ứng hắn liền nghe đến nhan lương phát ra một đạo tiếng giống giận dữ đúng là không để ý chút nào tôn ti chi lễ tiến lên dắt hắn liền chạy hạ thành muôn lâu hướng đóng tường bên giới tránh bởi vì lúc này giờ phút này n g o à i thành những cái k i a n é m xe cùng nhau phát sạn g mấy chục khối cự thạch mang theo bọc lấy vạn quân cự lực hướng về lạc thành huyện đánh tới thạch rơi như mưa những cự thạch này có bay quá xa vượt qua tường thành đã rơi vào trong thành có rơi vào trên cửa thành lầu lại lần nữa đem nóc nhà sàn nhà phá vỡ từng cái lô lớn có đập ầm ầm tại trên tường thành cùng nặng nề g h tường thành va chạm phát ra tiếng vang làm cho cả mặt tường thành cũng vì đó rất nhỏ rung động có thể là trực tiếp đập vào tường thành trên lối đi nhỏ tương lai không kịp né tránh không may binh sĩ cho nện thành thị vụt i ê n huyết tản chi vậy ra nếu như nói mưa tên còn có thể dùng t â m chắn ngăn cản nhưng loại này rơi xuống cự thạch có thể xưng ai tiếp kẻ nào chết bởi vậy trên tường thành binh sĩ đều lựa chọn c o đầu rút cổ tại đống tường bên dưới tranh né từng cái sắc mặt tái nhật d o a đến run l y bầy xe bắn đá tạo thành thương vong kỳ thật cũng không lớn vừa mới chết tại cái kia một vòng phong xuống cũng bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi nhưng mang tới lực uy hiếp cùng lực gáp bách lại không gì s á n h kịp nhìn xem chiến hữu bị cự thạch nện thành một bại thị nát loại này đánh vào thị giác lực cùng khủng bố là muốn viễn siêu bị mũi tên bắn chết lại hoặc là bị đao chém chết là ch bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi ném xe lại có thể cách xa như vậy đem tảng đá nặng như vậy cho ném qua đến đây là ném xe có thể làm được đệ xuống trong lòng c h ấ n kinh nhan lương ngự a khi gấp rút đối với viên thiệu nói ra trên tường thành không phải nơi ở lâu chúa công hay là mau mau rút lui đi nếu là viên thiệu không cẩn thận bị bay tới tảng đá cho lập chết cái kia hết thệ coi như thật xong lạc thành huyện trực tiếp tuyên cáo phá thành ta viên thiệu nghe vậy há miệng liền muốn cự tuyệt nhưng lúc này một tảng đá lớn bay lên tường thành rơi ầm ầm trước mặt hắn trên lối đi nhỏ đem trên mặt đất gạch xanh cho nện rách ra mấy khối nhìn thấy một mặt này viên thiệu đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về cắn răng nói hộ tống ta rút lui n h a n lương lúc này mới thở dài một hơi sau đó gọi một đội nắm lấy c h ú n g thuẫn giáp sĩ thừa dịp ngoài thành xe bắn đá nhét vào đạn đá khoảng cách hộ tống viên thiệu rời đi t ư ờ n g thành lúc này quân hán trong trận tất cả mọi người bị xe bắn đá bày ra uy lực cho khiếp sợ đến cách xa như vậy phát ra nặng nghề như vậy tảng đá cái này đã hoàn toàn vượt quá bọn hán nhận biết có lợi khí này trận chiến này tất thắng vậy thôi giữa mặt mũi tràn đầy vẻ h ư n ấ n từ đáy lòng cảm hắn nói tại xe bắn đáp đá chê xuống trên tường thành đám binh sĩ căn bản cũng không dám th cái này áp chế lực nhưng so sánh mưa tên mạnh không chỉ một sao nửa điểm lữ bố càng là kích động địa đạo vậy hạ thừa dịp bọn hắn không dám hoàn thủ chúng ta tranh thủ thời gian phái binh công thành đi hiện tại địch quân quân coi giữ hoàn toàn bị xe bắn đá cho chấn nhấp rồi tất cả đều trốn ở đống tường bên dưới không cách nào tổ chức lên hữu hiệu p h ả n kích chính là tiến công thời điểm tốt không đ ổ i chờ một chút lưu hiệp đưa tay ngăn lại lữ bố đề nghị hiện tại xe bắn đá mới vừa vặn hiển uy chứ hàng đạn đá còn có rất nhiều có thể lại nhiều ném một chút tới áp chế sát thương quân địch hiện tại nếu là tùy tiện điều động trên đại quân tiến đến công thành rơi xuống đạn đá không c ẩ n thận nện vào người một nhà coi như không ổn tiếp tục công kích cho chấm nhắm ngay cửa thành lầu tháp quan sát cùng trên tường thành oanh lưu hiệp hướng về phía trước trùng điệp vung tay lên hung hàn âm thanh hạ lệnh hắn vừa mới quan sát một chút lạc thành huyện tường thành rất thâm hậu đạn đá tạo thành phá hư không có hắn tưởng tượng lớn như vậy trong thời gian ngắn oanh sập tường thành là khả năng không lớn nhưng lại có thể công kích trên tường thành cửa thành lầu tháp quan sát còn có cái nào đóng tưởng kể từ đó chờ một lúc đại quân công thành lúc cũng sẽ càng thêm đơn giản không ngừng vận chuyển đạn đá cũng đưa lên ra ngoài tại một vòng lại một vòng đạn đá h oanh kích phía dưới tường thành mặt ngoài hiện đầy mất mô phụ trách điều tra chiến trường tháp quan sát cũng bị phá hư đống tường đều nện hủy không ít trừ cái đó ra tường thành đông bên trên cái kia đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ cửa thành lầu tại lọt vào trên trăm mai đạn đá h oanh kích sau cũng rốt cục bị đập gay cây cột cả tòa lâu ẩm vang sụp đổ mà đây cũng chính là tiến công tín hiệu toàn quân công thành nương theo lưu hiệp ra lệnh một tiếng ba mươi không không không đại quân giống như thủy triều tại xe bắn đá đạn đá hiểm hộ cùng áp chế xuống trùng trùng điệp đ i ệ sát hướng lạc thành huyện trận chiến này trọn vẹn từ trên trời sáng đánh tới trời tối cứ việc lưu hiệp bên này ưu thế cực lớn còn có xe bắn đá trợ rút nhưng thủ thành đến cùng là so công thành dễ dàng nhiều lạc thành huyện bên trong đám binh sĩ dựa vào tường cao chi lợi gian nan chặn lại một vòng lại một vòng tiến công gắt gao giữ vững thành trì cước ép công thành thế yếu chính là ở đây t ư ờ n g thành cao lớn công phương sĩ binh tất nhiên muốn nhờ thăng lây lan can giếng xe chở chút khí giới công thành leo lên t ư ờ n g thành tiến công điểm vị đ ơ n nhất nhưng thủ thành binh sĩ lại trải rộng cả mặt tương thành trừ phi là nhân số t r a n lệch to lớn dựa vào nhân số ưu thế không ngừng trồng lên đi trấn giữ quân binh sĩ liều sạch lại hoặc là công phương sĩ binh h á n d u n g viễn siêu quân coi giữ nhất cử trèo lên thành thành công ngoại trừ không còn những biện pháp khác mà lạc thành huyện bên trong quân coi giữ có gần ba và người binh lực hoàn toàn không kém hơn quân hán lại thêm thuộc về viên thiệu giới trướng tinh nhuệ n thực lực tổng hợp cũng không kém cho nên trận chiến tranh này chú định không phải trong thời gian ngắn có thể phân thắng thua bóng đêm giang lâm quân hán trong quân doanh đông đảo mưu sĩ các tướng lĩnh cùng nhau hội tụ tại trung quân trong đại doanh thảo luận hôm nay chàng chiến dịch này t ư n g cái trên mặt đều mang dáng tươi cười bệ hạ hôm nay mặc dù không thể nhất cử phái thương vong Sĩ khí giảm lớn, nhiều nhất mười lăm ngày thời gian, quân ta nhất định có thể đánh hạ lạc thành huyện. Trương liêu thần sắc kiên định, lòng tin mười phần nói. Khi song phương binh sĩ thực lực cùng nhân số đều không khác mấy thời điểm, chứ lắp lên chuẩn bị bên ngoài chính là liệu sĩ khí. Bọn hắn bên này sĩ khí rất cao, hôm nay kèm chút đều đem phía đông tường thành bắt lại, chỉ là quân coi giữ binh sĩ quá nhiều, liên tục không ngừng gấp rút tiếp viện đi lên, mới đưa bọn hắn bước lùi xuống dưới. nhưng quân coi giữ một phương vì ngăn cản được sự tiến công của bọn họ, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn thương vong, tổng thể tới nói cái này c h í n là bọn hắn lấy được thôi diễm nghe vậy đứng ra nói ra trong mắt tinh quang t h i ể m h i ể m bệ hạ hôm nay chúng ta vẹn vẹn tiến công phía đông tường thành mà thôi liền để quân địch khó mà chống đỡ ngày mai có thể đ ổ i dùng vây ba thả một chiến thuật tiến một bước cho viên t ặ c gia tăng thủ thành áp lực sau đó thừa dịp bất ngờ tập trung công kích phía đông tường thành thì lạc thành huyện tất phá vây ba thả một chiến thuật là công thành chiến bên trong thường dùng nhất đơn giản tới nói chính là tiến đánh ba mặt tường thành duy chỉ có lưu lại một mặt tường thành không ô n g c nếu như tứ phía vây kín địch nhân liền có thể thúc đẩy quân địch liều cho cá chết lưới rách tương phản nếu như cố ý lưu một lỗ hổng liền có thể làm quân địch tại chạy trốn hay là tử chiến ở giữa đung đưa không ngừng đồng thời cũng khiến cho quân địch binh sĩ đấu trí t ă n giã mà lại càng quan trọng hơn là hư lưu lỗ hổng cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm mà là muốn tại địch nhân chạy trốn khu vực cần phải đi qua dự đặt mai p h ủ làm địch nhân tại vội vàng chạy trốn trong quá trình lâm vào trong vòng mai p h ủ đặc biệt là vây khốn thủ vững pháo đài địch nhân một khi địch nhân bỏ thành mà chạy liền có thể miễn đi công thành nỗi khổ không cầm quyền chiến trên chiến trường triệt để tiêu diệt quân địch. so sánh g i ớ i cùng chạy trốn chi địch tắt chiến độ khó hiển nhiên muốn so cùng t ử chiến chi địch tắt chiến thì nhỏ hơn nhiều đại giới cũng sẽ ít hơn nhiều thôi d i ệ m nói lên chiến lược là hư thực giao thế vây công ba mặt tường thành phân tán binh lực thừa dị p bất ngờ tăng cường đối với nó bên trong một mặt tường thành tiến công so đơn giản vây ba thả một c à n g cao minh hơn binh lực của chúng ta không đủ lưu hiệp lắc đầu thở dài nói c h â m cũng không phải là không muốn vây kín lạc thành huyện nhưng chúng ta binh lực cùng viên thiệu không kém bao nhiêu mà lại xe bắn đá chỉ có hơn hai mươi đỡ phân phối không đến vây ba thả một hàng đầu điều kiện là binh lực đủ nhiều nhưng vấn đề là song phương binh lực tranh l ệ n h cũng không lớn áp dụng vây ba thả một chiến thuật ngược lại sẽ thấp xuống tiến công cường độ nếu như xe bắn đá đầy đủ lời nói đồng thời đối với ba mặt tưởng thành khởi s ư ớ n g tiến công cũng không gì không thể nhưng làm sao chỉ có hai mươi chiếc mặt thôi cái kia vì sao không nhiều tạo một chút xe bắn đá thôi diễm có chút không hiểu nói ra đưa ánh mắt về phía phụ trách đem xe bắn đá vận chuyển tới đồng tiến đi lắp ráp chân giả q u ả n sự đám người nghe vậy cũng nao h nhìn a n h sang c h â n thị là phụ trách chế tạo xe bắn đá xe bắn đá tốt như vậy dùng hai mươi chiếc là thực sự có ít thôi có trên diễm nhiễm tạm được, lấy ra công lấy n h nhữ í n mày bất quá là một chút đầu gỗ mà thôi thậm chí ngay cả sắt cũng không dùng tới bao nhiêu phí tổn có thể có bao nhiêu đắt đỏ chân quản sự mạc muốn nói cười xe bắn đá toàn thân đều là đầu gỗ chế tạo Đầu gô châu ó t ể đ cày n đ làm đất i đ cày súc vật luật bí ra trình độ là muốn viễn siêu chiến mã dân gian tự tiện giết châu cày thế nhưng là tội lớn một con trâu chết muốn đi nơi đó quan nha tiến hành báo cáo chuẩn bị có thể thấy được châu cày tầm quan trọng chân thị là chế tạo gấp gáp xe bắn đá thế mà zết nhiều như vậy c h â u cày cho dù là thôi diễm nghe cũng không bình tĩnh chế tạo một khung xe bắn đá khẳng định phải dùng đến không chỉ một con trâu gân trâu chân da lần này zết nhiều như vậy c h â u cày có thể nói là s u ấ t huyết nhiều bất quá chân da quản sự trong mắt đi lòng vòng cung cung kính kính đối với lưu hiệp đạo nếu là bệ hạ cần thần lập tức thông chi trong tộc đem còn lại c h â u cày cùng nhau giết cùng hướng ra phía ngoài thu mua c h â u cày còn có gân trâu mau chóng chế tạo ra càng nhiều máy ném đá vì bệ hạ đánh bại viên tặc nhất thống vương bắc đại n i ệ p ta chân thị dù là bỏ ra lại nhiều lại có làm sao đây là chúng ta chân thị trách nhiệm chỗ lời nói này hiên ngang lâm liệt tràn ngập chính khí cứ việc người ở chỗ này đều biết chân g i a quản sự đây là đang tận lực hướng tiên h tử tranh công nhưng người nào cũng không có mở miệng nói cái gì bởi vì chân thị xác thực hung hát ca cũng xác thực bỏ được một hơi r ế t nhiều như vậy c h â u cày không có mấy cái thế gia đại tộc dám làm như vậy không cần lưu hiệp không chút do dự cự tuyệt đề nghị này trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút khó chịu bởi vì chân thị hoàn toàn không cần thiết làm đến loại tình trạng này gân châu mặc dù tương đối khan hiếm nhưng dùng nhiều tiền thu mua là có thể thu mua hàng đến trần thị khai thác đồ sắt châu cậy đến chế tạo máy ném đá cũng không phải là không có biện pháp biện pháp mà là vì dùng bản thân hy sinh hướng hắn tranh công châu cậy là rất khan hiếm trần thị làm như vậy đến cuối cùng tiếng xấu hay là cho hắn cái này thiên tử đến gánh chịu ai bảo là hắn hạ lệnh hiện tại thời gian cấp bách chế tạo máy ném đá lại cho đến đã tới đã không kịp không cần thiết như vậy hao phí nhân lực vật lực còn không công giết nhiều như vậy châu cậy năm sau nếu là lầm vụ mùa bách tính không biết lại phải chết đói bao nhiêu lưu hiệp đơn giản cùng đám người giải thích một câu nói tiếp ngày mai tiếp tục tấn công mạnh phía đông tường thành đi không cần phân tán binh lực tập trung tiến đánh một chỗ nặng chúng thần nghe vậy nhao nhao không người lĩnh mệnh lạc thành huyện phủ thái thú tại lưu hiệp hòa chúng thần thảo luận tiến công lạc thành huyện chiến thuật thời điểm viên thiệu cũng đồng dạng đang thảo luận phản kích kế sách hoặc là nói rút lui kế sách nhan lương thần s ắ c nặng nề lo lắng địa đạo hôm nay chúng ta thương vong không nhỏ trong quân các tướng sĩ sĩ khí cũng mười phần xa suốt cứ theo đà này chúng ta sợ là muốn thủ không được lạc thành huyện nhan lương lời nói này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân lần này thiên tử ngự giá thân trinh vốn là để binh lính thủ thành bọn họ lòng kháng cự giảm bớt rất nhiều về sau hắn đấu tướng thất bại càng là làm cho sĩ khí tiến một bước tiếp lấy song phương bắt đầu đại chiến xe bắn đá hiển uy về sau rất nhiều binh sĩ đều bị từ trên trời giáng xuống đá rơi dọa đến kinh hồn tán g đảm nếu không phải là hắn xuất lĩnh đốc chiến đội ngũ tuần sát tường thành cũng chém giết những cái kia sợ hãi không chiến binh sĩ lời nói hôm nay thành này có thể hay không giữ vững hay là hai chuyện thân là thống binh trí tướng nhan lương hết sức rõ ràng sĩ khí tầm quan trọng trong thành quân coi giữ bọn họ taxi đã mất không có loại kia có can đảm từ chiến suy nghĩ vậy cái này thành liền không khả năng thủ được bị công phá bất quá là chuyện sớm hay muộn im ngay viên thiệp vỗ bàn một cái đánh gãy nhan lương lời nói mặt giận dữ nói chưa chiến mà trước nói bại hôm nay ngoài thành lao tướng kia đem ngươi dũng khí đều cho đánh không có sao cho ngươi đi chọn cái nhược điểm võ tường đánh kết quả ngươi chọn lựa một cái tuổi qua năm mươi lao tướng đánh cái lao tướng thì cũng thôi đi hơn nữa còn đánh thua nếu không có đại chiến phía trước ta định không buông tha ngươi nhan lương sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhưng cũng không cách nào phản bác hôm nay trận chiến kia hắn thật sự là thua thật mất thể diện nếu không phải khúc nghĩa xuất thủ t ư ơ n g trợ hắn chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở ngoài thành đem nhan lương hung hăng răn dậy một trận sau viên thiệu tức giận trong lòng giảm xuống nhưng là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm hắn biết nhan lương chiến bại không phải là bởi vì quá yếu mà là cái kia vô danh lao tướng quá mạnh dù sao nhan lương cùng khúc nghĩa hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của người nọ cái trước làm được hay là triệu vân đủ để chứng minh cái kia vô danh lao tướng thực lực so với triệu vân cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn hơn cũng khó nói lữ bố cùng nhiệt xúc kia đến cùng từ chỗ nào được đến nhiều như vậy mạnh tướng còn có cái kia uy lực kinh khủng xe bắn đá lại là từ chỗ nào có được viên thiệu chỉ cảm thấy đầy mình đều là nghi vấn lữ bố cùng viên hy một cái gia nô ba họ một cái hắn chưa bao giờ coi trọng qua thứ tử lúc nào phát triển đến tình trạng như thế đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra viên thiệu nhữ mày c h ầ m tư không hiểu trong óc hắn đ ỗ n g nhiên l ó e lên lưu hiệp c ư ớ i tại trên mạch mã bị lưu bố viên hy cùng giả hủ bọn người như là chúng tinh cùng n g u y ệ t chen chúc thân ảnh hắn lập tức nhịn không được giật cả mình trong mắt l ó e lên một tia thật sâu chấn kinh cùng vẻ không thể tin được chẳng lẽ là hắn viên thiệu đ ỗ n g nhiên ý thức được một chút tất cả biến cố tự a hồ cũng là từ hắn rời đi nghiệp thành bắt đầu sau đó hắn liền đối với khôi lỗi này thiên tử đã mất đi không chế viên hy cưỡng ép thiết tử lữ bố phái binh đóng quân thế gia cùng thân tín hữu sĩ phản bội công tôn toàn mát siêu hàn toại tiến công tịnh châu tự thụ gửi tới cái kia phong tuyệt bút tin cái kia lưu dân hẳn là thật là thiết tử hay là nói hắn đem tất cả mọi người lừa lúc trước ta nếu không biết thân phận của hắn cũng sẽ bị hắn c h ố lừa bịp viên hiệu sắc mặt biến đổi không chừng hắn nguyên bản chỉ cảm thấy những cái kia thư tín đều là viên hy giả tạo đi ra lừa gạt hắn nhưng bây giờ hắn nhịn không được sinh ra hoài nghi bởi vì hết thể tựa hồ cũng cùng lưu hiệp không thể tách rời liên quan mà lại hôm nay ở ngoài thành thấy lưu hiệp cũng là một bộ ung dung bộ dáng bị một đám nhân chúng tinh phục nguyện nơi nào có nửa phần bị cưỡng ép bộ dáng thậm chí trước trận gọi hàng cũng là viên hy tự mình tới nếu như là hắn hắn khẳng định sẽ p h a i khôi lỗi này thiên tử đi qua mà không phải đặt mình vào nguy hiểm chuyện cho tới bây giờ viên thiệu bắt đầu giao động hắn phát hiện lưu hiệp trên thân tràn đầy mê vụ hắn tự hồ chưa bao giờ nhìn thấu qua cái này lưu dân thời gian dài như vậy đến trừ những cái kia gửi tới thư tín bên ngoài hắn đối với nó hoàn toàn không biết gì cả hắn nhìn thấy đều là lưu hiệp muốn cho hắn nhìn thấy không không đúng đây hết thệ đều là viên hy nghĩa xúc kia cố ý cho ta chế tạo giả tượng ta không có khả năng bị hắn chỗ lựa bịp lưu dân chính là lưu dân làm sao lại là chân chính thiên tử viên thiệu đ ố n g nhiên lắc lắc đầu đem những này phân tạp ý nghĩ cùng suy nghĩ đều càng đi ra náo hải xem ra áp lực của hắn thật sự là quá lớn vậy mà bắt đầu suy nghĩ lung tung nhà lương khúc nghĩa nhị đem trông thấy viên thiệu ngồi ở chỗ đó trầm tư sắc mặt khi thì mê mang khi thì hung ác khi thì chấn kinh khi thì kiên định không khỏi lơ ngơ chúa công đây là thế nào viên thiệu hít sâu một hơi biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh đứng dậy đối với nhà lương khúc nghĩa phân phó nói vô luận như thế nào nhất định phải chết giữ vững lạc thành huyện chỉ chờ tới lúc bắt đầu mùa đông đằng sau quách viên đại quân đến đây trợ r ú t chúng ta liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng thậm chí phản công trở về chuyên ta quân lệnh đề cao cho tam quân các tướng sĩ cung ứng thức ăn muốn mỗi ngày đều có thịt trong thành tài vật bọn họ cũng cùng nhau phân thưởng xuống đi không cần tiếp rẻ ngoài ra gia tăng đốc chiến đội nhân thủ phàm là có lời biến chiến sợ chiến cùng hầu ngôn loạn ngữ giao động quân tâm người chém trọng thưởng cùng trọng hình đây là hắn hiện tại duy nhất có thể vận dụng cũng là dùng tốt nhất thủ đoạn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào giữ vững lạc thành huyện chờ đợi viện quân đến lưu hiệp hạ quyết tâm muốn ăn lạc thành huyện mà viên thiệu cũng hạ quyết tâm muốn tử thủ thành trì song phương đều đem riêng phần mình vận mệnh cược tại trên trận chiến này mặt tự thú nhật tiến công sau ngày thứ hai lên thảm liệt chiến tranh như vậy bộc phát h á n động viên giới t r ư ớ n g tất cả binh lực đối với phía đông tường thành tấn công mạnh không chỉ mà quân coi giữ một phương tại viên thiệu tử vong cùng trọng thường kích thích bên l i giới cũng vận dụng hết t h ể thủ đoạn phòng thủ thành trì song phương kịch liệt giao phong thương vong đều mười phần thảm trọng nhưng đối mặt quân hán phảng phất vĩnh viên không có điểm dừng bình thường thế công quân coi giữ một phương sĩ khí càng ngày càng xa sút phòng thủ đứng lên cũng càng phát ra cố hết sức cho dù viên t i ệ u ban thưởng lại nhiều khen thưởng cũng khó có thể khích lệ. c ù cùng cùng như, như vậy thẳng đến ngày thứ mười quân hán trung quân đại doanh tại trong quân doanh sinh sống một thời gian lưu hiệp cả người đều gầy gò một chút nhìn ít đi một phần ôn h u ậ n nhiều hơn một phần thiết huyết sát phạt chi khí liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành càng phát ra sắc bén có thần hắn lật xem trong tay quách gia trình lên thương vong danh sách nhịn không được lắc đầu thở dài thương vong thế mà nhiều như vậy ta đại hán binh sĩ a chàng chiến dịch này thật sự là quá khốc liệt viên thiệu ương ngạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt hắn đánh xuống lạc thành huyện quyết tâm tới tương phản phần này thương vong trên danh sách mỗi thêm một người danh tự đều sẽ để hắn đối với viên thiệu sát ý càng tăng thêm một phần vậy h nhưng vong không n mặc dù h ở lúc i n t này giả hủ trương liêu bọn người cùng nhau đi vào danh chướng trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng lưu hiệp cương muốn hỏi bọn họ chạy tới có chuyện gì nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người bọn họ thời điểm sắc mặt lập tức thay đổi trực tiếp đứng dậy đi ra doanh trướng hàn phong hướng mặt thổi tới mang theo một tia lạnh bớt rơi vào chóp mũi của hắn lưu hiệp đưa thay sờ sờ cái mũi tiếp lấy n g ẩ m đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời tuyết lớn bay lạ tả như là như là lông ngỗng nhẹ bay rơi xuống tại gió bất quyển tập bên dưới bay múa xoay quanh không ngừng rơi vào đại đ i ệ lâm đông đã tới nhìn thấy một màn này lưu hiệp gắt gao cầm bên hông lợi kiếm trong mắt hiện ra một tia khó nén nổi giận chi ý. dưới mắt cách đánh hạ lạc thành huyện chỉ còn một bước cuối cùng lúc này thế mà trên trời rơi xuống tuyết lớn nói đùa cái gì giả hủ đám người sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi tuyết lớn giáng lâm bọn hắn công thành sẽ trở nên không gì sánh được gian nan cuối cùng khả năng thất bại trong găng t h ớ c trước đó bỏ ra thương vong cũng đều đem b v à p h í mẹ nó lữ bố càng là tính tình n ó n g n ả y trực tiếp buột miệng mắng lão tạc thiên không có mắt lúc này tuyết rơi không phải bỗng dưng t r ợ cái kia viên tạc sao thật sự là xối quậy câu nói này đơn giản trách măng tiếng lòng của tất cả mọi người trời không giút chấm chợ ngươi viên、à. Lưu hiệp cũng là cười Hiệp cũng nạo m ộ tại n g phía n chầm c h sau hắn chúng thần nghe vậy vì đó sợ hãi tại cái này tôn trọng lễ pháp tính sợ quỷ thần thời đại lưu hiệp lại nói ra bực này không dâng lên trời ngôn ngữ nhưng là bọn hắn nhìn qua lưu hiệp cao ngất tia sừng sững dáng người tất cả mọi người cũng đều cảm thấy đây là đương nhiên sự tình bởi vì chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể có khí phách như thế chuyên lệnh xuống toàn quân tập kết sau nửa canh giờ phát động tổng tiến công đây là trận chiến cuối cùng chấm thế giết viên thiệu lưu hiệp vứt xuống cái này quyết tuyệt một câu sau đó r ứ t khoát đi vào tuyết lông nóng bên trong đầy trời tuyết lớn cũng vô pháp đem nó thẳng tắp dáng người che giấu không kịp nghỉ dưỡng sức nhất định phải các loại đại tuyết phong lộ trước đó đem lạc thành huyện đánh hạ thành bại ở đây nhất cử lữ bố trong mắt chiến ý hưng hực không nói hai lời đi sát đằng sau đi lên triệu vân trương liêu các loại các võ tướng cũng theo sát phía sau lúc này n phủ thái thú. Tốt một tên r t u sĩ tốt vội vàng chạy tới bờ báo chúa công quân địch đã một lần nữa tập kết tựa hồ muốn phát động tổng tiến công nghe được câu này viên thiệu cười lạnh một tiếng rốt cục bắt đầu gấp a nói cho nhan lương tướng quân cùng khúc nghĩa tướng quân để bọn hắn chết cho ta tử thủ ở thắng lợi đang ở trước mắt nhiều nhất lại chống nổi một ngày hắn liền thắng tuyết lớn cùng không chung bay múa như là tơ l i ễ u tung bay thậm chí còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế nhưng bây giờ lạc thành huyện trên tường thành tất cả quân coi giữ các binh sĩ lại hoàn mỹ thưởng thức cái này một bộ cảnh đẹp trong lòng của bọn hắn đều là một mảnh khẩn t r ư ơ n g cảm nhận được áp lực lớn lao mà phần này áp lực chính là đến từ ngoài thành cái t i ê một mảnh đen t h chỉnh tề đứng trang nghiêm quân hắn binh sĩ tại cái tia bay tán loạn trong tuyết lớn vô số người k h o á t hắc giáp cầm trong tay vũ khí quân hán các binh sĩ đang trầm mặc mà đứng bông tuyết rơi vào bọn hắn lưới dao cùng trải rộng chiến n g ấ n trên áo giáp nhiễm lên phần tái nhuận quân kỳ còn có thiên tử long kỳ đã bị bông tuyết ư ớ t nhẹp nhưng như cụ tại gió lớn quyển tập bên dưới cùng trong tuyết lớn b a y múa p h ả n phất tại y mắng gào thét hơn hai vạn đại quân cứ như vậy trầm mặc đứng trang nghiêm lấy một cô im miệng không nói mà túc s á t khí thế tự nhiên sinh ra để nhìn người nhịn không được lòng sinh áp lực t h lớn nhưng cho lạc thành huyện nội thủ quân môn áp lực không chỉ là khí thế kia tiêu sát quân hán mà là tại đại quân kia trước trận đạo thân vì trình độ lớn nhất ủng hộ phe mình sĩ khí chen ép địch quân sĩ khí trận chiến này lưu hiệp đứng ở tuyến đầu hắn mặc giáp mang kiếm sau lưng khoác phong màu đỏ tươi hai đầu lông mày tràn đầy làm người run sợ lạnh lẽo tuy ý tuyết lớn rơi đầy toàn thân lưu hiệp từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì mà tại bên cạnh hắn lưu hiệp trương trương từ chờ chút các võ tướng đứng hầu ở bên nhìn phía xa giống như là bệnh hổ bình thường của nằm kéo dài hơi tàn thành trì lư hiệp rút ra bên hông thiên tử kiếm lệnh giọng hạ lệnh ôn công xuất lĩnh một đội binh mã cường công cửa thành trương đáp tại lánh binh trong tuyết lớn trầm mặc đứng trang nghiêm quân hàn rốt cuộc có hành động phát động những ngày này lần thứ một mươi tiến công cũng là chắc chắn là quyết định thắng bại trung cuộc chi chiến lữ bố trương cáp hoàng trung diên phần mình xuất lĩnh cùng một đội ngũ thẳng hướng phía đông tường thành thân là đại tướng bọn hắn lần này muốn tự mình tham dự công thành trước đó công thành bọn hắn thay nhau xuất động tất cả mọi người ô m không thành công thì thành nhân quyết tâm vô luận như thế nào nhất định phải cầm xuống tòa thành trì này bắt v i n t hiệu vê anh vê anh vê anh mũi tên rơi như mưa cự thạch quanh minh một khối lại một tảng đá lớn rơi vào lạc thành huyện trên tường thành để tường thành phát ra trận trận gào thét đồng thời ép tới đông đảo quân coi giữ bọn họ không dám thò đầu ra ở chỗ này k h ẽ hở vô số đại quân đã vọt tới lạc thành huyện n g o à i thành dựng lên chiến xa còn có thang mây leo lên đầu thành hung hãn không sợ chết địa sắt thượng thành đi còn có mấy chục tên thân thể khỏe mạnh quân hắn binh sĩ thì là dùng đục mục không ngừng va chạm lạc thành huyện trên cửa thành dự định đem cái này p h i ế n nặng nề g h cửa lớn đem phá ra cứ việc trong cửa thành đã dùng bao cắt cùng tảng đá ngăn chặn nhưng mười ngày đến nay quân h á n binh sĩ không ngừng dùng đụng mục va chạm cửa thành đã tiếp cận phá toái nhưng mặc kệ quân h á n các sĩ tốt làm sao đụng từ đầu đến cuối cũng còn kém một đường tránh ra ta đến lúc này lữ bố d ụ n g ngựa mà đến tức giật quát chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe dơ cao lên trong tay phương thiên hoạ kích t u y ế t thế giống như khí khái như chiến thần g á n g lâm mang theo thế như vạn tấn hung hang chém về phía cửa thành kim thiết giao kích ầm ầm nổ vang ở giữa cái kia nặng nề cửa thành tại lữ bố một kích phía d ư ớ i trực tiếp bị chém phá thoái ẩm vang sụp đổ tuyên cáo phá vỡ nhìn thấy một màn này tất cả các tướng sĩ lập tức sĩ khí đại trấn ôn công vô địch đi theo ôn công x u ố n g a z cầm viên tặc z tất cả các tướng sĩ đều bị lữ bố triển hiện ra cá nhân vĩ lực cho kích thích nhiệt huyết sôi trào từ xưa trên chiến trường một tên vũ dũng nhưng khi vạn quân manh tướng là có thể nhất dẫn động sĩ khí c ử a thành cáo phá sau các binh sĩ rất mau đem trong thông đạo tảng đá cùng bao cắt cho thanh lý mà g i sau đó tại lữ bố dẫn đầu xuống giết vào trong đó như thùng sắt bị công liên tiếp mười ngày không phá lạc thành huyện rốt cục bị xé mở một đạo lỗ hổng một bên khác quân hán các binh sĩ đã khiêng leo lên dùng thang lây đem nó gác ở quan bên d ư ớ i trương cát hoàng trung các tướng lãnh bọn họ mang theo các binh sĩ hung hãn không sợ chết địa sắt lên đầu thành lần này dẫn đầu trèo lên thành binh sĩ đều là cao thuận h á m trận doanh binh lính từng cái tác chiến có thể xưng dũng mánh vô song nhảy lên đầu tường sau liền cùng quân địch binh sĩ triển khai kịch liệt giao phóng vì đằng sau trèo lên thành binh sĩ chế tạo cơ hội thương quân chúng ta ngăn cản không nổi nhan tương quân tường thành muốn thất thủ cửa thành bị công phá nhan lương ngay tại đ i ề u binh đi ngăn cản tràn vào hướng thành nội quân địch nghe vậy quay đầu nhìn lại trên tường thành cũng không biết khi nào đã xông lên rất nhiều quân hán binh sĩ liền ngay cả trương tác hoàng trung mấy người cũng đều giết tới tường thành trừ cái đó ra lữ bố cũng ngay tại lãnh binh trùng kích hướng thành cửa thành dưới mắt cũng sắp đem cửa thành cho xông phá công ký thủ không được rút lui đi hiện tại rút lui c ò n kịp máu me khắp người khúc nghĩa t h ở hồng hộp chạy tới lúc này hắn cầm thương tay đều đang rút r u i liên tục tác chiến hắn đã nhanh đến nọ mạnh hết đà nhan lương thấy vậy trong lòng biết thành trì là thủ không được cũng không trần trở nữa cắn răng nói ngươi đi triệu tập trong thành có thể dùng binh mã ta đi tìm c h ỗ công tại cửa bắc tập hợp không n g h ĩ a đạo tốt hai người nhất thống hướng dưới tường thành đi đến phủ thái thú bên trong viên thiệu còn không biết thành đã bị công phá còn đắm chìm tại tuyết lớn giáng lâm mang tới trong vui sướng dù là nghe được nơi xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng la g i ế t cũng không thèm để ý chỉ coi là quân địch đang ra sức công thành tuyết này giới to lớn như thế xem ra không cần kiên trì một ngày chỉ cần chống nổi đêm nay thời tiết biến lạnh phía dưới quân địch tất nhiên không cách nào lại tiến công viên thiệu vẻ mặt tươi cười trong lòng một mảnh nhẹ nhõm nhưng lúc này một trận xốc xếp tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển đến hắn n g ẩ n đầu nhìn lại chỉ thấy nhan lương vội vàng xâm nhập trong đường công ký sao ngươi lại tới đây viên thiệu lập tức giật mình nhan lương không tại trên tường thành chỉ huy binh sĩ phòng ngự đến tìm hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện nhan lương vội la lên chúa công tường thành cùng cửa thành đều đã thất thủ dưới mắt lữ bố đã mang binh giết tiến đúng thành sắp đánh vào trong thành thừa dị p quân địch chưa đánh tới chúa công mau theo ta từ cửa bắc đảo tàu đi nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi dưới mắt thời gian cấp bách kéo thêm một hồi liền nhiều một phần nguy hiểm hắn tin tưởng ngoài thành đại quân khẳng định đã chuẩn bị vòng vây mặt khác cửa thành thành thành phá viên thiệu nghe vậy đầu g ó c lập tức ông một tiếng k h ắ p khuôn mặt là vẻ không thể tin được hắn thật vất vả mới chờ đến trận này tuyết lớn mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thành thế mà vào lúc này bị công phá vậy hắn trước đó kiên trì còn có ý nghĩa gì đi nhanh đi chúa công n h a n lương thâm biết dưới mắt thời gian quý giá tiến lên lôi kéo viên thiệu rời đi phủ thái thú một đường r ụ c ngựa chạy tới mặt phía bắc cửa thành cửa bắt chỗ không nghĩa tưởng kỳ lá tường ba người đã chờ đợi ở đây trong thành có thể điều động binh mã cũng bị bọn hắn tụ tập đến nơi này tổng cộng chỉ có năm ngàn người về phần những cái kia còn tại cùng quân h á n tác chiến tướng sĩ thì là bị bọn hắn từ bỏ đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao cũng phải có người ở phía sau kéo dài quân địch nhanh chóng ra khỏi thành chúng ta đi dịch thành viên thiệu sắc mặt âm trầm lúc này hắn đã tiếp nhận thành phá sự thật nhìn thoáng qua trước mắt cái này số lượng không nhiều binh mã không cam lòng hạ lệ vô luận trong lòng của hắn đến cỡ nào không tình nguyện cỡ nào phẫn nộ nhưng thành phá chính là phá hắn nhất định phải mau trốn đi nếu không nhất định sẽ bị bị lữ bố cùng viên hy bát chỉ có trốn về dịch thành mới có một chút hy vọng sống Nặng. Các tướng sau đó đem viên thiệu bảo hộ ở giữa đội ngũ một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ cửa bắc rời đi hướng về h u châu phương hướng chạy trốn nhưng thật tình không biết triệu vân sớm đã mang phục binh mai phục tại này quả nhiên không ra bệ hạ sở liệu triệu vân h ừ lệnh một tiếng hắn cũng không tham dự công thành mà là dựa theo lưu hiệp phân phó lanh binh mai phục tại cửa bắc để phòng viên thiệu bỏ thành mà chạy Giết! trong mắt hổ sát ý nghiêm nghị, tiếng, Triệu thiên mắt sát một xuất tam ra lệnh vân lĩnh hổ hổ ý liền nhìn triệu h bạch ấ y một bảo ngân á p t i vân g hướng hắn t、e、đuổi y sát đến phía trước cầm thương quát to mặc áo bào đỏ chính là viên tặc lúc này đại địa đã cất không ít tuyết viên thiệu mặc cẩm bào màu đỏ tại một mảnh tuyết trắng mênh mang bên trong lộ ra hết sức trói mắt hổ bí quân nghe vậy nao h n h a o có mục tiêu từng cái mắt bốc lục quang một bên đổi u một bên hướng về viên thiệu dương cung c à i tên đáng chết thân phận bại lộ t i ế n vũ đánh tới để viên thiệu quá sợ hãi hắn không nói hai lời liền đem trên người cầm bảo cởi xuống cũng vứt trên mặt đất lại lần nữa lẫn vào trong đám người một mực n h ì n chăm chú lên hắn triệu vân thấy thế lại lần nữa quát o dâu dài người là viên tặc chương hai trăm năm mươi hai viên t i ệ u ta cởi cái kia lữ bố vô mưu viên hy thiếu chí triệu vân không dũng chương hai trăm năm mươi hai viên t i ệ u ta cởi cái kia lữ bố vô、mưu. viên hy tiêu chí triệu vân không dũng viên thiệu dung mạo dáng vẻ xuất chúng cộng thêm sợi dâu so những người khác muốn g i ả i một chút liền có thể phân biệt ra được đông đảo hổ bí quân sĩ tốt rất nhanh liền lần nữa tìm được mục tiêu thế là lại là một đợt mưa tên b ắ n ra viên thiệu tại nhan lương đám người hiểm hộ bên dưới chật vật tránh khỏi cắn răng sau gỡ xuống bên hông cài lấy dao găm nắm lên sợi dâu liền cắt x u ố n g dưới cái gọi là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ không thể tùy tiện phá hoại cắt cần càng là một loại sỉ nhục l ớ lao nhưng dưới mắt vì đầm bệnh hắn đã không lo được cái gì thể diện từng sợi, sợi dâu bị hắn cho c nguyên bản rủ xuống đến chỗ ngực dâu dài rất nhanh liền bị hắn cho cắt sạch sẽ chỉ còn lại có ngắn ngủi một gốc dạng đứt gãy cao thấp không đều nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhanh chóng rút lui đến dịch thành viên thiệu sắc mặt khó coi lại một lần nữa lẫn vào đám người nhưng hắn hay là khinh thường triệu vân nhãn lực nhìn thấy viên thiệu chủ động cắt cần lẫn vào đám người ý đồ đào thoát truy sát triệu vân hừ lạnh một tiếng tiếp tục vung tay cao giọng nói dâu ngắn người là viên tặc truy sát viên tặc dâu nắn giả chúng nhiều triệu vân câu nói này kỳ thật cũng không có để hổ bí quân bọn họ nhận ra mục tiêu nhưng viên thiệu đã bị hai lần trước dọa sợ nghe vậy lập tức lòng cái này cũng có thể nhận ra viên thiệu lúc này không lo được nghĩ lại tiện tay kéo lấy bên cạnh binh sĩ khiêng cờ sĩ một góc v u n g đao cắt lấy đem cái cảm cùng cổ bọc nhưng làm như vậy ngược lại rõ ràng lúc này song phương đại quân khoảng cách đã càng kéo càng gần triệu vân quát che mặt người là viên tặc truy sát viên tặc giết triệu vân một ngựa đi đầu thẳng đến viên thiệu mà đi t a m thiên hổ bí quân theo sát phía sau nhan lương thấy vậy trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt c h i s á c ngầm đầu đối với viên thiệu nói ra chúa công đi mau ta đi ngăn trở truy binh công ký không thể viên thiệu nghe vậy rất là sốt ruộn hắn không muốn nhan lương như vậy mà chết triệu vân võ lực kinh người liền xem như nhan lương cùng khúc nghĩa trung vào một chốt đều đánh không lại húng chi là nhan lương một người càng quan trọng hơn là còn có tam thiên hổ bị quân đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chúa công bảo trọng nhan lương cũng đã hạ quyết tâm trực tiếp quay đầu ngựa lại dẫn đầu một nghìn binh mã lưu lại đoàn hậu nên chiến triệu vân cùng truy kích hổ bị quân công ký viên hiệu nhìn qua nhan lương r ụ c ngựa rời đi t h â n ảnh trong lòng không gì sánh được bi thống bởi vì hắn rõ ràng nhan lương là ô n quyết tâm quyết tử mà đi chuyến đi này cũng tất nhiên là có đi không về nhưng bây giờ nói thêm gì nữa cũng vô dụng hắn chỉ có thể cố nén trong lòng bi thống đối với khúc nghĩa la tưởng tưởng kỳ gầm nhẹ nói chúng ta m a u bỏ đi đây là nhan lương lấy mạng cho hắn đổi chạy trốn cơ hội hắn nếu không đi chính là hồn g phí hết nhan lương tính mệnh hậu phương ngay tại đổi u sát không công triệu vân nhìn thấy nhan lương s á t đem tới lại cũng không dự định nên chiến lúc này hạ lệnh không cần quản người khác tránh đi bọn hắn theo ta thẳng đến viên tặc hắn biết nhan lương là dự định đoạn hậu ngăn chặn hắn nhưng bọn hắn lần này hàng đầu nhiệm vụ là bắt viên hiệu viên hiệu nhược là chạy vậy bọn hắn coi như thất bại trong căn thức nhưng nhan lương làm sao dễ dàng như vậy đem triệu vân bỏ qua một bên mang binh chặn đường một bên cười to nói triệu vân tiểu nhi có thể biết ngươi hà gian nhan ra ra ngươi chúa công tôn toàn chính là chết trên tay ta đầu của hắn bị ta treo ở trên thương cầm tới công tôn tục trước mặt diệu võ dương a i ngươi là không nhìn thấy cái k i a c ô n g tôn tiểu nhi bị nhan ra ra ta dọa đến thành đều không dám ra cuối cùng công tôn toàn đầu lâu bị ta ném đi uy giã cầu rồi ha ha ha ha nhan lương vì chọc giận triệu vân nên chiến có thể nói là cực điểm trào phúng sở trường mỗi một câu nói đều thẳng đầm triệu vân trái tim nhất là cuối cùng câu nói kia càng làm cho triệu vân sát tâm bạo khởi bốc lên ra vạn trượng lựa giận ngươi một chết triệu vân tuấn giật khuôn mặt bên trên một mảnh g i ữ tợn sát ý dù là biết nhan lương đây là đang chọc giận hắn nhưng loại sỉ nhục này cùng phẫn nộ lại làm cho hắn căn bản khó mà dễ dàng tha thứ trực tiếp dẫn theo hoa lên thương lãnh binh nên chiến nhan lương song phương đại quân ngang nhiên giao thoa triệu vân lúc này đang đứng ở nổi giận trạng thái hà nội với nhan lương sát tâm đã đạt đến đỉnh điểm cho nên xuất thủ chiêu chiêu ngoan tuyệt thẳng đến nhan lương yếu hại mà nhan lương lúc này cũng là ô m quyết tâm quyết tử quên đi tất cả lo lắng đem sinh tử ném xõ cũng đồng dạng kích phát ra viễn siêu ngày thường thực、lực. trong lúc nhất thời vậy mà ngăn chở triệu vân thế công nhan lương lấy một chiêu đổi mệnh đấu pháp đánh lui triệu vân sau đó trâm trọng nói vung thương đều không có khí lực cũng không cảm thấy ngại nói cho công tôn toàn báo thủ ta nhìn ngươi hay là về nhà bú sữa đi thôi hắn một bên khiêu khích vừa quan sát triệu vân trên người sơ hở muốn tùy thời l i ề u mạng bỏ mình cũng phải đem triệu vân cho mang đi kém nhất cũng phải đem nó trọng thương nhưng triệu vân m ặ t không b i ể u t ì n h căn bản không trả lời nhan lương khiêu khích ngữ điệu không nói một lời lại lần nữa giết đi lên nhan lương tâm bên trong nghiêm nghị không dám k i n h thường nhấc thương ngăn cản triệu vân thế như buôn lôi bình thường lang lệ công kích có thể triệu vân thương phát biến nào khó lường mà lại thế công cực mạnh mỗi một kích đều làm hắn khó mà chống đỡ hai tay bị chấn động đến không ngừng chảy máu vung thương tốc độ cũng biến thành chậm lại cái này một chậm chính là chết đợi cho nhan lương kịp phản ứng thời điểm triệu vân trường thương đã đột phá phòng ngự của hắn trực tiếp đem hắn ngược thọc cái xuyên thấu ào gạt tiên huyết thuận hoa lê thương ngân bạch thân thương chạy xuống hắn có chút không dám tin nhìn về phía triệu vân mà triệu vân ánh mắt lạnh l é o trừ sát ý bên ngoài chỉ có lạnh đạn suy triệu vân rút về trường thương hất lên trên thương tiên huyết không còn đi xem rơi xuống dưới ngựa nhan lương lạnh hạ lệ, tiếp tục đuổi giết viên tặng. dưới trướng hổ bí quân lúc này đã đem nhan lương cái k i a một ngàn nhân mã đánh tan cùng thiên tử l à chiến bọn hắn vốn là sĩ khí không tốt chết thì chết hàng thì hàng giết viên tặc chúng tướng sĩ t ề t ề quát sát khí c h ă n g trề đi theo tại triệu vân sau lưng nhanh chóng đi chỉ để lại mảnh này huyết tinh chiến trường nhan lương nằm tại lạnh như băng bên trên trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun tiên huyết khoe miệng cũng lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười chúa công hẳn là an toàn khí tức như vậy đoạt tuyệt phong t u ế t lớn dần tựa như là một khối to lớn mạch bố dần dần đem khắp nơi trên đất tiên huyết cùng thi thể đều triệt để vùi lấp viên thiệu một đường hướng về u châu phương hướng bỏ chạy lạc thành huyện mất đi hà giang quận nhất định toàn diện thất thủ ký châu lại không để nơi sống yên ổn nhưng hắn hiện tại chưa đến tuyệt cảnh chỉ cần chạy trốn tới dịch thành liền còn có thể an phận ở một góc một đường chạy trốn thật lâu thẳng đến rời đi hà giang quận cảnh nội đằng sau viên thiệu không thể không dừng lại nghỉ ngơi bởi vì ngựa sóc này còn có phong tuyết tăng lớn đã để thân thể của hắn đã tới cực hạn hắn trung quy là già đám người tìm một chỗ cản gióc núi nghỉ ngơi viên thiệu ngồi dưới đất sắc mặt của hắn cóng đến phát xanh cả người run lẩy bẩy cho dù hất lên áo choàng cũng không cảm giác được nửa điểm ấm áp hắn lên dây cót tinh thần run dậy hướng khúc nghĩa hỏi công ký có hay không cùng lên đến mặc dù biết nhan lương đoạn hậu là thập tử vô sinh nhưng hắn vẫn ôm lấy một tia hy vọng khúc nghĩa lắc đầu nói không có nhưng cũng không có truy binh cùng lên đến nghĩ đến là phong tuyết đem chúng ta vết tích cho che giấu làm cho quân địch khó mà tiếp tục truy kích viên thiệu nghe vậy trong lòng không gì sánh được phức tạp đã đau lòng tại nhan lương bỏ mình, lại may mắn có thể thành công bỏ chạy nhưng cùng lúc cũng có được cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ một ngày rõ ràng chỉ kém một ngày trận tuyết này dưới lớn như vậy chỉ cần lại thủ vững lạc thành huyện một ngày quân địch tất nhiên không cách nào tiếp tục tiến công chỉ kém một ngày viên t hiệu trong lòng bi p h ẫ n khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra loại này cùng thành công bỏ lỡ cơ hội cảm giác làm hắn khổ sở muốn thổ huyết hà g i a n còn ném một cái ký châu cũng muốn ném mặc dù có quách viên b i n h mã hắn sau đó cũng chỉ có thể lui giữ ưu châu liền cùng lúc trước công tôn toàn m ở dạng mà lữ bố cùng viên hy thì là biến thành chiếm cư tam châu trí đ i ệ không đánh hạ tịnh châu chính là tứ châu trí đ i ệ so với hắn đã từng thế lực còn muốn càn mạnh b i n h bại như núi đổ a viên thiệu thở dài ngầm đầu nhìn về phía mọi người chung quanh đã thấy đến mặc kệ là khúc nghĩa các tướng lãnh hay là đông đảo tướng sĩ lúc này đều là một mảnh mọi mệt cùng vẻ chán nản chiến bại lại thêm r i ế t lạnh đói khắt cùng một đường chạy trốn mọi mệt dẫn đến dưới mắt sĩ khí đê mê không gì sánh được toàn quân trên d ư ớ i đều lan tràn một cỗ huệ b ả i cùng tuyệt vọng bầu không khí tiếp tục như vậy sợ là trốn không trở về dịch thành viên thiệu tâm tình có chút nặng n ề bọn hắn trốn được vội vàng không có mang bất luận cái gì lương khô cùng ăn ngoài ra phong tuyết đan sen đi đường gian nan, nếu là sĩ khí còn như vậy sa s u ố lời nói rất khó kiên h ơ i suy tư sau viên thiệu trong lòng sinh ra một kế đột nhiên cất tiếng cười to ha ha ha ha ha ha trong tiếng cười tràn đầy thoải mái chi ý nu cơ này lập tức đem chúng tướng còn có chung quanh các binh sĩ lực chú ý đều hấp dẫn tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem viên thiệu lã tưởng cùng tưởng kỳ càng là nhịn không được liếc nhau chúa công chẳng lẽ đi rồi k h ú c nghĩa không hiểu hỏi chúa công cớ gì bật cười ha viên thiệu cười đến nước mắt đều chảy ra dùng tràn ngập khinh thường ngự khí nói ra ta cười cái tia lữ bố vô mưu viên hy tiêu chí triệu vân không dũng trước đó khốn thủ lạc thành huyện ta vốn cho rằng muốn bỏ mình trong đó không ngờ có thể thành công bỏ chạy có thể thấy được bọn hắn cũng bất quá như vậy nói đến chỗ này viên điệu ánh mắt liếc nhìn đám người tự tin nói lần này mặc dù gặp phải đại bại nhưng trời không kêu ta nếu không như thế nào lại hạ xuống trận này tuyết lớn tương trợ cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc chư vị tướng sĩ chỉ cần theo ta trở về dịch thành chúng ta tính dưỡng một cái mùa đông một lần nữa chỉnh đốn binh mã nhất định có thể đông sơn tái k h ở i không có thời gian tưởng niệm thất bại đi đốt chút nước nóng uống ngủ ấm thân thể các loại tuyết rơi thoáng nhỏ một chút chúng ta liền lập tức xuất phát viên điệu đối với đám người ra lệnh mặc dù hắn biết thời cuộc gian nan còn lâu mới có được hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng hắn thân là chúa công nhất định phải trước mặt thuộc hạ biểu hiện được có lực lượng dù sao nếu như ngay cả hắn người chúa công này đều hễ b ạ i suy sụp lời nói vậy cái này c h i đội ngũ coi như thật xong sự thật cũng đúng là như thế theo viên thiệu nói ra lời nói này đằng sau nguyên bản tinh thần đê mê quả nhiên tăng lên không ít tất cả mọi người một lần nữa tìm được chủ tâm cốt nhặt tủi nhặt tủi đốt nước nấu nước viên thiệu thấy vậy rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không lâu lắm một tiến sĩ tốt vội vàng chạy tới thất kinh nói chúa công quân địch đội tới ngươi nói cái gì viên thiệu lúc này triệt để không tìm được lập tức đổi sắc mặt vội vàng đi đến sườn núi nhỏ nhìn về phía hậu phương quả nhiên nhìn thấy một c h i đội ngũ hướng hắn truy sát mà đến cầm đầu tên kia áo bảo trắng tiểu tướng không phải triệu vân thì là ai đối phương thế mà còn tại đối với hắn theo đ u ổ i không bỏ triệu vân kỳ thật đã đổi u hồi lâu nguyên bản hắn đều bị mất viên thiệu phương hướng cũng may cuối cùng vẫn được thiên quyên chú ý bị hắn cho tìm được nhìn thấy trên sườn núi bóng người xuất hiện đằng sau triệu vân tinh thần vì đó dùng một cái lớn tiếng nói viên tặc ngay ở phía trước trên sườn núi chính là viên tặc truy sát viên tặc nói xong xuất hổ bị quân đạo tuyết truy kích con chó dại này viên thiệu tức giận đến chửi h ầ m lên nhìn thấy triệu vân là hắn biết nhan lương khẳng định đã bỏ mình sau đó ra hỏa này lại vẫn đối với hắn chết đuổi không thả đơn giản liền cùng như chó điên đến cùng lấy ở đâu lớn như vậy t h ủ mắng thì mắng nhưng chạy cũng nhất định là muốn chạy viên thiệu đối với khúc nghĩa đạo ngươi đi dẫn binh ngăn lại triệu vân không cần cùng hắn từ chiến hơi kiềm chế liền có thể nói xong cũng không đợi khúc nghĩa trả lời viên thiệu liền chở mình lên ngựa mang theo lá tưởng tưởng kỳ hai người dẫn một chút binh mã tiếp tục bào vong mà khúc nghĩa nghe được viên thiệu để hắn lãnh binh đi chặn đường triệu vân trong lòng tự nhi dù sao hắn căn bản không phải triệu vân đối thủ nhưng dưới mắt triệu vân đã giết tới đây hắn mặc dù muốn tranh chiến cũng làm không được chỉ có thể lựa chọn nên chiến thái hành sân mạch hát sân trại trương yến đang ngồi ở đốt trậu than trong phòng uống vào rượu b ồ n tại cách hắn cách đó không xa chiến kệ treo bộ kia thiên tử ngự tứ tướng quân áo giáp còn có chiến đao đáng đâm ngàn đao viên tặc vì sao không có khả năng t r u n g thực đợi tại dịch thành nhất định phải chạy tới con chim kia hà g i a n quận làm hại lao tử phong huyện hầu công lao cũng bị mất món nợ này ngươi cho láo tử n h ư kỹ trương yến đã hung hăng nói ra một bên nắm lên một cái đùi dê dùng răng sẽ r phản g phất cắn không phải đuổi dê mà là viên thiệu hắn như thế thống hận viên thiệu là có lý do thiên tử cho hắn mệnh lệnh là đem viên thiệu gắt gao kéo tại dịch thành kết quả ý chỉ đến không bao lâu viên thiệu liền rút về hà giang quận hắn phong huyện hầu mộng tưởng tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng nói không chừng thiên tử còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn mỗi lần nghĩ tới đây trương yến liền hận không thể nâng đao đem viên thiệu chặt hắn thật sự là cực hận g ra hòa này Phan tình Ngay Trương tại trước yến trầm mặt nói tiến g cửa ngay cả chả hỏi cũng không nói một tiếng q u y củ đều quên sao vào nhà chính là vương đương mặc dù là chính mình phụ tá đắc lực một trong nhưng chỉ cần không hiểu q u y củ hắn liền sẽ không cho cái gì tốt sát mặt q u y củ chính là trong trại lớn nhất đồ vật lão đại tin tức tốt tin tức vô cùng tốt ta ố t t vương đương mặt mũi tràn đầy kích động bởi vì hưng phấn ngay cả âm thanh đều đang phát r ù n chúng ta xếp vào tại hà giang quận huynh đệ chuyển về tin tức v ậ hạ thiên quân đã đem hà giang quận cho công phá dưới mắt viên t i ệ u chính dẫn đầu tàn quân hướng u châu trốn đến xem bộ dáng là chuẩn bị trở về d ị thành chúng ta cơ hội đã đến a việc này coi là thật t r ư n g yến nghe vương đương lời nói sau trên mặt khó nén chấn kinh cùng vẻ hưng p h ấ n nhưng lại cảm thấy khó có thể tin loại chuyện tốt này thế mà có thể r ứ t xuống trên đầu của hắn t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba bắt được viên thiệu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba bắt được viên thiệu vào thật lão đại vương đương đem bộ ngực đập vang động trời lời thề son sắt nói mà lại viên thiệu trốn tới căn bản không mang bao nhiêu binh mã bệ hạ phái người cũng đang đổi u giết hắn chúng ta lúc này nếu là lãnh binh tiến đến chặn đường coi như không có khả năng tự tay bắt lấy viên thiệu cũng có thể bắt hắn cho ngăn chặn để hắn không có cách nào đào tẩu đây chính là một phần đầy trời công lao a viên thiệu thế nhưng là bị thiên tử hạ thánh chỉ đánh thành phản tặc nhân vật trước đó thiên tử để bọn hắn hát sơn quân ngăn chặn viên thiệu liền cấp ra phong hầu b á i đem trọng thưởng vậy nếu như bọn hắn đem viên thiệu bắt lại thiên tử lại sẽ cho bọn hắn cái gì phong thưởng không dám nghĩ a đơn giản không dám nghĩ nhìn xem vương đương vẻ mặt hưng phấn trương yến trong lòng cũng lửa nóng đứng lên quyết định thật nhanh nói thông chi tất cả các huynh đệ tập hợp phải tất yếu đoạt tại thiên tử phái tới truy binh trước bắt lấy viên thiệu hoặc là không làm muốn làm liền làm p i ề u lớn trương yến nhưng bất mãn với chặn đường viên thiệu công lao hắn muốn đem viên thiệu tự t đến lúc đó hắn được phong thưởng trong núi các minh đệ cũng đều có đường ra hắn lại đem binh quyền một phát làm ông nhà giàu an ổn vượt qua quãng đời còn lại đơn giản vô cùng dễ chịu Tốt. vương đương liền đang chờ trương yến câu nói này nghe vậy hưng phấn mà nhẹ gật đầu vội vàng rời đi hà giang quận lạc thành huyện theo viên thiệu mang theo nhan lương các tướng lãnh bọn họ bỏ chạy lạc thành huyện còn sót lại quân coi giữ bọn họ nhao nhao đánh mất đầu trí rất nhanh tức vũ khí đầu hàng toàn bộ lạc thành huyện triệt để đã rơi vào lưu hiệp khống chế trên tường thành lưu hiệp ngay tại quách gia cùng đi tiến hành tuần sát mặc dù phía trên thi thể đã bị t h a n h k h ô n g nhưng vết máu y nguyên lưu lại trừ cái đó ra còn có đao kiếm vết tích bị xe bắn đá tảng đá ném ra tới vết rách nhìn xem những vết tích này lưu hiệp giọng căm hận nói ra viên thiệu vì bản thân tư dục lại làm hại ta hán ra binh sĩ tử thương thảm trọng như vậy lần này thắng được thật sự là gian nan mà lại hiểm lại càng hiểm nếu như không có cải tiến qua xe bắn đá nếu quả thật để viên thiệu lại kéo một đêm lời nói tuyết lớn giáng lâm nhiệt độ c h ậ t hạ thành này liền công không được trước đó bỏ ra thương vong cũng đem toàn bộ hồng phí may mả sau cùng kết cục là tốt một bên quách ra nghe vậy nói ra b ậ hạ trận chiến này mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng thu hoạch lại càng thêm to lớn toàn bộ ký châu đều đem rơi vào bệ hạ k h ô n g chế mà lại tử long tướng quân đã dẫn đầu hổ bí quân đuổi theo giết viên tặc lại thêm vũ lâm kỵ cũng xuất động tất nhiên có thể đem viên tặc bắt về đến lưu hiệp khẽ gật đầu quan tâm một chút viên thiệu chỉ đem lấy mấy ngàn binh mã chạy ra lạc thành huyện ra khỏi thành không lâu liền bị triệu vân lãnh binh mai phục giết cùng bắt làm tù binh một nghìn đại tướng nhan lương cũng chế tử mà hắn nhận được tin tức sau lập tức liền để cao lãm dẫn đầu vũ lâm kỵ trợ giút triệu vân cùng nhau tiến đến truy sát vũ lâm vệ mặc viên t hiệu không có khả năng trốn được về dịch thành dưới mắt hắn chỉ cần chờ đợi giờ này k h ắ c này viên t hiệu ngay tại trên mặt tuyết đào vong hắn đem t u y ệ t đại bộ phận quân đội đều để lại cho khúc nghĩa đi ngăn cản triệu vân bên người chỉ có lá tưởng t ư ở n g kỳ còn có chỉ là gần hai trăm n g ư ờ i mà thôi một đường chạy ra rất xa xác nhận không có truy binh đằng sau viên t hiệu mới dám thoáng dừng lại nghỉ ngơi một hai chúa công không có khả năng dừng lại a lá tưởng thấy vậy nhịn không được t h ú c giục nói khúc tương quân ngăn không được triệu vân chúng ta nếu là ở chỗ này dừng lại chờ một lúc quân địch khẳng định lại sẽ đuổi theo bọn hắn hiện tại cũng không có gì binh mã nếu như triệu vân lại lần nữa đánh tới chỉ bằng bọn hắn cái này một hai trăm n g ư ờ i vậy thì cùng chịu chết hoàn toàn không có khác nhau còn chưa đủ người nhét cái răng t ư ở n g kỳ cũng nói đúng vậy ai chúa công thừa dịp hiện tại tuyết nhỏ chúng ta tranh thủ thời gian nhanh lên trốn hai người đều lo lắng triệu vân truy sát đi lên bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này viên t điệu nghe vậy lập tức giận không c h ố phát tiết hắn chẳng lẽ không muốn tiếp tục trốn sao nhưng hắn đã tinh bì lửa tẫn toàn thân trên dưới xương cốt đều nhanh muốn bị ngừa cấp điên tàn trống trốn trốn, trốn. các ngươi liền biết trốn các ngươi trừ trốn còn biết cái gì nói chuyện lên chạy trốn lã tưởng cùng tưởng kỳ hai người đơn giản so với hắn còn muốn tích cực loại thái độ này làm hắn cảm thấy có chút tức giận trước đó đánh lữ bố thời điểm lựa chọn đào t ẩ u hắn nhịn dù sao lữ bố uy danh thiên hạ đều biết đào t ẩ u mặc dù xỉ nhục nhưng cũng coi là có thể thông cảm được cho nên hắn chỉ là tất cả rút bọn hắn năm mươi roi tiểu trường đại giới nhưng lần này triệu vân truy sát hai tên này cho nên ngay cả đánh cái đối mặt cũng không dám hòa nhan lương ôm lòng quyết muốn chết nên chiến tạo thành so sánh rõ ràng vậy làm sao có thể làm hắn không giận đối mặt viên thiệu trách cứ tưởng kỳ lã tưởng hai người mặt bỏ lên nhưng cũng còn không mau cút đi đi cảnh giới viên thiệu hung hăng đem bọn hắn mắng một trận mới tính tiêu tan chút l ử a giận trong lòng hư lệnh nói ra ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ sau nửa canh giờ lại xuất phát nặc lã tưởng tưởng kỳ túi đầu mà đi nhìn qua bóng lưng của hai người viên thiệu nhịn không được ở trong lòng mắng thầm thật sự là hai cái phế vật hắn thấy lã tưởng cùng tưởng kỳ cộng lại cũng không sánh nổi nhan lương một c ọ n l ô n g hắn tình nguyện dùng mạng của bọn hắn đi đổi nhan lương mệnh có thể chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng của hắn mà thôi nhan lương đã chết không nghĩa đi ngăn cản triệu vân đoán chừng cũng là giữ nhiều lãnh ít hắn đã từng dưới bây giờ lại chỉ còn lại có hai cái này không có tác dụng lớn người nghĩ đến đây viên thiệu trong lòng b u ồ n bã hắn nhìn xem bao phủ trong làn áo bạc đại điệu nhìn ra xa phương bắc lẩm bẩm nói giống như ta như vậy người còn có thể thành tựu một phen đại nghiệp sao một bên khác lã tưởng cùng tưởng kỳ chính mang theo binh mã ở chung quanh tản ra c ạ n h giới lúc này sắc mặt hai người cũng không quá đẹp mắt thậm chí ẩn ẩn có chút tâm trầm người đều là muốn mặt mũi viên thiệu vừa mới ngay trước nhiều như vậy sĩ tốt mặt chỉ vào cái m ũ i của bọn hắn mắng không thể nghi ngờ là đem bọn hắn mặt cho vứt trên mặt đất g i m trong lòng bọn họ làm sao có thể không có bán chỉ là tại viên thiệu trước mặt bọn hắn không dám biểu hiện mà thôi rời xa viên thiệu đằng sau lã tường rốt cục nhịn không được tức giận bất bình nói trước đó nói muốn chạy trốn không phải chính hắn à cùng chúng ta có cái gì liên quan mà lại chúng ta không chạy thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ hai chúng ta cùng tiến lên liền có thể đánh thắng được triệu vân đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào triệu vân thực lực gì bọn hắn thực lực gì cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ biết do không địch lại mà nghiên chiến không phải ngốc chính là ngu xuẩn tường kỳ cười nhạo nói hắn chính là hy vọng chúng ta lên đi chịu chết tốt giúp hắn ngăn trở triệu vân truy kích hai người chúng ta tính mệnh căn bản không có bị hắn để vào mắt viên thiệu vừa mới lời nói kia triệt để rét lạnh tim của hắn hắn cho tới nay làm việc đều là cần cụ chăm chỉ vô luận là lâm trận giết địch hay là lánh binh tác chiến tất cả đều là hết sức nỗ lực nhưng từ khi thanh châu thất thủ viên đàm bỏ mình hắn dẫn tàn binh chạy trở về đằng sau viên thiệu liền bởi vậy giận lây sang hắn thái độ đối với hắn lạnh rất nhiều thế nhưng là vậy làm sao phải hắn chẳng lẽ h ắ n có thể một người dẫn đầu tàn binh giữ vững toàn bộ thanh châu sao mà lại trước đó đi lánh binh trợ giúp an bình quận nhưng an bình quận tại bọn hắ hắn đối mặt lữ bố lựa chọn rút lui cũng là rất bình thường lựa chọn nhưng viên thiệu lại cảm thấy hắn quá mức nuôi nhược có bản lĩnh ngươi đi đánh lữ bố a hiện tại đối mặt triệu vân biết rõ hai người bọn họ đánh không lại còn trách cứ hắn bọn họ không dám đi qua ứng chiến đây không phải muốn bọn hắn chết là cái gì ta nhìn cũng là lã tường hư l ạ n h nói trong lòng của hắn đối với viên thiệu l ờ i oán giận không thể so với tưởng kỳ thiếu áp lương bất lực một chuyện nhận trách phạt hắn cũng nên nhận nhưng là thật sự rõ ràng cùng lữ bố giao thù qua chỉ là không có đánh qua mới lựa chọn rút lui mà thôi lần kia hắn nhưng là kém chút chết tường kỳ dùng khỏe mắt liếc qua lường viên thiệu vị trí một chút đ ỗ n g nhiên đem lã tưởng kéo đến một bên hạ giọng nói ngươi nói chúng ta không bằng phản hắn đi cái gì lã tưởng nghe vậy lập tức giật n ả y mình dùng tràn ngập giật mình ánh mắt nhìn tường kỳ kinh nghi bất định nói ngươi ngươi có ý tứ gì đương nhiên là mặt chữ ý tứ tường kỳ cũng không có t h ử a nước đục t h ả c â u trực tiếp cùng lã tưởng đi thẳng vào vấn đề nói ra ký châu mất đi đã thành kết cục đã định viên thiệu trốn về dịch thành lại có thể thế nào ngươi cho rằng thiên tử sẽ bỏ qua hắn sao chúng ta nếu là tiếp tục đi theo hắn sớm muộn sẽ ở trên chiến trường mất mạng mà lại sau khi chết hay là phản tặc ngươi nguyện ý vì dạng này chúa công quên mình phục vụ nếu là lúc trước tưởng kỳ nguyện ý vì viên thiệu quên mình phục vụ nhưng bây giờ hắn không nguyện ý bởi vì viên thiệu không đáng lã tưởng trần trờ nói thế nhưng là phản hắn chúng ta lại có thể đi đâu chúng ta hiện tại đã là phản tặc đi đâu cũng sẽ không có người tiếp nhận chúng ta từ viên thiệu bị đánh là phản tặc bắt đầu bọn hắn bọn này tiếp tục là viên thiệu hiệu lực người liền đều biến thành phản tặc cái này tại trong thánh chỉ thế nhưng là viết rõ ràng ngu xuẩn ngươi không biết lập công chủ tội t ư ở n g kỳ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mắng ánh mắt hung á c chúng ta trực tiếp giam giữ viên thiệu đi hiến cho thiên tử lớn như vậy công lao chẳng lẽ còn không có khả năng chống đỡ chỉ là một cái phản tặc tội danh nói không chừng đến lúc đó thiên tử một cao hứng còn có thể cho chúng ta phong cái hầu tức vị trí thậm chí là ư ơ n g dương tướng quân bình bắc tướng quân tiểu nói này lã tưởng tim đập thình thịch dưới mắt thế cục đã sáng tỏ viên thiệu thất i ệ u t h thế thiên tử nhất thống hà bắc thậm chí cả nhất thống thiên hạ đều là chuyện sớm hay mượn đi theo viên thiệu là một con đường chết vậy hắn vì cái gì không vì mình mưu được ra tại sao muốn tiếp tục đi theo viên thiệu chịu chết viên thiệ bây ọ n hắn có tuyển A. Có thể. có Có A. đ là phản chủ A. Cứ A. Không không mệnh mệnh, giờ đã quan đến phiêu kỵ tướng quân tức vị càng là đạt đến trước nay chưa có công tức cấp một ngươi chẳng lẽ không muốn đọ sức một phần phú quý tương lai tường kỳ lời nói này Chỉ、để đem la tưởng trong lòng cuối cùng một chút do dự cho bỏ đi hắn rốt c ụ c quyết định k hít sâu một hơi nói t ố t làm đi t ư ở n g kỳ nghe vậy lập tức đ ạ i hỉ bởi vì chung quanh cái này hơn hai trăm người đều là la tưởng bộ hạng chỉ có la tưởng nguyện ý cùng hắn liên thủ hắn có thể thuận lợi bắt viên thiệu hai người cùng nhau quay người đi hướng viên thiệu viên thiệu lúc này mười phần mọi mệnh chính tựa ở bên cây nhắm mắt giữa thần nghe được tiếng bước chân sau mới mở mắt nhìn lại nhìn thấy la tưởng t ư ở n g kỳ hướng mình đi tới hắn không khỏi tao n à i nói ta không phải để cho các ngươi ở chung quanh cảnh giới sao các ngươi tới làm cái gì cảnh giới tường kỳ cười lạnh một tiếng cùng lá tường liếc mắt nhìn nhau sau một khắc hai người song song rút ra bên hông trường đao gác ở viên thiệu trên cổ viên thiệu sắc mặt lập tức thay đổi t r u n g quanh đông đảo các sĩ tốt cũng là cả kinh cái này tình huống như thế nào viên thiệu trong mắt cất dấu l ử a giận g ắ t gao nhìn chằm chằm hai người nghiến răng nghiến lợi nói hai người các ngươi muốn tạo phản sao tạo phản chính là ngươi lá tường trực tiếp mở miệng đem viên thiệu câu nói này đ ổ i trở về ánh mắt lăng lệ không gì sánh được ngươi cưỡng ép thiết tử ý muốn ngư phản người viên bản sơ tri tâm người qua đường đều biết chúng ta trước đó thụ ngươi mê hoặc bây giờ lạc đường biết quay lại hiện tại liền muốn mang theo ngươi đi hướng thiên tử thình tội nghe nói như thế viên thiệu trong nháy mắt minh bạch lã tưởng cùng tưởng kỳ phản bội hắn hơn nữa còn dự định cầm hắn đi hướng thiên tử tranh công các ngươi tốt lớn gan chó viên thiệu g i ậ n tí mặt đúng là trực tiếp đỉnh lấy lơi dao đứng dậy thiên tử là bị lữ bố cùng viên hi cái kia hai cái tặc tử chỗ cướp ép các ngươi đây là phản chủ đầu hàng địch có ai không đem hai cái này phản đồ bắt lại cho ta t r u n g b u n h không ít sĩ tốt nghe vậy đều dục dịch nhưng là lã tưởng không sợ hãi chút nào trứng mắt quá to tất cả đứng lại cho ta các ngươi chẳng lẽ muốn theo phản tặc này cùng một chỗ chịu chết sao hiện tại theo ta giam giữ phản tặc này đi hướng thiên tử đầu hàng chúng ta liền có thể tẩy thoát phản tặc tội danh thậm chí còn có thể thu được phong thưởng không phải vậy coi như các ngươi đem ta hai người giết theo phản tặc này tiến về dịch thành cũng vô dụng ngày sau thiên tử đại quân giá lâm các ngươi đồng dạng muốn chết ta là tướng quân của các ngươi các ngươi nếu là còn tin ta liền cùng ta cùng một chỗ trói lại hắn chẳng lẽ các ngươi muốn cả một đời làm phản tặc sao lã tưởng đến cùng vẫn còn có chút uy tín lời nói này vừa ra đông đảo các sĩ tốt đều ngừng r i ê n phần mình động tác trong tay nhìn về phía lẫn nhau do dự một chút sau hay là làm ra lựa chọn đại đa số sĩ tốt lựa chọn nguyên địa bất động mà mấy tên lã tưởng thân vệ thì là lấy ra dây thường đi hướng viên thiệu rất nhanh liền đem viên thiệu cho trói rắn rắn chắc chắc làm t i ể u tốt bọn hắn đối với viên thiệu cũng không có bao nhiêu độ trung thành có thể nói húng chi lã tưởng bọn hắn n e m chính là trời con trọng yếu nhất chính là có thể giúp bọn hắn tẩy thoát phản tặc tội danh cho nên bọn hắn làm sao lại phản đối các ngươi bọn này phản chủ c h i đồ các ngươi chết không yên lành các ngươi viên thiệu tức giận đến mắng to không thôi nhưng là lời còn chưa nói hết một tên thân vệ liền đem một khối xà cạp xú bố nhét vào trong miệm của、hắn. người bản do dự binh lính gặp việc đã đến nước này cũng chấp nhận tượng kỳ cách làm rất nhanh một đoàn người liền động thân mang theo viên thiệu thuận lúc đến đường trở về dự định dọc theo đường tìm kiếm triệu vân minh mã sau đó trực tiếp đầu hàng nhưng bọn hắn còn chưa đi ra một dặm liền đối diện đụng phải một tri minh mã Chính là khúc chương nghĩa khúc ngũ, là nghĩa, đội i trên cánh đồng tuyết một đội nhân mã tiến lên một đội nhân mã đứng lặng bất động nguyên đ i ệ u đứng lặng chính là lã tưởng hai người đội ngũ khi bọn hắn trông thấy phía trước chạm mặt tới khúc nghĩa đội ngũ đằng sau trong lòng cũng nhịn không được sinh ra bối rối chi ý không còn dám tiếp tục đi tới hắn làm sao có thể còn sống t ư ở n g kỳ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được hắn thấy k h ú c nghĩa dẫn binh đi ngăn cản triệu vân là hắn phải chết không nghi ngờ đây cũng là hắn dám trực tiếp làm phản cũng trói lại viên t i ệ u lực lượng chỗ có ai nghĩ được khúc nghĩa có thể còn sống trở về chẳng lẽ là đem triệu vân c h á n mất cái kia vậy chúng ta lần này làm sao bây giờ lã tưởng sắc mặt tái nhật lo l ắ n g nói chúng ta trên tay chỉ có hai trăm nhân mã k h ú c nghĩa thủ hạ nhân mã chí ít hơn ngàn chúng ta căn bản không thể lại có thể là đối thủ của hắn nếu để cho hắn phát hiện chúng ta dự định phản chủ đầu hàng địch vậy chúng ta coi như chết chắc k h ô n n h ĩ là viên t i ệ u dưới chướng số một số hai manh tướng lấy thực lực của hai người bọn họ còn có trên tay điểm ấy binh mã vô lã u đều ậ n đánh hay chạy, đều là m tường là, là ô, ô. nghe vậy ngộng nên đón không phải chịu chết không nghĩa khẳng định sẽ giết bọn hắn đây là biện pháp duy nhất t ư ở n g kỳ trầm giọng nói chúng ta hiện tại chạy là chạy không thoát còn có thể làm sao chỉ có thử tính cả khúc nghĩa cùng một chỗ chiêu hàng mới có cơ hội sống sót người quên sao khúc nghĩa người này g i à n h công tự ngạo từng nhiều lần đối với viên thiệu cho ban thưởng bất mãn nếu không có hề văn thuần vu quỳnh cùng hàn mánh lần lượt chiến tử viên thiệu là đã sớm đem hắn chặn nên đón thuyết phục hắn cùng một chỗ hướng thiên tử thỉnh tội hắn nói xong cũng dẫn đầu dẫn đầu tiến lên lã t ư ở n g giờ mới hiểu được t ư ở n g kỳ dự định do dự một chút sau cuối cùng vẫn mang theo đội ngũ đi theo tường kỳ sau lưng nên tiếp khúc nghĩa đội ngũ hai tri đội ngũ rất nhanh liền trả mặt không nghĩa kỳ thật rất xa đã nhìn thấy tưởng kỳ cùng lạ tưởng hai người đội ngũ lúc đầu không có gặp viên thiệu thân ả n h hắn còn cảm thấy nghi hoặc tới nhưng khi hai người dẫn đội tới gần sau hắn mới đ ỗ n g nhiên phát hiện viên thiệu thế mà bị trói đứng lên đặt ở lập tức miệng cũng bị ngăn chặn lúc này đang không ngừng hướng hắn trước mắt ra hiệu các người đối với chúa công đã làm gì không nghĩa thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nâng lên trong tay trường thường trực chỉ cầm đầu tưởng kỳ ngựa khí có chút lăng lệ phía sau hắn một đám binh mã cũng đều n h o nhao rút dao trong lúc nhất thời bầu không khí dương cùng bạt kiếm、Xong. lã tưởng thấy vậy trong lòng không gì sánh được hối tiếc hắn liền không nên nghe tưởng kỳ chuyện ma quỷ dựa đi tới vừa mới nếu là sớm đi đào tẩu chưa hẳn không có khả năng chạy trốn được hiện tại song phương đối mặt muốn chạy trốn cũng không kịp ngược lại là tưởng kỳ y nguyên lộ ra chấn định cho dù là đối mặt khúc nghĩa trưởng thường cũng không hề sợ hãi bằng phẳng nói ra chúng ta đã cùng đường mặt lộ đang chuẩn bị giam giữ viên thiệu đi ném thiết tử khúc tương quân sao không cùng chúng ta cùng đi hắn đúng là nói thẳng ra tính toán của mình khúc nghĩa nghe vậy kinh hãi sau đó cả giận nói làm càn thân là chúa công giới chướng thuộc cấp các ngươi lại g á m phản chủ đầu hàng địch c ò n dám nói khoác mà không biết ngượng để cho ta theo các ngươi cùng nhau phản chủ có ai không đem bọn này phản đồ bắt lại cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng sau lưng đông đ ả o sĩ tốt lập tức vây lên tiền đến đem một đoàn người cho đoàn đoàn bao vây mắt thấy liền muốn đọc thủ c h ậ m đã t ư ở n g kỳ thấy thế h é t lớn một tiếng đúng là trực tiếp tung người xuống ngựa vứt xuống vũ khí trong tay ngựa khí trầm trọng địa đạo khúc tương quân ta vô ý đối địch với ngươi ngươi cần gì phải như vậy đâu viên thiệu bây giờ đã tới mặt lộ thiên tử sớm muộn có một ngày sẽ đem nó cắn quét chúng ta tiếp tục đi theo hắn chỉ có một con đường chết lấy tướng quân trí năng nếu là giam giữ viên thiệu đi ném thiên tử như vậy chẳng những có thể tẩy thoát tội danh càng có thể nhận thiên tử trọng dụng tường kỳ lời nói này nói đến có thể nói là tình chân ý thiết cùng bọn hắn so sánh thân là đại tướng khúc nghĩa nếu quả như thật có thể mang theo viên thiệu đi ném thiên tử lời nói cái tiết lấy được đãi ngộ khẳng định phải viễn siêu bọn hắn khúc nghĩa tướng quân nhưng vào lúc này trên lưng ngựa viên thiệu không biết sao đem trong miệng thối bố cho p h ư ớ u n ra kết lực đối với khúc nghĩa hô đừng nghe tin hắn chuyện ma quỷ ngươi như trói lại ta đi ném khẳng định sẽ bị lữ bố cùng viên hi chỗ không dung thiên tử là bị hai người bọn họ Mà lại mùa lại tới, đông đã Quách vô i liền ê n nhanh rất thể t có sỉ lao tặc im ngay tường kỳ quay đầu tức giận mắng viên thiệu mật câu tiếp lấy tăng tốc ngữ tốc đối với khúc nghĩa khuyên nhủ khúc tương quân viên thiệu lòng dạ nhỏ mọn cũng không phải là minh chủ liền ngay cả đ i ề n giam quân như thế trung tâm hạng người đều bị hắn đánh vào lao ngục người như vậy có cái gì đáng giá đi theo mà lại trước đó rút lui thời khắc hắn biết rõ khúc tương quân ngươi cũng không phải là triệu vân đối thủ lại như c ũ để cho ngươi lánh binh đoạn hậu phối hợp đào tầu tương quân như tiếp tục cho hắn hiệu lực sớm muộn có một ngày sẽ lại lần nữa bị hắn phái đi chịu chết viên t hiệu biến sắc còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị tay mắt lanh lẹ lạ tưởng lại lần nữa dùng thối bố ngăn chăn miệng chỉ có thể lo lắng xuông ngựa phía trên không nghĩa g i trường thương trong tay biểu lộ âm tình bất định rất hiển nhiên đối với tưởng kỳ nói ra đậu tâm trong lòng đang do dự có hy v t ư ở n g kỳ thấy vậy trong nội tâm bên trong rất là mừng rỡ vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói mặc kệ thiên tử có hay không bị l a bố hoặc viên hy cướp ép chỉ cần tướng quân đi ném bọn hắn chắc chắn sẽ không b ạ t đ á i hai người chúng ta nguyện ý đem bắt viên thiệu công đầu tặng cho tướng quân t ư ở n g kỳ cũng coi là không thèm đếm s ỉ a cầm viên thiệu công lao cố nhiên rất lớn nhưng vì thuyết phục khúc nghĩa bảo trụ chính mình mạng nhỏ này hắn không thể không chủ động tướng thủ công nhường ra đi nhưng khúc nghĩa nghe được lời này sau ánh mắt lại là r u lên ngay sau đó trưởng thường trong tay chấn động đúng là đâm xuyên qua tường kỳ cổ trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin đến chết đều đều không nghĩ ra vì cái gì khúc nghĩa lại đột nhiên đ ộ n g thủ mà khúc nghĩa tại một thương giết tưởng kỳ đằng sau thừa dịp lã tưởng chưa kịp phản ứng lại là đưa tay một thương cho hắn đâm lạnh thấu tim trong lúc tháng qua hai người mất mạng khúc nghĩa lạnh lùng nhìn xem thi thể của bọn hắn trong lòng hừ lạnh nói hồ đồ ba người linh công há có thể so ra mà v ư ợ t một người giết các ngươi công lao tất cả đều là ta hắn quả thật bị tưởng kỳ lời nói cho đà động viên thiệu cũng không coi hắn là thành tâm phúc hắn nhiều lần lập xuống công lao lấy được ban thưởng cũng đều không lớn liền cái này viên thiệu còn ghét bỏ hắn giành công tự ngạo trước đó lanh binh đoạn hậu hắn càng là hiểm tượng hoàn sinh kém chút liền chết tại triệu vân trên tay thật vất vả mới chạy thoát cho nên đang nghe tưởng kỳ lời nói này hắn liền có phản ném ý nghĩ bởi vì xác thực không cần thiết tại viên thiệu trên cây này treo cổ bất quá hắn cũng không muốn giữ lại tưởng kỳ cùng lã tưởng hai tên này cùng hắn phân công lao cho nên dứt khoát giết xong việc phản chủ thì sao lữ bố chẳng lẽ không có con qua chủ mà lại ta trước đó chính là phản bội hắn p h ư ớ đầu viên thiệu bây giờ lại có một lần chủ thì thế nào lại nói lần này phản chủ ném chính là trời con còn không cần gánh chịu đeo dan k h ú cũng Nghĩa trong mặc kệ thiên nên hắn khúc nghĩa tòng l ò n g nghĩ đến đây khúc nghĩa đối với lá t ư ở n g đám kia sĩ tốt quát lạnh nói bỏ vũ khí xuống đầu hàng tha các ngươi không chết chủ tướng đã chết bọn này đã sớm không có sĩ khí sĩ tốt tự nhiên không còn dám chống cự nghe vậy n h a o nhao, nhao bông xuống ở trong tay vũ khí khúc nghĩa thấy thế phất phất tay sau lưng các sĩ tốt lập tức tại hắn thân vệ xuất lĩnh dưới sông lên phía trước đem cái này chừng hai trăm người đều tàn sát hầu như không còn một cái đều không có lưu lại giết khẩu tự nhiên muốn triệt để một chút làm xong đây hết t h ả sau khúc nghĩa tiến lên là viên thiệu mở trói cũng nói ra mặt tướng hộ cứu tới chậm chúa công bị sợ hãi、Nghệ. viên thiệu đưa tay giật xuống trong miệng với bố hoa một tiếng liền phun ra nôn khan hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng nói ra không không sao khúc tương quân quả nhiên trung thành tuyệt đối ta liền biết ngươi sẽ không thụ hai cái này phản đồ mê hoặc hắn vừa mới gặp khúc nghĩa trần trờ tâm đều đã chết một nửa ai biết khúc nghĩa thế mà bạo khởi giết hai người cái này tranh lệch liền theo địa phủ đến thiên đình một dạng khúc nghĩa ánh mắt chất lên đối với viên thiệu nói lẽ ra như vậy chúa công hay là mau mau lên ngựa chúng ta tiếp tục đi đường đi một bên nói một bên v i ệ n viên thiệu lên ngựa đi một đoạn đường đằng sau viên thiệu phát hiện phương hướng này lại không đúng hầu n g h i hỏi không phải tiến về dịch thành a phương hướng này như thế nào là hướng lạc thành huyện đi không nghĩa cười nói chúa công có chỗ không biết quách tương quân viện còn đến ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn đánh chết triệu vân cho nên chuyên tới để tìm chủ công dưới mắt quách tương quân ngay tại dẫn binh tiến đánh lạc thành huyện không được bao lâu liền sẽ một lần nữa đem thành trì đoạt lại chúng ta không cần phải đi dịch thành k h ô n nghĩa lời nói để chung quanh một đám các thân binh hơi cứ thế viện quân đánh giết triệu vân đoạt lại thành trì cái này đều cái gì cùng cái gì nhưng bọn hắn đi theo khúc nghĩa thời gian đã lâu rất nhanh liền liền h i ể u khúc nghĩa ý tứ cùng nhìn nhau đằng sau đều lựa chọn trầm mặc không nói quách vi ê n lai、like. viên thiệu nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi nhịn không được cất tiếng cười to nói tốt Tốt, tốt, quả nhiên trời không tuyệt ta lữ bố công thành mười ngày quân đội dưới quyền thương vong không nhỏ quách viên lai、like、thời cơ quá tốt rồi trận chiến này cần phải đem lữ bố binh mãi nhất cử tiêu diệt nhanh nhanh, nhanh. chúng ta mau mau trở về bởi vì khúc nghĩa vừa mới chém giết lá tưởng tưởng kỳ hai người hành vi cho nên viên thiệu đối với hắn nói lời căn bản không có nửa điểm hoài nghi điểm trọng yếu nhất là nếu như không có quách viên binh mã k h ú c nghĩa làm sao lại tại triệu vân trên tay sống sót là chúa công k h ú c nghĩa mỉm cười đồng dạng chở mình lên ngựa rất nhanh đại quân liền đường cũ trở về mà đi ngay tại khúc nghĩa bọn hắn rời đi sau đó không lâu t r ư ơ n g yến xuất lĩnh ba nghìn hát sơn quân tinh kỵ trùng trùng điệp điệp chạy tới phát hiện l ã tưởng đám người thi thể đây không phải viên thiệu binh mã à, chẳng lẽ viên thiệu đã bị b ệ hạ phái người cho bắt về chư yến liếc mắt một cái liền nhận ra những thi thể này căn nguyên trong lòng không khỏi tràn đầy về p h i h ắ n nghe nói viên thiệu hướng dịch thành chạy trốn thế là liền kiểm lại trên núi tinh nhuệ nhất không tinh kỵ muốn tới đây chặn giết viên thiệu không nghĩ tới gắng sức đuổi theo hay là đã c h ậ m một bước công lao của hắn a nhưng một bên vương đương lại phát hiện không tầm tường h chỗ tung người xuống ngựa kiểm tra một phen thi thể sau đó cả kinh nói không đúng lão đại những người này đều là bị đột nhiên tập kích giết chết t r u n g quanh cũng không có gì vết tích chiến đấu càng không có vương sư thi thể nói rõ viên thiệu không phải là bị vương sư cầm đi hai phe giao chiến trừ phi là một đám áo giáp trong người sĩ tốt đi giết một đám tay không tất sắt bộ lấy tấc giáp lưu dân nếu không, không có khả năng không có thương vong hiện trường chết hơn hai trăm người chương ũ n g đều là t â n yến trong mắt nén giận trên mặt đất này thi thể chính là nội chiến chứng minh mà đối phương không hướng dịch thành chạy mà là hướng lạc thành huyện trốn càng là chứng minh tốt nhất nghĩ đến đây trương yến lúc này hạ lệnh một đám tiểu tín vôi đây đều là lao tử công lao bọn hắn sao có thể đ o ạ n đuổi theo cho ta dù là mã bảo chết cũng phải đuổi theo cho ta bên trên nhất định phải đem đám người kia cho cả lại nếu để cho đám người kia mang theo viên thiệu trốn về lạc thành huyện chúng ta công lao nhưng là không còn cái gì phong hầu bái đem đều là cầu thí cho ta chơi bạc mạng đuổi giết một đám, đám mã phỉ nghe được công lao muốn bị cất đi từng cái tất cả đều đỏ mắt tất cả mọi người theo sát tại trương yến phía sau hướng về khúc nghĩa bọn người chạy trốn phương hướng truy sát mà đi bọn hắn chỉ cần tại đối phương đến lạc thành huyện trước đó hoàn thành trận giết công lao kia dĩ nhiên chính là bọn hắn cái gì ném không đầu hàng toàn bộ làm như không biết lạc t h à n h huyện phủ thái thú triệu vân lúc này đã xuất lính hổ b í quân trở về cùng hắn đồng thời trở về còn có cao lãm dẫn đầu vũ lâm kỵ không nghĩa chỉ hoãn triệu vân hồi lâu nhìn thấy cao lãm dẫn binh gấp rút tiếp viện hắn liền quyết định thật nhanh bỏ xuống hai ngàn nhân mã chỉ đem phần cổ chia binh ngựa thoát thân rời đi bất quá mặc dù chạy tán loạn nhưng lại thành công kéo thời gian triệu vân cùng cao lãm đều biết không có khả năng lại đuổi kịp tăng thêm phong tuyết biển lớn cho nên chỉ có thể lựa chọn rút lui thần không thể bắt viên thiệu xin mời bệ hạ trị tội triệu vân cao l ã m hai người hướng lưu hiệp quỳ xuống đất tịnh tội hai người sắc mặt đều m ư ờ i p h ầ n nặng nề nhất là triệu vân càng là mặt mũi tràn đầy tự trách hắn bị nhan lương chỗ c h ọ c giận trước chém nhan lương lại đi truy sát viên thiệu nếu không có như vậy viên thiệu không nhất định có thể chạy trốn được cái này hoàn toàn chính là hắn thất trách trong hành lang cùng chúng thần đều là tại nghe nói lời ấy trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ thiết lối từng cái thở dài không thôi đáng tiếc hay là để viên tập chạy trốn giả hủ mặt mũi tràn đ lữ bố h ừ lạnh nói liền nên để cho ta tự mình lánh binh tiến đến truy kích bông dưng thả đi viên thiệu còn muốn bắt hắn cũng không biết muốn phí bao lớn công phu hắn không che giấu chút nào đối với triệu vân cùng cao lãm bất mãn đây cũng không phải nhằm vào mà là đơn thuần sinh khí triệu vân cao lãm hai người đều túi đầu không nói trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy tự trách cảm giác có phụ thiên tử đối bọn hắn trọng thác đều đứng lên đi lưu hiệp mặc dù cũng rất thất vọng nhưng cũng biết triệu vân cùng cao lãm tận lực dù sao viên thiệu thoát đi thời điểm mang theo gần năm n g h n nhân mã cho nên cũng không có quá nhiều chỉ trích bọn hắn, hắn ra vẹ vương lòng nói chạy lên ch chỉ là một cái viên t i ệ u lại có thể thành thành tựu gì đợi đến sang năm đầu xuân chúng ta nhất cổ tác khi đánh hạ dịch thành chính là hai vị tướng quân có thể có lòng tin cảm nhận được lưu hiệp che chở chi ý triệu vân cùng cao lãng nghe vậy trong lòng đều là rất là cảm động đỏ mắt nói thần nguyện làm tiên phong san bằng dịch thành vậy là tốt rồi lưu hiệp ôn h ò a cười một tiếng đem bọn hắn đỡ lên thân đám người thấy vậy trong lòng thán phục không thôi b ự c này lòng dạ khí phách không hổ là bệ hạ a ngay tại lưu hiệp chuẩn bị mở miệm trấn an hai người vài câu lúc thái sử từ bước nhanh chạy vào trong đường bẩm báo đạo bệ hạ Chính sát đến, đến. sát người người. bởi á o n i vì câu nói này không chỉ có ít lưu ý mà lại tám ôn viên hiệu thật vất vả mới từ lạc thành huyện chạy đi thoát khỏi triệu vân cao lãm hai người truy sát kết quả hiện tại ngươi nói với ta hắn lại chạy về tới viên t hiệu đại quân có bao nhiêu người lưu hiệp phản ứng đầu tiên sắc mặt cũng có chút chìm xuống dưới trong lòng có chút lo lắng đại chiến vừa mới kết thúc dưới t r ư ờ n g hắn binh mã tổn thất không nhỏ mà lại các tướng sĩ phần lớn mọi mệnh nếu như viên thiệu tìm được viện quân giết trở lại tới thế cục k i ê m mười phần không thể lạc quan lạc thanh huyện rất có thể phải tiếp tục thất thủ thái sử từ làm sơ do dự một lát có chút không xác định nói đại khái khoảng bốn ngàn người hơn nữa thoạt nhìn có chút kỳ quái viên thiệu dẫn đầu hơn một ngàn người phía trước phía sau theo sát hơn ba ngàn người không có đánh ra cái gì cờ xí nhìn xem cũng không giống là quân đội chính quy nhưng bọn hắn đích thật là sông lạc thành huyện tới. lưu hiệp sau khi nghe xong thần s ắ c hơi có vẻ c ổ q u á i cảm thấy thái sử từ đối với đại quân hai chữ có phải hay không có cái gì hiểu lầm hắn còn tưởng rằng viên thiệu mang theo bốn vạn người đâu nhưng bất luận như thế nào viên thiệu lại dám dẫn người r ế t trở lại đến lưu hiệp đương nhiên sẽ không đông tha cái cơ hội tốt này lập tức đối với lưu bố triệu vân hoàng trung ba người phân phò nói nhanh đi điểm đủ binh mã ra khỏi thành ninh địch lần này nhất định phải viên thiệu có đến mà không có về mặc kệ viên thiệu đánh lấy tính toán gì chủ ý chỉ có bốn người lời nói cũng không có cái gì đáng sợ hãn đại quân đều ở trong thành lạc thành huyện ngoài mười dặm viên hiệu cùng khúc nghĩa bọn người đang điên cùng chạy trốn cái k i a ba nghìn hát sơn quân thì là tại s a o lưng theo đuổi không bỏ khoảng cách song phương bất quá chỉ là mấy trăm bước mà thôi bọn này đ á n g chết tê dại phỉ là điên rồi sao viên hiệu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái k i a đỏ trong mắt hung thần á c sát hát sơn quân m ã phỉ nhịn không được oán h ậ n mắng hắn đang chuẩn bị cùng khúc nghĩa cùng nhau tiến đến cùng quách viên đại quân tụ hợp ai biết phía sau đột nhiên đuổi theo một cô m ã phỉ đám người này hắn đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm chính là thái hành sơn lý h sơn quân trước đó hắn từ kế h u y ệ n rút lui cùng từ dịch thành rút lui lúc bọn này tặc phỉ cho hắn tạo thành rất nhiều phiền phức làm hắn đau đầu không gì sánh được về sau bị hắn tìm cơ hội hung hăng giết một nhóm chém không ít người sau hát sơn quân mới cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới nhưng bây giờ lại chạy ra ngoài hắn đến cùng chỗ nào đắc tội đám ra hoặc kia lúc này khúc nghĩa sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hắn cũng không ngờ tới hát sơn quân sẽ chạy đến mấu chốt là hắn hiện tại còn không đánh lại trước đó cùng triệu vân một trận chiến hắn thể lực đã nhanh hao hết mà lại trên tay điểm ấy binh mã cũng là tàn binh bại tướng không phải hắn gai kia tinh nhuệ tiên đăng、doanh. không phải vậy chỉ là ba nghìn mã phỉ vào mắt của hắn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nếu bị hát sơn quân đội kịp bọn hắn chút người này khẳng định phải bàn giao tại cái này hắn cầm viên thiệu hướng thiên tử tranh công ý nghĩ cũng liền tiêu tan nghĩ đến đây k h ú c nghĩa đối với viên thiệu trầm giọng nói ra chúa công chúng ta chỉ cần đuổi tới lạc thành huyện liền không sao nơi đó có quách tương quân quân đội đến lúc đó chúng ta lại d i ệ t bọn mã phỉ này viên thiệu trọng trọng gật đầu càng thêm dùng sức có rúm roi ngựa tốc độ chỉ hy vọng có thể rất nhanh điểm đến lạc thành huyện giữ được bình an lúc này ở phía sau bọ tay r ư ơ n kia bên trong ư ớ c k h roi ngựa đều nhanh vung ra tan ảnh hắn không biết ra hỏa này vì cái gì gấp gáp như vậy chạy tới chịu chết dù sao đều là chết liền đem phần công lao này cho hắn không được sao nếu như có thể mà nói trương yến hiện tại thật muốn quỳ xuống đến cho viên thiệu đập một cái bọn hắn toàn bộ hát sơn quân đều chờ đợi phần công lao này lên như diều gặp gió à. nhưng viên thiệu cũng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hát sơn quân là tới g i ế t đi hắn mà lạc thành huyện là hắn duy nhất sống sót niềm hy vọng song phương ngươi đ ổ i t a đ u ổ i dần dần tới gần lạc thành huyện đến cũng nhanh đến viên thiệu trông thấy cách đó không xa lạc thành huyện thành trì trong lòng lập tức trở nên kích động nhưng rất nhanh lại n h ị nhữ mày trong mắt hiện hiện một tiếng h ĩ hoặc đến n ô tướng quân ngươi không phải nói quách viên ngay tại lanh binh tiến đánh lạc thành huyện sao tại sao không thấy được binh mã của hắn? không nghĩa lặng lẽ nói nghĩ đến hẳn là quách tương quân đã cầm xuống lạc thành huyện dù sao quách tương quân có ba mươi không không không đại quân mà lữ bố bọn hắn đều là một đám tàn binh b ạ i tướng tự biết thủ không được thành trì lựa chọn rút lui cũng là chuyện rất bình thường là như thế này à? viên thiệu có chút hầu nghi không có tiếp nhận cái này hoang đường giải thích vậy tại sao lạc thành huyện trên tường thành treo lơ lửng cờ xí hay là đại hán long kỳ không nghĩa thần sắc hơi chậm lại nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường hồi đáp xác nhận vừa mới đại quân vào thành không lâu còn chưa kịp thay đổi c h ú công mau nhìn quách tương quân binh mã đi ra k h ô n nghĩa ngạc nhiên chỉ về đằng trước nói ra. viên thiệu hiếp mắt nhìn lại quả nhiên trông thấy lạc thành huyện bên trong có cô lớn binh mã t u ô n ra chính hướng hắn nên đón mà phía sau truy kích hát sơn quân cũng nhìn thấy ra khỏi thành mà đến quân đội nhao nhao chậm lại tốc độ đúng là không dám tiếp tục truy kích một đám nhát gan bọn trộn nhát viên thiệu thấy vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nỗi lòng lo lắng rốt cục bông u xuống vừa định hướng về phía trước quân đội phất tay ra hiệu c h ậ n phát hiện có chút không đúng phía trước cầm đầu tướng lĩnh làm sao như vậy nhìn quen mắt viên t i ệ u rủi rủi con mắt nhìn kỹ lại chỉ gặp người cầm, đầu một thất xích tuấn mã, cầm trong tay phương thiên hỏa kích khí thế ép người ở hai bên người hắn hai bên. đi theo một bạch bảo ngân giáp tiểu tướng một dâu tóc bạc trắng lao tướng lữ bố triệu vân viên thiệu n h ì n không được n ẹ n n à o kêu sợ hãi chấn động vô cùng phía trước lãnh binh cái kêu ba tên tướng lĩnh trong đó có hai người thình lình chính là lữ bố cùng triệu vân một người khác thì là năng lực kia chiến nhan lương cùng khúc nghĩa lao đầu thế nào lại là bọn hắn viên thiệu nhất thời hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm hắn rủi rủi con mắt lại rủi rủi con mắt thấy lại là càng thêm rõ ràng một chút ra khỏi thành tới ở đâu là cái gì quách viên nhân mã toàn bộ đều là áo giáp sừng sững khi t h ấ hung hăng quần hắn lữ bố ba người trên khuôn mặt càng là đằng đ nhìn điệu bộ này căn bản chính là tới g i ế t đi hắn chờ một hồi không chờ hắn lấy lại tinh thần không nghĩa liền hét lớn một tiếng tăng thêm tốc độ sống tới nhưng lại cũng không phải là nghiên chiến ngược lại trực tiếp vứt xuống ở trong tay trường thương ta đầu hàng ta đầu hàng ta gặp viên tặc che đậy bây giờ hoàn toàn t ì n h ngộ đặc biệt cầm viên tặc hướng thiên tử tinh h tội mấy vị tướng quân hạ thủ lưu t ì n h ta là người một nhà không nghĩa sợ lữ bố bọn người h i ể u lầm một bên hôm một bên c ở i trên người háo giáp đồng thời phất tay ra hiệu sau l ư n g đại quân đình chỉ tiến lên lấy đó chính mình không có lý trong lúc nhất thời viên thiệu đ ộ nguyên bản đã làm tốt cùng quân địch chém giết chuẩn bị lựa bố ba người cũng động, nhao nhao đã ngừng lại thế sông mang theo đại quân đình chỉ tiến lên ba người hai mặt nhìn nhau không biết ra sao tình huống làm sao còn không có đánh liền đội hàng lã bố hầu nghiêm mặt nói ngươi có ý tứ gì ta để cho ngươi đem vũ khí nhặt lên đem vũ khí nhặt lên mau mau lên ngựa cùng ta tác chiến nhưng khúc nghĩa nghe vậy trực tiếp liền quý xuống không gì sánh được tự trách nói mấy vị tướng quân ta trước đó thụ viên tặc mỹ hoặc cùng bệ hạ la địch tự biết nghiệp chướng nặng nề nhưng bây giờ ta đã lạc đường biết quay lại sao dám cùng bệ hạ la địch khúc nghĩa chắp tay cúi đầu thái độ thành khẩn đến cực điểm triệu vân một đôi kiếm m i chăm chú n h ă n lại trường thương chỉ xéo khúc nghĩa hư lệnh nói trước ngươi còn lãnh binh cùng ta giao chiến hiện tại liền mang theo viên t i ệ u đến đây đầu hàng ngươi đoán ta tin người không tin mau nói ngươi muốn đ ù a nghịch cái gì q u ỷ kế nếu là người bên ngoài nói đầu hàng thì cũng thôi đi mấu chốt là khúc nghĩa hai canh giờ t r ư ớ c còn vì hiểm hộ viên t i ệ u chạy trốn cùng hắn cực chiến làm sao có thể lập tức chạy tới đầu hàng hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin khúc nghĩa cảm nhận được triệu vân trên trường thương truyền đến hạn ý lấy can đảm nói tuyệt không nửa điểm lời nói dối viên tặc ngay tại phía sau nói hắn bay đầu đối với sau lưng những sĩ tốt kia bọn họ h ồ tất cả mọi người đều bỏ vũ khí xuống đem viên tặc mang đến giao cho mấy vị tướng quân này không có chút gì do dự những cái kia đi theo khúc nghĩa mà đến các sĩ tốt nhau nhau vứt xuống vũ khí giải trừ h á o giáp mấy tên thân vệ nắm lấy viên hiệu đem nó xoay đưa tới viên hiệu lúc này đã hiểu là chuyện gì xảy ra hướng về khúc nghĩa quát tầm lên không nghĩa người tiểu nhân vô sỉ này người dám lửa q a t a cái gì v i ệ n quân cái gì binh mã tất cả đều là chuyện ma quỷ không nghĩa giết lá tường cùng tường kỳ không phải là vì cứu hắn mà là vì độc chiếm cầm công lao của hắn cố ò n c ý đem hắn lừa gạt đến tận đây đối với viên thiệu chửi rửa khúc nghĩa ngoảnh mặt làm ngơ hắn để ý chỉ có lữ bố ba người thái độ viên tặc ở đây mấy vị tướng quân chẳng lẽ còn không tin ta sao ta là thật tâm thực lòng hướng bệ hạ đầu hàng t h ỉ n h tội triệu vân vốn cho rằng khúc nghĩa là tại làm cái gì lừa dối nhưng đối phương đã bỏ đi chống cự mà lại viên thiệu cũng đích đích s á c s ắ c đang ở trước mắt hắn nhất thời ngược lại là có chút cầm không chuẩn hẳn là thật là tìm tới hàng do dự một chút triệu vân nhìn về phía lữ bố trần chờ hỏi ôn c ông người thấy thế nào người hỏi ta ta chỗ nào biết lữ bố thu hồi trong tay phương thiên hoa kích vung tay lên hạ lệnh đem người tất cả đều mang đi chờ một lúc giao cho bệ hạ xử trí chỉ cần vào thành còn có thể nhấc lên sóng gió gì l á long cũng phải cho hắn cuộc lại k h ú c nghĩa nghe vậy nhất thời đại hỷ căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào tùy ý binh lính chung quanh tiến lên đem hắn trói lại đồng thời cũng làm cho một đám binh sĩ không cho phép chống cự k h ú c nghĩa ta nhập mẹ ngươi viên thiệu lúc này ánh mắt đơn giản có thể ăn người hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế mà thua ở khúc nghĩa trên tay mà lại là lấy như thế sỉ nhục phương thức lữ bố để cho người ta đem viên thiệu cùng khúc nghĩa cho h ắ n xuống về phía sau cũng không có lập tức vào thành mà là nhữ mày nhìn về phía nơi xa những cái k i a xa lạ binh mã đám người này chiến lại không chiến lui lại không lùi bọn hắn là lai lịch gì những này rõ ràng không phải viên thiệu binh mã trên người giả dạng liền không giống mà lại mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống đứng đắn quân đội ngược lại là giống một đám mã phỉ dưới mắt liền sống ở đó cũng không tới gần cũng không đi để hắn có chút đoán không ra đám người này ý nghĩ ta đã biết triệu vân đánh giá một lát giật mình nói bọn hắn là hắc sơn quân chính là bệ hạ thánh chỉ chiêu an đám người kia nên là truy sát viên thiệu đến đây ôn công chờ một lát ta đi một chút liền về triệu vân nói liền một mình đơn kỵ d ụ n g ngựa đi vào hắc sơn quân trước trận chắp tay sau cao giọng nói ra ta chính là dũng tướng quân phó tướng triệu vân vị nào là bình bắc tướng quân hắc sơn quân bên trong c h ơ n g yến con mắt lập tức sáng lên hắn sở dĩ không dám tới gần là lữ bố bọn hắn còn có những cái kia quân hắn khí thế quá mức b ứ c nhân hắn lo lắng sẽ bị nộ nhận là viên t i ệ u đồng đảng lọt vào chèm giết cho nên mới ngốc tại chỗ tìm cơ hội đối thoại lúc này nghe được triệu vân gọi hàng sau hắn vội vàng tung người xuống ngựa. chắp tay hành lễ nói bình b ắ c tướng quân trương yến gặp qua triệu tướng quân dũng tướng quân a hơn nữa còn là phó tướng đây chính là thỏa thỏa thiên tử tâm phúc hắn một cái nho nhỏ bình b ắ c tướng quân tại trong mắt đối phương thế nhưng là không đáng chú ý địa vị đơn giản khác nhau một trời một vực mà lại hắn cũng đã được nghe nói triệu vân danh hảo xuất thân từ công tôn toàn dưới trướng bạch mã nghĩa tỏng đã từng trận chém h ề văn còn tại vạn quân từ đó tới lui tự nhiên bậc này manh tướng hắn chỉ có thể n h ì lên cho nên không đợi triệu vân đặt câu hỏi trương yến liền cung cung kính kính nói triệu tướng ta thu vào viên thiệu chiến bại trốn hướng dịch thành tin tức cho nên lanh binh ở nửa đường chặn giết kết quả viên tặc một đường chạy trốn chúng ta liền một đường đổi tới triệu v â n nghe vậy cười nói chặn đường viên thiệu chính là đại công dưới mắt viên thiệu đã bị bắt t r ư n g tướng quân không ngại theo ta vào thành đi hướng bệ hạ yết kiến v ề phần trương tướng quân mang tới binh mã liền tạm thời lưu tại ngoài thành đi sau đó sẽ có người tới giàn xếp bọn hắn nghe được đại công yết kiến thiên tử hai chữ này tất cả hát sơn quân bọn họ đều nhao n h a u hướng trương yến ném diễm mộ ánh mắt thiên tử a đây chính là đại hán hoàng đế khắp thiên hạ người có quyền thế nhất cái này cái này trương yến tâm tính mặc dù coi như cứng cỏi nhưng nghe đến lời này sau trong lúc nhất thời cũng kích động đến có chút chân tay luôn uống chỉ có thể liên tục chắp tay nói đa tạ triệu t ư ơ n g quân đi thôi triệu vân bay đầu ngựa lại hướng lạc thành huyện mà đi trương yến tại cũng lên ngựa đi theo phía sau phủ thái thú bên trong lưu hiệp chính cùng giả hủ bọn người ở tại trong phủ chờ đợi tin tức đồng thời cũng đang thảo luận viên thiệu chạy về nghiệp thành đến cùng có tính toán gì ở trong đó không có lừa dối đi hẳn là viên thiệu phía sau còn cất g i ấ u phục binh không phải vậy hắn làm sao dám mang theo mấy ngàn nhân mã về lạc thành huyện lưu hiệp cao mày nói trong giọng nói tràn ngập kim k��ị viên thiệu trở về đến thật sự là quá q u ỷ dị để hắn không thể không hoài nghi có phải hay không có cái gì bấy dập thái sử t ư đạo bệ hạ yên tâm chúng ta trinh sát vẫn luôn tán ở bên ngoài nếu là có viên thiệu đại quân mai phục lời nói không có khả năng không bị phát hiện điểm này hắn mười phần chắc chắn lưu lưu hiệp khẽ gật đầu nhưng ngay lúc này cao l ã n một mặt vui mừng chạy tới bẩm báo nói vậy hạ ôn công đã đem viên thiệu cho bắt về tới lời vừa nói ra tất cả mọi người lập tức đại hỷ l i ê n ngay cả lưu hiệp cũng không nhịn được đứng dậy trong lòng tràn đầy trần kinh viên thiệu thật bắt lấy ý nghĩ này vừa mới hiện lên h ắ chương hai đến trăm năm mươi sáu cái này dân đen sao dám như vậy nói chuyện cùng ta chương hai trăm năm mươi sáu cái này dân đen sao dám như vậy nói chuyện cùng ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vốn nên là hữu hảo ân cần thăm hỏi ngữ liệu lưu hiệp nói ra lúc lại là mặt không biểu tình ngữ khí cũng là một mảnh đạm mạc trông thấy lưu hiệp trên trán tràn ngập xa lánh cùng băng lánh viên thiệu đầu tiên là s ứ c sở tiếp lấy trong lòng liền nhịn không được hiện ra một cỗ phẫn nộ chi ý dân đen này sao dám như vậy nói chuyện với ta viên thiệu quen thuộc lưu hiệp trải qua thời gian dài cung kính cùng s i ề m mị t o a n hót hiện tại đ ỗ n g nhiên lấy dạng này cao cao tại thượng thái độ đối mặt hắn hắn làm sao có thể không b ư ợ lửa bất quá là một cái giả trang ngụy để mà thôi nhưng không chờ viên thiệu nổi giận tại phía sau hắn lự bố trước hết một bước mắng lớn mật n ị c h tặc sao dám nhìn thẳng bệ hạ thánh an còn không mau quỳ xuống nói hướng viên thiệu trên đùi đạp một cước t h ư n như là lúc trước đạp viên thuật một dạng Bất quá l ân này hắn thu t đám, đám người thấy i ệ u chỉ là vậy đều có chút bị choáng váng viên thiệu thân là phản bội thiên tử phản tặc vô luận là chửi ẩm lên hay là đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ bọn hắn đều có thể tiếp nhận duy chỉ có cung kính như thế hành lễ để bọn hắn cảm thấy bất ngờ nhưng lưu hiệp biết đây là có chuyện gì hắn còn tưởng rằng ta là bị lữ bố cùng viên hy cưỡng ép không cảm thấy ta là chân chính thiên tử cũng không có hoài nghi ta muốn biến giả thành thật xem ra lúc trước hắn biết những thư từ kia hiệu quả quá tốt rồi mãi cho đến tình trạng này viên thiệu đều không có hoài nghi đến trên người hắn y nguyên tin tưởng vững chắc hắn là bị bắt cho nên tại những ngày ngoại nhân trước mặt viên thiệu mới cũng không có mở miệng vạch trần thân phận của hắn mà là tiếp tục phối hợp đóng vai tốt trung thần nhân vật lưu hiệp nhịn không được ở trong lòng cảm khai nói bản sơ thật là một cái trung hậu người a ngươi rằng này trâm đều muốn cho ngươi một cái thể diện kiểu chết mà sự thật cũng đúng như lưu hiệp suy nghĩ như thế viên thiệu tại cung kính đi xong lễ sau đối với lữ bố cười lạnh nói gia nô ba họ nịch tắc hai chữ cũng xứng tử trong miệng của ngươi nói ra nói hắn quét về phía trong đường đám người trực tiếp mắng các ngươi trợ trụ vi ngược cùng lữ bố cưỡng ép thiên tử các ngươi bọn này loạn thần tặc tử không có kết cục tốt viên thiệu ngôn từ sắp bén tiếng mắng không ngừng h i ê n n g a n g l ấ m liệt như vậy cùng khí thế mười phần nghiễm nhiên một phái hán thất trung thần bộ giáng trong lúc nhất thời vậy mà để trong lòng mọi người đều sinh ra bản thân hoài nghi đến cùng ai mới là phản tặc ngươi đánh rắm bản tướng quân chính là đại hán trung lương khi nào cưỡng ép thiên tử thật cho là bản tướng quân không dám giết ngươi sao lữ bố giận dữ phản tặc này sắp chết đến nơi sao dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy nếu là không trường hợp không đúng hắn hận không thể sẽ v i ê n thiệu viên hy cũng đi theo t r ư ờ n g mắt mắng im ngay vô sỉ l ã o tặc ngươi cưỡng ép thiên tử sự t ì n h thiên hạ đều biết làm sao dám ở đây ngân ngân sủa ấ ngỏi lật ngược phải trái trước mặt bệ hạ ngươi lại còn mạnh miệng ngươi lừa gạt chính mình chẳng lẽ có thể gạt được cái này cả sảnh đường trung thần viên hy không mở miệng nói chuyện vẫn còn tốt vừa nói liền đem viên thiệu chọc giận ngươi nghĩa xúc này bị lữ bố lợi dụng còn không tự biết bảo hộ lột ra làm sao có thể có kết cục tốt ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này ngu xuẩn cũng không biết liêm sỉ đồ vật ngươi tự tay hại chết đệ đệ ngươi cùng huynh trưởng lại làm ta viên thị thanh danh hủy hết ngươi sau khi chết có gì mặt mũi đi gặp ta viên thị liệt tổ liệt tông ngươi không phải muốn giết cha sao mau mau độc thủ viên hiệu mặt giận dữ đứng dậy ép về phía viên hy mà viên hy nhất thời bị khí thế của hắn b ú c bách nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mấy bước sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận nhưng h ắ n nhìn thấy đám người thậm chí cả thiên tử đều đang nhìn mình cuối cùng trong mắt văn sắc lói lên cắn răng liền muốn rút đao đối với viên thiệu độc thủ xa kỵ tướng quân không cần cùng lịch tặc này nói nhảm đợi năm sau đầu xuân thu phục cú châu tịnh châu chấm lại giết hắn tế cờ lúc này một mực thờ ơ lạnh nhạt lưu hiệp đống nhiên mở miệng ngăn lại viên hy tại chỗ rút đao giết cha cử động còn giết cha ảnh hưởng trung quy quá ác liệt mà lại viên thiệu cứ như vậy giết cũng có chút lãng phí muốn lấy cái giá thấp nhất thu phục cú châu cùng tịnh châu đều không thể thiếu trợ g i ú p của hắn muốn giết hắn chờ hắn triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng cũng không mượn viên hy thấy thiên tử thay hắn giải vây nặng nghề mà thở dài một hơi thanh đao thả trở về, ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy viên thiệu cười l ạ n h căn bản không quan tâm đồng thời hắn nhịn không được nhìn chằm chằm lưu hiệp n h ấ t mắt trong lòng có chút vui mừng tiểu từ này quả nhiên còn đối với ta trung tâm hắn lúc đầu có chút không chắc lưu hiệp có phải hay không đã lựa chọn đầu nhập viên hy dù sao viên hy cũng nắm giữ lấy lưu hiệp giả thiên tử thân phận nhưng hiện tại xem ra lưu hiệp đối với hắn ý nguyên trung tâm không phải vậy tại sao muốn ngăn cản viên hy giết hắn chỉ gặp lưu hiệp có chút giơ tay lên một cái từ t ô nói trước đem n ị c h tặc này ấn xuống đi đợi hà gian quận thu phục đằng sau chờ đợi xử lý lữ bố trùng điệp ô n g quyền đám người cũng có chút không người viên t hiệu thấy vậy ánh mắt có chút r u lên thân là sống ở vị trí cao lâu năm người viên t hiệu có thể bén nhạy phát giác được thật cung kính cùng giả cung kính khác nhau trước đó hắn cưỡng ép thiên tử lúc dưới trướng thần thuộc đối đãi lưu hiệp khôi lỗi này thiên tử mặc kệ là tự thụ hay là phùng kỷ bọn người chỉ là mặt ngoài cung kính mà thôi nhưng vừa mới lưu hiệp nhất mở miệng vô luận là lữ bố hay là viên hi giả hủ thôi diễm những người kia cái kia vô ý thức triển lộ ra cung kính cũng không phải giả vờ chuyện gì xảy ra hắn không phải là bị lữ bố cùng viên hi cưỡng ép sao một kẻ khôi lỗi, Giả hủ cùng hồi ủ cùng t u â bẩm bệ hạ triệu vân ra khỏi hàng chắp tay nói trước đó trinh sát đến báo đại quân chính là khúc nghĩa mang theo viên thiệu chạy về lạc thành huyện hắn gặp thần lĩnh binh ra khỏi thành sau trực tiếp tả giáp đầu hàng đồng thời trói lại viên thiệu đưa tới mặc dù không quá ưa thích khúc nghĩa nhưng triệu vân cũng không có dấu diếm khúc nghĩa mang theo viên thiệu đầu hàng sự tình chi tiết hướng lưu hiệp b ẩ m báo đầu hàng lưu hiệp nghe vậy giật mình hơi có vẻ kinh ngạc đây là hắn không có nghĩ tới khúc nghĩa vội và nói g n bệ hạ tội thần trước đó sở dĩ phản kháng bệ hạ thiên quân là bởi vì gặp viên tặc che đậy coi là bệ hạ bị ôn công còn có xa kỵ tướng quân chỗ cướp ép về sau tội thần rốt cục làm rõ ràng đây chỉ là viên tặc tạo phản lấy cớ mà thôi cho nên tội thần lạc đường biết quay lại lựa gạt viên thiệu trở về lạc thành huyện cầm hắn hướng bệ hạ thình tội tội thần tự biết nghiệp chướng nặng cử động lần này xa xa không có khả năng đền bù tội thần phạm vào sai lầm nhưng có thể vì bệ hạ gạt bỏ một lòng bụng họa lớn tội thần chính là chết cũng đáng không nghĩa than thở khóc lóc nôn tử ở giữa không gì sánh được khẩn thiết lưu hiệp nghe vậy vừa định nói chuyện một bên trương yến liền không nhịn được không gì sánh được p h ấ n đất địa đạo bệ hạ tuyệt đối không nên tin tưởng tiểu nhân này hắn rõ ràng là hầu ngôn l o ạ n ngữ đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trương yến người này là ai gặp lưu hiệp ánh mắt q u ă n tới trương yến lập tức cảm thấy một trận áp lực nhưng hắn hay là cắn răng quỳ xu nói thần trương yến tham kiến bệ hạ trương yến. Lưu hiệp trong lòng cười nói n g u y ê n lai là bình bắc tướng quân làm sao ngươi tới lạc thành huyện lại vì sao nói hắn tại h ồ ngôn loạn ngữ t r ư ơ n g yến giận dữ nhìn khúc nghĩa một chút túi đầu nói ra hồi bẩm bệ hạ thần phụng bệ hạ thánh chỉ kéo dài viên thiệu đại quân nhưng lại không địch lại làm cho viên thiệu binh mã rút về hà giang quận thần đối với cái này một mực tâm hoài áy náy cảm thấy có phụ bệ hạ hy vọng cho nên vẫn muốn tìm cơ hội lấy công chủ tội thần nghe nói viên thiệu binh bại trốn hướng u châu cho nên đặc biệt dẫn thượng binh trước ngựa đi chặn đường muốn là bệ hạ trừ đại địch này tên tiểu nhân này bị thần dẫn binh chặn đường nhất định là gặp cùng đường m lựa chọn giam giữ viên thiệu đầu hàng bệ hạ tuyệt đối đừng bị hắn lừa cả t a trương yến n h ấ t ngũ người bàn giao chính mình hành động nhưng duy chỉ có biến mất khúc nghĩa trong bọn họ hồng tự giết lẫn nhau một chuyện bởi vì hắn rõ ràng khúc nghĩa kỳ thật chính là muốn cầm viên thiệu hướng thiên tử thành công nhưng hắn chỉ cần cắn chết khúc nghĩa là bị hắn làm cho cùng đường mạt lộ mới đầu hàng đó cũng là một phần công lao khúc nghĩa tức giận trừng mắt trương yến quát lớn ngươi ngậm máu phương người ta là lạc đường biết quay lại vừa rồi cầm viên thiệu hướng bệ hạ thì tội thế nào lại là cùng đường mạt lộ trương yến mắng nếu muốn ném bệ hạ vậy ta đổi ng khúc nghĩa hừ l ệ n h các n g ư ơ i hát sơn quân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh phản tặc các n g ư ơ i đổi ta ta ha có thể không chạy trương yến giận dữ phản tặc b à tướng quân là bệ hạ sắc phong bình b ắ t tướng quân n g ư ơ i mới là phản tặc cả nhà ngươi đều là phản tặc hai người ngươi tới ta đi đánh võ mồm mắt thấy liền càng nao h nhao càng hung quét á ra c h o mày có chút không vừa mắt mở miệng q có lớn làm càn cãi nhau còn thể thống gì nơi đây là các ngươi cãi nhau địa phương sao trương yến cùng khúc n g h ĩ tất cả dân mình lúc này mới ý thức được thiên tử phía trước thế là vội vàng q u xuống đất tịnh tội thật sâu túi đầu nhìn trước mắt quỳ dạp trên đất hai người lưu hiệp đại khái hiểu rõ cả sự kiện trước sau mạch lạc ở trong lòng đơn giản suy tư một lát sau đối với khúc nghĩa nói ra khúc tương quân đã từng mặc dù giúp đỡ viên thiệu nhưng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn lần này cầm viên thiệu đến hàng cũng là một cái công lớn chấm đặc xá ngươi tất cả chịu tội cũng thêm phong an bắc tướng quân an bắc tướng quân thứ an tướng quân một trong cùng trương liêu an tây tướng quân cấp một mặc kệ khúc nghĩa đến cùng là ngay từ đầu liền định đầu hàng vẫn là bị bách bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng đều râu rịa trọng yếu là hắn công lao này là hắn lớn như vậy công lao nếu như không nặng nặng phong thưởng về sau ai còn nguyện ý đầu hàng. lưu hiệp làm như vậy chính là vì ngàn vàng mua sức ngựa là m ngày sau chinh chiến thiên hạ trở lực nhỏ một chút để những cái kia chư hầu dưới t r ư ớ n g đại tướng đều hiểu hướng triều đình đầu hàng mới là chính đạo an bắc tướng quân không nghĩa trực tiếp trận mắt hốc mồm rung động đến cực điểm hắn vốn cho rằng mang theo viên thiệu đầu hàng nhiều nhất chính là bịa một cái tạp hào tướng quân mà thôi dù sao hắn có tội danh tại thân nhưng ai có thể nghĩ đến thiên tử thế mà phong hắn an bắc tướng quân hắn nằm mơ cũng không dám muốn dạng này phong thường có thể sưng một bước lên trời đ à t ạ bệ hạ đ à t ạ bệ hạ thân nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ không nghĩa nhịn liên tục dập đầu một bên trương yến nghe được thiên tử ban thưởng dạng này phong thưởng ghen ghét đến r ă n g hàm đều nhanh muốn cắn nát con mắt càng là đỏ bừng một mảnh hắn tử thương n h i ề u như vậy huynh đệ mới đổi lấy bình bắc tướng quân chức quan còn có một cái hương hầu thất vị nhưng khúc nghĩa lâm trận phản chủ đầu h à n g địch lại đạt được lớn như vậy phong thưởng cái này vốn nên là thuộc về ta công lao trương yến đơn giản hận không thể nuốt sống khúc nghĩa hắn huyện hầu a lưu hiệp để cho người ta là khúc nghĩa mở trói sau lại đối trương yến cười nói cái này mặc dù là một trận hiệu lầm nhưng bình bắc tướng quân chủ động xuất binh chặn đường viên t i ệ u cũng có công lao liền t lưu hiệp cho trương yến chức quan tấn thăng cấp một từ bình bắc biến thành trấn bắc cao hơn khúc nghĩa an bắc tướng quân tạ bệ hạ trương yến có chút tiên yên địa tạ ân đạo mặc dù thăng liên quan nhưng hắn lại cao hứng không nổi cùng chức quan so sánh hắn càng để ý tất vị nhưng mọi thứ đều lấy công lao nói chuyện hắn không có bắt được viên thiệu chỉ có một cái chặn đường công lao phong thưởng này đã coi như là bán ân muốn trách chỉ có thể trách khúc nghĩa đoạt công lao của hắn nếu không lấy bắt được viên thiệu công lao huyện hầu còn không phải trong bàn tay hắn đồ vật trương yến càng nghĩ càng giận hận, hận nhìn khúc nghĩa một chút thu này hắn xem như nhớ kỹ hai người thụ xong lần l ư ợ t cáo lui bọn hắn sau khi đi lưu hiệp rốt cuộc khó nén trong lòng cao hứng cao giọng cười to nói hà g i a n quận thu p h ụ c viên thiệu bị bắt trận chiến này có thể xưng đại hoạch toàn thắng chuyên lệnh xuống c h â m phải ban cho hiến tam quân tướng sĩ ăn mừng thắng lợi cho tới nay viên thiệu đều là đặt ở trên đầu của hắn một toàn núi lớn nhưng bây giờ ngọn núi lớn này bị rời ra hắn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm thứ này về sau hắn sẽ không còn trói buộc dịch thành trong đại lao điền phong xuyên thấu qua trong phòng giam cái tia nhỏ hẹp cửa sổ nhìn ra phía ngoài trông thấy bay là tạm mà rơi bông tuyết sau trong lòng có chút thở dài mưa hà gian quận hẳn là an toàn mặc dù thân ở trong lao ngục nhưng hắn y nguyên thông qua ngục tốt truyền lại tin tức chú ý cục thế bên ngoài tự nhiên cũng biết hà gian quận bị lữ bố và lộ đại q u ầ n vây công tin tức cho nên trận này tuyết lớn không thể nghi ngờ tới phi thường kịp thời vào đông chiến tranh liền không cách nào tiếp tục lữ bố quân đội cũng chỉ có thể lựa chọn lui binh phòng thủ hà gian quận chúa công binh mã hẳn là tử thương không nhẹ nhưng cuối cùng kiên trì chịu đựng sau đó chỉ cần chờ đợi quách viên binh mã trợ giút là được rồi ai không biết chúa công lúc nào mới có thể thừa nhận sai lầm đem ta thả ra ta cũng tốt tiếp tục cho hắn bảy mưu tinh kế khu khu. đ càng càng quân. Quân. một đạo tràn ngập thanh nhâm g lo lắng t h u y ể n đến điền phong ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy mục tốt vội vàng chạy tới sợ hãi vô cùng đối với hắn nói giang quân không xong hà giang quận bên kia chuyển đến tin tức nói là thành huyện đã bị công phá nhan lương tướng quân chiến tử không nghĩa tướng quân cầm lấy chúa công đầu hàng người nói cái gì Điên p h o n g đột n h i ê n đ ứ n g dậy, t hắn nói biến. c hai vị tướng quân n chính là triệu duệ cùng khôi t ư ơ n g quân ngay tại trác hỏi trong miệng hắn nói hai vị tướng quân chính là triệu duệ cùng khôi nguyên tiến đều là viên thiệu dưới trướng không thế nào thu hút tướng lĩnh chỉ là viên thiệu trong tay đại tướng liên tục hao tổn đã không người có thể dùng Cho nên tại loại này tại mấy năm trước căn bản không có chỗ xếp hạng tướng lĩnh bây giờ đều có thể c h ấ n thủ dịch thành nghe nói lời ấy điền phong không có chút gì do dự trực tiếp phân p h ó nói mở ra cửa nhà lao mang ta tới gặp hắn giờ này k h ắ c này hắn đã không để ý tới quy củ gì không quy củ nếu như chuyện này là thật như vậy dưới mắt thế cục nguy cấp trình độ đem vượt qua tưởng tượng của hắn hắn không có khả năng tiếp tục đợi tại trong lao là là n g ụ c tốt liền vội vàng gật đầu tiến lên mở ra nhà tù nhan lương trước khi rời đi đã từng trong âm thầm đã thông báo hắn nếu như trong thành xảy ra chuyện gì không cách nào giải quyết đại sự không ai có thể chủ trì đại cục liền để hắn xin mời điền phong ra ngoài đây cũng là hắn tới nguyên nhân điền phong nhanh chân rời đi nhà tù ngay cả trên thân áo tù cũng không kịp đuổi tại ngục t ố t dẫn đầu xuống một đường tiến về phụ thái thú lúc này phụ thái thú bên trong triệu duệ khôi nguyên tiến hai người ngay tại hướng một tên trên thân quân lấy băng gạc nhìn thụ thương không nhẹ bình lính hỏi thăm thứ gì nhìn thấy điền phong đi vào phủ thái thú hai người trên mặt đều mặt lộ kinh hãi triệu duệ nhịn không được nói điền ra quân người làm sao lại ở đây điền phong không phải là bị nhốt tại trong lao a nhưng mà điền phong nơi đó có không phản ứng hắn ánh mắt rơi vào tên kia sĩ tốt t r i n thân trầm giọng hỏi ngươi là vị nào tướng quân bộ hạ là ngươi đem tin tức mang về cái này sĩ tốt vội và nói g n hồi bẩm giang quân ta chính là khúc nghĩa tướng quân bộ hạ mã cung tay chính là ta đem tin tức mang về đem việc này từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần điền phong ngữ khí nghiêm nghị nói cảm nhận được điền phong trên người tán phát ra uy nghiêm sĩ tốt giật này mình liền tranh thủ lạc thành huyện như thế nào phá bọn hắn lại là như thế nào chạy đi như thế nào bị đuổi rét bao quát lá tưởng tưởng kỳ phản bội sự tỉnh đều nói rồi đi ra khúc nghĩa tướng quân giết hai vị tướng quân sau giam giữ chúa công đi hướng thiên tử t h ỉ n h tội chúng ta cũng bị bắt làm tù binh đứng lên nhưng cũng không lâu lắm lại bị thả nghe nói là khúc nghĩa tướng quân đạt được thiên tử phong thưởng cho nên để cho chúng ta quay về tướng quân bộ hạng bất quá ta cho là đây là phản chủ đầu hàng địch hành vi đối với cái này rất là khinh thường cho nên tìm tới cơ hội từ trong thành chạy ra gấp trở về báo tin trừ khúc nghĩa thân vệ những này phổ thông sĩ tốt căn bản không rõ ràng là tình huống gì chỉ biết là không hiệu thấu bị người một đường truy sát đến lạc thành huyện lại không hiệu thấu đầu hàng bất quá có không ít sĩ tốt tin tưởng viên thiệu nói như vậy cho là thiên tử bị l ư ỡ bố viên hy chỗ cỡ ép cho nên theo bọn hắn nghĩ khúc nghĩa hàng không phải thiên tử mà là người tặc điền phong sau khi nghe xong sắc mặt đã cực kỳ khó coi trong lòng càng là l ử a g i ậ n bốc lên hắn nghe được ngựa này cung thủ nói tới không giống giả các loại chi tiết cũng đều đối được nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể cảm thấy phẫn nộ một đám phản chủ đầu hàng địch phản đồ ngay cả một tên mã cung tay cũng không bằng điền phong tức g i ậ n đến chửi g ầ m lên một tên mã cung tay còn khinh thường tại phản chủ đầu hàng địch mà không n g h ĩ la tưởng cùng tưởng kỳ ba người thân là tướng lĩnh lại vì phú quý lựa chọn phản chủ thậm chí bởi vì cướp đoạt công lao mà tự giết lẫn nhau sao mà b u ồ n cười điền g i a n g quân chúng ta bây giờ nên làm cái gì chúa công đã rơi vào lữ bố gian tặc kia trong tay chúng ta không thể không quản không để ý a khôi nguyên tiến tràn đầy lo âu nói ra tuy nói điền phong bị đánh nhập lao ngục còn không có đạt được viên thiệu thụ ý p h o n g xuất nhưng dưới mắt có năng lực có hy vọng chủ trì đại cục cũng chỉ có điền phong một người triệu duệ cũng đưa ánh mắt về phía điền phong chờ đợi hắn cho ra kế sách ai điền phong trùng điệp thở dài lắc đầu nói ra giải cứu chủ công là không thể nào chuẩn bị một chút chúng ta rút lui dịch thành tiến về thị châu Cái gì? Triệu gì? Duệ, kịp h nghe vậy đều thất kinh.、Bọn、hắn vốn cho ô i tiếng Điền nguyên Bọn vốn rằng đều vậy chạy trốn.、Kịp、phản ứng sau triệu duệ lập tức cả giận nói chúa công thân ở hiểm địa chúng ta có thể nào vứt bỏ chúa công mà không để ý mang theo binh mã bỏ thành mà chạy đây chính là điển giam quân kế sách sao điền phong lạnh lùng nói chỉ là ba nghìn binh mã ngươi nói có biện pháp nào có thể từ mấy vạn đại quân thủ vệ lạc thành huyện bên trong cứu ra chúa công ngươi là triệu vân hay là lữ bố một câu đem triệu duệ đối e rằng nói mà chống đỡ Thôi nguyên tiến thở dài nói thế nhưng là giám quân chúa công nếu là bỏ mình chúng ta cho dù chạy trốn lại có thể thế nào đâu lại nên hiệu chung với a i viên hiệu là bọn hắn đối tượng t h â n phục nếu là viên hiệu bỏ mình lời nói bọn hắn liền thật thành chó nhà có tang chủ yếu hơn chính là trên người bọn họ đều c h n phản tặc tết i tuổi vô luận đi nơi nào đầu nhập vào cũng sẽ không có thế lực dám tiếp nhận bọn hắn còn có tiểu công tử tại điền phong trấn thanh nói ra thần sắc kiên định vi thưởng hắn nói tới tiểu công tử chính là viên mãi viên mãi cũng không phải là lưu phu nhân sở sinh chính là con thứ lại tuổi tắc rất nhỏ vẫn chỉ là cái trẻ thơ chẳng qua hiện nay viên đàm cùng viên thượng bỏ mình viên hy cùng viên thiệu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ viên mãi là duy nhất có tư cách kế thừa tự vị người hai vị tướng quân điền phong đối với triệu duệ khôi nguyên tiến hai người trầm giọng nói chúa công rơi vào lữ bố cùng viên hy c h i thủ tất nhiên giữ nhiều lệnh ít chúng ta đi cứu chúa công cũng là chịu chết thường ba nghìn binh mã không có khả năng thủ được dịch thành tiểu công tử lại là chúa công còn sót lại huyết mạch chúng ta vạn không thể để cho hắn xảy ra chuyện chỉ cần tiểu công tử còn sống viên thị liền có hy vọng chúng ta ngày sau liền có cơ hội vì chúa công báo thủ cho nên chúng ta nhất định phải đi tịnh châu điền phong lại làm sao không muốn đem viên thiệu cứu ra nhưng hắn rõ ràng đây là chuyện không thể nào song phương thực lực cách xa cho nên không bằng tận lực bảo tồn ở viên thiệu cuối cùng một tia huyết mạch triệu duệ khôi nguyên tiến hai người nghe vậy nhìn về phía lẫn nhau c h ầ n chờ sau một lúc lâu cuối cùng nhẹ gật đầu lạc thanh huyện địa lao khu khu khu viên thiệu thống khổ tiếng ho khan tại trống trải trong địa lao q u a n quẩn lúc này hắn nằm tại âm lanh ở mức trong phòng giam thần xác vể vải mà hư được bị đánh vào địa lao với hắn mà nói không chỉ là trên thân thể tra tấn càng là trên tâm lý tra tấn hắn đường đường ký châu tri chủ xuất thân tứ thế tam công viên thị Thở nhỏ cầm y ngọc thực chưa từng luân lạc tới dạng này hoàn cảnh loại thân phận này t r ê n lệch mới là khó khăn nhất để hắn tiếp nhận nghĩ đến đây viên thiệu giọng căm h ậ n mắng đáng chết khúc nghĩa chờ ta thành công p h á t khốn tất yếu đưa ngươi thiên đạo v t quả lã tưởng t ư ở n g kỳ đã bỏ mình cho nên l ử a giận của hắn toàn bộ chuyển rời đến khúc nghĩa trên thân hoặc là nói so với người trước trực tiếp cầm hắn đi đầu hàng hành vi khúc nghĩa coi hắn là đồ đần c u ú n phiến mới càng thêm làm hắn khó mà chịu đựng hắn rơi xuống mức độ này toàn bái khúc nghĩa b a tặng nhưng muốn khốn, một mình hắn làm không được cái này đều đi qua một ngày cái kia ngụy đế vì sao còn không qua đây gặp ta? chẳng lẽ lại hắn quên ta đi sao hay là nói không có cơ hội cùng gặp mặt ta viên hiệu ngẩng đầu nhìn về phía tối như mực một mảnh địa lao lối đi nhỏ trong lòng cảm thấy có chút nôn nóng còn có chút ít bất an hắn vẫn luôn đang chờ cùng lưu hiệp tự mình gặp mặt bởi vì lưu hiệp là hắn duy nhất thoát khốn cơ hội chỗ mà lại trong lòng của hắn cũng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng hắn từ khi tiến vào địa lao sau liền không có người xen vào nữa hắn loại này không quan tâm mới là nhất giày vò bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới thoát ra trương tắp liền dẫn mấy tên sĩ tốt đi vào địa lao tiến lên đây không nói lời gì liền đem tay chân của hắn cho trói các người muốn dẫn ta đi đâu thả ta ra ta để cho ngươi buông ra b ậ y hạ không có hạ lệnh các ngươi sao dám đối với ta vô lễ viên thiệu coi là trương cấp đây là được lữ bố hoặc viên hy thụ ý muốn bí mật xử từ hắn dưới sự kinh sợ không ngừng má dấy r u ộ n nhưng là lấy hắn hiện tại h ư n h ư ợ c trạng thái lại chỗ nào phản kháng được những n à y cao lớn thô kệch binh lính trực tiếp bị khiêng rời đi địa lao dẫn tới trong phủ thái thú một cái trong xưng phòng b ậ y hạ người đã đưa đến trương cấp cung kính nói trong s ư phòng lưu hiệp đã đợi chờ ở đây hắn lường viên thiệu một chút đối với trương cấp phân phò nói các ngươi đều ra ngoài đi rời đi tòa viện này không có chấm mệnh lệnh ai cũng không cho phép tới gần n ặ n g t r ư n g cấp cung thanh đáp ứng quay người rời đi sư phòng đồng thời còn không quên đem cửa đóng lại mà t h ẳ n g đến lúc này viên thiệu vừa rồi kịp phản ứng nhìn qua trước mặt lưu hiệp kinh ngạc nói ngươi t r ư n g cấp làm sao lại nghe ngươi mệnh lệnh t r ư n g cấp mặc dù trưởng quản cấm vệ nhưng đã đ ổ i phục viên hy vì sao nghe theo lưu hiệp khôi lỗi hoàng đế này mệnh lệnh cần gì phải gấp gáp lưu hiệp nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ra cho biết ngươi có rất nhiều nghi vấn mà chấm hôm nay thì ngươi tự nhiên cũng đều vì ngươi giải đáp bất quá trước đó trước buổi chấm uông mấy chén đi thời tiết càng phát ra l uống rượu viên rượu lông mày chăm chú nhăn lại mặc dù không biết lưu hiệp muốn làm trò gì nhưng hắn trên người bây giờ hoàn toàn chính xác rất lạnh cần uống rượu ấm ấm áp cho nên do dự một lát sau vẫn đưa tay bưng lên bình rượu chỉ bất quá hắn hai tay hai chân bị trói lại ở uống lên rượu đến m t mươi phần không thiện chỉ có thể miễn cưỡng đem rượu uống đến trong miệng nhưng hắn thật không có yêu cầu lưu hiệp cho hắn giải khai cái này trói buộc dù sao hắn hiện tại hay là dưới thềm tri tủ giải khai chói buộc sau chờ một lúc bị người nhìn thấy dễ dàng gây nên hoài nghi hô một chén hơi nóng miệng rượu vào trong bụng viên t hiệu cảm giác thể nội hàn ý đều bị đổi tản ra mấy phần thật dài thở ra một n g ụ m trọc khí sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít nói đi hắn vung ô xuống bình rượu nhìn về phía lưu hiệp ngươi là thế nào để trường cấp nghe ngươi chỉ huy trước ngươi không phải nói hắn cùng cao lãm đã đầu phục viên h y sao lưu hiệp bưng bình rượu vừa cười vừa nói chấm chính là thiết tử chương cấp cùng cao lãm đã thống lĩnh cấm vệ hiệu chung với chấm không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình a a viên hiệu ánh mắt sáng lên Tôi chương ó vẻ k í c động nói, n g i h ẳ là d ù n thiền tử thân trường phận lừa qua cấp cao ù n g c lãm đ e hai người trên tay binh mã cũng không ít mấu chốt là bọn hắn nắm giữ thế nhưng là cấm quân nếu như bọn hắn nghe theo lưu hiệp mệnh lệnh như vậy hắn muốn chạy ra lạc thành huyện đơn giản dễ như t h ờ bàn tay lưu hiệp chỉ là cười không nói lại lần nữa cho hắn rót rượu viên thiệu một bên uống rượu một bên cảm k h á i nói không nghĩ tới ta vậy mà lại luân lạc tới tình cảnh như thế càng không có nghĩ tới ta cuối cùng có thể dựa vào người thế mà lại là ngươi lúc cũng mệnh cũng viên thiệu thân sắc có mấy phần cô đơn hắn nghĩ tới quách đ ồ phùng kỷ cực ngọc bình hắn nghĩ tới phản bội hắn h ứ a du hắn nghĩ tới t h ầ m phối tự thụ hắn nghĩ tới nhan lương còn có đến nay vẫn bị hắn nuốt tại trong lao điền p h ò n g đã từng hắn hùng cứ ba châu bên người hiện t ạ i như mây manh tướng như mưa ngạo thị thiên hạ là bậc nào hăng hái nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn liền đã mất đi đây hết thảy bên người thân tín chết thì chết phản phản đã từng có hết thạy cũng đều thành bọn nước thanh châu ký châu mất đi thịnh châu tràn ngập nguy hiểm ứ châu đ o á n chừng cũng muốn cùng nhau vứt bỏ mà hắn càng là biến thành tù nhân bị bắt làm tù binh thậm chí không thể không trông cậy vào đã từng hắn chỗ khinh thị nho nhỏ lưu dân tới cứu hắn viên t hiệu t h ầ n sắc thổn thức lại uống một chén lưu hiệp nghe vậy từ t ô nói vận mệnh sự tỉnh vốn là khó mà năm lấy trâm cũng không nghĩ tới có thể từ ba năm trước đây cái kia nho nhỏ lư dân đi đến bây giờ dạng này hoàn cảnh nói đến c h ấ m cần h ả o h ả o cảm tạ ngươi cùng công d ữ là hai người các ngươi thành tựu chấm không có các ngươi liền không có chấm hôm nay chén rượu này c h ấ m kính công d ữ cũng kính ngươi lưu hiệp đem rượu trong chén hướng trên mặt đất huynh đảo một chút sau đó đối với viên thiệu cử đi nâng bình rượu tiếp lấy uống một hơi cạn sạch xem ra ngươi đã nhập hí rất sâu viên thiệu đã có mấy phần men say thấy vậy không khỏi cười nói đóng vai thiên tử quá lâu ngươi bộ dáng này khí độ ngược lại là cùng chân thiên tử không khác nhau chút nào thậm chí cái này uy nghiêm muốn hơn xa tiên đế công g ữ trên trời có linh thiêng nếu là nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy cao hứng hắn rốt c u ộ c không cần lo lắng ngươi bị người nhận ra là giả thiết tử cũng không hồn g công hắn tốn hao lớn như vậy công phu dạy ngươi như thế nào đóng vai tốt thiết tử giả thiết tử lưu hiệp đột nhiên cười một tiếng giữ mắt nhìn về phía v i ê n t hiệu bản sơ ngươi say a nghe được bản sơ hai chữ v i ê n t hiệu uống rượu động tác lập tức ngừng lại con mắt có chút n h a o lại nhìn về phía lưu hiệp ngươi dám gọi thẳng ta tên chữ v i ê n t hiệu thưởng thức lưu hiệp đây chỉ là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả thưởng thức mà thôi cũng không đại biểu hắn đem lưu hiệp coi là cùng một giai tầng người lưu hiệp một cái ngay cả thần thuộc cũng không tính chỉ có thể coi là tôi tớ tồn tại lại dám trực tiếp xưng hô hắn tên chữ đây không thể nghi ngờ là một loại m ạ o phạm trước đó ở trước mặt người ngoài xưng hô như vậy còn chưa tính nhưng bây giờ tự mình gặp mặt lưu hiệp thế mà còn đối với hắn như vậy vô lễ xem ra ngươi thật sự là h ư ớ n g say lưu hiệp cười lắc đầu thả ra trong tay bình rượu biểu lộ dần dần trở nên đạm mạc hai người rõ ràng là ngồi đối diện nhưng lúc này viên thiệu trợt cảm thấy lưu hiệp là tại ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn châm chính là thiên tử xưng hô ngươi tên chữ là để bày tỏ thân thiết chi ý đồng dạng cũng là vinh hạnh của ngươi mà ng nên xưng chấm vậy hạ trong ư người như ờ n cùng tên, không thể người giả, hối hận không nên nghe tự nói g giả, duy vậy. khí thể hối thụ tự Trường tên, người xương phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lửa than ở trong lò bùng cháy phát ra rất nhỏ nổ vàng còn có đun sôi rượu nước mơ tại trong nồi đồng sôi trào không ngừng kích động như là viên thiệu tâm tỉnh vào giờ khắc này người dân đen này viên thiệu gắt gao nhìn chằm chằm lưu hiệp hung hăng ngã chén rượu trong tay thấp dọc quát ngươi hết thể đều là ta đưa cho ngươi nếu không có ta ngươi hạ có thể có hôm nay ngươi bất quá là một cái l ư u dân mà thôi ngươi sao dám biến giả thành thật còn mưu toan để cho ta xưng n g ư ơ i bệ hạ n g ư ơ i tốt gắn to trước đó hắn vừa bị bắt làm tù binh đến lạc thành huyện nhìn thấy những người khác đối đãi lưu hiệp thái độ cùng kính kia lúc trong lòng của hắn mơ hồ đang có chút cảm giác bất an về sau trông thấy trương cấp nghe theo lưu hiệp mệnh lệnh sau loại bất an này lại càng sâu hơn mấy phần chỉ là hắn một mực không muốn thừa nhận càng không muốn tin tưởng sâu trong nội tâm đáp án kia hắn lựa chọn lần lượt bản thân lựa gạn không chịu nhận rõ hiện thực y nguyên lựa chọn tin tưởng lưu hiệp đối với hắn trung thành tuyệt đối nhưng trước m cùng vừa mới câu nói kia để hắn cũng không còn cách nào lừa gạt mình cái gọi là viên hy lữ bố cưỡng ép thiên tử thuyết pháp căn bản chính là giả lữ bố bọn hắn nghe theo chính là lưu hiệp chi mệnh trước mắt dân đen này thình lình đã phản bội hắn đồng thời lợi dụng cái này thiên tử thân phận lung lạc lòng người thành công thay thế hứa huyện thiên tử biến giả thành thật Hử. hiệp hư lệnh một tiếng, nói chấm thải thế qua hoàng thiên hậu thổ. Lưu Dưới trướng qua miếu, qua tiếng, nói bái giả văn một có triệu vân hoàng trung thái sử tử không nghĩa càng nắm chắc hơn vạn giáp sĩ nghe chấm hiệu lệnh bây giờ chấm có được từ châu thanh châu ký châu tam châu chi địa manh tướng như mây n h ư thần như mưa chỉ cần lại thu phục u cũng hai châu chấm liền có thế tổ ánh sáng võ c h i cơ nghiệp thiên hạ này gần nửa đều tại chấm trong khống chế ngươi nói chấm làm sao không là thiết tử lưu hiệp hùng hổ dọa người hỏi lại v i ê n thiệu v i ê n thiệu sau khi nghe xong chỉ cảm thấy có một thanh trọng truy hung hăng nện vào trên lồng ngực của hắn làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa không thôi hắn rõ ràng lưu hiệp lời nói không hoa dân đen này vậy mà tại trong lúc bất c h i bất giác tích lũy lên thế lực to lớn như thế càng làm cho hắn tức giận là lưu hiệp trong miệng cái gọi là ánh sáng võ hoàng đế c h i cơ nghiệp trừ từ châu bên ngoài nguyên bản đều là hắn trương cáp cao lãm k h ô n g nghĩa q u á c h gia giả hủ tuấn kham thôi diễm thậm chí là viên hy những người này bản đều là vì hắn hiệu lực viên hiệu hai mắt bao hàm l ử a giận nhìn h ầ m h ầ m lưu hiệp hoa ngôn n sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đao kết cục như vậy hắn căn bản là không có cách tiếp nhận một kẻ lưu dân Một kem chút cái i l ề n chết đói tại đói g i ngoại chiếm nghiệp, ã dân đen, chẳng những chiếm hắn g bây cơ i ờ l ạ i để cái h thành thật, thượng h o cao cao biến giả tại thượng tư t lấy q u a này sát cái thậm thân tính hắn, chí hắn mệnh. nắm còn Dân đen, ngươi n giữ gia lấy phản chủ c h i đồ viên thiệu bị kích thích hai mắt đỏ bừng hận không thể động thủ giết lưu hiệp nhưng mà hai tay hai chân hắn đều bị chăm chú c h ó i chặt hắn mặc dù có hết lửa giận cũng không có chỗ phát tiết qua sau một hồi lâu hắn vừa rồi từ bỏ d i y r u ộ n cắn răng hỏi ngươi là thế nào đi đến bây giờ tình trạng này lại là như thế nào để lữ bố hiệu chung với ngươi chính là chết cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng lưu hiệp phản bội sự thật của hắn liền bày ở trước mắt hắn dù là không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận nhưng vô luận như thế nào hắn đều muốn đem trong lòng nghi hoặc đều hỏi thăm rõ ràng lữ bố người này nhất là hai mặt cho nên hắn căn bản là không có cách lý giải vì sao cắt cứ từ châu binh lực hùng hậu lữ bố hiểu ý cam tình nguyện hiệu c h u n g lưu hiệp dựa vào cái gì lưu hiệp liễm đi trên mặt lạnh lùng biểu lộ chậm dai uống một chén rượu từ t ô n nói chấm vừa rồi cũng đã nói chấm coi hôm nay tất cả đều dựa vào bản sơ về phần uất công là bởi vì chấm hứa hẹn hắn, đợi ngày sau nhất thống thiên hạ chấm phong nữ nhi của hắ kể từ đó hắn ha có không quên mình phục vụ lý lẽ ngay vậy viên thiệu toàn thân chấn động trong lòng không h i ể u trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt minh bạch trong đó nơi mấu chốt lữ bố mặc dù hai mặt nhưng tuyệt không giống mặt khác chư hầu như vậy giã tâm mừng mừng hắn lớn nhất giã tâm đơn giản chính là đại tướng quân mà lại lữ bố dưới gối không có dòng dõi duy nhất có thể trông cậy vào chính là nữ nhi cùng ngoại tôn bởi vậy nếu có thể trợ lưu hiệp nhất thống thiên hạng ngày sau ngoại tôn của hắn chính là thiên tử viên thiệu hồi tưởng lại mấy lần gặp lữ bố thời điểm lữ bố đối với hắn không hiệu phẫn nộ hắn trước kia còn tưởng rằng là chính mình chiếm cứ nhưng bây giờ xem ra nguyên nhân không chỉ có nơi này càng bởi vì lưu hiệp đối với hắn lời hứa cùng mệt hoặc thì ra là thế viên thiệu hít sâu một hơi ánh mắt phức tạp khó trách lữ bố không tiếp nhận ta lôi kéo khó trách hắn sẽ như thế trung tâm với ngươi như vậy vì ngươi b á n mạng nguyên lai、like、hắn không phải cho ngươi giành thiên hạ mà là cho mình ngoại tôn giành thiên hạ cái này lớn nhất nghi vấn đạt được giải đáp viên thiệu tiếp tục hỏi theo ta được biết ngươi giới trướng đại quân vũ khí trang bị đều là chân thị cung cấp chế tạo không chỉ có như vậy chân thị còn bất kể đại giới cung ứng lương thảo ta không có đ ó sai ngươi cùng đối với lữ bố một dạng cho chân thị giống nhau h dùng cái này đem đổi lấy chân thị toàn lực ủng hộ khi xác nhận lưu hiệp phản bội đằng sau rất nhiều vốn là muốn không thông quan hải giờ phút này tất cả đều thông suốt viên thiệu tự nhiên cũng có thể đoán được rất nhiều chuyện bản sơ quả nhiên tài tư mất tiệp chấm bên người mưu sĩ luôn luôn ưa thích nói ngươi có mưu trí mà không có thủ đoạn chấm ngược lại là cảm thấy oan của ngươi không sai chấm cho chân thị đồng dạng hứa hẹn lưu hiệp diện lộ mỉm cười gật đầu tán thưởng nói nhặt lên bình rượu lại vì viên thiệu rất đầy nghe được lưu hiệp cái này không biết là trêu chọc hay là tán thưởng ngôn ngữ viên thiệu hư lạnh một tiếng nhìn thoáng qua trước mặt rượt việc đã đến nước này uống rượu trước đi hắn uống một hơi cạn sạch nhưng chỉ cảm thấy trong miệng đô khang cũng không bằng trước đó hưng vẩn và cổ họng đằng sau liền trở nên hết sức đắng chát trong lòng l n l n làm đau năm đó ta vốn muốn cho viên hy n g h i ệ t xúc kia cưới chân mật nhưng lại ở lúc mấu chốt một thì có quan hệ chân mật thân ở phượng mệnh sấm luôn gây dư luận xôn xao đây cũng là bút tích của ngươi lưu hiệp diêu lắc đầu vung tay cười nói chấm lúc đó bị ngươi giam cầm thâm cùng thời khắc nơm nớp lo sợ nói một tiếng như g ẫ m trên băng mỏng cũng không đủ như thế nào mưu đồ việc này đây hết thể tất cả đều là viên thượng cách làm viên thiệu những nhữ mày hắn nhớ kỹ viên thượng vì chân mật gà cho viên hy sự t ì n h cùng hắn náo qua một thời gian nhưng tại hắn xem ra viên thượng quá non nớt là tuyệt đối nghĩ không ra loại thủ đoạn này mà lại làm như vậy viên thượng chính mình cũng rơi không đến chỗ tốt đ ỗ n g nhiên một đạo thanh niên văn sĩ bộ dáng thân ả n h tại trong đầu hắn hiện lên viên thiệu ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ quét ra khi đó người này tại vì lộ ra vừa làm việc chính mình mấy cái nhi t ử ở giữa cạnh tranh là hắn h ữ u ý vi trì muốn nhờ vào đó ma luyện năng lực của bọn hắn lúc đó dưới trướng có cái nào mưu sĩ đi trợ giúp người hai đứa con trai hắn đều nhất thanh n h ị sở chỉ là hắn chưa bao giờ đem quách ra đem thả ở trong mắt chính là lưu hiệp gật đầu thừa nhận khẽ cười nói c h ớ m có thể nạp chân mật là phi có thể được đến chân thị dốc sức tướng trợ đều là phụng hiếu chi công viên thiệu sau khi n g h e xong mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn không nghĩ tới cái này lời tiên tri sự tỉnh chân mật sở dĩ vào cùng chân thị sở dĩ tận hết sức lực hiệp trợ lưu hiệp vậy mà đều là hắn sổ sách kế tiếp không khỏi cười làm sao tại bản sơ trong lòng quách ra không bằng đ i ệ n phong tự thụ thờ phối phụng kỷ chi lưu viên thiệu khinh thường hư lệnh một tiếng bản sơ đây chính là người sở dĩ trở thành tù nhân nguyên nhân chỗ a người quá ngạn mạng người chiêu hiền đãi sĩ đều chỉ dừng lại vụ biểu mặt người chưa từng có chân chính bông xuống cao quý danh môn tư thái đi cầu hiền nạp sĩ lưu hiệp diêu lắc đầu làm cho viên thiệu ánh mắt chầm xuống nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện lưu hiệp liền nhẹ dọn ngâm nói trời sinh quách phùng hiếu hào kiệt quan quân anh trong bụng tàng kinh sử trong lồng ngực gần binh giáp vẫn chú như phạm lễ quyết sách giống như trần bình chân có thể thành đại nghiệp hắn khi cơ c ô n g đầu quách gia không chỉ có là hắn cái thứ nhất thu nhập dưới trướng nhu sĩ càng là vì hắn bàn hoạt cả bàn cờ nơi mấu chốt không có quách gia liền không có hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại nghe được lưu hiệp vậy mà đối với quách gia có như thế độ cao đánh giá lại đem hắn cùng phạm lễ trần bình đặt song song viên t i ệ u sắc mặt triệt để thay đổi chuyện cho tới bây giờ lưu hiệp hoàn toàn không cần thiết lừa hắn chẳng lẽ hắn thật sự có mắt không trâu đến mức bỏ lỡ một vị đại tài càng gọi vậy người mới đưa đến hắn có hôm nay hạ tràng viên thiệu sắc mặt tái xanh mà hỏi ngươi vừa tới nghiệp thành thời điểm người người đều biết ngươi chỉ là ta khôi lỗi hắn vì sao dám ở dưới mí mắt ta hiệu c h u n g với ngươi lưu hiệp chỉ chỉ trên người thiên tử thường phục nói bởi vì chấm là thiên tử quét á ra tại ngươi sổ sách bên dưới không chiếm được trọng dụng chấm lấy cựu ngũ trí tôn thân thể chiêu hiền đại sĩ hắn làm sao có thể chưa từ bỏ ý định sập không chỉ là quét á ra trương cấp cùng cao lãm hai người cũng giống như thế nghe được lời giải thích này viên thiệu như muốn thổ hết hắn hoàn toàn minh bạch lưu hiệp m ư thần như mưa manh tướng như mây căn bản chỗ thiên tử thân phận trước mắt cái này lưu Dân lại mượn một cái thiên tử thân phận. có lẽ lấy lợi lớn hoặc chiêu hiền đại sĩ dùng cái này đến lung lạc lòng người phát triển thế lực khó trách ngắn ngủi thời gian ba năm dưới t r ư ờ n g hắn liền tụ họp như vậy nhân tài mà hắn bị lưu hiệp biểu hiện gia n định nội cùng không ông chí lớn chỗ lừa gạt từ đầu đến cuối không có lên bất luận cái gì lòng đề phòng mới cho người này thời cơ lợi dụng viên thiệu mặt âm trầm uống vào một chén rượu rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau duy khí cùng tên không thể người giả cổ nhân nói không sai hối hận không nên nghe tự thụ nói như vậy hối hận không nên không nghe tự thụ nói như vậy à viên thiệu thật sâu thở dài hắn không nên nghe theo tự thụ nói như vậy giả lập thiên tử hắn lại càng không nên không nghe tự thụ nhắc nhở khinh thị lưu hiệp chỉ làm cho chướng cáp cao lãm hai cái này hàng tướng dẫn đầu cấm vệ quân trông coi hoàng cung chính như lưu hiệp nói tới hắn quá ngạo mạn hắn ngạo mạn để hắn hoàn toàn không thấy lưu hiệp cái này trong mắt của hắn lưu dân giả hủi bây giờ đã tại ngươi dưới trướng nói như vậy tới làm sơ nghiệp thành sự biến viên h y thí đệ thủ cha, đều là ngươi cùng hắn một tay mưu đồ viên t hiệu t h ầ n sắc cô đơn lại lần nữa hỏi hôm nay hắn chính là muốn mượn cơ hội này đem tất cả mọi chuyện chân tướng tất cả đều biết rõ ràng để giải trong lòng chi mê lúc trước hắn tưởng rằng giả hủ trời sinh tâm đen vì tương lai lựa chọn mê hoặc viên h y giết cha nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy việc này cùng lưu hiệp thoát không ra liên quan giả hủ cùng quét ra hai người phân biệt là viên h y viên thượng hiệu lực trâm ngòi huynh đệ bọn họ giữa hai người quan hệ khiến huynh đệ bọn họ tương tản trâm vốn muốn mượn viên h y c h i thủ giết người nhưng viên h y nhân từ nương tay chỉ là đưa người nhốt đứng lên lại về sau viên h y tù t r a sự tình tiết ra ngoài quân bảo vệ thành vây công viên p h ủ cũng là trâm mượn cấm vệ quân trợ viên hi đối phó người nhưng bản sơ không hổ là bản sơ cuối cùng vẫn để cho người chạy ra ngoài c h ậ n kia biến cố là chấm long đằng cựu tiêu mấu chốt một trận chiến từ đó về sau chấm rốt cục không cần thụ ngươi kiềm chế c h i t để khôi phục tự do lưu hiệp khả đem tất cả từ đầu đến cuối hêm hay nói đồng thời cảm k h i nói b ạ n sơ hai năm dòng da hai năm ngươi có biết chấm thụ ngươi kiềm chế hai năm kia là thế nào qua sao chấm không chỉ có muốn ngày ngày lo lắng bị ngươi phát hiện chấm nhu đồ còn phải ở trước mặt ngươi vâng vâng dạ dạ lá mặt lá trái từ ngươi rời đi nghiệp thành sau chấm rốt cục không cần phải nhắc tới tầm treo mật rốt cục có thể ngủ một cái ăn giấc viên điệu càng phát ra t r ầ mặc ánh mắt phức tạp hắn không thể không thừa nhận lưu hiệp t ậ n nhẫn cùng lòng dạ muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn đổi lại hắn đến hắn là tuyệt đối làm không được tình trạng như thế đã lấy được tự do ngươi vì sao không đi viên thiệu lông mày chăm chú nhắc lại ta rời đi nghiệp thành ngươi không nên trước tiên lựa chọn tìm nơi nương tựa lưu bộ a vì sao muốn tiếp tục lưu lại nghiệp thành ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta mang binh g i ế t trở lại đến lưu hiệp lúc này đã chậm rãi bình phục d u n g động tâm tình nghe vậy bình t i n h nói vì sao muốn đi chấm như đi còn thế nào mưu đoạt kỳ châu chấm vì thiên tử tự nhiên muốn lấy nhất thống thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà không có ký châu chấm như thế nào bình định phương Bắc? như thế nào dẹp viên không phù hợp quy tắc về phần ngươi mang binh giết trở lại đến ngươi cho rằng giả hủ tại sao lại đi công tôn toàn nơi đó công tôn toàn lại tại sao lại xuất binh thảo phạt ngươi đây hết t hệ cũng là vì kiềm chế ngươi cho chấm lưu lại đầy đủ thời gian a bản sơ lại một nỗi n g h i hoặc đạt được giải đáp viên hiệu sắc mặt đã trở nên cách ngoại âm chìm lại phẫn nộ hắn lúc đó liền buồn bực vì sao công tôn toàn sẽ như thế không lý trí trong này quả nhiên c ó chuyện ẩn ở bên trong lại là dân đen này ở sau l ư n g nhu đồ hắn nghiến răng nghiến lợi nói khó trách công tôn toàn có thể cùng ta đánh thời gian dài như vậy cầm ngươi lai là ngươi ở phía sau duy trì rất tốt công tôn toàn t r ư ớ c trước sau sau không biết cho hắn tạo thành bao lớn h i ề n thức hắn vẫn luôn không hiểu công tôn toàn làm sao có lực lượng cùng hắn đánh một trận bền bị cầm nguyên lai、like、phía sau có lưu hiệp duy trì có chân thị duy trì đến bây giờ trong lòng của hắn đối với lưu hiệp đã không có bất luận cái gì khinh thị chỉ còn lại có thật sâu k i ế n kỵ ta thừa nhận tâm cơ của ngươi thủ đoạn nhưng thân phận của ngươi trùng quy là giả ngươi chỉ là một cái ngụy đế không có ta duy trì người trong thiên hạ ai sẽ tin phục ngươi đừng đề cập viên hy nghĩa suốt kia hắn còn đại biểu không được viên thị tại viên thiệu xem ra là hắn lấy tự thân cùng viên thị thanh danh là lưu hiệp xác nhận mới khiến cho lưu hiệp thiên tử thân phận có được có độ tin cậy không có hắn ai còn sẽ tin tưởng đây là chân thiên tử đối mặt viên thiệu cái k i a hùng hổ dọa người ánh mắt lưu hiệp tầm mắt bung xuống vưng bình rượu từ tốn ó i b ả n sơ cho đến ngày nay ngươi còn tưởng dám chấp là nguy đế chương hai trăm năm mươi chín mời khách chém đầu nhận lấy làm chó viên thiệu lựa chọn chương hai trăm năm mươi chín mời khách chém đầu nhận lấy làm chó viên thiệu lựa chọn lưu hiệp ngữ khí nhẹ nhàng nhưng là rơi vào viên thiệu trong lỗ thai lại giống như là kinh lôi nổ vàng làm hắn nhất thời thất thần bên dưới người người nói cái gì viên thiệu liền âm thanh đều không tự giác cất cao rất nhiều bởi vì hắn là thật bị kính đến vừa mới câu nói kia mang đến lực trung kích thậm chí muốn vượt qua lưu hiệp muốn biến giả thành thật nhìn xem viên thiệu cái kia khó có thể tin biểu lộ lưu hiệp khẽ cười nói giấu giếm ngươi lâu như vậy cũng là thời điểm nên đem chân tướng nói cho ngươi hôm nay chấm liền muốn nói với ngươi chút đáy lòng nói lưu hiệp một bên gậy lựa than để lựa trong lò thiêu đến càng thịnh một chút vừa nói công dữ vẫn cảm thấy chấm không giống lưu dân chắc hẳn hắn cũng không chỉ một lần đề cập với ngươi chuyện này chỉ là ngươi chưa bao giờ để ý trực giác của hắn không sai chấm xác thực không phải lưu dân bởi vì chấm chính là chân chính t h i ê n tử chỉ là chấm ngụy trang quá tốt cho nên cho các ngươi không thể tin được thôi Viên viên việc thiệu tâm thần kinh kiềm hiệp, lại thật là thiên tử. Đông dưng, viên thiệu hồi tưởng lại tự thủ gửi tới cái kia nói bên thần chấn, Đông dưng, tưởng phong trong này, tâm tự thật tử. tự thụ một thư tuyệt bút, hồ khó chế. chỉ Lưu mà cơ là đã b ánh mắt đột nhiên biến đổi trầm giọng nói ra ngươi nếu là chân chính thiên tử cái kia hứa huyện cái kia là cái gì hứa huyện thiên tử nếu là giả d ư ơ n g mưu phục hoàn đồng thừa những ngày này còn cẩn thận làm sao lại duy trì hắn bọn hắn chẳng lẽ không phân biệt được sao ngươi không phải chân chính thiên tử ngươi chẳng qua là diễn kỹ tốt cho nên lừa qua tất cả mọi người mà thôi ta ha có dễ dàng như vậy bị ngươi lừa qua đi Viên vẹ thiệu cười hiệp nói trên khuôn mang lạnh. ngay chính mặt theo từ Lưu đầu ra Ta bây i bội ế t hứa phản du c giờ khẳng n trong lòng của hắn nghi hoặc đạt được giải đáp đằng sau suy nghĩ của hắn liền trở nên không gì sánh được rõ ràng càng phát giác hứa du phản bội hắn trong chuyện này rất có vấn đề đó là một cỗ quen thuộc mùi âm mưu lại thêm hứa du đi hứa huyện sau liền phát sinh dương mưu biểu c h u n g một chuyện cái này khiến hắn rất khó không đem cả hai cho liên hệ tới bởi vì nhiều t r ù n g hợp cũng không phải là t r ù n g hợp cái này cũng có thể đoán đúng lưu hiệp nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc hắn cũng không có tiết lộ qua hứa du sự t ì n h viên t hiệu thế mà chính mình đoán được mặc dù trong lòng giật mình nhưng hắn mặt ngoài y nguyên chấn định từ tốn nói hứa du đích thật là người của chớm hắn phản bội ngươi đi ném tào tháo cũng là đạt được trâm thụ ý bất quá có chuyện ngươi đoán sai hứa h u n cái kiêng ủy đế chẳng qua là chấm thế thân thôi dương mưu phục hoàn đồng thừa từ đầu đến cuối đều là người của chấm chấm cũng là tại bọn hắn bảo vệ dưới mới lấy bỏ chạy bọn hắn đủng lập ngụy đế chẳng qua là vì bảo hộ chấm để cho ngươi coi là chấm là giả nhưng khi chấm nắm quyền lớn không có nguy hiểm sau bọn hắn như thế nào lại tiếp tục ủng hộ ngụy đế quân không thấy dương mưu phục hoàn hai người đã đến nghiệp thành rồi sao l i ê n ngay cả hoàng hậu cũng trở về đến chấm bên người về phần đồng thừa ngược lại là đáng tiếc hắn muốn phát động binh biến đánh giết tào tháo lại thất bại mà chạy cuối cùng tại áp giải ngụy đế dụ học viên đàm lúc xuất thủ bất hạnh chết bởi loại quân đáng tiếc một vị Trung thần A. lưu hiệp thần sắc có chút t i ế c rẻ nói ra viên thiệu sau khi nghe xong trong lòng kinh nghi không chừng bởi vì lưu hiệp lời nói này bao hàm lượng tin tức quá lớn hứa huyện thiên tử lại chỉ là một cái thế thân nếu như là dạng này liền hoàn toàn có thể giải thích ba người kia tại sao phải duy trì hứa huyện thiên tử phía sau dương lưu cùng phục hoàn vì cái gì lại sẽ đầu nhập vào lưu hiệp thậm chí liền ngay cả hoàng hậu cũng trở về đến nghiệp thành dương lưu là hán thất lao thần đối với đại hán trung tâm từ không cần nhiều lời phục hoàn là quốc trượng nữ nhi là hoàng hậu hai người này đều là k h ó nhất c n g lập ngụy đến người lưu hiệp coi như có bản lánh đi nữa Diễn ký cho dù i ễ là, dài dài. Người người là, là, là thân là đức nhân viên thiệu cũng không khỏi không đội phục lưu hiệp gan to bằng trời lại dám lấy hoàng đế vị cùng tự thân vào cuộc đến họ sức một chút hy vọng sống dạng này lòng dạ tâm cơ còn có khí phách dù là phóng nhãn đại hán bốn trăm năm lịch sử cũng là duy nhất cái này một phần chính là cảnh đế văn đế tuyên đế như vậy thủ đoạn chính trị chắc tuyệt hùng chủ ở phương diện này cũng xa xa không kịp lưu hiệp mấu chốt nhất là lưu hiệp còn trẻ tuổi như vậy thậm chí đều không có c p quan hắn không dám tưởng tượng nếu để cho lưu hiệp tiếp tục trưởng thành tiếp ngày sau sẽ tới cái tình trạng gì tam hưng viêm hán tuyệt không phải nói xuông m à thôi thậm chí có thể chế tạo ra một cái chưa từng có cường đại đại hán đế quốc lao thiên làm sao lại hạ xuống bực này yêu nghiệt chẳng lẽ đại hán thật khí v ậ n không giữ ta viên thiệu tâm tình phức tạp khó hiểu một lát sau hắn dương mắt nhìn về phía lưu hiệp ngươi nói cho ta biết những này lại là vì cái gì chẳng lẽ là muốn chiêu h à ta lưu hiệp bắt hắn lại không giết mà là chuyên môn cùng hắn tự mình gặp mặt còn cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy không có khả năng chỉ vì để hắn chết minh bạch đơn giản như vậy càng nghĩ hắn chỉ có thể nghĩ đến chiêu hàng bản sơ chớ có nói đùa lưu hiệp cười lắc đầu người ta đều rõ ràng ngươi là không thể nào hàng chấm cũng không thể lại lưu lại ngươi dạng này một cái dã tâm rất rõ ràng n g h ị c tặc mà lại ngươi như còn sống viên h i c n g nghĩa thôi diễm hứa du còn có những cái k i a đã từng vì ngươi hiệu lực về sau lại đầu nhập tại người của chấm bọn hắn đều sẽ cảm thấy bất ăn quả thật viên h i ệ u còn sống là có chỗ tốt bởi vì viên thị thế lực lực ảnh hưởng khổng lồ viên hy hy vọng còn chưa đủ lấy kế thừa viên thị chỉ có viên thiệu có thể nắm giữ nhưng hắn còn sống chỗ xấu lại càng thêm to lớn không nói đến những cái kia phản bội viên thiệu đầu nhập vào người của hắn sẽ có ý tưởng gì chỉ là dạng này đại phản tặc bị mời chào sống sót thậm chí tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý liền sẽ để hoàng quyền uy nghiêm trở thành t r ò cười thứ này về sau người người cũng dám tạo phản dù sao tạo phản đại giới nhỏ như vậy mà lại viên thiệu dã tâm đã bành trướng người dục vọng tựa như là núi cao đá lăn một khi bắt đầu trừ phi rơi xuống tâm nguyên nếu không liền sẽ không đình chỉ giữ lại ngày sau sát xuất lớn sẽ còn t ạ o phản trâm sở dĩ muốn nói với ngươi những này là muốn cho ngươi biết chấm không phải nguy đế chấm chính là chân chính đại hán t h i ê n tử có thể dẫn đầu đại hán đi hướng phục hưng cho nên trâm hy vọng ngươi xem ở thiên hạ thương sinh xem ở chấm mặt mũi bên trên ra mặt chiêu hàng tại ưu châu tỉnh châu còn xuất lại binh mã lưu hiệp chậm rãi nói ra mục đích của mình viên thiệu tại ưu châu từng cái quận còn có không ít tàn binh ngoài ra tại ích châu còn có cán bộ nòng cốt binh mã tại tỉnh châu còn có quách viên đại quân nếu là khai thác võ lực thu phục khẳng định tránh không được chiến tranh kể k từ đó h ô nếu g b i t lại như c ế t t h ơ ngươi nguyện ý trợ chấm chiêu hàng những binh mạng kia chấm mặc dù vẫn như cũ muốn giết người nhưng sẽ không gây họa tới viên thị càng biết trọng dụng viên hy để nó đứng hàng tăng công đây là chấm cho ngươi lớn nhất thành ý lưu hiệp thần sắc mười phần chân thành tha thiết viên thiệu nghe xong thì là trầm mặc không nói đối với lưu hiệp thân phận lại không hoài nghi nếu như lưu hiệp chân đích dự định chiêu hàng hắn vậy hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là hoang môn hắn phạm phải lớn như thế tội ác thậm chí t ừ n g tại không biết lưu hiệp thân p h ậ n lúc nói ra các loại nhất thống thiên hạ sau liền để nói nhường ngôi cho hắn loại lời này chân chính t i ê n tử làm sao có thể dễ dàng tha thứ tất nhiên sẽ giết hắn bất quá làm giao dịch đổ đáng giá suy tính một chút hắn dù sao đều là muốn chết lấy một người cái chết đổi lấy viên thị t h ị n vượng đây là một bút rất có lời mua bán chỉ bất quá có một vấn đề viên thiệu trong đầu hiện ra viên hi gương mặt kia trong lòng lập tức khó mà ước chế sinh ra một cỗ chán ghét cùng s á c ý làm sao hết lần này tới lần khác là n g h ệ t xúc kia viên thiệu một mặt chán ghét c h i sắc pham là đội chỗ con mặc kệ là viên đàm hay là viên thượng hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng lưu hiệp nói lên khoản giao dịch này có thể vừa nghĩ tới cuối cùng người được lợi là viên hi cái kia giết đệ tù cha xúc sinh hắn liền cảm thấy trận trận buồn nôn cùng không t â m l ò n g hắn đã sớm không cần sốt ruột hảo hảo nghĩ rõ ràng lưu hiệp cũng nhìn ra viên t i ệ u xoán suít trong lòng biết viên hy làm ra sự tình quá phận để viên thiệu cực kỳ phản cảm vừa nói vừa là viên thiệu rót đầy rượu viên thiệu bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch sau mới đẻ xuống trong lòng một chút bất khí l ư ợ m lưu hiệp một chút nhàn nhạc hỏi cầm xuống cơ nghiệp của ta ngươi sau đó phải làm thế nào hắn hỏi tự nhiên là lưu hiệp sau này dự định mặc dù hắn là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu lưu hiệp đánh bại hắn chiếm đoạt lực lượng của hắn sau thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt vô số nhưng làm u ố n thu phục đại hắn lại không dễ dàng như vậy loạn thế người người đều có g i tâm như hắn viên bản sơ nguyên bản cũng chỉ là muốn làm giút đỡ đ nhưng theo thế lực không ngừng tăng trưởng hắn cũng sinh ra nhúng c h à m đế vị ý nghĩ hắn không tin mặt khác chư hầu liền không có xưng đế gia tâm từng cái đều là trung thần hiền thần lương thần thiên tử một đạo ý chỉ liền sẽ ngoan ngoãn đầu hàng chấm chợt nhớ tới một kiện chuyện lý thú l ư u hiệp cười nhạt một tiếng cũng không trực tiếp trả lời viên thiệu vấn đề ngược lại là nói đến sự t ì n h khác đã từng chấm xem thủy cầm chi đùa g i ỡ n gặp một đám h ạ c tại thuần chim sư chỉ huy bên dưới huyện chuyển nhảy múa chấm lúc đó cảm thấy có chút ngạc nhiên không biết những cái kia hạt vì cái gì có thể như vậy nghe lời thế là chấm liền đưa tới thuần chim sư hỏi thăm hắn là như thế nào đem tính cách cao n g ạ o hạc cho dạy dỗ đến như vậy nghe lời bản sơ đoán xem thuần chim sư là như thế nào trả lời chấm viên thiệu n h u chặt lông mày nói đoán không được lưu hiệp cười cười cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp hồi đáp thuần chim sư đối với chấm nói hắn tổng cộng có sáu cái hạc trong đó có hai cái nhỏ yếu chỉ là dùng một ít thủ đoạn liền quản lý đến ngoan ngoãn mặt khác hai cái cường chắn chút tính tình có chút có khí phách bất quá tính tình lại cưng rán xử một phen thủ đoạn tàn nhẫn bên dưới bọn chúng thân p ụ c về phần còn lại cái kia hai cái không mạnh không yếu nhìn thấy mặt khác bốn cái h ạ c đều ngoan ngoãn nghe lời sau liền cũng đi theo nghe lời lưu hiệp nói đưa ánh mắt về phía viên thiệu trong mắt phong mang khó mà che giấu thuần chim sư nói muốn trước chinh phục cái k i a nhỏ yếu lại chế ngự cái k i a cường đại về phần cái k i a không mạnh không yếu tự nhiên đều n ắ m trong tay đây là thuần chim chi đạo c ũ n g lưu hiệp nhìn như bình thản lại ý vị thâm trường một lời nói để viên thiệu chấn động trong lòng hắn nhìn về phía phong mang tất lộ lưu hiệp trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi thuần chim chi đạo tốt một cái thuần chim chi đạo hắn muốn làm thiên hạ này thuần chim sư viên thiệu biểu lộ phức tạp lư hiệp hùng tâm cùng cổ tay. từ vừa mới lần này nôn luận bên trong liền có thể thấy một đốm thật sự là làm hắn cảm thấy rung động nói là hạng kỳ thực thay mặt chỉ thiên hạ này chư hầu lưu hiệp dự định là trước tiên đem mấy cái kia nhỏ yếu chư hầu cho từng cái c h í n h p h ủ sau đó lại đi đánh bại những cái kia cường đại về phần thực lực bình thường tự sẽ trông chừng mà hàng lúc này trong lò l ử a than dập tắt rượu cũng đã toàn bộ u ố n g xong lưu hiệp ánh mắt lấp lánh nói bản sơ suy tính được như thế nào có thể nguyện trợ chấm một chút sức lực thu phục v cũng nhị châu đối mặt lưu hiệp vấn đề viên thiệu trong lòng y nguyên cảm thấy do dự khó mà làm ra quyết đoán hoặc là nói còn có như vậy một tia không cam lòng hắn thật đến đây chấm dứt sao sau một hồi viên thiệu mới sâu kín nói ra cho ta một thời gian suy tính một chút đi ta hiện tại không cách nào trả lời ngươi không sao từ từ cân nhắc lưu hiệp rất sảng khoái đáp ứng xuống giống như viên thiệu ngạo khí như vậy người không có trực tiếp tự tuyệt đã nói lên có hy vọng chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thất bại hạ tràng mà thôi hắn không để ý chờ lâu mấy ngày địa lao nghèo nàn sau đó bản sơ ngươi liền ở tại xương phòng này bên trong đi ngươi khi đó cho chấm cầm ý ngọc thực chấm cũng sẽ không ở phương diện này bạc đái ngươi bất quá bạn sơ ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghĩ đến chạy trốn trong phủ này khắp nơi đều là chấm nằm vùng nhân thủ cùng n h ạ tuyến chấm là sẽ không như ngươi như vậy chủ quan càng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào lưu hiệp nói ra cái này bình thường cảnh cáo bình thường nhắc nhở lời nói sau nhìn chằm chằm viên thiệu một chút trực tiếp đứng dậy rời đi trong sư phòng chỉ còn lại viên thiệu một người một lúc lâu sau mới vang lên thăm t h ầ m thở dài bên ngoài viện trương cấp chính dẫn người chấn giữ lưu hiệp đi ra sân nhỏ sau đối với hắn p h n p h nói cực kỳ trông coi viên thiệu không có chấm mệnh lệnh đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nếu là hắn dự định đạo tàu ngay tại chỗ giết chết. t r ư ơ n g cắp trong lòng r u lên cung kính đáp ứng lưu hiệp lúc này mới tiếp tục nhanh chân rời đi hắn cảm thụ được hướng mặt thổi tới hà phong trong lòng lại không gì sánh được nhẹ nhõm trên mặt càng là hiện ra vui vẻ dáng tươi cười thiên hạ này trung quy là chấm bản sơ hy vọng ngươi có thể thông minh một chút phối hợp chấm không cần không biết tốt xấu chương hai trăm sáu mươi ta lưu huyền đức cũng nghĩ liệt thổ phong vương chương hai trăm sáu mươi ta lưu huyền đức cũng nghĩ liệt thổ phong vương ích châu t h u quận phủ châu mục bên trong ca vũ thăng bình lạc thanh trận trận lui tới tân khách giữa lẫn nhau ăn uống linh đình một mảnh náo nhiệt cảnh tượng lưu bị quan vũ trương phi ba huynh đệ cũng trong bữa tiệc bọn hắn chính là hôm nay trận này đến hội nhân vật chính ích châu mục lưu trương ngồi cao chủ vị bưng rượu lên tôn đối với lưu bị cười nói nam rất q u ấ y nhiều ích châu đã lâu huyền đức lần này bình định phản loạn có thể nói là một cái công lớn a tới tới tới ta mời ngươi một chén lưu bị dơ ly rượu lên khiêm tốn nói ra ích châu mục quá khen chuẩn bị bất quá là hơi lấy hết chút sức mà thôi chuẩn bị cũng không am hiểu lãnh binh tác chiến có thể đánh lui nam rất tất cả đều là ta hai vị huynh đệ này công lao lưu bị chủ động nhắc tới t r ư phi quan vũ hai người l i u trương cười nói huyền đức chớ bờn hai vị tướng quân công lao ta đương nhiên sẽ không quên ta sẽ lên biểu thiên tử vì bọn họ khoe thành tích nhưng huyền đức cũng không cần quá khiêm tốn công lao của ngươi ta cũng nhìn ở trong mắt không thể so với hai vị tướng quân nhỏ hơn ta lưu trương là rất thưởng thức lưu bị lại là hán thất dòng họ lại biết làm người nói chuyện lại tốt nghe mấu chốt thiết lập sự t ì n h đến cũng không chút nào mập mờ làm hắn hài lòng phi thường chúa công mà liền đức công tử đến đích châu đến nay bại t r ư ớ n g lỗ lui năm rớt lại đại đại suy yếu năm đấu gạo đạo tại đích châu bách tính ở giữa ảnh hưởng có thể nói là công hơn lớn lao ngoài ra h u y ề n đức công thay nghiêm tương quân quản lý ba quận đem ba quận trên giới quản lý đến ngay ngắn rõ ràng bách tính đều cùng tán thưởng ta coi là không bằng trực tiếp để h u y ề n đức công kiêm nhiệm ba quận thái thú chức vụ để bày tỏ kỳ công lời vừa nói ra lưu trương giới t r ư ớ n g mấy tên khác lưu sĩ như lưu bà vương liên hoàng quyền mấy người lập tức đổi sát mặt ba quận chính là ích châu số lượng không nhiều còn lớn cùng thuộc quận hán trung nổi danh nguyên bản ba quận thái thú chính là lưu trương giới chướng đại tướng nghiêm nhan bất quá từ khi trương lỗ tạo phản nghiêm nhan liền bị điều đi đối kháng trương lỗ bất quá ba quận không có khả năng không ai quản lý cho nên lưu bị nhập tích châu sau bị lưu trương đi an bài ba bà quận trải qua thời gian dài như vậy đem ba quận trên giới quản lý đến tương đối tốt một mảnh vui vẻ phồn v i n h chúa công việc này không ổn không chờ lưu trương tỏ thái độ hoàng quyền liền đứng lên phản đối nói nghiêm tương quân chỉ là đi bình định t r ư ờ n g lỗ mà thôi cho nên mới hoàn mỹ quản lý ba quận huyền đức công mặc dù có công nhưng trực tiếp thay thế nghiêm tương quân kiêm nhiệm ba quận thái thú chức vị sợ là không quá phù hợp hắn vừa nói vừa cho lưu ba vương liên nháy mắt cả hai lập tức hiểu ý lần lượt đứng lên nói chúa công hoàng chủ bộ nói c ự phải việc này cần thận trọng cân nhắc lưu bị nghe nói như thế y nguyên mặt không đổi sắc nhưng trương phi quan vũ hai người lại không vui chỉ gặp trương phi vô bàn một cái đối với hoàng quyền trừng mắt con mắt dựng thẳng nói ta đại ca kiêm nhiệm ba quận thái thú làm sao không thích hợp là năng lực không đủ hay là công lao không đủ ngươi ngược lại là cho ta nói một chút nếu là nói không nên lời cái mười bốn mười năm sau đến ta định không v ô n g tha ngươi hoàng quyền thản n h i ê nói n huyền đức công công lao rõ như ban ngày năng lực đương nhiên cũng là đầy đủ chỉ bất quá ba quận thái thú chính là nghiêm tương quân sao để cho huyền đức công kiêm nhiệm n i ê m tương quân cũng là chúa công giới chướng lao tướng chỉ vì lãnh binh đi bình định mà hoàn mỹ quản lý thuộc quận liền bị cách chức vị khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy thất vọng đau khổ huống hồ huyền đức công thân là kinh châu mục kiêm nhiệm ba quận thái thú chẳng phải là tự hạ thân phận hoàng q u y ề n một trận lời nói được giọt nước không lọt để cho người ta tìm không ra mao bệnh đến nhưng trương phi đúng vậy dính chiêu này hư lệnh nói người đều đi còn nhất định phải cất đúng là đầy hầm cầu làm rớt đại ca của ta chính là kinh châu mục kiêm nhiệm một cái ba quận thái thú có cái gì không được nghiêm nhan cái thằng kia nếu là có ý kiến cái kia để hắn tìm đến ta chính là trương phi trong lòng đối với hoàng quên là rất khó chịu hã thấy nhà mình đại ca lưu bị thế nhưng là đường đường kinh châu mục thiên lý điều điều chạy tới giúp n g ư ơ i bình định nhịn lâu như vậy kiêm nhiệm một cái thái thú đều không được thiên hạ nơi đó có đạo lý như vậy dược đức chớ có nói b ậ y lưu bị n h ư mày ngăn lại trương phi tiếp tục cùng hoàng quyền tranh luận sau đó đối với lưu trương c h ắ p tay nói ta tam đệ vừa mới chính là say rượu nói như vậy ích châu mục không được để vào trong lòng trương biệt giá mặc dù nâng đỡ nhưng chuẩn bị tự cho là tài đức nâng cạn không đủ để kiêm nhiệm ba quận thái thú chức vụ tiếp tục là nghiêm tương quân thay mặt quản lý liền có thể đại ca trương phi quân vũ nghe vậy lập tức gấp Thái thú chức vị sao có thể từ chức có vị là sao bỏ. như vậy đi để nghiêm tương quân đội nhiệm ba tây quận thái thú ba quận thái thú liền để huyền đức kiêm nhiệm lưu trương cho là trương tùng lời nói là có đạo lý lưu bị công lao xác thực rất lớn chủ yếu nhất là lưu bị không phải ba quận thái thú đều nguyện ý như vậy xuất lực có thể thấy được nó tâm chân thành cho nên hắn cảm thấy để cho lưu bị kiêm nhiệm ba quận thái thú cũng không gì không thể mà lại lưu bị giống như hắn đều là lưu thị tông tộc dùng người không khách quan không có gì sai nhất là có năng lực người đồng tộc càng phải trọng dụng đa tạo ích châu mục lưu bị ánh mắt có chút c h ấ p động cũng không có chối tử nghiêm mặt nói ra chuẩn bị ổn thỏa không phụ kỳ vọng hào hào quản lý ba quận lưu trương cười ha ha một tiếng nói ra tốt tốt tiến hội còn không có kết thúc đều riêng phần mình ngồi vào vị trí đi tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa thế là lạc thanh văn g lên đám vũ nữ lại lần nữa m h ả y múa tiến hội lại khôi phục không khí náo nhiệt t r ư ơ n g tùng đắc ý nhìn hoàng quyền một chút sau đó thu hồi ánh mắt vẻ mặt tươi cười bưng rượu lên tôn đi hướng lưu bị mời rượu chúc mừng mà hoàng quyền sắc mặt thì khó coi hắn lúc này mới kịp phản ứng lưu bị rõ ràng chính là đoán chắc lưu trương nhất định sẽ đáp ứng vừa mới tại lấy lui làm tiến nếu thật không muốn tiếp nhận ba quận thái thú t r ư c vị vậy vì sao lưu trương bổ nhiệm thời điểm căn bản không làm chối tử trực tiếp đáp ứng xuống tâm cơ thật sâu l hoàng quân y nhìn xem nhận lấy đám người chúc mừng trên mặt y nguyên mang theo khiêm tốn nụ cười lưu bị đáy mắt hiện lên một tia thật sâu k i ê n kỵ mà lưu bị phát giác được hoàng quyền quăng tới ánh mắt sau thì là đối với hắn cười cười d ơ lên bình rượu lấy đ ó kính ý trận này hiến hội cho đến đêm khuya vừa rồi kết thúc lưu trương say khước trở lại thư phòng từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận canh giải rượu xúc miệng khắp khuôn mặt là thư sướng cùng cao hứng chi ý lưu bị thật là một cái trung hậu người a có bọn hắn ba huynh đ ạ tại ta dốt cuộc không cần lo lắng cán bộ nòng cốt cùng chữ lỗ liền ngay cả một mực phạm biên nam rất cũng không đáng để lo lưu trương có chút cảm khái nói ra. lúc trước lưu bị chỉ dẫn theo ba nghìn binh mã đến ích châu hắn còn cảm thấy không có tác dụng gì cho nên để lưu bị đi quản lý ba quận ai biết lưu bị lại cho thấy phi phạm mới có thể không chỉ có thông qua các loại thủ đoạn đem ba quận tính cả xung quanh mấy nơi năm đấu gạo đạo phản quân đều dọn dẹp sạch sẽ còn đem ba quận quản lý đến vô cùng tốt thu được thuế má so những năm qua nhiều gấp đôi bách tính cũng là an cư lạc nghiệp lưu trương cảm thấy quay đầu nhất định phải lên tấu t h i ê n tử hảo khen ngợi lưu bị công tích không thể để cho công thần trái tim băng giá nhưng vào đúng lúc này hoàng quyền lưu ba vương liên ba người cùng nhau đi vào thư phòng lưu trương thấy vậy không khỏi cứ thế nói Các n g ư ơ i sao lại tới đây chỉ gặp hoàng quyền lui tả hữu thị nữ sau đó một mặt nghiêm túc đối với lưu trương đạo chúa công chúng ta chính là vì ngài để lưu bị kiêm nhiệm ba quận thái thú một chuyện mà đến việc này thế nào l ư u trương những những mày có chút không hiểu nói lưu bị là cái trung hậu người làm người khiêm tốn mà lại năng lực lại tốt còn có công lao như vậy để hắn kiêm nhiệm ba quận thái thú có gì không thể về phần nghiêm tương quân ta không phải để hắn đảm nhiệm ba tây quận thái thú rồi sao còn có cái gì vấn đề hắn buồn bực vì cái gì hoàng quyền muốn nhìn chằm chằm việc này không thả không khỏi quá nhằm vào lưu bị vương liên tháng đạo chúa công mấu chốt cũng không ở châu nghiêm tương quân có thể hay không bất mãn mà là chúa công liền không nên để lưu bị kiêm nhiệm ba quận thái thụ a lưu bị từ khi thay mặt quản lý ba quận sau bởi vì thi hành nền chính trị nhân từ hết sạch được dân tâm bách tính đều tán thưởng nó nhân đức cùng t à i đức sáng suốt trừ cái đó ra hắn còn tiến đến bái phòng các quận h i ể n sĩ lấy lê đại chi hiện nay lưu huyền đức tên tại toàn bộ ích châu đã không ai không biết không người không hiểu vô luận là bách tính hay là h i ể n sĩ nâng lên hắn đều là cùng tán thưởng lưu bị thanh danh chính là hắn cũng có chỗ nghe thấy hắn chỗ nhận biết những cái kia danh sĩ đối với lưu bị đều là tôn sùng đầy đủ thậm chí trong dân chúng cũng truyền s ư ớ n g lấy lưu bị hiền đức thanh danh lại có việc này lưu trương nghe vậy hơi có chút giật mình hắn ngược lại là không nghĩ tới lưu bị danh vọng thế mà cao như vậy bất quá hắn thật cũng không để ở trong lòng cái này cũng không có gì đi lưu hiền đức làm người cùng năng lực chính là ta cũng rất bội phục danh vọng cao d ã là chuyện rất bình thường gặp hắn vẫn là không hiểu lưu ba đành phải nói ra mấu chốt không ở chỗ danh vọng cao mà ở chỗ hắn được dân thâm chúa công lại để cho hắn kiêm nhiệm ba quận thái thú lần này càng là cắm rễ sủ dưới mà lại theo ta trước đây không lâu biết lưu bị tại ba quận xúc dưỡng hai mươi binh mã áo giáp trang bị đầy đủ sức chiến đấu kinh người dựa vào đám nhân mã này hắn đem xâm lấn nam rất giết đến quân lính tăng ă n giã vẹn vẹn mất chưa đến nửa tháng thời gian liền đem địch tới đánh đều đánh lui có như thế cường đại quân đội lại rất được dân tâm còn cùng rất nhiều h i ể n sĩ giao hảo chúa công còn không biết điều này có ý vị gì sao lưu bị đã đuôi to khó với a hiện tại hích châu bách tính phần lớn chỉ biết lưu huyền đức mà không biết chúa công một lời nói trực tiếp đem lưu trương cả kinh men say hoàn toàn không có một mặt kinh hãi địa đạo nhiều bao nhiêu hai mươi binh mã hàn tử đâu tới nhiều như vậy đại quân lưu bị vừa mới nhập tích châu lúc chỉ dẫn theo ba nghìn binh mã mà thôi vừa mới qua đi bao lâu làm sao có thể phát triển đến hai mươi hắn xúc dưỡng nhiều lính như vậy ngựa dự định làm gì thảo phạt trương lô cũng không dùng đến nhiều như vậy đại quân a mà lại trương lô vẫn luôn đang cùng cán bộ nòng cốt đánh nhau lưu bị giải quyết bất quá là một chút cỗ nhỏ lực lượng mà thôi cái nào cần hai mươi đại quân lưu trương trong lòng không hiểu có chút kinh hoàng hắn vẫn luôn không có đem lưu bị coi là uy hiếp hắn tuyệt đối không nghĩ tới lưu bị thế mà trong lúc bất chi bất giác nuôi thành lớn như vậy một thế lực hơn nữa còn là tại trên địa bàn của hắn cái kia vậy ta đi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta ngày mai liền đem nghiêm tương quân cho triệu hồi đến để hắn tiếp quản ba quận còn có lưu bị binh mã lưu trương sắc mặt tái nhuận địa đạo thằng đến lúc này hắn mới ý thức tới mình làm ra một cái cỡ nào quyết định sai lầm lại đem toàn bộ ba quận đều chắp tay tặng cho lưu bị hai mươi binh mã đây chính là hai mươi binh mã sánh vai làm nhân mã cũng còn nhiều đã chậm hoan q u y n thở dài một tiếng lắc đầu nói chúa công lời nói đều nói đi ra hạ có thu hồi lý lẽ nếu là lật lọng tất nhiên sẽ dẫn tới lưu bị hai vị kia huynh đệ kết nghĩa bất mãn đến lúc đó coi như không tốt thu tràng cái gọi là binh mã chưa tráng tráng thì sinh biến mà lưu bị bây giờ binh mã đã tráng nghiễm nhiên tự thành một phương thế lực không có khả năng lại tùy ý đ ố i đãi đem cho ra chức vị lại thu hồi lại lưu bị có thể sẽ không nói cái gì nhưng t r ư ờ n g phi quan vũ hai người lại không có khả năng không có ý kiến nói không chừng liền trực tiếp dẫn theo trên đó cửa lưu trương vẻ mặt đưa nam nói thế nhưng là cứ theo đà này ta chẳng phải là muốn ngựa lưu bị hơi thợ sinh tồn vậy cái này hích châu đến cùng là của ta vẫn là hắn có thể làm gì có thể làm gì ha binh hùng tướng mạnh cộng thêm thượng dân tâm chỗ hướng lưu bị uy hiếp đã viễn siêu trương lỗ còn có cán bộ nắm cốt càng vượt ra khỏi hắn không chế hắn thật sự là dẫn sói vào nhà đáng hận tấm tia tùng chỉ sợ đã âm thầm đầu lưu bị bằng không hắn làm sao lại tại hôm nay bỗng nhiên đưa ra để lưu bị kiêm nhiệm là ba quận thái thú thật sự là một cái tiểu nhân vô s ỉ vương liên nhịn không được mắng thân sắc có chút tất giận nhưng lưu trương lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì trương tùng không trương tùng lo lắng thúc giục nói chư quân hay là nhanh mẫm lại làm như thế nào đối phó lưu bị đi. ta n hoàng ư thế n à mới có thể đem hắn đuổi có Hích thể hắn đề Vấn n Châu. ra y để ba ư Lưu như hướng, đưa ờ i triển nhiều binh lại đuổi ngoài. đều định Châu, phạm phát kịp khó. Hích không thế thêm Thỉnh thần thần cắm mã, tâm làm và vậy ràng là dàng Hoàng có lực, Bị rất rõ ra ngừng dân năn dự dễ dễ ở sở sao A. quyền tư tắc liên tục đối với lưu trương đề nghị chúa công lưu bị chiêu binh mãi mã lý do là vì đối phó trương lỗ cùng cán bộ nòng cốt. cốt nghị hòa để bọn hắn bông xuống tranh đấu trước đem lưu bị từ ích châu đuổi đi so với trương l â u cùng cán bộ nòng cốt hai người lưu bị uy hiếp mới là lớn nhất nghĩ đến bọn hắn tất nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy lưu bị rời đi hoàng quân đưa ra một cái ý nghĩ chính là gây mất lưu bị tiếp tục lưu lại ích châu lý do dù sao hai bên đều không đánh trận lưu bị còn lưu tại ích châu làm cái gì dạng này có thể làm sao lưu trương có chút chần chờ luôn cảm thấy biện pháp này có chút không quá đáng tin cậy bởi vì lưu bị đã bị hắn bổ nhiệm làm ba quận thái thú hoàng quân thở dài trước thử một lần đi dưới mắt cũng không có biện pháp khác lưu trương nghe vậy đành phải gật đầu đáp ứng m ộ trương bên khác, u bất bọn phi một mặt cao hứng điện nói đại ca nguyên kiêm nhiệm ba quận thái thú về sau chúng ta liền cắm d ễ tại ích châu cũng có thể tuyển nhận càng nhiều binh mã thái t h ú chức vụ là tương đối quan trọng có chức vị này bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cắm d ễ ở ba quận nếu không lưu t r ư ơ n g tùy thời đều có thể đem bọn hắn cho đổi đi quan vũ cũng cười nói không sai các loại đ ủ ba mươi không không không binh mã Ta lữ bố cái thằng kia giam giữ ngụy đế viên thuật đều có thể được phong làm ôn công đại ca liên hạ hai châu công lao này nhưng so sánh lúc trước lữ bố phải lớn hơn nhiều mà lại đại ca hay là hoàng thất dòng họ theo ta nhìn đến lúc đó thiên tử khẳng định phải cho đại ca liệt thổ phong vương l ư u thị tổ h ấ n không phải họ lưu người không được phong vương đây là thái tổ cao hoàng đế quyết định quy củ nhưng lưu bị là thực sự hán thất dòng họ trung sơn tĩnh vương đằng sau mà không phải họ khác chỉ cần công lao đầy đủ liệt thổ phong vương là không nói chơi liệt thổ phong vương nghe được trương phi nói ra bốn chữ này lưu bị trong mắt lóe lên một tia vẻ nôn nóng trong lòng ẩn ẩn rung động hắn một mực lấy chính mình lưu thị huyết mạch hậu duệ thân phận làm n ạ o nhưng thiên hạ lưu thị tử tôn nhiều không kể xiết hắn muốn làm ra một chút không giống với thành tựu đi ra thì như nói tái hiện tiên tổ huy hoàng nếu có cơ hội hắn làm sao có thể không muốn liệt thổ phong vương bất quá rất nhanh lưu bị liền đem trong lòng phần này lửa nóng ép xuống đối với trương phi lắc đầu nói việc này q u á sớm chúng ta ngay cả ích châu đều chưa nắm giữ nơi tay nói gì cầm xuống kinh châu nghe nói bệ hạ đã đem thanh châu cầm xuống đả thông từ châu thanh châu ký châu cái này tàm châu c h i địa chúng ta cũng không thể l ư ờ i biếng nhị đệ tam đệ chúng ta ngày mai liền khởi hành về ba quận bên kia còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý tổng không tốt toàn bộ ném cho sĩ nguyên cùng nguyên trực bọn hắn lưu bị trong miệm nói tới chính là bàng thống cùng từ thứ hai người này đều là hắn đến đích châu sau chỗ mời trào hiện t ạ i may mắn mà có hai người này trợ giúp hắn có thể đem ba quận quản lý đến càng phát ra phồn linh. Quan Tốt! vinh ũ Trương p h gật đầu đáp ứ g á các Tháo, các o Tào Tào trong ngoài ta có thể ném thiên tử, Trương ta có thể ném thiên tử, các người đâu? Dương châu, Thọ、Xuân. Trên tường thành, tự kỳ đón gió bay múa. trên trời tả tuyết,、trong、thành chỉ bên ngoài thi thể đang nằm. trên đất huyết trường ngưng kết thành bay múa, bay đang có có Châu, chỉ dịch đón gió Hiện nhiên ném người ném người Dương Xuân. bông bên nằm, ngưng băng. rơi đâu? đâu? là kỳ v nhìn bên ngoài thành vận chuyển thi thể binh sĩ thật sâu thở dài nói công một tháng cuối cùng là đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đem thọ xuân dẹp xong trước trước sau sau hao phí thời gian m ấ y tháng rốt cục đặt xuống không ít địa bàn nhưng trong lúc đó tử thương không ít binh mã nhất là thọ xuân tòa này dương châu trị chỗ hắn thậm chí không tiếp tự mình đến tiền tuyến đốc chiến nhưng dù vậy cũng bỏ ra dòng dã một tháng thời gian mới đánh hạ đến tào tháo bên người t u ấ n lúc t u ấ n du đứng hầu t u ấ n du nghe vậy cười nói thọ xuân chính là cổ học yếu đ i ệ đem nơi đây công chiếm sau liền tiến có thể công lui có thể thủ vì thế đánh đổi một số thứ cũng đáng huống hồ lần này mặc dù thương vong không nhẹ nhưng Chu du binh mã thương vong lại làm sao nhẹ nói tóm lại chúng ta hay là chiếm cứ ưu thế tuân du lần này khuyên bảo vẫn là rất hữu dụng tào tháo sau khi nghe xong biểu lộ hòa hoán không ít đồng thời cười nói tôn quyền tiểu nhi dù sao tuổi nhỏ mặc dù có chu công cần phụ tá cũng không đủ thành sự tuân ú c vớt cảm nói Chu du chi trí hoàn toàn chính xác thế gian ít có bất quá ti không cư yên tâm nhân lực có tận lúc một mình hắn cũng vô pháp cải biến thế cục hắn cũng rất bội phục Chu du thủ đoạn nhưng cũng giới hạn nơi này giang đông sĩ tộc căn bản k h ô n g phục t ô n quyền đây không phải chu du có thể cải biến sự t ì n h chỉ cần lại khắc hai quận nhưng cái kia sĩ tộc thấy tình thế không ổn tất nhiên sẽ đảo ngũ đối mặt tào tháo khẽ gật đầu nhưng hai đầu lông mày sầu lo y nguyên c h ư a đi nói ra ta hiện tại lo lắng nhất không phải không hạ được giang đông ta lo lắng chính là ký châu tình huống bên kia cái kia nghe nói lữ bố đã công c h i ế m bốn quận đem viên thiệu đánh cho liên tục bại lui dưới mắt chính tấn công mạnh hà giang quận cùng viên thiệu triển khai đại chiến nếu hà giang quận cũng bị đánh hạ lời nói ký châu trên cơ bản liền về ngụy đế tất cả dòng g ã tam châu chi tiến chi thật sự là quá trọng yếu trận chiến này không chỉ là quyết định ký châu thuộc về càng quyết định phương bắt thuộc về viên thiệu n h ư bại thì ký châu mất đi chỉ có thể lui giữ ưu châu rơi vào cái cùng trước đó công tôn toàn một dạng tình cảnh tịnh châu không được bao lâu cũng phải ném cái kia còn lại một cái ưu châu lại há có thể ngăn cản được mang theo tứ châu chi thế thiết tử cũng không biết hà giang chi chiến ai sẽ thắng tào tháo trong lòng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện hứa chử vội vàng chạy lên cửa thành lầu bẩm báo đạo chúa công ký châu truyền đến tin tức viên thiệu tại hà giang quận binh bại bị bắt chi một thoáng tào tháo tuân du tuân lúc sắc mặt đều là đại biến viên thiệu viên thiệu bị bắt tin tức này mang tới lực trùng kích thật sự là quá lớn cho nên tại để tào tháo cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm sợ hãi bởi vì hắn nhiều lắm là chỉ cảm thấy viên thiệu sẽ thua sau đó lui giữ ưu châu biến thành cùng lúc trước công tôn toàn mửa dạng lại không nghĩ rằng viên thiệu lại bị bắt viên thiệu bị bắt hắn còn sót lại thế lực cũng nhất định sẽ sụp đổ không được bao lâu toàn bộ phương bắc đều sẽ bị thiên tử thống nhất cái k i u mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ta t a o tháo cắn chặt h à m răng nếu như viên thiệu không có bị bắt nói vậy còn có thể chiếm cư u châu tiếp tục kiềm chế lại thiên tử đại quân xuôi nam tây chân có thể bị bắt còn thế nào kiềm chế chỉ cần thiên tử thống nhất phương bắc mục tiêu kế tiếp không cần nghĩ khẳng định sẽ là duyện châu cùng dự châu cái này hai khối trung nguyên nội địa tình cảnh của hắn đã cực kỳ nguy hiểm tuân du lúc này cũng phản ứng lại nghe vậy nói thì không định ngày hẹn tuân quyền ngươi chẳng lẽ là muốn cùng hắn nghị hoa sao không sai tào tháo hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra khi tức tại không khí rét lạnh bên trong hóa thành s ư ơ n g trắng tiêu tán nổi bật lên hắn sắc mặt âm trầm có chút mơ hồ không rõ không có khả năng tiếp tục cùng tôn quyền tiểu nhi tranh đoạt dương châu còn như vậy đánh xuống cho dù ta có thể cầm xuống dương châu cũng sẽ bỏ ra đại giới to lớn đến lúc đó ngụy đế binh mã xuôi nam ta lấy cái gì đi ngăn cản chỉ có chờ chết một đường hắn lại làm sao muốn cùng tôn quyền nghị cùng nhưng bây giờ thế cục biến hóa quá lớn tiếp tục đánh xuống là nhất không hành vi sáng suốt đến cuối cùng hắn cùng tôn quyền sẽ trở thành cái kia hai cái tranh chấp chai cỏ tào u sâu n lắng, nói, nhưng Úc cảm giác sâu sắc lo lắng, sắc mặt khó coi mặt lo l thế khó tí không, h c dù cùng tháo ô n Quyền n g ị địa, cùng chiếm cư châu, châu, có được châu chi chúng cũng cản liên minh, nếu đế chiếm cư u châu, tỉnh châu, liền nằm ngăn cản không nổi là h đế ưu ủy ta Tào t sợ à. sắc mặt lạnh leo cứng rắn như sát từ t ô n nói ta tự có tính toán truyền tin cho tôn quyền liền có thể hẹn hắn tại hoài nam quận biên giới gặp nhau nói xong hắn liền trực tiếp đi xuống cửa thành lầu hội cây quận chu du nhìn xem trong tay cái này phong tào tháo gửi tới tin lông mày chăm chú nhữ lại xa vào đến trong chầm tư một bên tôn quyền nhịn không được hỏi đại đô đốc tào tháo cái này lại đang đùa âm như quỷ cái gì Chẳng lẽ là muốn gạt lẽ là phong ụ c sát ta phải p không? h thư này hắn cũng nhìn trong thư nội dung rất đơn giản chính là hẹn hắn phía trước đi gặp mặt nghị hòa nhưng tào tháo trước đó thế công mười phần máy liệt bây giờ vừa mới đánh xuống thọ xuân liền đ ỗ n g nhiên nói muốn nghị hòa thấy thế nào cũng giống như có âm mưu hắn cảm giác tào tháo muốn mượn nghị hòa tên phục s á t hắn chúa công có chỗ không biết chu du nghe vậy thả ra trong tay tin vẻ mặt nghiêm túc nói trước đây không lâu nghiệp thành thiên tử bại viên t i ệ u tại hà gia quận cũng đem nó bắt sống tin tức này nhất thời làm tôn quyền rất là r u n động hắn một mặt khó có thể tin nói cái này cái này sao có thể viên thiệu thanh danh hắn sớm có nghe thấy chính là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu hà bắc bá chủ chỉ có như vậy nhân vật thế mà bại bởi nghiệp thành thiên tử hơn nữa còn bị bắt sống chu du chậm rãi gật đầu nói tin tức vừa truyền đến gian g đông tào tháo đưa ra nghị hòa cùng việc này cũng có quan hệ trực tiếp bởi vì nghiệp thành thiên tử đánh bại viên thiệu tất nhiên sẽ thống nhất hà bắc mà tại sau đó mục tiêu kế tiếp nhất định là d u y ệ n châu cùng dự châu cho nên tào tháo mới có thể đưa ra nghị hòa nhưng mục đích cuối cùng nhất nên là cùng chúa công liên minh hắn liếc mắt liền nhìn ra tào tháo mục đích đơn giản là muốn liên hợp lại báo đoàn sửa ấm vậy ta có đi hay là không t ô ngoài Quyền thu n t hồi r o lòng l chấn kinh, hướng chu du ném ánh mắt hỏi thăm, tại trên Chu hỏi tại Du mắt thăm, ạ đại i sự n y hay hắn chọn nghe theo Chu lựa là Du ý k ế n cũng là ta do dự vấn đề. Tào tháo người này Chu thở Tháo hiểm Du dài, do dự ta Tào t là đây đề. âm xào ra á cùng hắn nghị h ò liên minh, không khác bảo ra. Ngoài ra mặc i Ngoài n không h khác hộ bảo lột ra. ra m dù ta cảm thấy hắn rất không có khả năng sẽ thừa cơ mai phục chúa công nhưng chỉ sợ vắng nhất dù sao tào tháo đ ưa thích không theo lẽ thường làm việc n h ư hắn làm ra cái gì phát rộ tiến hành ta làm sao có thể cùng bá phủ bàn giao chu du một là lo lắng cùng tào tháo liên minh có phong hiểm hai là lo lắng tôn quyền an uy dù sao tôn quyền là tôn gia duy nhất có năng lực kế thừa giang đông dòng độc đ i n h nếu là tôn quyền xảy ra chuyện giang đông thế lực sẽ trong nháy mắt sụp đổ cho nên hắn mới chậm chạp khó mà làm ra quyết định ta cảm thấy ta hẳn là đi qua chuyến này tôn quyền suy tư một lát sau đông nhiên mầm đầu nhìn về phía chu du thần sắc kiên định nói đại đô đốc mặc dù ngươi không nói nhưng ta cũng rõ ràng tình huống hiện tại của chúng ta như thế nào trước kia lữ bố tại dương châu thời điểm còn tốt nhưng từ khi cùng tào tháo khai chiến đằng sau giang đông các đại sĩ tộc liền bắt đầu đung đưa không ngừng chỉ là dựa vào đại đô đốc miễn cưỡng duy trí cục diện mà thôi nghị hòa ng về phần liên minh hay không lại nhìn tào tháo sẽ cho ra điều kiện ra sao nếu như không có thiên tử cầm viên thiệu chuyện này hắn sẽ chọn không đi nhưng ở n g h e được sau chuyện này hắn ngược lại là cảm thấy tào tháo rất không có khả năng sẽ đối với hắn độc thủ dù sao môi hở giang lạnh đương nhiên phong hiểm vẫn là tồn tại có thể thiên hạ nơi nào có m ư ờ i cầm m ư ờ i ổ n sự t ì n h hắn nếu thân là chúa công như vậy có chút trách nhiệm hắn lẽ ra gánh chịu cùng tào thao nghị cùng là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất hắn cần thời gian đến nắm quyền lực cần thời gian tới đến giang đông sĩ tộc hiệu、chung. chu du thần sắc có chút phức tạp hắn nhìn xem tôn quyền cái kia còn mang theo một k i a gương mặt non nớt trong lúc h o à n g hốt tựa hồ cùng tôn sách trùng điệp ở cùng nhau sau một hồi lâu chu du mới thu hồi ánh mắt chậm rãi gật đầu nói nếu chúa công tâm ý đã quyết vậy ta liền không ngăn cản ta cùng chúa công cùng đi gặp tào tháo hắn vẫn là không yên lòng để tôn quyền một người đi qua cùng tào tháo gặp mặt tôn quyền quá non nớt rất dễ dàng bị tào tháo lừa gạt cho nên hắn cần vì đó hộ giá hộ tống trọng trọng h phía trên đang dùng lò nấu lấy rượu mùi rượu bốn phía mà hứa trừ thì mang theo đao thị lập ở bên bất quá hắn thỉnh thoảng n g ầ g đầu nhìn về phía nơi xa gặp từ đầu đến cuối không có bóng người xuất hiện không khỏi nói ra chúa công tôn quyền tiểu nhi kia không phải là lâm thời sợ hãi cho nên lỡ hẹn đi bọn hắn đã tại bậc này có một c a n h giờ lại ngay cả tôn quyền bóng dáng đều không có nhìn thấy tao tháo n h u nhũ mày mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút lo lắng hẳn là kẻ này thật như vậy khiết đảm chúa công mau nhìn đúng lúc này hứa trừ kinh hô một tiếng chỉ hướng mặt sông tào tháo dương mắt nhìn lại liền nhìn thấy một đầu thuyền nhỏ từ trên sông l á i tới một tên thiếu niên cẩm bào lang đứng ở đầu thuyền nhìn khí độ bất p h à m mà tại phía sau hắn thì đứng đấy một vị thân man áo bào trắng tướng mạo tuấn mỹ nho sĩ còn có một tên dáng người khôi ngô thị vệ chính là tôn quyền cùng chu du về phần tên thị vệ kia thì là tôn kiên ban đầu thị vệ trưởng tôn sông tôn kiên sau khi chết theo tôn sách tôn sách lại chết sau liền tiếp theo phụng dưỡng tôn quyền ba người đi thuyền vượt sông mà đến cập bờ sau khi dừng lại trực tiếp đi vào đình nghỉ mát sau đó tôn quyền đối với tào tháo chấp tay nói ra duyễn châu mục b ậ lâu không sao tào tháo vô tình khoát tay á o trên giới đánh giá tôn quyền hai mắt sau đó cười khen không hổ là giang đông mánh hổ c h i tử tiểu bá vương c h i đệ quả thật là dáng vẻ đường đường có nại huynh mại phụ phong phạm mời ngồi vào đi tôn quyền cũng không khách khí với hắn trực tiếp cùng chu du cùng nhau ngồi xuống bên cạnh thị nữ thuận thế tiến lên vì bọn họ hai người riêng phần mình châm đưa rượu lên nước bất quá tôn quyền chỉ là lướt qua cũng không có động nói thẳng duyễn châu mục có lời gì cứ nói thẳng đi cái này bờ sông gió lớn không nên ngồi lâu hắn cũng không có cùng tào tháo nói chuyện phía ý nghĩ hôm nay vốn là vì nghị hòa mà đến nói nhăng nói cội nửa ngày nếu như cuối cùng sự tình không thể đồng ý như vậy ở lại đây cũng là lãng phí thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bọn hắn m u ố n là được nhân tào tháo đối với tôn quyền vô lễ cũng lơ đ ế m phối hợp uống một hớp rượu đập chật lưỡi nói ra hôm nay ngươi ta chính là vì biến chiến tranh thành tơ lụa mà đến nếu không uống chén này cũng không cần thiết nói chuyện hiền chất hẳn là cảm thấy ta tại trong rượu hạ độc phải không đàm phán coi trọng chính là m ộ t c á i lớn trong người. Uống rượu x hạ độc n h ả i không một bên chu du nhự nhữ mày vốn định đại tôn quyền uống chén rượu này nhưng tôn quyền lại trực tiếp bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch nói đi tôn quyền buông xuống bình rượu thần s ắ c như thường tào tháo h i ế p mắt nhìn về phía tôn quyền trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc nhưng bị hắn rất tốt che giấu đi cười nói quả nhiên là thiếu niên hào khí như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nghiệp thành thiên tử bại viên thiệu tại hà giang quận đem nó bắt sống sự t ì n h chắc hẳn hiền chất đã biết được nếu không hôm nay cũng sẽ không đáp ứng lời mời tới đây viên thiệu chính là phương bắc bá chủ hắn trận chiến này bị bắt phương bắc các châu đều đ e m rơi vào nghiệp thành thiên tử không chế, mà nghiệp thành thiên tử một khi thống nhất phương bắc tất nhiên sẽ chỉ huy xuôi nam đến lúc đó ngươi cùng ta đều là khó thoát hán đại quân chính phạt cho nên ta hôm nay mở hiền chất đến đây đã là vì nghị hòa cũng là vì lẫn nhau liên minh cùng nhau trông coi cộng đồng tiến thối để cầu tự vệ tào tháo chậm rãi nói ra mục đích sau đó cười nhìn về phía tôn quyền tôn quyền nói ra nghị hòa ngưng chiến tự nhiên không có vấn đề nhưng duyện châu mục như muốn liên minh ta lại là có một điều kiện a điều kiện gì trả lại giang bắc ba quận tôn quyền nhìn thẳng tào tháo mỗi chữ mỗi câu địa đạo chỉ cần d u ệ n châu mục đem giang bắc ba quận trả lại từ đây không còn n ú n g tràm dương châu ta liền đáp ứng liên minh tào tháo g i á n g tươi cười chậm rãi từ trên mặt biến mất biểu lộ dần dần trở nên lạnh nhạt ta hôm nay là mang theo thành ý mà đến không nghĩ tới h i ể n chất lại tận nói với ta chút trò đ ù a nói thật sự là có chút không thú vị giang b á c ba quận là hắn hao phi khí lực lớn mới cướp đến tay làm sao có thể bởi vì t ô n quyền một câu liền trực tiếp trả lại đơn giản chính là đang nói dỡn mang theo thành ý mà đến ta nhìn chưa hẳn nhưng vào lúc này một bên chu du bỗng nhiên mở miệng nói ánh mắt sâu kín nhìn xem tào tháo thiên tử như chỉ huy xuôi nam d u y ệ n châu mục sẽ là cái thứ nhất lọt vào người thảo phạt tình huống có bao nhiêu nguy cấp từ không cần nhiều lời lúc này nguy nan thời khắc d u y ệ n châu mục còn đang nắm giang bắc ba quận mà không muốn r ứ t bỏ không biết thành ý hai chữ từ đâu nói đến tào tháo hiếp mắt nhìn về phía hắn ngươi là người phương nào chu du mỉm cười nói tại hạ chu du nghe nói lời ấy tào tháo lông mày lập tức v ẩ y một cái đ ố n g nhiên cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là chu công cẩn k í n h đã lâu công tri đại danh hôm nay may mắn nhìn thấy chu du cười cười cũng không có vì vậy mà đổi chủ đề nói tiếp ta giang đông có trường giang nơi hiểm yếu cho dù thiên tử chỉ huy x u â nam c ũ nhưng g có t ể phận một ó c mà tào tháo nghe Duyện nói lời ấy lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường vô đùi nợ nụ cười cười đến ngựa tới ngựa lui tôn quyền thần sắc có chút không ngờ tao mày nói duyện châu mục cười cái gì người giả lập nguy đế duyện châu lại cùng ký châu tiếp giáp tào h nhất thống h i ê n tử bắc sau sẽ bỏ qua tào tháo không riêng gì địa bàn cùng ký châu lân cận càng quan trọng hơn là từng phạm phải qua tội nghiệp chỉ là giả lập ngụy đế một t hàng này đều đầy đủ tào tháo bị thiên tử giết cái một nghìn tám trăm lần đại bại viên thiệu sau kế tiếp liền sẽ cầm tào tháo khai đao ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm tào tháo ngưng cười tự nhiên nói ra t ù n g lập ngụy đế chính là đồng thừa cùng ta tào mạnh đức có quan hệ gì ta chẳng qua là bị hắn lựa bịp mà thôi quân không thấy đồng thừa đã mang theo n g đế từ ta hứa h u n bỏ chạy bây giờ tung tích không rõ a thiên tử muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt đồng thừa nói đến chỗ này tào tháo liếc mắt nhìn về phía hai người ta cũng không sốt ruột bởi vì ta còn có thể hướng thiên tử quy hàng vẫn không mất phong hầu vị trí nhưng là các ngươi các ngươi tôn ra làm qua những sự tình kia ngươi cảm thấy thiên tử sẽ bỏ qua các ngươi sao thoại âm rơi xuống t ô n quyền chu du sắc mặt lập tức biến đổi tào tháo thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hắn đã sớm vì chính mình lưu tốt đường lui hắn sở dĩ muốn cùng tôn quyền liên minh là không cam tâm tại như vậy quy hàng thiên tử từ bỏ tranh đoạt thiên h ạ bởi vì hắn đã lôi kéo được bộ phận giang đông sĩ tộc nếu là có thể cùng tôn quyền liên minh liền có thể từ từ, từ từng bước xâm chiếm giang đông thế lực cuối cùng chiếm đoạt đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ duyện châu thậm chí là dự châu đem trọng tâm chuyển rời đến dương châu sau đó lại cầu mưu kinh châu một khi được chuyện thì có thể dựa vào trường giang nơi hiểm yếu đến cùng thiên tử địa vị nam nhau trừ cái đó ra cái kia hứa huyện nguy đế y nguyên chưa chết chỉ là chạy trốn tới kinh châu lưu biểu địa bàn cho nên hắn coi như cuối cùng không địch lại nghiệp thành thiên tử cũng có thể lấy không phân do thật giả thiên tử làm lấy cớ bảo toàn bản thân tiến có thể công lui có thể thủ nhưng tôn quyền có thể hoàn toàn không có hắn nhiều như vậy lựa chọn từ t ô n kiên tư tàng truyền quốc ngọc tỷ bắt đầu tôn gia liền nhất định bị quét sạch các ngươi phải hiểu rõ đây là ta cho các ngươi liên minh cơ hội mà không phải ta xin các ngươi liên minh ta có thể ném t h i ê n tử các ngươi đâu tào tháo miệng mai nói mang trên mặt vẻ t r e o tức tôn quyền cắn chặt hàm răng trong mắt tràn đầy l ử a giận một đôi nắm tay chắt ché nắm hận không thể đi lên cho tào tháo tâm kia đáng g h é t mặt một quyền nhưng là tại dưới bàn mặt chu du gắt gao đẻ xuống tay của hắn biểu lộ y nguyên giếng cổ không vận sóng đem sâu thảm ánh mắt nhìn về phía tào th chương hai trăm sáu mươi hai viên t hiệu người d á m chu ta cựu tộc không thành chương hai trăm sáu mươi hai viên t hiệu người d á m chu ta cựu tộc không thành liên minh không chỉ là miệng nói một chút đơn giản như vậy như thế nào liên minh liên minh sau cần tuân thủ cái nào ước định song phương lại lấy ai là chủ đây đều là muốn sớm thương lượng song sự t ì n h nhất là lần này song phương liên minh sau muốn đối kháng chính là trời con đại quân cho nên mới cần càng thêm thận trọng nhất định phải chế định tốt kỹ càng kế hoạch lại nghe ta chậm rãi kể lại nghe nói lời ấy tào tháo liền biết vừa mới trận kia đánh cờ là h à thắng trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười bắt đầu chính thức cùng chu du thảo luận từ bản thân kế hoạch tiếp theo xanh từ nhị châu phân biệt cùng ta duyệt châu dự châu tiếp giáp tính cả ký châu cùng một chỗ hình thành vây quanh chi thế thiên tử nếu là chỉ huy xuôi nam này hai châu là đứng núi chịu xào muốn bị t i ề n đánh bằng ta chi lực căn bản là không có cách ngăn cản thiên tử đại quân chu du n ế u mày nói duyệt châu mục chẳng lẽ là muốn cho chúng ta xuất binh giúp ngươi dự vững duyệt châu cùng dự châu việc này tuyệt không có khả năng liền bọn hắn giang đông đ i ể m ấ y v ô liếng có thể chống đỡ đến bây giờ toàn bằng mượn địa lợi nếu là đem binh mã tất cả đều phải đến d u châu cùng dự châu đánh trận không được ba hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng tào tháo lắc đầu nói công cần đây là nơi nào lời nói ta sao lại đưa ra như vậy quá phận yêu cầu ta chỉ là muốn nói với ngươi một chút tình thế mà thôi ta vô lực đồng thời trấn thủ trụ d u y ệ n châu cùng dự châu bởi vậy ta dự định trực tiếp từ bỏ d u y ệ n châu đem nó làm giảm sắc chi địa tập trung binh mã phòng thủ dự châu mà từ châu tuy là lữ bố chiếm đ o ạ n nhưng dưới mắt binh lực chống giống chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ nhất định có thể đem từ châu đánh hạ đến lúc đó chúng ta lại chia đều từ châu từ châu một khi cầm xuống liền có thể hình thành một đạo phòng tuyến chống cự thiên tử đại quân diễn châu là tất nhiên muốn từ bỏ bởi vì duyện châu cùng ký châu quá gần mà lại bên cạnh chính là thành châu từ châu thuộc v ề bị vây quanh trạng thái phòng thủ giá quá lớn mà lại không cần thiết cho nên tính toán của hắn là trực tiếp từ bỏ duyện châu cầm xuống cùng dự châu tiếp giáp từ châu lương tựa giang đông cùng tôn quyền liên thủ chống cự thiên tử đại quân tiến đánh từ châu chu du sau khi nghe xong trong lòng có chút ý động dưới mắt nếu là xuất binh tiến đánh từ châu khả năng thành công là rất lớn mà lại từ châu tiếp giáp đan dương quận vị trí địa lý cũng rất thích hợp nhưng ngay lúc hắn cân nhắc thời khắc tôn quyền bóng như nói liên thủ tiến đánh từ châu có thể nhưng đánh xuống từ châu sau từ châu muốn tận về chúng ta tất cả đương nhiên chúng ta cũng sẽ không lấy không từ châu đến lúc đó từ châu phòng tiến do chúng ta tới phụ trách cùng dự châu canh gác hỗ trợ chống cự thiên tử đại quân cái gì chu du nghe vậy lập tức giật mình hắn cảm thấy chia đều từ châu đã rất có thể lại không nghĩ rằng tôn quyền thế mà há miệng liền muốn toàn bộ từ châu nơi đó có như thế đàm phán quả nhiên tôn quyền câu nói này sau khi ra ngoài tào tháo sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lạnh lùng nói ra h i ể n chất khẩu vị thật là lớn cũng không sợ chống bụng tôn quyền mặt không đổi sắp nói ta từ nhỏ khẩu vị liền rất tốt lại nhiều đồ vật cũng đ n được bên dưới không nhọc duyện châu mục quan tâm dù sao duyện châu mục muốn lấy dự châu từ châu làm chống cự thiên t ử đại quân phòng tuyến đã như vậy đem từ châu giao cho ta đến c h ấ n thủ thì như thế nào duyện châu mục không nên quá hẹp hòi tào tháo nghe được cái chán gân xanh đều nhảy lên không thôi hẹp hòi ai có thể hào phóng đến đem một châu chi địa nói để liền đề hơn nữa còn là bọn hắn cộng đồng xuất binh đánh xuống từ châu đánh xong sau hắn nửa điểm chỗ tốt đều vất không đến nhường ra từ châu tuyệt đối không thể tào tháo cười lạnh một tiếng trong mắt có ý uy hiếp hiện chất nếu là một vị kiên trì vậy ta đành phải từ bỏ liên minh đi đầu quân thiên tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn hiền chất như thế nào bằng vào trường giang lệch trời đến chống cự thiên tử gót sắt chính phạt hắn lại lần nữa ném ra cái này một đại sắc khí hắn có đường lui tôn quyền không có đây chính là hắn ưu thế chỗ tôn quyền nghe chút cũng nổi giận dóng giặc nói ném thiên tử ném thiên tử ngươi muốn ném liền đi ném tốt đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa hà có thể thụ ngươi kiềm chế ta giang đông đã đến tình cảnh như thế cuối cùng đơn giản là bị thiên tử phạt diệt mà thôi lại có sợ gì hắn lúc này cho thấy khí phách có thể nói kinh người phi thường cái gọi là chân trần không sợ man dạy dù sao bọn hắn tôn ra đã không có đường lui nhất định cùng thiên tử là địch hắn dứt khoát cũng không thèm đếm x ỉ a không sợ tào tháo uy hiếp làm cản tào tháo nhất thời giận dữ vỗ bản đứng dậy nói ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi bắt các ngươi hai người đầu lâu đi hướng thiên tử tranh công sao thoại âm rơi xuống chu du sắc mặt cũng thay đổi t ố t cũng không có chờ hắn nói chuyện tôn quyền đồng dạng vỗ bản đứng dậy hướng về tào tháo lộ ra cổ của mình hung h ă n g tiếng nói tới tới, tới. ta ớ i t đầu lâu ở đây duyễn châu mục mau mau chém tới hướng thiên tử tranh công trước khi tới đây ta đã làm xong chịu chết chuẩn bị ta tôn ra liền không có sợ chết chi đồ ngoài đình tào ô n h hai người s n song g r ú tháo đao, ra mắt lộ u quang nhìn về phía lẫn nhau, bầu cung đều run n nhìn lẫn không dương đến tự điểm. Bên cạnh thị nữ đều dọa đến g phía dọa khi thị h về lấy bạt bẫy. kiếm đã điểm. tự Tào t sắc mặt âm tính bất định hắn nhìn xem lăng đầu thanh bình thường t ô n quyền trong mắt sát cơ chập t r ù n g lên xuống nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép ép xuống h ắ n tự nhiên là có thể thừa dịp này thời cơ giết c h u du cùng t ô n quyền có thể hai người này vừa chết giang đông sĩ tộc tất nhiên sẽ tập thể đầu nhậm thiên tử mà không phải hắn tào mạnh đức kể từ đó hắn trừ đầu hàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì đường khác có thể đi thật sự là thiếu niên anh hùng tào tháo trên mặt âm trầm đột nhiên biến mất như là bắt vân kiến nhận lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười đối với tôn quyền t á n g dương sinh con nên như tôn trọng như vậy tôn quyền hư lạnh một tiếng cũng không h ư n g nói tào tháo một lần nữa ngồi xuống nói ra nếu hiền chất kiên trì cái kia từ châu liền cho các ngươi đi bất quá đánh hạ từ châu cần dựa vào các ngươi chính mình ta sẽ không ra binh trừ cái đó ra liên minh lúc này lấy ta làm chủ nếu không thể đáp ứng việc này vậy cái này mình không kết cũng được tào tháo lựa chọn lui một bước nhường ra từ châu nhưng hắn cũng có điều kiện của mình để hắn giút không bận bịu đánh từ châu khẳng định không được không có vấn đề chu du lúc này cũng lấy lại tinh thần đến hắn không nghĩ tới tào tháo thế mà thật đáp ứng nhường ra từ châu mừng d ỡ trong lòng quá đ ỗ i trực tiếp thay tôn quyền đáp xuống tới bởi vì hắn rõ ràng đây là tào tháo d a n h giới cuối cùng lại tiếp tục tranh hạ đi tào tháo nếu thật lựa chọn từ bỏ kết minh cái kia cũng không phải hắn muốn nhìn gặp kết quả hứa trừ cùng tôn hà hư lạnh một tiếng riêng phần mình thu đ a o tào tháo một bên đưa tới thị nữ một lần nữa rót rượu không tiếp tục phản ứng tôn quyền mà là đối với chu du cười nói thế nhân đều là n ô công cẩn chi tài mưu trí hơi thiên hạ chỉ có ta ngày xưa hiện có hỏi một chút muốn h liên minh sự tình thỏa đảm chu du trong lòng cũng dễ dàng không ít nghe vậy khẽ c ư ờ i nói duyệt châu mục quá khen nếu ta biết được định biết gì nói đấy như vậy thuận tiện tào tháo vui vẻ gật đầu bưng bình rượu uống về sau sau đó nghiêm mặt nói ra thiên hạ hôm nay lại loạn hào kiệt xuất hiện lớp lớp không biết tại công cần xem ra có mấy người có thể xưng anh hùng chu du lắc đầu nói ra du sống lâu g i a n đông anh hùng thiên hạ thực có không biết tào tháo c ư ờ i nói không sao dù chưa gặp nó mặt nhưng cũng nghe kỳ danh công cần chỉ cần nói ra trong lòng cái nhìn mà thôi tào tháo nhiều lần kiên trì chu du cũng không tốt không đáp hắn làm sơ suy tư rồi nói ra có một người tên bắt tuấn uy c h ấ n thiên hạ kinh châu lưu cảnh thăng nhưng vì anh hùng tào tháo lắc đầu nói ta c ô n g lưu bố biểu không làm gấu dương châu chi dịch không cứu viên thuật này tự thủ chi tạc cúng nghi làm hậu hình không phải anh hùng cúng ta sớm muộn tất bắt lấy chu du lại nói có một người huyết khí phương c ư ờ n g vũ dung có một không hai thiên hạ danh xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng lữ phụng tiên chính là anh hùng cúng lữ bố tào tháo cười nhạo một tiếng khinh thường nói lữ bố gia nô ba họ chỉ có mấy phần võ lực mà thôi bất quá một mãng u không phải anh hùng cúng chu du nghĩ nghĩ lại lần nữa nói ra ích châu lưu quý ngọc nhưng vì anh hùng h ổ tào tháo càng thêm chẳng thèm nó g tới lưu trương mặc dù hệ tôn thất nhưng ám nhược không chịu nổi liền chỉ là trương lỗ đều không thể bình định g ì đủ là anh hùng chu du tiếp tục nói lương châu ngựa siêu hùng cứ lương châu ti châu uy c h ấ n dị tộc thiết kỵ hùng giáp thiên hạ nhưng vì anh hùng không tính không tính tào tháo đại diêu kỳ đầu chỉ là mã nhi t ạ cha tên hữu dung vô mưu tuyệt không phải anh hùng liên tiếp nói ra bốn vị hùng cứ một phương hảo kiệt đều bị tào tháo phủ định chu du trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra những người khác chỉ có thể lắc đầu ngoài ra du thực không biết tào tháo bưng b ì n h rượu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chu du trầm giọng nói ra trong mắt của ta thiên hạ bây giờ anh hùng duy thiên tử công c ẩ n cùng thao thai chu du tay run một cái rượu đều đổ đi ra một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tào tháo còn bên cạnh tôn quyền ánh mắt trong lúc nhất thời cũng thay đổi l i ế c nhìn chu du chân mày hơi nhữ lại ha ha ha nói đùa thai nói đùa thai tào tháo cười ha ha một tiếng đưa tay đem rượu trong c h é n uống cạn đứng lên nói liên minh sự t ì n h liền định ra như thế ta sau khi trở về liền sẽ thu binh công cần cũng tận nhanh phát binh tiến đánh từ châu đi Cáo tử, nói xong tào tháo liền đứng dậy đi gia đình nghỉ mát mang theo thị nữ leo lên xe ngựa do hứa chửi lái xe dọc theo đường nhỏ rời đi chờ hắn sau khi rời đi chu du vừa rồi lấy lại tinh thần vội vàng hướng tôn quyền c ú i đầu hành lễ nói đây là tào tháo kế ly giảng cũ chúa công không được dễ tin tào tháo vừa mới lời nói kia không thể nghi ngờ là một phen chu tâm nói như vậy đem mình cùng hắn cầm lấy đi cùng thiên tử đánh đồng đơn giản đại nghịch bất đạo mấu chốt là hắn cũng không phải là chủ quân mà là chút thần cái này rõ ràng chính là tại nâng giết hắn nhìn thấy chu du khẩn trương bộ dáng tôn quyền trong mắt khác thường s ắ c lóe lên một cái rồi biến mất nhưng trên mặt lại là cười nói đại đô đốc quá lo lắng ta sao lại tin tào tặc nói như vậy mau mau xin đứng lên nói tự mình đem Chu du cho đỡ lên t h ầ n trông thấy tôn quyền thần sắc không giống làm bộ Chu du mới hơi yên lòng một chút trong lòng đối với tào tháo kiên kỵ lại sâu một tầng thật sự là âm hiểm xảo trá tiểu nhân tôn quyền bỏ qua việc này không đề cập tới ngược lại nói ra đại đô đốc mặc dù cùng tào tháo liên minh nhưng trong nội tâm của ta y nguyên có chút không quá yên tâm tào tháo có đường lui nhưng chúng ta không có chúng ta cũng nhất định phải tìm một con đường lùi mới được không thể đem hy vọng đều đặt ở tào tháo trên thân chu du lúc này tâm thần có chút không tập trung nghe vậy vô ý thức hỏi chúa công có gì thượng sách tôn quyền ánh mắt sắp bén nói thẳng ta muốn viết một lá thư giao cho lưu biểu cùng hắn âm thầm kết minh nếu là tào tháo ngày sau dự định đầu nhập vào thiết tử chúng ta liền liên hợp lưu biểu d i ệ t đi tào tháo âm thầm cùng lưu biểu kết minh chu du giật nảy cả mình cái này đây không phải bọn chuột n h ắ t hành vi sao tôn quyền lắc đầu nói người thành đại sự không câu n ệ tiểu t i ế t tào tháo xảo trá chúng ta cũng không thể không phong a như thế nào là bọn chuột nhắc hành vi đâu tốt thời điểm không còn sớm chúng ta trở về mới hào hào thương nghị việc này đi chu du nghe vậy cho dù không đồng ý loại này bọn chuột n h ắ t hành vi cũng chỉ đành gật đầu hà giang quận phủ thái thú thư phòng lưu hiệp ngay tại xem trận chiến này chiến tổn tấu trương cao lãm tiến đến báo cáo vậy hạ hà giang đồng thị tộc giải cầu kiến hà giang đồng gia lưu hiệp tâm tư k h ẽ động lập tức minh bạch đây là đồng thừa gia tộc từ khi động cơ bị hán linh đế đón vào trong cung lập làm thái hậu đằng sau vốn là rất có danh vọng đồng gia trực tiếp lắc mình biến hóa thành hà giang quận danh môn vọc tộc đồng thừa thân sau khi chết không thấy đồng gia có động tác gì càng không thấy đồng gia hướng mình biểu trung tâm bây giờ viên thiệu vừa bị bắt lấy được không bao lâu đồng gia tộc trưởng liền chạy tới mượn gió bẻ măng quả thật là thế gia đại tộc phong cách hành sự lưu hiệp buông xuống tấu trương nói ra tên u y hắn tiến đến thôi Nặng. cao lãm lui ra không bao lâu liền mang theo một tên năm hơn bốn mươi văn sĩ trung niên tiến đến văn sĩ trung niên trên tay bưng lấy ba bên ấn tín và dây đeo triện thấy một lần lưu hiệp liền q uy mọc xuống đất khẩu t r u n g sân hô đồng gia tộc trưởng đồng trung tham kiến bệ hạ nô hoàng văn năm lưu hiệp túi đầu nhìn xem quỳ dạp dưới đất đồng trung trong đầu lại kiểm tra không đến tin tức của hắn đồng trung gặp lưu hiệp chầm chạp không nói lời、nào. trong lòng càng thêm kinh hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung bệ hạ gia phụ đồng sùng lưu hiệp nghe vậy mới chợt hiểu ra nguyên lai là đồng thái hậu chất tử đồng thừa cùng đồng trọng huynh đệ đã là hoàng tổ mẫu cháu trai vợ liền bình thân thôi đồng trung như mông đại xá vội vàng tạ ơn đứng dậy thiên tử nếu nâng lên đồng thái hậu cái k i a hết thể liền dễ nói lưu hiệp mắt nhìn đồng trung trên tay ấn tín và dây đeo chuyện nói vì sao cầu kiến chấm trong tay chỗ nâng lại là vật gì đồng trung vội vàng hai tay dâng lên chỗ nâng ấn tín và dây đeo chuyện nói bệ hạ thảo dân đặc hướng bệ hạ hiến thành thảo dân liên hợp Hà g huyện huyện nhưng rất nhanh t lông mày của hắn liền hơi nhữ lên thế ra đại tộc hiến thành đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu hà giang quận hạt lạc thành võ thoại hậu tỉnh cùng cao tứ huyện lấy lạc thành huyện là trí chỗ hắn mới đánh hạ lạc thành không bao lâu đồng ra vậy mà liền có thể đem mặt khác ba thành dâng lên cùng lúc trước thôi diễm không hưởng phí một binh một tốt cầm xuống toàn bộ thanh hà quận không khác nhau chút nào ở trong đó ý vị như thế nào đơn giản không cần nói cũng biết để lưu hiệp cảm thấy không rét mà run nhưng để hắn cảm giác sâu sắc vô lực là dưới mắt đại nghiệp chưa thành hắn chỉ có thể ỷ lại những thế gian à y vậy hạ không có thể chờ đợi đến lưu hiệp tán dương phong thưởng đồng chung trong lòng lo sợ bất an lưu hiệp đệ xuống tâm tình trong lòng trên mặt lộ ra vẻ đào thường khoát tay áo bùi ngùi mai thôi nói không ngại trâm chỉ muốn lên xa kỵ tướng quân năm đó trâm có thể an toàn đến nghiệp thành xa kỵ tướng quân bỏ bao nhiêu công sức chỉ t i ế t hắn tại áp giải ngụy đế tiến về nghiệp thành thời điểm không may mà vong đồng trung nghe chút lưu hiệp phi nhưng không có đem đồng thừa thị làm loạn thần tắc tử còn thừa nhận đồng thừa thiên đại công lao lập tức kinh hãi sau đó tâm hoa nộp h ó n g đồng thừa t i ê n này lớn như thế công lao vì sao ngay cả ta đều giấu diếm ta đồng ra phải tiếp tục có t h ở i đồng trung tự a hồ nhìn thấy bắt thiên phú quý muốn nện vào đồng ra trên đầu cưỡng ép ngăn chặn không ngừng dương lên khoe miệng gian nan lộ ra cảm hoài thân sắc gióng giặc lớn tiếng nói bệ hạ không được thương cảm tục đệ là bệ hạ tận trung mà chết chết có ý nghĩa chỉ cần có thể là bệ hạ phân y u Ta từ t r ê lưu hiệp lại nói h đồng gia hiến thành có công đợi hà giang xong chuyện về nghiệp thành luận công hành thưởng đồng trung lần nữa quỳ mọc xuống đất tạo bệ hạ lưu hiệp lại cùng đồng trung hàn huyên một phen đằng sau liền đổi hắn lui ra đợi đồng trung quay người rời đi một sân a lưu hiệp nguyên bản mang theo một chút ý cười ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ thế ra c h â m phí hết tâm tư dốc hết hết thể mới gian nan đánh hạ lạc thành huyện đồng ra một cái cũng không phải là rất hiển hách gia tộc lại có thể liên hợp nơi đó thị tộc không hưởng phí một m ì n h một tốt cầm xuống hà gian ba huyện tha nhật nếu là chấm xúc động đích lợi của bọn hắn chẳng phải là ngay cả nghiệp thành ngay cả hoàng cùng cũng không an toàn sau một hồi lâu lưu hiệp sắc mặt dần dần hòa hóa lại thiên hạ chưa định trước đó thế ra không phải địch nhân của hắn nhìn xem một bên ba huyện ấn tín và dây đeo triện tâm tình của hắn hơi chuyển biến tốt đẹp lẩm bẩm nói đánh trao thiên tử công lao. trước đó muốn cho dương biểu cùng phục hoàn nhưng bọn hắn cuối cùng biết việc này cũng không phải là chính mình cách làm vẫn tồn tại như c ũ g phong hiểm bây giờ đem cái này công lao gắn ở đồng thừa thân bên trên trực tiếp chết không đôi chứng chỉ cần đồng ra tùy ý tuyên dương một phen thế nhân liền có thể biết được chấm l ạ như thế nào chạy trốn tới người thành chấm về mặt thân phận sơ hở bây giờ chỉ còn lại có hàn như đế bình định p ư ơ n g bắc đằng sau liền muốn trong tây nguyên diễn tạo tặc cầm nguy đế kéo ra thống nhất thiên hạ mở màn trong lòng suy nghĩ một trận lưu hiệp với bên ngoài cao l ã n hô đem viên thiệu mang vào cao l ã n lĩnh mạng không đến thời gian một chén t r à công phu liền đem viên thiệu d ẫ n vào lưu hiệp nhìn xem hai tay bị trói viên thiệu nói ra bản sơ suy tính như thế nào có thể nguyện thay chấm chiêu hàng quét viên cán bộ nòng cốt viên thiệu ngẩng đầu lên h ừ lạnh một tiếng nói mơ tưởng lưu hiệp trong lòng một trận thở dài kết quả này hắn kỳ thật đã có trô năm trước trong lịch sử trận quan độ thất bại viên thiệu đều có thể bị tươi sống tức chết huống chi bây giờ ngay cả ném kỳ Châu cùng Thanh Châu, lấy viên kiêu ngạo lựa chọn không hàng cũng là bình thường bản sơ biết được ngươi nếu không hàng viên thị toàn tộc đều là muốn bị đánh thành loạn thần tật t lưu hiệp nữ g khi sâm nhiên nôn ngữ ở trong mang theo uy hiếp trắng trợn viên thiệu khinh thường nhìn xem lưu hiệp ta viên thị tứ thế tăng công nhiều năm kinh doanh xuống môn sinh cố lại sớm đã trải rộng thiên hạ ngươi chẳng lẽ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn chu ta cựu tộc không thành lưu hiệp đ ố n g nhiên đứng dậy sắc mặt hết sức khó coi nhìn hàm hàm viên thiệu quắp ngươi coi chấm không dám sao viên thiệu t h ấ y thế trên mặt lộ ra vẻ t r n g trọng ngoài mạnh trong yếu thôi ngươi nếu thật dám chu ta cựu tộc ta ngược lại thật ra sẽ kính ngươi một phần viên thị cành lá đan chen khó gỡ như chu sát viên thị cựu t nhìn xem không có sợ h ã i viên thiệu lưu hiệp ánh mắt càng phát ra bằng lãnh bản sơ ngươi sẽ hối hận chương hai trăm sáu mươi ba đế vương khí phách muốn cùng trời s o độ cao chương hai trăm sáu mươi ba đế vương khí phách muốn cùng trời s o độ cao hối hận ta cả đời này làm hối hận nhất sự tình chính là không nên tin vào tự thụ nói như vậy nắm giữ ngươi vì t h i ê n tử ngươi muốn giết cũng nhanh giết đi viên thiệu thanh âm cất cao ánh mắt sắp bén đã làm xong chịu chết chuẩn bị nhưng mà lưu hiệp cười lạnh nói ngươi muốn chết nơi đó có dễ dàng như vậy ta sẽ đem ngươi áp tải nghiệp thành để cho ngươi h ả o h ả o thể nghiệm lúc trước viên thuật dạo phố lúc t ư vị để dân chúng đều tốt nhìn xem thiên hạ mẫu mực viên bản sơ thân là tù nhân bộ dáng cũng tốt làm cho người trong thiên hạ đều biết viên thị một môn ra hai cái phản t ậ c ngươi dám viên thiệu sắc mặt đột biến trực tiếp tức miệng mắng to lưu hiệp ngươi tiểu nhân h è n hạ này không có ta nào có ngươi bây giờ hết thảy ngươi sao có thể làm đục ta như vậy giết người bất quá đầu c h ạ m đất mà thôi hắn cũng không sợ chết nhưng hắn kiêu ngạo không cho phép hắn bị làm đục như vậy đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn ấn xuống đi lưu hiệp căn bản không cùng hắn nói nhảm mà không thay đổi vung lên ống tay á o ở một bên đứng hầu thị vệ lúc này tiến lên đem viên thiệu áp lấy rời đi thư phòng mà viên thiệu trong miệng còn tại chửi rủa không nớt ngươi vọng tưởng dùng cái này để cho ta khuất phục làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ta cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng tiếng mắng dần dần đi xa lưu hiệp thần sắc đ ạ m mạc đối với cao lãm nói ra truyền lệnh xuống sau ba ngày khởi hành về nghiệp thành nặc thịnh châu thần dương thành mã siêu cùng hàn toại đại quân đã từ ngoài thành rút lui nhưng là quách viên đối với cái này nhưng căn bản cao hứng không nổi ngược lại cảm thấy thống khổ và phần bởi vì hắn biết mã siêu hàn toại hai người tại sao phải rút lui chỉ vì từ ký châu bên kia tin tức chuyển đến viên thiệu binh bại vào hà giang đồng thời bị bắt sống mã siêu hai người nhiệm vụ chính là ngăn chặn binh mã của hắn hiện tại chiến tranh kết thúc cho nên mới sẽ lựa chọn rút lui chúa công là ta vô n ă n g a quách viên ôm một v ò rượu nước nâng ly một bên rơi lệ một bên tự nhủ trên mặt tràn đầy thống khổ cùng tự trách hắn vạn lần không ngờ bởi vì hắn không có lãnh binh tiến đến gấp rút tiếp viện dẫn đến viên thiệu chẳng những binh bại hơn nữa còn bị bắt sớm biết như vậy hắn dù là cùng mã siêu hàn toại đánh nhau chết sống dù là cuối cùng có thể lao ra đại quân m ư ơ i không còn một hắn cũng muốn tiến đến gấp rút nhưng trên đời cho tới bây giờ đều không có nếu như mặc kệ hắn hiện tại như thế nào hối hận viên t hiệu bị bắt sự thật cũng vô pháp sửa đổi hắn chính là cái kia dẫn đến binh bại tội nhân tân tân tân tấn quách viên n g ử a đầu uống một hớp rượu lớn sau đó lảo đảo đứng người lên đi vào trên kệ trưng bày bảo kiếm trước đưa nó cho rút ra hắn có lẽ nên lấy cái chết tạ tội quách viên nhắm mắt lại chậm rãi đem bảo kiếm gác ở trên cổ của mình hắn cảm nhận được trên thân kiếm chuyển đến lạnh vớt không khỏi hít sâu một hơi chuẩn bị dùng sức vớt xuống t ư ơ n g quân tin tức tốt t ư ơ n g quân người đang làm gì nhưng vào lúc này một đạo tràn ngập kinh hỷ c h i ý thanh âm từ ngoài phòng truyền đến quách viên phó tướng hưng phấn mà chạy vào trong phòng nhưng khi hắn nhìn thấy quách viên thanh kiếm nằm ngang ở trên cổ lúc hắn lập tức quá sợ hãi không nói hai lời liền lên trước phi thân một cước hung h ă n g đá vào quách viên trên thân bất thình lình một cước trực tiếp đem quách viên cho đạp bay ra ngoài kiếm trong tay cũng theo đó rơi trên mặt đất n g ư ờ i làm cản quách viên đau đến nghe răng n ế t miệng từ dưới đất bỏ dậy sau nổi giận đùng đùng nhìn về phía phó tướng máng ta muốn lấy cái chết hướng chúa công tạ tội người vì sao nga ta tướng quân thứ tội phó tướng trực tiếp liền quỳ xuống v vừa rồi vô lễ mà lại tướng quân ngươi đ ừ n g vội tự vẫn có tin tức tốt ta tin tức tốt gì chúa công p h á t khốn quách viên nhữ mày hỏi hắn bây giờ muốn nghe được tin tức chỉ có cái này trừ cái đó ra đều không coi là tin tức tốt phó tướng liền vội vàng lắc đầu sau đó nói ra là điền giam quân mang theo tiểu công tử từ Ú châu đến đây dưới mắt đã vào thành tiểu công tử quách viên văn ngôn hơi cứ thế trong lúc nhất thời còn muốn không dạy nổi phó tướng nói tiểu công tử là ai qua một hồi lâu sau mới bỗng nhiên hồi tưởng lại có chút không xác định mà hỏi thăm ngươi nói chẳng lẽ là chúa công ấu tử tiểu công tử viên mãi chính là nhưng ó t ớ hắn tục gật đầu. quên á c h i đi còn có một cái tiểu công tử mặc dù vị tiểu công tử này chính là con thứ mà lại tuổi còn nhỏ nhưng vô luận như thế nào đều là viên thiệu huyết mạch vậy liền đáng ra hắn đi hiệu chung nhân sinh của hắn có sống tiếp mục tiêu tại phó tướng dẫn đầu xuống quách viên nhất lộ tiến về phủ thái thú đ ạ i đường mà điền phong cùng triệu duệ khôi nguyên tiến hai vị tướng lĩnh đã tại trong đường chờ trừ cái đó ra còn có một cái nhìn bất quá bảy t á g tuổi đứa bé đứng tại điền phong bên cạnh bị hắn n ắ m tay mang trên mặt một chút khiếp n h ư ợ c chi ý chính là viên t h i ể u ấu tử viên mãi quách viên hào bất chân chờ tiến lên trực tiếp đối với viên mãi đan tất q u ỳ xuống hành lễ nói mặt tướng quách viên gặp qua tiểu công tử viên mãi bị giật nảy mình trốn ở điền phong sau lưng chỉ là nhút nhát lộ ra nửa cái đầu đến điền phong đối với quách viên đạo quách tương quân tiểu công tử còn tuổi nhỏ ngươi không cần h ù dọa hắn thanh âm nhỏ chút quách viên văn ngôn không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ điền phong thở dài một tiếng cũng không có nói thêm cái gì đem viên m a i đưa lên chủ vị sau khi ngồi xuống mới cùng đám người ngồi xuống hà n ố i với quách viên đạo chúa công bị bắt dưới mắt sống chết không rõ dịch thành bên k i a binh mã quá ít cho nên ta mới mang tiểu công tử đến đây ném ngươi ma siêu hàn toại binh mã đã rút lui đi quách viên thần sắc buồn b ự c gật đầu nói tại chúa công chiến bại tin tức chuyển đến sau bọn hắn liền triết binh ta khi đó còn muốn phát binh gấp rút tiếp viện đã đã chậm lần này chúa công chiến bại bị bắt hơn phân nửa sai lầm tại ta xin mời giám quân giám tội điền phong nói ra n à y không phải ngươi chi tội cũng ta trước đó liền khuyên qua chúa công từ bỏ hà gian g quận chỉ là chúa công khư khư cố c h ư ớ c cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy dưới mắt chúa công sinh tử chưa biết luận không luận tội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt tiểu công tử đồng thời xác định sau đó nên làm như thế nào quách viên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn xác ý mười phần nói giám quân theo ý ta không ngại tập kết tất cả binh mã tiến đến giải cứu chúa công lữ bô tặc kia con đại quân vừa mới tại hà gian quận trải qua thảm liệt chiến tranh chúng ta nếu là rét đi qua hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản nói không chừng là có thể đem chúa công cứu ra lời vừa nói ra triệu duệ khôi nguyên tiến kích động nhưng điền phong mặt lại là bản hồi náo không nói đến chúa công hiện tại đến cùng sống hay chết coi như còn sống ngươi mang binh đánh tới chẳng phải là buộc lữ bố đối với chúa công độc thủ mà lại bây giờ đang là mùa đông như thế nào hành binh đánh trận trên tay ngươi những binh mã này là chúa công lưu lại một điểm cuối cùng v ô liếng nếu là toàn bộ hao tổn tiểu công tử nên làm cái gì điền phong đổ gặp xuống cho quách viên huấn một trận quách viên văn n ô n đành p h i không cam lòng từ bỏ ý nghĩ này chán nản nói thế nhưng là g á m quân ba mươi binh mã sợ là không đủ à? các loại lữ bố chỉnh đốn xong đại quân liên hợp mã siêu hàn toại cùng nhau tiền hậu giáp kích tịnh châu chúng ta như thế nào ngăn cản được hoàn toàn chính là chờ chết mà thôi tịnh châu ngay sau đó tình cảnh cũng không tốt trước có sói sau có hổ tùy thời đứng trước bị tiền hậu giáp kích cục diện tình huống không thể lạc quan điền phong chấn định tự nhiên nói trước truyền tin đi xâu để cán bộ nòng cốt tướng quân lãnh binh trở về về phần như thế nào phá cục ta tự có biện pháp quách viên nói những này hắn đương nhiên biết rõ bất quá đang trên đường tới hắn đã nghĩ đến phá cục tri pháp h ẳ n thấy muốn phá cục hay là đến từ mã s i ê h nhau nhau một bên khác lưu hiệp tại lưu lại ba binh mã trấn thủ lạc thành huyện sau liền dẫn bên trên còn thừa đại quân áp giải viên thiệu trở về nghiệp thành bất quá bởi vì rơi xuống tuyết lớn cho nên hành quân tốc độ rất chậm bỏ ra mấy ngày thời gian mới rời khỏi hà giang quận nhưng lưu hiệp nửa điểm không vội bởi vì đây là khải toàn hồi chiều cũng không phải vội vàng đi đánh trận đi chậm một chút cũng không có vấn đề gì tuyết này không biết muốn bên dưới bao lâu mới ngừng năm nay tuyết làm sao lớn như vậy cao lãm mang theo mấy tên sĩ tốt sẽ lâm vào trong tuyết xa luân cho móc ra lại đi còn đến đỏ bừng trong tay hà hơi sau không khỏi phàn nàn nói dọc theo con đường này xa luân không biết hãm bao nhiêu lần đều là bởi vì trận này tuyết lớn mắng hai câu sau cao lãm đối đứng tại một bên lưu hiệp chắp tay nói xa luân đã móc ra xin mời bệ hạ lên xe lưu hiệp lúc này đang đứng tại ven đường thưởng thức xa xa c ả n h tuyết nghe vậy cho nên phân p h nói đuổi đến vài ngày đường các tướng sĩ đều mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi một chút đi、Nặng. cao lãm chắp tay lĩ dạ hủ quét á ra thôi diễm ba người nhìn thấy lưu hiệp ở đây thường tuyết cũng nhao nhao đều t ụ tới quét á ra mở miệng nhắc nhở trời đông ra rét bệ hạ phải tất yếu coi chừng long thể hay là trở về xe ngựa đi lưu hiệp liếc mắt nhìn hắn sau cười nói chấm long thể khỏe mạnh r ấ t ngươi ma bệnh này ngược lại là quan tâm tới chấm tới lúc nào ngươi đem năm thạch tán còn có say rượu ham mê đi thai lại đến khuyên chấm bảo trọng long thể cũng không m u ộ n đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi còn vụ trộm đang hút năm thạch tán hắn đã không chỉ một lần nhắc nhở qua quét ra chỉ là quét ra một mực â m thâm đang hút quét ra ngay vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng một bên giả hụ chỗ nào chịu vương tha bực này cơ hội bỏ đá sùng giếng lúc này cùng lưu hiệp cáo trạng nói bệ hạ có chỗ không biết tên này không chỉ có h ú t năm thạch tán còn ngày ngày trầm mê nữ sắc bệ hạ nhìn hắn cái này yếu đuối dáng vẻ liền biết bệ hạ để hắn chú ý thân thể căn dặn hắn là nửa điểm t r ư ơ n g n g h e a nói đến đây hắn vừa nhìn về phía quốc gia ngự trọng tâm t r ư ừ n g nói phụng hiệu a không phải ta nói ngươi ngươi tuổi quá trẻ sao có thể như thế phong túng chính mình đâu bất quá ta tại điều trị thân thể trị liệu thận tình k u y hư phương diện này hay là có một bộ lấy hai người chúng ta giao tình ta không thu ngươi tiền miễn phí dạy ngươi giả văn hòa bị giả hủ vạch quyết điểm quách ra lập tức có chút tức hồn hẹn danh sĩ phong lưu có thể để trầm mê nữ s ắ c sao mà lại ta nơi đó có thận t i n h quý hư ngươi đừng muốn ngậm máu p h u n người giả hủ cười t ủ m tìm nói đúng đúng đúng hôm đó ta gặp được từ dị vực thương nhân trên tay mua tráng dương phấn người không phải ngươi là người khác quách ra mặt đều đỏ lên nói không ra lời lưu hiệp còn có thôi diễm triệu vân trưng cấp đám người cũng n h ị n không được cười ra tiếng trong đ ô n g tuyết tràn đầy k h o i h o ặ không khí mà tại mọi người đảm tiếu thời khắc trên bầu trời phong t u ế t dần dần d ừ n g tầng mây tắn đi ánh nắng chiếu xuống trên cánh đồng tuyết m ê n h ông trên bầu trời càng là một mảnh sáng sủa cái t h i ê nguyên n bản bị tuyết mây còn có sương mù bao phủ núi xa cũng hiện lộ ra phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tươi đẹp đại địa ngân trang làm bên trong đẹp không sao tà xiết tất cả mọi người bị cái này khó gặp tráng lệ cảnh tượng cho chấn hấp dẫn ánh mắt chính là lưu hiệp nhất thời cũng có chút thất thần thật lâu đều không thể thu hồi ánh mắt qua một lúc lâu hắn bông nhiên nhẹ giọng ngâm nói miền bắc trung quốc phong quang thiên lý băng p n g vạn g i m tuyết bay vọng trường thành trong ngoài duy dư dậm dạp sông lớn trên dưới bông nhiên mất quần quận núi m cần tinh nhật nhìn hồng trang làm khỏa hết sức xinh đẹp giang sơn như thử đa kiểu dẫn vô số anh hùng cạnh k h ô n g lưng tiếp tần hoàng c h ú võ hơi thua tài văn trường văn vương thương thàng hơi kém phong thao câu vắng h ĩ sổ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay nhìn qua trên cánh đồng tuyết tráng lệ cảnh tượng lưu hiệp trong lòng hiện ra hảo t ì n h văn trượng lập tức biểu lộ cảm xúc thuận miệng liền đem bài này thấm viên xuân mặc dù làm sơ cải biến nhưng là cả bài thơ tung hoành địa nghệ đại khí vẫn như cũ không có giảm bất ngựa phần đọc lấy đến rung động đến tâm can Đến mức thôi diễm cái thứ nhất lên tiếng khen mang trên mặt thật sâu kính nghể cùng thắng phục bệ hạ bài thơ này thể loại thần mặc dù chưa bao giờ nghe thấy nhưng bên trong ẩn chứa khí phách thật sự là cử thế vô song hắn đ ố i thơ trải qua nghiên cứu rất sâu lưu hiệp vừa mới bài thơ này không thuộc về hắn biết được bất luận một loại nào nhưng lại có một phen đặc biệt hương vị nhất là cuối cùng một câu kia càng là t r i ể n lộ ra lưu hiệp cái kia kinh người hào tình trang trí câu vắng h í sổ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay quét á ra thấp giọng ngâm một câu trong mắt tinh quang lấp lóe trong lòng cũng bị kích phát ra một câu kho nói nên lời hào tình trang trí là hắn là muốn thành tựu trong lòng lý tưởng sao có thể ngày ngày trầm mê những cái kia ham mê cuối cùng hại thân thể đến lúc đó thiên tử nhất thống thiên hạ hắn lại tráng n i ê n mất sớm vậy hắn còn thế nào thực hiện trong lòng khát vọng vì thiên hạ con em bình dân mở l ò n g môn từ từ mai giới s á c kiên diệu giới năm t h ạ c h t á n quách ra trong lòng thầm hạ quyết tâm tại cách đó không xa trong xe ngựa viên thiệu cũng nghe đến lưu hiệp vừa mới c h â u ngâm bài thơ kia lúc này hắn nhìn xem lưu hiệp cao ngất kia thân ảnh ánh mắt khiếp sợ không tên ngay cả tần hoàng chu võ như thế đế vương hắn thế mà đều cảm thấy chỉ thường thôi hắn đến cùng có như thế nào hùng tâm trang trí chương hai trăm sáu mươi bốn thiên tử giận dữ thây nằm mấy triệu giết chương hai trăm sáu mươi bốn thiên tử giận dữ thây nằm mấy triệu giết thiên tử khải hoàn nghiệp thành quần tình kích động lưu thủ trong thành c ổ n g dung dương i ê u b ọ n người sớm liền xuất lính bách quan đến đây ngoài thành ba mươi dặm chỗ đ o lấy dù là từng cái tại trong đống tuyết bị đông cứng đắc t r í s ắ t phát dun g cũng không dám có chút lời hắn giận quan đạo hai bên càng là vây đầy xem náo nhiệt bách tính một là bởi vì thiên tử khải hoàn hai là nghe nói đại phản tặc viên t i ệ u bị bắt sống tin tức cho nên nhao nhao đến đây vây xem thời gian dần trôi qua một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng võ ngựa chuyển đến ba nghìn vũ lâm vệ vào đầu mở đường chúng chung điệp điệp thật là không bị phong ngay sau đó thiên tử xa giá tại giú tướng quân bảo vệ bên giới chạy ch triệu vân trương liêu trưng ơ cấp các loại một đ á m tướng lĩnh đều tại xa giá trước sau tùy hành thấy một lần thiên tử xa giá khổng dung lúc này xuất l ĩ n h văn võ bá quan đi ra phía trước cung cung kính kính hành lễ nói chúng thần cung nên bệ hạ khải hoàn hồi chiều cung nên bệ hạ khải hoàn quân thân cúi đầu cao giọng hát lễ một đám cao cao tại thượng t r u tử các quý nhân tại trong đất tuyết quỳ lệ hành lễ vây xem dân chúng đều bị một màn này cho rung động đến trong lòng lập tức sinh ra vẻ kính sợ thật sâu cảm nhận được như thế nào thiên tử v i nghiêm toàn bộ hiện trường cũng vì đó yên tĩnh trở lại sau đó đám người liền nghe được cái tiên lộng lây t i ê n tử trong xa giá chuyến ra một đạo nụ cười nhàn nhạt tâm thanh chư vị ái khanh miễn lễ chấm lần này ngự giá thân trình bắt được phản tặc viên thiệu đắc thắng mà về chính là phổ thiên đồng khánh niềm vui sự tình chúng khanh theo chấm cùng nhau áp giải tặc này hồi cung đi chấm muốn thăng hướng công khai thẩm p h ả n hắn chúng thần nghe vậy trong lòng đều là chấn động sau đó nhao nhao hướng t i ê n tử xa giá hậu phương xe trở tù nhìn lại lập tức sắc mặt đại biến chỉ gặp trong xe trở tù ngồi một người người này trên tay chân đều là mang theo nặng nghề x ứ n xích tóc có chút, chút tiều tụy nhưng này khuôn mặt bọn hắn lại là không gì sánh được q u e n thuộc chính là đại tướng quân viên thiệu thật thật bị bắt lại cứ việc quần thần đều đã biết được viên thiệu bị bắt sống tin tức nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thời điểm ý nguyên bị chấn động đến tứ thế tam công đằng sau hung c ứ phương bắc danh s ư n g hà bắc bá chủ viên bản sơ thế mà thật biến thành thiên tử tù nhân kinh hại nhất thuộc về lấy tuân kham cầm đầu những cái kia từng vì viên thiệu hiệu lực các thế gia bọn hắn nhất là biết được viên thiệu nội t ì n h hùng hậu đến mức nào bất quá khiếp sợ đồng thời còn có không gì sánh nội vui sướng bởi vì đối bọn hắn mà nói viên thiệu là một uy lớn một ngày không chết bọn hắn những ngày phản chủ người liền một ngày khó có thể bình an dù sao ai cũng không biết viên thiệu về sau có thể hay không đông sơn tái khởi bây giờ viên thiệu bị bắt bọn hắn từ nay về sau liền không cần lo lắng đáng chết lưu hiệp cảm nhận được quần thần quăng tới trong ánh mắt trào phúng còn có kinh ngạc mặc dù viên thiệu lựa giận trong lòng v ạ n trượng nhưng hắn cũng không có mở miệng giận mắng mà là không sợ hai chút nào lạnh lùng nhìn trở về hắn biết lưu hiệp muốn lấy phương thức như vậy đến n ụ c nhà hắn để hắn tức hồn hện thậm chí không chịu nụt nổi ngược lại đầu hàng nhưng hắn ha có thể để lưu hiệp như ý hắn viên bản sơ cũng có hắn ngung nên. chúng thần lúc này đã r i ê n g phần mình từ viên thiệu trên thân thu hồi ánh mắt nhao nhao hành l ễ nói chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ thành công bắt được nghịch tặc hồi cung lưu hiệp đạm đạm nói ra đội xe tiếp tục tiến lên viên hy tự mình lái xe c h ở tù theo ở phía sau trong lúc nhất thời đưa tới con đường hai bên dân chúng tranh nhau vây xem người này chính là viên thiệu thật không nghĩ tới viên g i a c ư nhưng một môn g i a hai cái nghịch tặc ca lúc trước bệ hạ hạ đạt thánh chỉ hắn còn cự không đầu hàng vừa mới qua đi bao lâu thế mà liền biến thành tù nhân bệ hạ ngự giá thân trình loạn thần tặc tử tự nhiên đ ế tội、ừ. trước đó viên thiệu đại nghĩa diệt thân giám trạng viên thuật thời điểm ta còn thực sự cho là hắn là đối với hắn thất trung thành tuyệt đối người không nghĩ tới chính hắn chính là lớn nhất phản tặc l i ê n cái này còn thiên hạ mẫu mực ta nhổ vào ai cũng không thể nói như vậy viên thiệu đã từng cũng kiếm chỉ qua đ ồ n g tặc nhưng cuối cùng vẫn là đi lên đồng chắc đường xưa sống thành đồng chắc dáng vẻ a lái xe người kia là ai là viên thiệu thứ tử viên hy bây giờ thụ phong s a kỵ tướng quân thế nhưng là thỏa thỏa đại trung thần tự tay áp giải phụ thân của mình trở về trong lòng của hắn chắc hẳn cũng không phải tư vị đi viên thiệu thật sự là tác người ta trung hiếu lưỡng lan toàn viên gia thanh danh hiện tại toàn bộ nhờ viên h y c h ố n g dân chúng lẫn nhau nói chuyện với nhau đối với trong xe trở thủ viên thiệu chỉ t r ò biểu lộ có thể là phẫn nộ có thể làm niềm mai có thể là chán ghét g có thể là t i ế t hận không giống nhau cho dù viên thiệu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn nghe được bên thai truyền đến trói thai nghị luận lúc trong lòng hay là cảm nhận được không có gì sánh kịp x ỉ đục dĩ vang hắn xuất hành ở đâu không phải có thủ kính ngưỡng người người tôn sùng nhưng hôm nay lại bị bọn này điều dân chỉ t r ò từ đám mây rơi xuống đến trong vũng bùn ai cũng có thể tới dẫm một ước viên thiệu cắn chặt hàm răng song quyền nắm chặt móng tay đều lõm vào thật sâu trong huyết mục dị vang thẳng tắp sống lưng tựa hồ cũng biến thành còng xuống một chút nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ lấy không để cho mình thất thố ngồi ngay ngắn ở trong xe trở tù cố gắng duy trì cái kia cuối cùng một phần thể diện cùng tôn nghiêm mà cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng là phía trước lái xe ngựa viên hy dân chúng mặc dù đối với viên thiệu các loại chửi rụa nhưng đối với viên hy lại nhao nhao giơ ngón tay cái lên tất cả đều tán thưởng không thôi bởi vì đại hán lấy hiếu trị thiên h ạ s o hiếu càng lớn là gia quốc đại nghĩa nhưng có thể làm được đại nghĩa diệt thân người có thể quá ít viên hy có thể nói là t r u n g quân thể quốc mẫu mực giờ này khắc này viên hy hồn trên thân bên giới đều thư sướng tới cực điểm đơn giản so đại hạ thiên uống một bát ư ớ p lạnh mật thủy còn muốn sảng khoái đây chính là vạn người kính ngưỡng cảm giác khó trách phụ thân sẽ như thế để ý thanh danh h ắ n hưởng thụ lấy người trong thiên hạ sùng bái cùng khen ngợi nhiều năm như vậy là thời điểm đến t h i ê n ta ta chính là thiên hạ mẫu mực viên hiền dịch viên hy trí đắc ý đầy gắt gao ngăn chặn dương lên khoe miệng nhưng huy động roi ngựa tay lại là chậm lại chậm lại mấy phần tiến lên tốc độ. Hoàng Cung, Thái An Điện. lưu hiệp trở lại trong cung sau liên tục nghỉ hơi thở đều không có nghỉ ngơi thay đổi một thân thiên tử cồn miệng sau liền trực tiếp triệu tập quần thần thăng hướng trong đại điện bách quan t ề tụ lưu hiệp cao ngồi lo nghỉ từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới viên thiệu âm thanh lạnh lùng nói viên thiệu người xoắn nghịch nhũ phản kháng chỉ bất tuân bây giờ có biết tội thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ đại điện nghe vậy ngẩng đầu trực diện lưu hiệp giọng căm hận nói ra ta vô tội vì sao muốn nhận tội người hôn quân này tin vào lưu bố viên hy hai tên tặc tử này sàm nôn tự tiện giết trung thần ngươi chắc chắn để tiếng xấu muôn đời vừa mới cái kia một phen diễu phố thị chúng để hắn mất hết mặt mũi lúc này hắn đối với lưu hiệp chỉ có phẫn nộ cùng căm hận căn bản không có khả năng khuất phục nhưng mà cho dù đến bây giờ loại tình trạng này hắn vẫn như c ũ không dám buộc ra lưu hiệp thân phận làm càn trong quần thần phục hoàn cái thứ nhất đứng ra chỉ vào viên t i ệ u cái mũi mắng viên bản sơ c h i tâm người qua đường đều biết ngươi bất quá một gian vọng tiểu nhân mà thôi cũng dám tự xưng là trung thần đơn giản làm trò cười cho thiên hạ tuân kham cũng một mặt thống hận nói lúc trước ta thụ ngươi che đậy chợ viên vi ngựa nếu không có ôn công cùng s a kỵ tướng quân liên thủ sẽ toang ngươi dối trá khuôn mặt chỉ sợ bệ hạ đến nay còn bị ngươi cưỡng ép ta đến nay cũng còn bị ngươi che đậy luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy hoàn toàn là ngươi r i e o gió gặp bão ngươi không biết hối cải cũng không sao lại vẫn ở đây phát nôn bừa bãi đơn giản càng là vô s ỉ nói tuân kham đối với trên long ủy lưu hiệp chắp tay thở dài g o ọ n g giặc nói bệ hạ thần thỉnh cầu lập tức chu s á t tặc này minh điện chính hình quần thần nghe vậy nhao tán thành đồng ý đều hận không thể viên thiệu nhanh đi chết ha ha ha ha viên thiệu nhìn quanh quần thần n ư ờ i lớn trâm trọng nói trên miếu đường gỗ mục lắm quan đ i ệ n bậy ở giữa cầm thú an lộc lang tâm chó hành chi bối quân q u ậ n đ ư ơ n g đạo không đúng định b ỡ chi đồ nhao nhao cầm quyền nói chính là các ngươi này một đám đoạn sống lưng chi quyền phản chủ chi đồ viên thiệu nhìn c h ầ m c h ầ m t u ấ n kham cúc nghĩa thôi d i ễ m b ọ n người trong mắt bao hàm thật sâu phẫn nộ ta đại nghiệp không thành không phải thiên mệnh bố trí chính là nhân hòa cũ nhược g n phi nhi các loại những l ư u tiểu nhân này phản bội ta ta há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như thế bây giờ cùng lắm thì chết nhưng ta vô tội càng không nhận tội các ngươi cũng không có tư cách thẩm phán ta thiên hạ không ai có thể thẩm phán ta viên bản sơ người lưu hiệp cũng không được viên thiệu ngôn từ chân chấn tràn đầy mạng o lễ hắn thừa nhận lưu hiệp thắng hắn nhưng là hắn thấy lưu hiệp sở di có thể thắng trừ cổ tay cùng năng lực bên ngoài càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn dưới t r ư ớ n g đám người này phản bội nếu như viên h y không phản hắn hắn sao lại vứt bỏ nghiệp thành cho nên tại để trương l i ê u xuất l ĩ n h đại quân tiến vào kỳ châu nếu như cúc nghĩa không phản hắn để hắn thuận lợi trốn về u châu vậy hắn chưa chắc không có cơ hội đông sơn tái khởi lưu hiệp lại há có thể dễ dàng như vậy chiến thắng mà viên t i ệ p một phen thống m ạ n có thể nói là thật sâu đâm trọ tuân kham đá đem bọn hắn tức đến xanh mét cả mặt mày lộ ra hoán độc thân xác vậy hạ tặc t ử này đã điên rồi mau chóng chu sát đi đối với giết hắn đem hắn chém đầu gian trúng quân t h ầ n xúc động v ấ n nộ nhao nhao hướng lưu hiệp trở lệnh lưu hiệp đưa tay hướng phía dưới lăng không ấ n xuống lập tức đem tất cả thanh âm đều ép xuống tiếp lấy mặt không thay đổi nói ngươi có nhận tội hay không chấm cũng không thèm để ý chấm chỉ hỏi ngươi một vấn đề mơ tưởng lưu hiệp nói chưa mở miệng viên hiệu liền trực tiếp đánh gai hắn ngựa khi chém đinh chặt sát ngươi muốn không đánh mà thắng cầm xu cũng hai châu ta ha có thể để cho ngươi hôn quân này lưu hiệp n h ha, ha, ha, ha. là trọng trọng vô bản giận quá thành cười nghiêm nghị nói cái tia chấm liền chu n g ư ơ i thập tộc để cho các ngươi tại địa phủ đoàn tụ thiên tử tri nộ Thơi nằm mấy triệu, máu chảy phiêu mái chèo. Viên thiệu mặt chảy phiêu chèo. mái Viên nằm chàn mấy máu mũi đây cười lạnh, nghiêm nghị không sợ. Ngược lại là trong thần điện quần thần nghe đ ư cựu l tộc mà thập tộc thì phải tăng thêm môn sinh viên thị tứ thế tam công môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ nếu lưu hiệp muốn chu sát thập tộc lời nói đương kim sĩ tộc một nửa trở lên đều muốn gặp liên lụy duy nhất một lần chu sát nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ đại loạn dương i ê u cùng tuân kham các loại một đám thần tử cũng không dám do dự nhao nhao đứng ra nói ra bệ hạ giết chóc quá nhiều làm đất trời á n giận g cẳng có hại bệ hạ huy danh việc này tuyệt đối không thể bọn hắn cũng đều cùng viên ra có rất nhiều liên lụy chu thập tộc lời nói bọn hắn đều phải chết quách ra cùng giả hủ hai người cũng liền vội mở miệm quân nhủ v ậ hạ viên tặc mặc dù ác nhưng liên lụy thập tộc người vô tội rất nhiều xin mời bệ hạ nghĩ lại mặc dù liên lụy thập tộc liên lụy không đến trên người bọn họ nhưng đối thiên tử thanh danh ảnh hưởng quá lớn bọn hắn khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn xem lưu hiệp dưới sự xúc động làm ra chuyện như vậy cả điện bên trong q u ỷ sát một mảnh viên hiệu một mặt hài hước nhìn xem lưu hiệp đối với một màn này nửa điểm không ngoài ý mớn thậm chí m i a mai c ư ờ i nói bệ hạ sao không chu ta thập tộc ta lưu hiệp gắt gao bắt lấy lo nghỉ lan can trong ánh mắt sát ý cản phát ra nồng đậm nhưng hắn lúc này đã tìm hắn cũng không muốn như vậy viên thị lưu hiệp sắc mặt tái xanh đem một ngụm này nộ khí sinh sinh nuốt xuống lạnh lùng nói truyền châm ý chỉ chu viên thị cựu tộc quách ra cùng giả hủ nghe vậy cuối cùng là thở dài một hơi nhưng dương mưu tuân kham bọn người vẫn không có đứng dậy đau khổ khuyên bệ hạ không thể như này bạo ngược ca cho dù là giết cả cựu tộc giết người cũng muốn qua hơn vạn c h i chúng sợ là sẽ phải dẫn tới thiên hạ tiếng oán than dậy đất xin mời bệ hạ nghĩ lại lưu hiệp sắc mặt một chút xíu nghiêm túc nhìn chăm chăm đám người lạnh g i n g nói chấm chu hắm cựu tộc các ngươi cũng muốn cảm đều cho chấm đứng lên nói chuyện Quân thân Không m ộ trên người nói chuyện. Càng không một người đứng lên. giận nói, Lưu Hiệp Đại Cả một t triều đình quan to con nhỏ đều là quỷ sắt bất động chỉ có viên t i ệ u đứng dậy làm càng thoải mái cười to xiềng xích đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang hắn giang hai cánh tay ngầm đầu đỡ ngực nhìn về phía lưu hiệp vừa cười vừa nói những người này hận ta hận tấu xương bọn hắn đều hận không thể ta chết nhưng bọn hắn nghe tới bệ hạ muốn chu ta cựu tốc lúc lại không muốn để ý hết thể vì ta cầu tình bệ hạ có biết vì sao bởi vì bọn hắn đều cùng ta viên thị có chỗ liên lụy a viên thiệu tự hỏi tự trả lời trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn đường hồng c h i sắc bọn hắn không phải một người bọn hắn đứng sau lưng các đại thế gia bọn hắn cùng ta viên thị có thiên ti vạn lũ quan hệ người chu ta cựu tộc miếu đường này phía trên người ít nhất phải chết một nửa vợ con của bọn hắn con gái của bọn hắn bọn hắn thân bằng tất cả đều phải bị liên lụy cho nên bọn hắn không dám viên thiệu không chút kiên kỵ to phách lối tới cực điểm ta viên thị chính là thiên hạ môn phiệt thế gia đứng đầu thiên hạ có người nào dám chu diện ta viên thị lại có người nào có thể diện ta viên thị chu ta cửu tộc. ha ha ha v i ê n t hiệu tiếng cười càng lúc càng lớn hắn cũng không tiếp tục che giấu trong lòng càng hẳn rỡ lộ ra thân là hà bắc b á chủ thiên hạ đệ nhất chư hầu tứ thế tam công đằng sau khí phách ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngồi cao tại trên long ý lưu hiệp nghiêm nghị mở miệng người còn chưa đủ tư cách Trưng 265, viên thị, tộc thiệu, tuyệt Trưng thị, tộc viên thiệu, không có khả năng, tuyệt viên Viên không năng, không năng. viên Viên không năng, không năng. Cùng vọng, cực hạn cùng vọ đối đối chu. khả khả chu. khả khả có có có có cực hoàn toàn là chính diện khiêu khích thiên tử quân u y giờ này khắc này tuân kham dương m ê u các loại một đám đám đại thần đã ở trong lòng đem viên thiệu mắng trăm ngàn lần hận không thể xông lên phía trước đem hắn miệng cho c h á n ngươi đặc nương c h ờ nói nữa bọn hắn bởi vì cùng viên thị ở giữa liên lụy cực sâu cho nên mới sẽ đứng ra là viên thiệu cầu tình nhưng viên thiệu lại giống như là như bị điên bỏ xuống tất cả cố kỵ điên cùng tìm đường chết hắn điên rồi hắn điên rồi viên hi càng là dọa đến mặt như màu đất q u trên mặt đất run lên cầm cập mồ hôi rơi như mưa có loại muốn mở miệng cầu viên t i ệ u im ngay xúc động viên thị bộ dễ dù là lại thế nào sâu cũng không thể nói thẳng ra à đây không phải đem viên thị hướng trên lửa gác ở nương sao nhưng bọn hắn nào biết được đây là viên t h i ệ u c ố ý hành động một đám phản bội ta tiểu nhân các ngươi muốn dẫm lên hải cốt của ta trèo lên trên ta lại muốn đem các ngươi toàn lôi xuống nước viên thiệu trong lòng tràn ngập tràn đầy ác ý hắn chính là muốn ngông cùng như thế lợi dụng thế ra ở giữa lợi ích quan hệ thông gia liên lụy để những người này không thể không nhảy ra xin tha cho hắn lưu hiệp lực là c h ư hắn cựu tộc như vậy liền tự tuyệt khắp thiên hạ sĩ lâm cùng thế ra nếu là không trừng trị hắn loạn thần như vậy hoàng đế uy tín liền sẽ rơi xuống lưu hiệp càng biết đối với mấy cái này cầu tình thần tử còn có phía sau bọn họ thế ra đại tộc bọn họ sinh ra c ắ m hận nhưng hắn rõ ràng lưu hiệp là không thể nào làm ra chu hắn cựu tộc loại sự tình này bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt cho nên kết quả cuối cùng chỉ có thể là giết hắn một người mà thôi lấy hắn một người cái chết đổi lấy toàn bộ triều đình sụp đổ đáng giá viên h i ệ u n i a m a i ánh mắt từ trong điện t r ú n g thần trên thân đảo qua cuối cùng nhìn về phía lưu hiệp n h t n h ư n g lên trong mắt bao hàm niệm a i cùng chế d â c h o nên ngươi sẽ như thế nào lựa chọn tặc từ này giả hủ hai người cũng đã nhìn ra viên thiệu ý nghĩ trong lòng bọn họ rất là phẫn nộ nhưng cũng tìm không thấy phá cục chi pháp bởi vì đây là một chiêu âm hiểm đến cực điểm dương m ê u trên l ò nghỉ lưu hiệp nhìn qua trong điện quỳ xuống một mảnh quần thần còn có một mặt khiêu khích nhìn xem hắn viên thiệu không khỏi neo h mắt lại cảm nhận được một cỗ bức nhân áp lực đây không phải viên thiệu lực lượng một người càng không phải là viên thị một họ chi lực đây là tới từ toàn bộ thiên hạ thế gia đại tổ c ấ p lực thế gia cùng hoàn g quyền tự nhiên đối lập hình thành mâu thuẫn dĩ vang hắn chỉ là tại lập xem sách sử thời khắc gặp qua khi đi học nghe lão sư nói qua nhưng bây giờ hắn thân là thi ê n tử loại mâu thuẫn này lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hắn các người đám người này thật to gan đúng lúc này một đạo tràn ngập tức giận tiếng giống đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ đại điện tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới người nói chuyện chính là lữ bố lữ bố nổi giận đùng đùng chứng to mắt nhìn chằm chằm trong điện còn thần tức miệng mắng to chu thập tộc không được chu c ử u tộc cũng không được các ngươi như vậy giữ gìn một cái n g h ị c t c h ẳ n g lẽ lại cùng hắn là một b ọ sao lúc trước đồng chắc giết lấy viên mỗi cầm đầu viên thị gia tộc nam nữ hơn hai mươi người thời điểm làm sao không thấy các người đứng ra nói chuyện? đồng c h ắ c muốn giết viên thiệu thời điểm các ngươi tại sao không nói chuyện bây giờ ngược lại là tất cả đều nhảy ra ngoài các ngươi cảm thấy bệ hạ có thể lấn sao lữ bố ánh mắt tràn đầy sát ý t ừ trong điện mỗi người trên thân b ạ o qua hắn nhịn hồi lâu hiện tại đã không thể nhịn được nữa trước đó đồng c h ắ c cầm chính viên thiệu đương đình quát lớn đồng c h ắ c đồng c h ắ c muốn giết viên thiệu trên triều đình quần thần mỗi cái đều là vân vân dạ dạ không dám ngôn ngữ khả như kim thiên tử cầm quyền muốn chu một cái phản bội tạo phản nghịch tặc cựu tộc mà thôi đám gia hỏa kia lại nhảy ra nói cái này không được vậy không được chẳng lẽ thiên tử uy nghiêm còn không bằng đồng chắc? lữ bố vừa nhìn về phía viên thiệu cười c ắ n nói còn có ngươi tặc tử này ai cho ngươi là gan diện đế không quỳ trương cấp cao lãm các ngươi còn đang chờ cái gì nghe được lữ bố lời nói này một bên trương cấp cùng cao l ã m hai người mới từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần tiếp lấy trong mắt h u n g qua nói g lên hung hăng đạp hướng viên thiệu hai chân giang giác một đạo thanh t h ú y tiếng gãy xương chuyển đến viên thiệu xương đùi tại chỗ bị đ ặ p gãy thân thể không tự chủ được quỳ xuống lập tức đau đến kêu lên thảm thiết t h ư n h ư là lúc trước viên thuật một dạng trang cảnh tái hiện lữ bố hư lệnh một tiếng tiếp lấy hướng lưu hiệp ông cười nói xin mời bệ hạ hạ chỉ Chú viên, viên, viên thiệu ặ c cựu tộc. c ỉ cần lưu h p dám h lúc này bởi vì trên đùi truyền đến đau nhức kịch liệt mà đau đến sắc mặt tái nhuận mồ hôi lạnh chạy dòng nhưng hắn lúc này đã không cách nào bận tâm trên đùi đau đớn bởi vì lữ bố lời nói này làm hắn hết sức hoảng sợ hắn quên đi xác tinh này tồn tại hắn tin tưởng lấy lữ bố tính cách chỉ cần lưu hiệp nói một chữ được lữ bố liền dám mang binh đi qua đem hắn cựu tộc đều cho chu lần trước viên thuật tạo phản thời điểm gia hỏa này liền đã tâm tâm niệm niệm muốn chu hắn cựu tộc hiện tại cơ hội nhưng lại tại trước mắt không hắn không dám làm như vậy viên hiệu gắt gao nhìn chằm chằm lưu hiệp hắn không tin lưu hiệp dám can đảm b ư ớ c lên thiên hạ sai lầm lớn b ư ớ c lên đắc tội sĩ lâm đắc tội thiên hạ hơn phân nửa thế gia phong h i ể m chu hắn cựu tộc tất cả đại thần cũng đều ngẩu nhìn về phía lưu hiệp từng cái trong lòng đều khẩn trương lên thiên tử sẽ như thế nào lựa chọn? đối mặt quần thần quăng tới ánh mắt còn có lữ bố cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt lưu hiệp trường trường thở dài một tiếng lắc đầu chu viên thiệu cựu tộc hoàn toàn chính xác sẽ liên lụy vô số người vô tội cũng không sao quần thần đều là nhẹ nhàng thở ra lữ bố thì là một mặt thất vọng cùng không c a m lòng mà viên thiệu lộ ra dáng tươi cười nhưng lưu hiệp tiếp xuống m ộ t câu lại làm hắn dáng tươi cười cứng ngắc trên mặt đem viên thị tộc chu đi lưu hiệp miệng hơi cười sắc mặt nơi nào còn có nửa điểm sắc mặt giận dữ phản phất trước đó nổi giận người không phải hắn bình thường xa kỵ tướng quân viên hy công lao lớn lao có thể miễn tội chết. Trừ viên viên thị tộc nhân một tên cũng không để lại Tộc diệt. ngữ khí của hắn không có chút ba động nào bình thản đến cực điểm nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài mùi máu cành lại làm cho trong đại điện tất cả mọi người cảm thấy d ù m mình tộc chu đây là viên thị tất cả tộc nhân tất cả họ viên người bao quát g ả vào viên thị tộc bên trong họ khác nữ tử đều muốn cùng nhau chu diện thần tuân chỉ lữ bố cực kỳ hưng phấn trung điệp ốc quyền hắn chờ chính là đạo mệnh lệnh này giờ này khắc này viên hy viên thiệu hai người tất cả đều n â y ngẩn cả người viên thiệu kịp phản ứng sau vậy hạ tạo t phản o sự tình chính là viên thiệu một người chi tội cùng ta viên thị không quan hệ a ta viên thị đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối xin mời bệ hạ dơ cao đánh khẽ chỉ chém viên thiệu một người xin mời bệ hạ tha thứ viên hy không ngừng d ậ t đầu rất nhanh liền tiên huyết mơ hồ hắn mặc dù cùng viên thiệu đã quyết liệt nhưng hắn vẫn là viên thị tộc nhân hắn còn trông cậy vào viên ra trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn sao có thể trơ mắt nhìn xem viên thị tộc d i ệ t lưu hiệp không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nhìn xem viên hy nói ra c h â m tâm ý đã quyết ái khanh mạc muốn bao nhiêu nói đây là viên thiệu gieo gió gợi bão ôn công ở đâu t h â n tại lại có cầu tình người chém thần lĩnh chỉ lữ bố trong mắt khát máu quan mang lấp lóe nhìn về phía viên hy viên hy sắc mặt tái n h u ậ lập tức không dám nói nữa hắn rõ ràng cảm nhận được lữ bố trên người sắc ý lại nói tiếp tuyệt đối sẽ bị giết chết lúc này trong quần thần dương mưu tuân kham thôi diệm đ á n g người sắc mặt đều là biến ảo chậm trởn bọn hắn cùng viên t i ệ u ở giữa đều lẫn nhau có quan hệ thông g i a quan hệ viên t i ệ u n h ư ợ c là bị tộc diệt lời nói như vậy bọn hắn một chút thân quyến cũng muốn đi theo bọn mình đây không thể nghi ngờ là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhưng lưu hiệp thái độ lại như thế kiên định dương mưu suy đi nghĩ lại hay là quyết định mở miệng cầu một chút bởi vì hắn thê tử cũng là viên thị người chính là viên ăn chắc cái theo đối phận là viên thuật viên t i ệ u mượn mội, mội. tớ s cũng có nói là viên thuật nữ nhi mặc dù đã gả đi không tại tộc diệt phạm vi bên trong, nhưng song phương thiên ti vạn lũ quan hệ hắn trung pi là không thể nhìn thấy viên thị tộc diệt ngay tại dương mưu chuẩn bị đứng dậy thời khắc một bên dương tu gắt gao kéo hắn lại sắp mặt tái nhận đối với hắn lắc đầu phụ thân không cần dương tu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cực lực hạ r ộ n g thậm chí ẩn ẩn run run d ẩ y phụ thân còn không có thấy rõ sao b ệ hạ đây là cố ý mượn viên thiệu dẫn xuất trong triều đình không ổn định thế g i a thế lực b ệ hạ muốn giết người hiện tại phụ thân nếu là ra mặt sẽ chết dương tu trong lòng lại làm sao không muốn cầu tình nhưng hắn vừa mới chỉ là không cần thận liếp về lưu hiệp ánh mắt liền bị ẩn chứa trong đó lạnh nhạt cho kinh đến. hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao thiên tử hôm nay muốn thăng hướng thẩm phán viên thiệu vì sao ngày bình thường luôn luôn chấn định thiên tử hôm nay sẽ bị viên thiệu dăm ba câu cho đánh phẫn nộ thất thố đây là thiên tử đang thử thăm dò trong triều quần thần trải qua như thế thử một lần trong triều đình cùng viên thiệu có chỗ cấu kết liên lụy rất sâu đối thiên tử khâm phục có can đảm khiêu chiến hoàng quyền uy nghiêm đều nhảy ra ngoài giờ này k h ắ c này vô luận đúng đúng ai mở miệng cầu tình đều sẽ trở thành thiên tử dùng để củng cố hoàng quyền uy nghiêm tế phẩm cho dù là phụ thân hắn dương biêu cũng không ngoại lệ dương biêu mặc dù tuổi già nhưng là chính trị trí tuệ như cũ tại nghe được dương tu vừa nhắc nhở như vậy hắn cũng đột nhiên ý thức được hắn lại xem xét bên cạnh phục hoàn lão gia hỏa này đê mi thuật nhãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm căn bản không có nửa điểm nói chuyện ý tứ tên này trừ mở đầu mắng viên thiệu bên ngoài liền không có lại nói nói chuyện trong lòng một phen do dự xoắn suýt sau hắn cuối cùng vẫn nghe theo dương tu khuyên cáo giữ y lặng một bên khác tuân kham cũng đang chần chờ hắn mặc dù cảm giác lúc này nói chuyện có chút nguy hiểm nhưng bọn hắn gia tộc cũng có con cái gà vào, thị, cho dù bây giờ đầu nhập vào thiên tử nhưng song phương lợi ích liên lụy rất sâu trong thời gian ngắn căn bản chém không hắn không cách nào đối với viên thị bị tộc diệt làm như không thấy m ở miệng khuyên một chút cũng không sao tuân kham suy nghĩ một lát trong lòng có quyết định chiến công của hắn dù sao còn tại đó lúc trước thế nhưng là mang theo ký châu một đám thế ra tìm tới coi như không khuyên nổi lưu hiệp nhiều lắm là cũng chính là bị cờ mắng vài câu mà thôi chẳng lẽ lại thiên tử dám bởi vì một câu mà giết hắn nghĩ đến đây tuân kham hoàn toàn yên tâm đứng lên nói vậy hạ tộc diệt một chuyện còn xin nghĩ lại dù sao có thật nhiều vô tội tranh một đạo thanh thúy rút kiếm tiếng vang lên đem hắn thanh âm đánh gãy lưu hiệp rút ra bên hông thiên tử kiếm t i ệ n tay vứt xuống bệ dưới t h ể m ặ t thiên tử kiếm nghiêng cắm vào đại điện mặt đất bắt diện hán kiếm thân kiếm lóe ra l ệ n h thấu x ư ơ n g hàn quang tất cả mọi người l á xứ sở lưu hiệp sách hai tay lượm lữ bố một chút từ t ô n nói ôn công còn đang chờ cái gì hắn không muốn giết tuân kham càng không muốn giết tuân kham có thể tuân kham tổn hại cảnh cáo là viên thị cầu tỉnh không nhìn thiên tử huy nghiêm vậy liền không thể không giết lữ bố lúc này minh bạch đến lưu hiệp ý tứ trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước đem thiên tử kiếm từ dưới đất rút ra không chút do dự u y kiếm chém về phía tuân kham tiên huyết đổ lữ bố một t h ầ n tôn lên hắn như là ma thần giáng thế tuân kham đầu lâu rơi vào trong vũng máu trên mặt còn có vẻ m ở mịt chém xong tuân kham lữ bố cầm kiếm đứng tại ngựa dưới thềm phương mắt lom lom nhìn qua đám người chỉ cần ai còn dám mở miệng hắn liền lên đi chém ai trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người bị sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới tuân kham chỉ là mở miệng cầu câu t ì n h ngay cả lời đều không có nói xong liền trực tiếp bị chém đầu tàn nhẫn như vậy những cái kia nguyên bản chuẩn bị theo tuân kham cùng nhau cầu tình các thần tử tất cả đều bị dọa cho mặt chấm bệnh nhất là dương m ư thôi diễm hai người càng là khủ Tuân đây chính Khám, lưu à Tuân từng thiệu viên Khám A. Đã d ớ trướng i chủ c hiệp ủ yếu Tuân hơn chính là, Khám theo h từng mang n là, đã g thành nhất chúng thế gia đầu nhập vào thiên tử. Thế chúng nhập nhưng vào gia đầu liếc à lập qua đ ạ công lao, t h mà. ứ Cứ như như chảy Hiệp tươi Lưu vậy vậy bị giết. Cứ như vậy bị giết. giết. xuôi. Lưu hiệp liếc Máu qua tuân kham thi thể không đầu thủ mặt không chút thay đổi nói tuân kham kháng chỉ bất tuân đã bị ôn công chèm giết c h ư vị ái khanh nhưng còn có yêu cầu tình không một người dám can đảm trả lời Thính như v liên lụy toàn tộc cho dù ôn công lĩnh ba ngàn nhân mã đuổi bắt viên thị tộc nhân sau mười ngày tại pháp trường sử trạm dạy ngươi trong thiên hạ biết được loạn thần tặc tử hạ tràng đến lúc đó c h ấ m thông ra gặp nhau đi xem hình chính thức hạ đạt ý chỉ sau lưu hiệp t ầ m mắt có chút bông u xuống nhìn về phía thần s ắ c đờ đẫn viên hiệu lộ ra ấm áp dáng tươi cười bản sơ c h ấ m quyết định này ngươi có thể hài lòng yên tâm c h ấ m sẽ tạm thời giữ lại ngươi không chết để cho ngươi nhìn xem viên thị như thế nào bị tộc diệt đợi đến năm sau trâm xua binh nam hạ thời khác lại lấy đầu lâu của ngươi tế cờ chu cựu tộc thập tộc đều là cái cớ hắn mục đích thực sự chỉ có viên thị n ổ cọp phải n ổ t ậ n gốc viên thị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ nếu không diệt tuyệt tâm hắn khó có thể bình an viên hy tiên huyết đầy mặt nghe nói lời ấ y sau đỏ bừng con mắt nhìn về phía viên thiệu xông lên phía trước b ắ t hắn lại cổ áo nổi giận mắng n g ư ơ i cái này viên thị tội nhân n g ư ơ i hại toàn bộ viên thị n g ư ơ i sau khi chết có gì mặt mũi đi gặp ta viên thị t i ê n tổ n g ư ơ i cái này đáng đâm ngàn đ a o láo súc sinh người còn không ho hướng bệ hạ dập đầu tạ tội người nhanh hướng bệ hạ tạ tội a nếu không phải lưu hiệp nói muốn lưu viên thiệu tính mạng hắn vẫn không thể hiện tại liền đem viên thiệu cho bóp chết ở chỗ này đây chính là viên thị toàn tộc tính mệnh đây chính là hắn sau này đứng ở triều đình căn cơ a từ lữ bố dết tuân kham một khắc này bắt đầu hắn liền ý thức được thiên tử không phải là đang nói cười mà là thật muốn đối với bọn hắn viên thị toàn tộc ra tay viên hy điên cùng lung lay viên thiệu cổ áo muốn để hắn hướng lưu hiệp thỉnh tội đáp ứng chiêu hàng tịnh châu cùng n châu bộ hạ cũ không có khả năng hắn tuyệt không dám như thế ta viên thị tứ thế t ă n g công hắn làm sao dám chu diệt ta viên thị toàn tộc tuyệt không có khả năng viên thiệu sắc mặt tái nhận mặc dù hắn trong lòng cảm thấy mãnh liệt khủng hoảng c ú n bất an nhưng hắn y nguyên g á n g chống đỡ lấy không chịu tin tưởng l đây chính là sẽ đắc tội thiên hạ si l ầ m tàn bạo như đồng chắc năm đó cũng không dám làm như vậy vẹn vẹn chỉ là giết hắn thuốc phụ viên mỗi một nhà chừng hai mươi nhân khẩu vậy liền rửa mắt mà đợi thôi lưu hiệp tùy ý phất phất tay trương cắp cùng cao l ã m ngay lập tức tiến lên đi đem viên thiệu lôi ra thái ăn điện hắn đi đến viên hy bên người vô vô bờ vai của hắn nói ra ngươi đối với c h ố m trung thành tuyệt đối lập xuống không ít công lao chấm ra phòng ngươi là t h không viên thị tộc chu mới viên thị từ ngươi mà khởi đầu chớ có để chấm thất vọng nói xong cũng mặc kệ thất hồn lạc phách viên hy ra sao phản ứng trực tiếp đi ra đại đ i ệ n chương hai trăm giả hủ phục hiếu nhìn thấu bệ hạ tâm tư chính là đường đến chỗ chết chương hai trăm sáu mươi sáu giả hủ phục hiếu nhìn thấu bệ hạ tâm tư chính là đường đến chỗ chết làm sao lại thành như vậy làm sao lại thành như vậy viên hy chán nản quỳ trên mặt đất hai mắt thất thần tự lầm bầm hắn cực hận viên thiệu nếu không có viên thiệu như vậy c ù n g nội viên thị sao lại thảm tao t ộ c t r u hắn bây giờ đứng hàng tam công như viên thị nhược lại cái k i a viên ra chính là h i ể n hách đến cực điểm n ằ m thế tam công nhưng hôm nay hết thầy đều bị viên thiệu làm hỏng qua thật lâu viên hy ánh mắt đờ đã đứng người lên như đồng hành thi đi t h ị bình thường đi lại trầm trọng đi ra thái a n điện bước vào bay tán loạn trong tuyết lớn ven đường bãi t r i ề u quần thần nhìn thấy hắn đều né tránh rời xa ai cũng không dám tới gần tựa như là đang tránh né ôn thần bình thường quét á ra cùng giả hủ hai người cũng được ở trên đường nhìn xem viên hy bóng lưng quét á ra lắc đầu nói viên t hiệu chấp mê bất ngộ n h ư t o à n lấy thế g i a chi lực làm cho bệ hạ thỏa hiệp rơi vào tộc d i ệ t hạ tràn g quả thật gieo gió g ặ t bão văn h o à nghĩ n g sao giả hủ liếc qua b ộ n phía cũng không trả lời chỉ là cười nói hôm nay thật lớn tuyết phùng hiếu không bằng đi nhà ta ngồi xuống hai người chúng ta rất lâu chưa tụ quét ra ánh mắt khẽ nhúc đích lộ ra dáng t giả p hủ h cười nói mang theo quách ta bình sinh yêu thích không nhiều ăn uống trị dục xem như một hạng đây chính là con cựu non thịt phục hiếu ngươi hôm nay xem như có lộc ăn nói cho quét da bình rượu bên trong rót đầy rượu quách da kiên rượu một đoạn thời gian ngửi được ngồi rượu trong bụng con sâu rượu lập tức rục dịch nhưng hắn hay là cưỡng ép ép xuống lên cho ta nước trà đi ta đã kiên rượu dưới năm t h ạ c h tán bây giờ không uống rượu ngươi nhưng chớ có hại ta vì thân thể cân nhắc hắn đã bắt đầu dưỡng sinh sau đó dự định từ từ đem hao tổn thân thể cho bù lại miễn cho tráng nghiên mất sớm ngược lại là mặt trời mọc từ hướng tây giả h ủ kinh ngạc nhìn quách da một chút thật cũng không miễn cưỡng để cho người ta cho quách da dâng lên trà thang sau đó phối hợp uống đứng lên quách da trông mà thèm không thôi chỉ có thể cưỡng ép chuyện di lực chú ý hỏi hôm nay bệnh văn h ò a thấy thế nào hôm nay tới làm khách là thứ yếu mục đích chính yếu nhất hay là cùng giả hù thảo luận một chút hôm nay ở trên triều đình phát sinh đại sự còn có thể thấy thế nào giả hù đập t r n lưỡi nhìn về phía q u ố c g i a phụng hiếu trong lòng hẳn là có v à i viên thị nhất định phải t ộ c t r u thế gia nhất định phải trấn n hiếp hôm nay trên triều đình viên thiệu vì cái gì như vậy không có sợ hãi dám lấy thế gia chi lực bức bách bệ hạ đơn giản là bởi vì viên thị tứ thế t ă n g công đơn giản là bởi vì viên thị cùng thế gia khắc vãng lai、like、mật tiết lợi ích quan hệ thông gia phương diện liên lụy quá sâu hắn kết luận những thế gia kia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát những người kia trong lòng cũng rõ ràng bọn hắn cũng đang mượn cơ hội này thăm dò bệ hạ nhìn xem bệ hạ sẽ hay không thỏa hiệp nhưng bọn hắn lại đánh giá thấp bệ hạ cổ tay cùng quả quyết thế ra đây là cả một cái giai tầng như dương m ê u tuân kham bọn hắn duy trì kỳ thật cũng không phải là viên thị mà là cái giai tầng này lợi ích hôm nay bệ hạ liên lụy viên thị cựu tộc sau hôm đó bọn hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì chẳng phải là cũng phải bị giết cả cựu tộc đây cũng là bọn hắn cầu tình căn bản nguyên nhân một trong thứ yếu chính là thăm dò bệ hạ thái độ dùng cái này để phán đoán bệ hạ danh giới cuối cùng ở nơi nào sau đó trong lòng b như h ra hít một hơi vậy lôi đình thủ đoạn thay đổi thất thường không chỉ là trên triều đình những thế gia kia đại tộc chính là ta cũng cảm thấy sợ mất mật giả hùi vớt cảm nói vô luận là chu thập tộc hay là cựu tộc đều sẽ cho triều đình mang đến cực lớn dung chuyển có từ h ể hôm y được bệ nay g bắt đầu tất cả mọi người sẽ đối thiên tử tri nộ có một cái chính xác nhận biết đó chính là tộc diệt không phải chu thập tộc cũng không phải chu cựu tộc mà là vẹn vẹn chu ngươi bộ tộc này tất cả cùng họ người không coi là bao nhiêu bạo ngược Lại có thể khiến người ta minh có thể ta bây ạ chạm hạ c cuối cùng hạ Bất quá. Ta có chút h danh đến tiên tràng. bận tử Bất Ta t giới quá. m v ậ hạ làm như làm n vậy đ ằ giờ sau. Những thế g a kia sao khó tránh khỏi khác, i trong tránh tuân thần. lòng cũng công g là khám có ý khác, dù sao cũng là công thần. Bây dù đại cục chưa định có thể hay không gắn liền với thời gian còn sớm quét á ra hay là nói ra trong lòng sầu lo lúc này tàn sát viên thị lợi dụng được sảng khoái nhưng là lợi lớn xa hơn tệ có thể tăng lên cực lớn hoàng quyền tính quyền uy c à n g có thể chấn nhiếp sĩ tộc đồng thời truyền đạt ra một cái tín hiệu để bọn hắn thu hồi từ đồng trắc loạn chính viên hiệu cưỡng ép thiên tử xuất hiện đến nay một ít tiểu tâm tư hoàng đế vẫn là không dung khiêu khích là cần ngưỡng mộ núi cao thần thánh tồn tại đương nhiên làm như vậy cũng là có phong hiểm tỷ như nói quả quyết giết tuân kham dạng này hữu công h ơ n trong người thế gia đại biểu làm không tốt sẽ để cho những thế gia kia người người cảm thấy bất an thậm chí cao chạy xa bay đây chính là phụng hiếu n g ư ờ i không rõ ràng giả hủ mỉm cười từ đồng phủ bên trong kẹp lên một đ u a xuyến tốt thịt dê dính vào một chút tương liệu sau đó để vào trong miệng tinh tế nhấm ớt trên mặt lộ ra thỏa mãn thân xác tiếp lấy hắn mở to mắt nhìn về phía quốc gia du du nói ra viên điệu tạo phản không tập t r u ngày sau chẳng phải là người người đều có thể học hắn ủng hộ lần này bệ hạ đánh bại viên thiệu mang đại thắng chi thế trở về lại liên tiếp nhượng bộ thỏa hiệp hai lần đã cho đủ những thế gia kia mặt mũi lúc này bệ hạ nếu là từ bỏ cơ hội này không đi chấn n h i ế p những thế gia kia đại tộc vậy lợi đến thiên hạ nhất thống đằng sau còn muốn đối với những thế gia kia động thủ liền khó càng thêm khó cần biết đôi to khó với a ánh sáng vo hoàng đế tiền lệ còn rõ mồn một trước mắt a ánh sáng vo hoàng đế lưu tú không hề nghi ngờ hùng chủ nhưng chính là dạng này một vị lập tức thiên tử chỉ vì tiền kỳ không có đối với thế gia hạ đao dẫn đến nhất thống hậu thế nhà dần dần làm lớn đôi to khó với còn muốn động thủ đã trượm cho nên giả hủ cảm thấy thiên tử cầm viên thị khai đ à o thời cơ năm đến vừa đúng mà lại phụng hiếu ngươi không nên quên bệ hạ từ khởi sự đến nay chỗ ý lại chính là lưu bố chân ra còn lại những thế gia k i a đối với bệ hạ mà nói cũng không có đưa đến bao nhiêu trợ giúp bọn hắn đa số đều là trông chừng mà hẳn thôi chỉ cần trong tay bệ hạ một mực nắm giữ lấy binh quyền như vậy ai dám có ý kiến ai có thể có ý kiến viên t hiệu tạo phản đều bị t ậ c t r u chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám c a n đảm tạo phản sao cho dù bọn hắn gan to bằng trời có thể cùng viên hiệu so sánh thì như thế nào vương sư vừa đến trong khoảnh khắc liền có thể hủy diện giả h ủ hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường thiên tử cũng không phải đồng c h á c những thế gia kia có thể liên hợp lại phản kháng đồng c h á c nhưng tuyệt không dám liên hợp lại phản kháng thiên tử nhất là một người lính quyền trong tầm tay cũng không dựa vào bọn h ắ n thiên tử mà lại g i ế t tuân kham thì như thế nào thiên tử hai lần thỏa hiệp tuân kham còn dám tự kiềm chế thân phận cùng công lao muốn lấy thế gia chi lực bức bách thiên tử làm ra nhuộn bộ đã có đường đến chỗ chết không giết ngược lại mới có thể sinh ra nhiễu loạn tộc chu viên thị cố nhiên sẽ mang đến rất nhiều tai hại nhưng cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại giả hù lớn tuổi hơn nhiều ánh mắt đến cùng là so quét ra muốn đ ộ n các không ít cho nên nhìn sự tình cũng muốn càng thêm c ắ t sâu hắn thấy thiên tử lần này nếu là rút lui ngày sau khó tránh khỏi sẽ biến thành những thế gia kia đ ạ i tộc khôi lỗi trải qua giả hủ như thế một phen phân tích sau quách gia cũng yên lòng c ả m khái nói bệ hạ tuổi còn trẻ cổ tay lại là đặc biệt c a n minh ta càng ngày càng nhìn không thấu bệ hạ hắn tưởng tượng năm đó bắt đầu thấy thời khắc thiên tử còn rất non nớt thậm chí tại nghĩ lầm hắn là viên thiệu phái tới người lúc cũng không dám động thủ giết hắn nhưng vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian ba năm cổ tay liền để hắn cảm thấy tim đập nhanh giả hủ cười nói phụng hiếu ngươi cùng nhau chúng ta không cần nhìn thấu bệ hạ chúng ta chỉ cần tuân theo bệ hạ ý chí làm việc là bệ hạ suy nghĩ liền có thể nhớ kỹ bệ hạ chính là chúng ta dựa vào bệ hạ tốt chúng ta mới có thể tốt hắn cũng không cần nói xuất thân hàn vi cùng thế ra không có chút nào liên lụy quách ra mặc dù xuất từ thoánh xuyên quách thị nhưng chỉ là một cái bảng chi bên trong bảng chi sớm đã xuống dốc cho nên bọn hắn cùng thôi diễm đám người kia không phải cùng một trận doanh bọn hắn dựa vào chính là thiên tử nói khó nghe chút bọn hắn chính là thiên tử trung quyền nhưng có thể làm thiên tử trung quyền sao lại không phải một loại vinh hạch đâu trên đời này bao nhiêu người muốn làm đều không có cơ hội này quét á da thật sâu gật đầu lúc này hắn trông thấy giả hủ sắp đem ấm uống rượu ánh sáng trong lòng trung quy là khó mà dễ dàng tha thứ một tay lấy bầu rượu đập lấy hôm nay phá ví dụ giả hủ cười ha ha một tiếng phủi tay lại mệnh hạ nhân lại lần nữa đưa lên v à i bầu rượu cười nói đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt quét á da tất nhiên là vui mừng quá đỗi tiếp lấy hai người xuyến lấy thịt dê uống rượu một bên xem tuyết một bên nói chuyện phiếm cho đến trời tối vừa rồi t á n đi tại quét á da trước khi rời đi giả hủ ý vị thâm trường nói ra p h ụ n hiếu ta lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi xem ngươi là bạn vong n i ê n có một câu muốn tặng của ngươi. quách gia đôn chủ c ư ớ p bộ hỏi dựa h a i lắng nghe giả hủ sắc mặt nghiêm nghị nói không cần đi liếm thử nhìn thấu bệ hạ ý nghĩ cho dù có một ngày ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của bệ hạ cũng muốn làm bộ nhìn không thấu cần biết đây là đường đến c h ỗ chết quách gia nghe vậy khẽ giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ trịnh trọng đối với giả hủ thở dài thi lễ một cái văn hòa yên tâm quách gia minh bạch đưa mắt nhìn quách gia rời đi về sau giả hủ có chút giơ tay lên một cái một tên không đáng chú ý tôi tớ không người đến đây trong khoảng thời gian này cho ta chằm chằm tốt thôi diễm đám người kia giảnh mắt sâu t h ẳ n trầm giọng nói ra tôi tớ cung cung kính kính gật đầu tiếp lấy giống như ưu linh l ạ g yên l u i r a biến mất tại giả phủ trong bóng ma bốn viên phủ b i c h i ề u đằng sau viên hy một đường trở về phủ đệ hắn h ồ i phủ sau cũng không đi xử lý trên đầu thương thế an vị tại trong hành lang ngầm người một mực ngồi vào sắt trời bên ngoài đều hoàn toàn đen lại ngay tại trong phủ quản gia do dự muốn hay không tiến lên hỏi thăm một chút tình huống thời điểm viên hy chậm rãi đứng dậy hướng về viên phủ chỗ sâu một chỗ tiểu viện đi đến đó là mẫu thân hắn lưu phu nhân chỗ ở lưu phu nhân một thân tố ý ỉ ngồi tại trên giường chính thóc giọng đọc trước mặt trưng bảy lão tử năm văn mẫu thân viên hy đi vào lưu phu nhân trước giường phốc thông một tiếng liền quỳ xuống thanh âm khàn giọng hô nhưng lưu phu nhân lại c ũ n g không có nghe được bình thường y nguyên phối hợp đọc kinh văn liền nhìn cũng không nhìn viên hy một chút từ khi viên hy thí đệ tù c h a sau lưu phu nhân liền cả ngày ở tại trong phòng ngày ngày trai ăn tụ kinh không bước ra cửa phòng một bước viên hy tới gặp nàng nàng cũng từ trước tới giờ không phản ứng viên hy hai mắt đỏ bừng phối hợp nói phụ thân binh bại bị bệ hạ bắt lấy hôm nay tại trên đại điện hắn chẳng những không muốn hướng bệ hạ thần phục ngược lại phát ngôn bừa bãi bệ hạ, hạ chỉ trừ ta ra viên thị tộc chu mẫu thân ta không rõ ta càng nghĩ không thông phụ thân tại sao muốn quật cường như vậy hắn vì cái gì liền không chịu khuất phục đâu hắn rõ ràng làm ra cưỡng ép thiên tử tạo phản loại sự tình này hắn rõ ràng chỉ cần khuất phục ta viên thị liền sẽ không gặp liên lụy viên thị một môn còn có thể trong tay của ta thịnh vượng thế nhưng là hắn đem đây hết thể đ ề u hủy hắn hại không ít chúng ta viên thị toàn tộc mệnh hại cả mẫu thân ta hận hắn ta hận không thể tự tay giết hắn viên hy biểu lộ dữ tợn nước mắt rơi như mưa viên thị tộc chu mẫu thân hắn lưu phu nhân thân là viên t i ệ u chính thê đương nhiên tại bị chu sát phạm vi bên trong mà điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ đây chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn mẹ cả hắn làm sao có thể nhìn xem mẹ đẻ chịu chết viên hy lưu lấy nước mắt nói mẫu thân hận ta giết tam đệ hại đại ca nhưng ta làm những này cũng không hối hận bởi vì đây chính là sinh ở hào môn thế gia bất đắc dĩ ta không có lựa chọn nào khác mặc kệ mẫu thân có nhận hay không ta đứa con trai này mẫu thân từ đầu đến cuối đều là mẫu thân của ta ta đã quyết định sau đó liền sẽ vào cung gặp mặt bệ hạ hướng bệ hạ vì mẫu thân cầu tình hài nhi nếu là về đ ế n cái kia mọi chuyện đều tốt chúng ta viên thị nhất mạch không dứt hài nhi nếu là về không được vậy chúng ta mẹ con hai người liền tại trên pháp trường gặp nhau mà viên hy hổ thân thể chấn động quay người nhìn lại chỉ gặp lưu phu nhân đình chỉ tụng kinh chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt bên trên tràn đầy vẽ phức tạp mậu thân viên hy lại lần nữa quỳ xuống rơi lệ không chỉ từ khi nghiệp thành biến cố đằng sau đây là lưu phu nhân lần thứ nhất nói chuyện cùng hắn c à nhưng g là lần t ứ nhất hô hắn tên chữ.、Lưu、phu tên n Lưu vào đúng u dưỡng, trong ngực lúc này quản gia vội vàng hấp tấp xông vào viện vội vàng nói nhị công tử bên ngoài phủ tới số lớn binh mã người dẫn đội chính là ôn công lữ bố viên hy nghe vậy trong lòng bi thống càng sâu hắn biết đây là lữ bố đến đây bắt người lưu phu nhân thần sắc như thường nói ra đi thôi h i ể n dịch đưa mẹ cuối cùng đ o ạ n đường đừng để người ta khó xử viên hy dưng dưng nhẹ gật đầu mẹ con hai người cùng nhau rời đi tiểu viện đi vào viên phủ bên ngoài quả nhiên trông thấy bên ngoài phủ tụ tập số lớn b i n h mã từng cái đều là võ trang đầy đủ lữ bố cưới xích thọ mã cầm trong tay phương thiên họa kích đứng ở trước trận chính tử trên cao nhìn xuống quan sát viên hy gặp quá ôn công mang tâm tình nặng nề viên hy đi lên trước hướng lữ bố hành lễ nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hướng lữ bố cầu tình thư thả mấy ngày thời gian lữ bố liền từ trong ngực lấy ra một vật vứt xuống trong ngực của hắn viên hy tập trung nhìn vào là một phong thánh chỉ b ậ y hạ có chỉ nghĩa viên hy công hơn lớn lao miễn mẹ hắn tội chết giam cầm trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ lữ bố truyền đạt xong ý chỉ sau trực tiếp quay đầu ngựa lại đối với sau lưng một đám các sĩ tốt ấm thanh lạnh lùng nói chuyến ta tướng lệnh toàn thành lùng bắt viên thị tộc người phảm có người bao che giết không tha những nam viên thị nhấp mạch tại viên thuật bỏ mình đằng sau trên cơ bản đều rời đến nghiệp thành ở trong thành các nơi ở lại bây giờ chính là bắt ruộa trong hũ nói xong lữ bố mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi tại viên hy ánh mắt đờ đất bên dưới h ư ớ n g mặt khác viên thị tộc người c h ô ở chạy đi nghiệp thành thật l ớ tuyết chính là đ ê m giết người chương 267, t a có một kế có thể thu thiên hạ bách tính c h i tâm chương 267, t a có một kế có thể thu thiên hạ bách tính c h i tâm khi quân đội bắt đầu lấy hoàng đế ý chí vận chuyển vô luận là ai đều cần giữ yên lặng tộc chu viên thị ý chỉ hạ đạt đằng sau nghiệp thành trước tiên lọt vào phong tỏa chỉ được phép vào không cho phép ra đại lượng binh mã cũng bị điều vào trong thành tại toàn thành phạm vi bên trong lùng bắt viên thị tộc nhân ngoại trừ viên hy lưu phu nhân hai cái này bị đặc xá ngoại lệ những người còn lại chỉ cần tại tộc chu phạm vi bên trong tuyệt không công tha một cái nghiệp thành nội các đại thế gia tất cả đều lạ thường an tĩnh cùng phối hợp t ù y ý quân đội nhập phủ bắt người l ù n g bắt không có người nào dám can đảm ngăn cản trong mấy ngày ngắn ngủn liền có hơn năm trăm tên viên thị tộc nhân lọt vào bắt mà lại số lượng này còn tại không ngừng gia tăng cho nên tại nghiệp thành ngục giam đều kín người hết chỗ đây vẫn chỉ là bị bắt được trong lao có một ít chống lệnh bắt viên thị tộc nhân trực tiếp liền bị tiến đến bắt giáp sĩ、si、cho chém giết tại chỗ đều giảm bớt bắt vào nhà giam n g h thành trên dưới phản ứng không đồng nhất dân chúng lên án mạnh mẽ phản tặc thế gia đại tộc thì thần hồn nát thần tính càng sợ hãi cái gọi là môi hở r ă n g lạnh thọ tử hồ bi viên thị bây giờ bị tộc diện tuân kham cũng bị giết bọn hắn sâu sắc cảm nhận được lưu hiệp lãnh khóc cùng vô tình thế là mượn hiến hội tên đi vào thôi phủ nghị sự tuân kham sau khi chết thôi diễm chính là ký châu từng cái thế gia trong đại tộc địa vị cao nhất thiên tử cẩn thần quan đến dung tướng trung lan tướng lại được thiên tử tin cậy mà lại tại thảo phạt viên thiệu trong trận đại chiến này cầm xuống thanh hạ quận lập xuống rất đại công v n cho nên dưới mắt các đại thế gia để cử làm mới người nói chuyện trong h ế n hội các đại thế gia đ mỗi người nhìn tinh thần cũng không quá tốt chỉ vì trong mấy ngày nay toàn thành trên giới đều đang lùng bắt viên thị tộc nhân giữa bọn hắn cùng viên thị bao nhiêu đều có quan hệ thông gia vắng lai cái này cũng dẫn đến bọn hắn cảm thấy lo sợ bất an bất quá có mắt nhọn người phát hiện trận này trong b i ế n hội dương mưu phục hoàn tư mã Y gia tộc cùng vừa gia nhập thiên tử trận doanh động gia cùng chân thị đều không có phái người tới làm sao không thấy dương công a dương công xuất thân hoàng nông dương thị đức cao vọng trọng chúng ta vẫn chờ hắn đến chủ trì đại cục đâu đúng vậy a còn có phục quốc trượng cùng chân thị làm sao cũng không đến bọn hắn chẳng lẽ là không có thu đến mời a nếu không p h ả i người đi bọn hắn trong phủ hỏi một chút đi chờ một chút đi nói không chừng bọn hắn còn tại trên đường chỉ là còn chưa tới mà thôi không nóng n ả y đông đảo thế ra các đại biểu xì xào bà n tán chủ vị t ô i diễm nghe được đám người tiếng nghị luận không khỏi thở dài nói không nên chờ nữa ta mời bọn hắn chỉ là bọn hắn đều mỗi người có việc riêng cự tuyệt đám người nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút một người nếu đang có chuyện không đến chả nói còn nghe được nhưng nhiều người như vậy đều nói có việc không đến đó chính là không nguyện ý đến bọn hắn sao có thể không đến tự tông có chút không cam lòng nói bây giờ bệ hạ dự định đối phó chúng ta những thế ra này viên t hôm ị bị tộc diệt, giết ta chính là gà cho chúng còn Hiện tại nhìn. h là gà k n nghĩ biện pháp đoàn g pháp báo sửa ấ b ọ nay hắn chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình có lẽ lo s o Tuân Kham đầu thất đầu đều qua. còn không n Kham Hôm a có đến hội mục đích chủ yếu chính là muốn tập hợp một chỗ thảo luận bên giới vị kia thiên tử dự định làm cái gì mà bọn hắn lại nên như thế nào hứng đ ố i kết quả phân lượng nặng nhất mấy người thế mà không đến không chỉ là tự tông mặt khác các đại thế gia các đại biểu trong lòng cũng có bất mãn mặc dù bọn hắn đều rõ ràng dương mưu những người này đều là có đại công vân trong người nhưng bọn hắn cũng là thế gia g i a tầng bên trong một thành viên mọi người cơ bản lợi ích đều là nhất trí nếu như thiên tử dự định cầm thế g i a khai đao cái kia công h â n đúng vậy đỉnh cái gì dùng tuân kham chính là ví dụ tốt nhất tuân kham lúc trước dẫn đầu các đại thế g i a đầu nhập thiên tử năng lực không đủ mạnh hay là công l a o không đủ lớn không phải là một dạng bị thiên tử giết đi chính là lưu hiệp loại này trở mặt không quen biết vô tình thái độ mới là bọn hắn cảm thấy sợ hai chân chính nguyên nhân chỗ ý thức được không ôm đoàn sưởi ấm là không được hầu như đều được nâng lên việc này thôi diễm tuấn mỹ đích trên mặt hiện lên một tia ưu ám tri sắc thả ra trong tay rượu tức nhìn về phía đám người thừa dịp hôm nay chư vị đều đến ta cũng cùng chư vị nói thêm mấy câu tuân kham chết là hắn gieo gió lúc đó bệ hạ đều đã nói cầu tình người chết hắn y nguyên đứng ra là viên thị cầu tình đưa bệ hạ mặt mũi ở chỗ nào đặt thiên tử uy nghiêm ở chỗ nào bệ hạ giết tuân kham nhưng chưa từng liên lụy đến người nhà hắn đã là k h o n nhân việc này về sau chớ nhắc lại thôi diễm trực tiếp cho tuân kham cái chết là một cái định tính hắn thấy chuyện này chính là tuân kham quá mức xem trọng chính mình hoặc là nói quá coi thường thiên tử tâm tính một cái có thể tại viên thiệu trên tay h ẩn nhẫn mấy năm cuối cùng đem viên thiệu bắt sống thiên tử như thế nào kẻ vớ vật ố t đang phát ra cảnh cáo thời điểm liền không nên tiếp tục đi đụng vào dâu hùng dũng tướng trung lang tướng đây là ý gì thẩm vinh tâm tình hơi có chút kích động thiên tử cũng bắt đầu giết gà do khỉ này sau không biết còn muốn làm sao đối phó chúng ta chúng ta chẳng lẽ không hề làm gì nói không chừng hạ cái bị tộc diệt chính là đang ngồi vị nào có lẽ là thôi thị cũng khó nói lời vừa nói ra ở đây bầu không khí vì đó yên tĩnh thôi diễm sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới nhìn chằm chằm thẩm vinh lạnh lùng nói ra ta thanh hà thôi thị từ trước đến nay trung quân thể quốc ta thôi diễm đợi này ý chí chính là đi theo bệ hạ làm đại hán u mà phụ minh tái tạo viêm hán bệ hạ sao lại đối với ta thôi thị ra tay h u ố hồ ngươi đã biết bệ hạ muốn giết gà do khỉ vậy liền thành thật một chút đừng đem tiếp theo chỉ bị giết gà tuân kham vì cái gì chết b y hạ tại sao muốn giết tuân kham đây là bệ hạ đối với chúng ta tất cả mọi người truyền đạt một cái tin tức đó chính là không cần đụng vào hắn uy nghiêm viên t hiệu không hàng thọc chu tuân kham cầu t ỉ n h đầu người rơi xuống đất hai cái đâm máu ví dụ b ậ y ở phía trước các ngươi chẳng lẽ còn không biết bệ hạ quyết tâm sao vị bệ hạ này sẽ không thụ bất luận kẻ nào lôi cuốn đừng có lại đem cũ bộ kia rời ra ngoài thời đại thay đổi trừ vị các ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ lắm tình thế coi là còn có thể cùng t r ư c kia một dạng lôi cuốn bệ hạ sao lôi cuốn thiên tử điều kiện tiên quyết là bệ hạ cần các ngươi nhưng bây giờ bệ hạ cần sao hoàn toàn chính xác cần có thể các ngươi cũng không phải là không thể thay thế viên thị làm đại hán hiện hách nhất thế ra còn không phải ngã xuống bệ hạ gót sắt cùng d ư ớ i đao kiếm cùng viên thị so sánh các ngươi lại coi là cái gì thôi diễm ngữ khí hơi có vẻ cao không trách hắn sinh khí thật sự là hắn lo lắng những người này sẽ đem mình lôi xuống nước đại đường ở trong thế ra đại tộc đại biểu đều bởi vì thôi diễm những lời này mà xa vào đến trong t r ư ờ mặc bọn hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh biểu lộ không ngừng biến hóa nhưng người nào cũng không có mở miệm phản bác hoặc là không biết như thế nào phản bác t ô i diễm t h ấ y thế thần s á t thoáng thư giãn quét đám người một chút rồi nói ra lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân lần này dài quá cái giáo hấn từ nay về sau đều thành thật một chút đi tuân kham lần này hy sinh là đáng giá có thể nhận rõ ràng thiên tử danh giới cuối cùng đối với ở đây thế gia đại tộc tới nói cũng không phải chuyện xấu chỉ ít bọn hắn biết về sau nên làm như thế nào chỉ cần lữ bố cùng chân thị không dậy nổi dị tâm bọn hắn những n à y cái gọi là thế gia đại tộc đều có thể thay thế dám can đảm không theo đó chính là khám nhà diện tộc tri họa hoàng cung tuyên thất giả hủ hai tay đem một phần mật báo hiện lên đến lưu hiệp trước mặt nói ra bệ hạ thôi diễm hôm nay ở trong nhà tổ chức kiến hội không ít ký châu thế g i a đều phái người tiến đến tham gia đây là bọn hắn nói chuyện nội dung xin mời bệ hạ xem qua ngay tại xử lý chính vụ lưu hiệp thả ra trong tay bút son nhận lấy nhìn qua hai lần sau nhẹ nhàng cười nạo một tiếng thôi diễm ngược lại là thất thời nói hắn đem phần này mật báo vứt xuống bên cạnh lô hỏa bên trong nhìn xem ánh lửa đem nó đốt cháy thành cho quay đầu đối với giả hủ nói ra để cho ngươi gây dựng lại tú ý địa ứ ngươi không để cho chấm thất vọng mấy tháng trước hắn liền hạ lệnh giả hủ gây dựng lại tú y địa s ứ bây giờ đã đơn giản quy mô dưới mắt nghiệp thành tất cả trong sự khống chế của hắn đồng thời từ từ hướng ký châu bức xạ khuyết t ạ n ra đây là thuộc về hắn một cố bí ẩn lực lượng giả hủ nghiêm mặt nói ra bệ hạ quá khen thần chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi cuối cùng không phụ bệ hạ hy vọng nói là nói như vậy trong lòng của hắn lại nhẹ nhàng thở ra vì tổ kiến tú y địa s ứ hắn cũng không có thiếu tốn tâm tư bất quá cuối cùng là có sở thành hiệu lưu hiệp trông thấy giả hủ bộ này rất cung kính bộ dáng không khỏi cười nói làm sao mới mấy ngày không thấy văn hòa nhìn c ô n n g rất nhiều giả hủ trong lòng run lên vội vàng nói vậy hạ hiểu lầm thần chỉ là hôm qua không chút ngủ ngon cho nên có chút m ỏ i m ệ t thôi lưu hiệp cười cười cũng không nhiều lời tình huống thật hắn đại khái cũng có thể đoán được không biết sao hắn chợt nhớ tới kiếp trước lỗ lao ra cùng nhuận thổ ở giữa gặp mặt trung v i là cách một tầng d à y bức tường ngăn cản theo hắn cầm quyền càng sâu uy nghiêm càng nặng cùng thần tử ở giữa khoảng cách tất nhiên sẽ càng ngày càng xa cho dù là những n à y hắn tín nhiệm nhất c ẩ n t h ậ n cũng không ngoại lệ hắn cuối cùng lại biến thành người cô đơn ngồi đi bỏ qua việc này không nói lưu hiệp ra hiệu giả hủ sau khi ngồi xuống tựa hồ rất tùy ý hỏi. văn hỏa cảm thấy chấm chu viên thị zhét tuân kham đúng hay không tự nhiên là anh minh tiến hành giả h ữ không có nửa điểm c h ầ n trở trả lời như đinh chém sát thần cùng phụng hiếu đều rất kính phục bệ hạ quả quyết chỉ bất quá lưu hiệp hỏi chỉ bất quá cái gì giả h ữ đê mi thuận n h ă n nói bệ hạ nhất thống thiên hạ đằng sau nếu như không có ý định trọng dụng thế g i a mà là để bạt bình dân dễ cỏ thần coi là bệ hạ nên nhiều hơn dương danh thi ân khắp thiên hạ để thiên hạ bách tính đều biết bệ hạ là một vị nhân quân hiền quân tỷ như bệ hạ trước đó ngự giá thân trinh lúc thị sát thương minh tự thân vì tướng sĩ băng bó vết thương thần coi là đây chính là rất tốt cách làm. Bất quả cuối những này, cuối cùng vẫn lưu à so ra kém để tầng d ớ i chốt bách tính cùng tính h tốt t sĩ hiệp o ạ c được trên thực h ợ trên tế l ích. Đương nhiên, đây chỉ nhiên, thần kiến giải về mà thôi, Đương đây kiến vụn giải nghe là mà về bậy thuật n không cần để ở trong lòng. h để ở Lưu i ệ nghe xong trong lòng như có điều suy nghĩ mặc dù giả hủ nói tương đối biển chuyển bất quá hắn ngược lại là nghe được giả hủ là có ý gì chính là để hắn tạo nên hình tượng lung lạc dân tâm tốt chống lại thế g i a văn hỏa người sai lưu hiệp khẽ lắc đầu nói ra thế ra là hoàng hà tầng dưới chót làm trường sông cổ nhân xương trường giang là sông hoàng hà là sông trường giang thủy thanh hoàng hà nước chọc trường giang tại chạy hoàng hà cũng tại chạy trường giang chi thủy tới tiêu hai bên bờ mấy châu chi ruộng đồng hoàng hà chi thủy cũng tương tự tới tiêu mấy châu hai bên bờ chi ruộng đồng không có khả năng bởi vì nước rõ ràng mà l ợ i d ụ n g cũng không thể chỉ vì nước chọc mà bỏ rơi như hoàng hà trà lan chấm liền muốn đi quản lý đây chính là chấm vì sao muốn chu viễn thị d ế tuân t kham đạo lý trái lại như trường giang trà lan chấm cũng tương tự muốn đi quản lý văn h ò a hiểu chưa xuyên qua hồi lâu làm thiên tử hồi lâu lưu hiệp nộ đến đế vương chi đạo chỉ có hai chữ cân bằng thế ra thật không thể dùng sao dĩ nhiên không phải như t ư m ạ n ý thôi diễm dương tu chân thị những người này hoặc thế gia đối với hắn hữu ích mà lại nghe lời hắn vì sao không cần một khi thế gia giai tầng ý đổ lôi cuốn thiên tử đụng vào hoàng quyền uy nghiêm vậy hắn nhất định phải lôi đ ỉ n h thủ đoạn c h â n áp đồng thời đại lực đến đỡ lưu bố trương cát già hủ quét á ra những này xuất thân không quan trọng chỉ có thể dựa vào hắn cái này thiên tử tầng dưới chót nếu là có sau một ngày người cũng biến thành thế lớn lời nói hắn cũng tương tự muốn ngăn chặn vô luận vương nào một nhà độc đại đều không được mà lại giai tầng biết biến hóa tầng dưới chót cũng cuối cùng rồi sẽ lại biến thành mới thế gia đây là gần như là một cái vô dài vấn đề nhưng những ngày tạm thời không tại lo nghĩ của hắn phạm vi ở trong cái này giả hủ giật mình hắn là lần đầu tiên nghe được dạng này lý luận nhưng cẩn thận nghị chi lại cảm thấy mười phần tinh diệu thiên tử tại tầng này nổ được so với hắn phải sâu hắn ngược lại là có chút rơi vào tầm thường lưu hiệp thần sắc thành khẩn đối với giả hủ nói chấm sở dĩ cùng văn hòa ngươi nói những n à y là đưa ngươi coi là chấm chi tâm bụng không chỉ là ngươi phụng hiếu ôn công cũng là chấm không hy vọng có một ngày trường giang tràn lan để chấm không thể không ra tay đi quản lý các ngươi làm bạn chấm cuộc khởi tại không quan trọng ở giữa chấm dứt chân quy phần này quân thần tình nghĩa giả hủ trong lòng rất là chấn động liền vội vàng đứng lên đi vào t r ư ớ c cán đối với lưu hiệp thật sâu túi đầu nói thần vĩnh viễn chung với bệ hạ thân là thiên tử có thể cùng hắn nói những lời này chân chính là lời từ đáy lòng hắn có thể cảm thụ được lưu hiệp trong lời nói chân thành tha thiết tình cảm đứng lên đi lưu hiệp ôn hòa cười một tiếng nói tiếp thiên hạ cũng còn chưa nhất thống chấm bây giờ nói những này có chút sớm bất quá văn hòa ngươi vừa mới nói lời có một câu không sai chấm cần t r ạ c h bị thiên hạ trọng chấn thiên tử tại trong dân chúng uy nghiêm cùng hình tượng giả hủ bệ hạ thanh minh lưu hiệp lại nói dưới mắt đối với viên thị tộc nhân bắt đã không sai bị lắm người chuẩn bị một chút ngày k i a tại ngoại ô phía nam sân hành hình s ử trạm viên thị bộ tộc có thể cho bách tính đến đây đứng ngoài quan sát c h ậ m đến lúc đó cũng sẽ tự mình tiến đến xem hình xử trạm viên thị bộ tộc là muốn g i ế t gà dọa khỉ tự nhiên muốn dòng chống khua chiêm xử lý thần lĩnh chỉ giả hủ lĩnh mệnh đằng sau không người lui ra hắn rời đi tuyên thất đằng sau lưu hiệp bắt đầu suy tư lên hắn vừa mới đề nghị dùng cái gì biện pháp gia tăng thiên tử tại trong dân chúng uy nghiêm cùng hình tượng chủ yếu nhất là như thế nào chạch bị thiên hạ bách tính đối với bách tính mà nói chỉ cần có thể để bọn hắn thu hoạch được trên thực tế chỗ tốt bọn hắn liền sẽ khăng khăng một mực hiệu c h u n g n g ươi đối với bách tính tới nói trọng yếu nhất chính là ăn no mà cấm ai có thể làm đến điểm này ai trong lòng bọn họ chính là tốt hoàng đế bọn hắn liền sẽ ủng hộ ai ăn no mà cấm khúc viên lê máy dệt áo lông cửu lưu hiệp trong lòng đột nhiên thông suốt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hai loại có thể cực lớn để cao năng lực sản xuất công cụ hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem hai thứ đồ này cho lấy ra khúc viên lê có thể cho bách tính thoải mái hơn cày ruộng máy dệt thì là có thể để cao thật lớn dệt hiệu、suốt. vô luận bên nào đều là lợi quốc lợi dân đ ồ tốt cũng có thể làm cho bách tính đạt được thiết thực chỗ tốt mà lại chế tạo nguyên lý hắn cũng hiểu tại viết luận văn tốt nghiệp lúc không biết trà duyệt bao nhiêu lần đem bọn nó nghiên cứu ra được mệnh danh là vì thiên tử cày thiên tử cơ hoặc là an cày an cơ kể từ đó dân chúng chỉ cần dùng đến bọn chúng liền có thể nghĩ đến ta cứ thế mãi bách tính sao có thể không đúng ta mang hơn lưu hiệp trong mắt quang mang lấp lóe trong lòng có quyết định hôm nay liền họa một cái sơ đồ phát thảo đi ra quay đầu giao cho chân gia công tượng nghiên cứu đợi đến mùa đông qua đi đầu xuân lập tức liền cần dùng đến viên thị bộ tộc muốn bị phơi bày ra xử trạm sự tình tại giả hủ tuyên truyền bên d ư ớ i rất nhanh liền truyền bá ra ngoài nghiệp thành trên giới đối với cái này nghị luận đ ở mỹ hai ngày thời gian vội vàng mà qua từ hình này đã đến đến bị canh chừng nghiêm mật viên t hiệu những ngày này một mực lo sợ bất an biết được việc này đằng sau triệt để sợ hãi chương hai trăm sáu mươi tám viên bản sơ hối tiếp thổ huyết van cầu ngươi đ ừ n g giết chương hai trăm sáu mươi tám viên bản sơ hối tiếp thổ huyết van cầu ngươi đ ừ ợ c giết hoàng cung bắc nha giam lao nơi này chính là trong truyền thuyết tiên lao có thể đi vào nơi này đều là hoàng đế tự mình hạ chỉ hoạch tội trọng phạm do cấm vệ quân phụ trách trông giữ viên thiệu bây giờ liền bị nhốt tại nơi đây toàn bộ bắc nha giam trong lao chỉ có hắn một người mà thôi trong lao ngăn cách với lời cho nên những ngày này hắn đối với ngoại giới phát sinh sự t ì n h hoàn toàn không biết nhưng từ trông giữ hắn vũ lâm vệ vô ý nói chuyện phiếm bên trong hắn lại biết được một sự kiện lưu hiệp đã đem viên thị tộc nhân toàn bộ bắt đồng thời muốn công khai tử hình không thể nào lưu hiệp liệt không dám làm như thế khẳng định là bọn hắn đang cố ý gạt ta viên thiệu sắc mặt dữ tợn nói một mình căn bản không tin, tưởng tin tức này là thật nhưng hắn biến ảo chập t r ầ n sắp mặt lại bại lộ trong lòng của hắn bất an bởi vì hắn nhịn không được hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ nếu là thật đâu lưu hiệp khi điện giết tôi tham nếu quả như thật tức h ổn hển phía dưới chu hắn viên thị toàn tộc hắn nên làm cái gì trong n g a y mắt sợ hãi nghĩ mà sợ giống như nước thủy triều phô thiên cái địa hướng viên thị u v à n t ớ i nếu như viên thị toàn tộc thật bởi vì hắn mà chết vậy hắn liền thành viên thị tội nhân sau khi chết đều không còn lời gì để nói đi dưới mặt đất gặp tổ thông không đúng còn có viên hy nghiệp s u ố kia nghiệt xúc này mặc dù bất hiếu nhưng cũng là viên gia huyết mạch lưu hiệp khẳng định muốn cho hắn đến kế thừa viên thị thế lực làm sao lại d i ệ t trừ viên thị toàn tộc như tộc chu viên thị không chỉ có bỗng dưng đoạn tuyệt một cánh tay đắc lực sẽ để cho viên hy h à n tâm càng biết để rất nhiều đầu nhập vào hắn thế g i a sợ hãi hắn không dám làm như vậy cứ việc thấp thỏm lo âu nhưng viên thiệu trong lòng vẫn tồn lấy một tia may mắn chu hắn viên thị toàn tộc đối với lưu hiệp tới nói tuyệt đối là hại lớn hơn lợi hắn tin tưởng lấy lưu hiệp cái tia ẩn nhẫn lòng dạ cùng tâm tính tuyệt sẽ không như thế bất chấp hậu quả hành sự lỗ mãng tỉnh táo tầm vài ngày các loại những thế gia kia tốt nhất cho một cái hạ bậc thang chuyện này cũng liền như thế đi qua nghĩ tới đây viên thiệu mới yên lòng đồng thời nhịn không được hừ lạnh một tiếng đến cùng hay là tuổi trẻ ngưu toan lấy lực lượng một người đối kháng ký châu thế gia liền ngay cả ngươi nể trọng chân thị đều là thế gia một trong ngươi như thế nào đối kháng muốn thống nhất thiên hạ nhất định phải đạt được thế gia duy trì viên thiệu trong lòng chế n h ạ o lấy lưu hiệp ngây thơ từ ánh sáng võ hoàng đế đến nay mặc dù làm lớn ráng c o đều là ngoại thích cùng hòa quan nhưng thế gia địa vị một mực vững chắc lớn nhất đại biểu chính là dương thị cùng viên thị hoàng n ô dương thị n a m thế tăng công bàn về nội t ì n h so với bọn hắn viên thị còn thâm hậu trên triều đình rất nhiều quan lớn trọng thần đều cùng dương thị có chỗ liên lụy những nam viên thị tứ thế tăng công tại thái bình thế gian ngược lại là không có cách nào cùng dương thị bằng được nhưng ở bây giờ loạn thế thiên hạ hắn viên ra môn sinh cố lại đều là trải rộng thiên hạ các nơi các nơi bàn về lực ảnh hưởng muốn cao hơn nhiều dương thị hắn lúc trước vì cái gì dám t r i ệ u đồng chắc vào kinh thành bởi vì đồng chắc cũng là hắn viên ra môn sinh hắn vì cái gì có thể dễ như chở bàn tay từ hàn p h ư c trong tay đoạt được ký châu chứ nguyên nhân khác bên ngoài cũng bởi vì hàn p h ư c là hắn viên gia cố lại có thể thấy được thế gia lực ảnh hưởng cùng mạch lạc chi sâu liền lấy lưu hiệp tới nói nếu mất đi chân thị vì đó cung cấp thế u ruộng không có thế gia hỗ trợ cung cấp như thế nào nuôi khổng lồ như vậy một chi quân đội sự kiện lần này đằng sau lưu hiệp khẳng định sẽ đối với viên h y còn có những thế gia kia sinh ra hoán hận trên triều đình đám kia thần tử cũng sẽ không lại như vậy an phận ta li rán mục đích đã đạt đến viên thiệu cười lệnh lưu hiệp chúng l ưu kế của hắn thống nhất thiên hạ bước chân tất nhiên sẽ bị ngăn trở hắn rất tình nguyện trông thấy một màn này nhưng vào lúc này tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển đến hắng đầu nhìn về phía cửa nhà lao bên ngoài chỉ gặp trưng cao lãm hai người mang theo mấy tên vũ lâm vệ đi vào đại lao tại hắn tay chân bên trên đeo lên trùng điểm x i n g xích áp lấy hắn rời đi đại lao viên thiệu cũng không có phản kháng chỉ là c h â m trọng nói hôn quân kia lợi không được sôi nam thời khắc lại g i ế ta t tế cờ t r ư ơ n g c á c cao lãm liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng chỉ là không nói một lời áp lấy hắn rời đi đại lao bắc nha giam lao bên ngoài một cỗ xe chở tù rừng ở cửa ra vào viên hy chính đứng tại xe chở tù bên cạnh bây giờ viên hy nhìn tựa như là biến thành người khác cả người gậy gọ một vòng lớn không nói toàn thân trên giới cũng lộ ra một cô h u ám khí chất viên thiệu thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh、hãi. lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp n g h i ệ t xúc này làm sao biến thành bộ dáng như vậy đem lịch tặc này d i ả i lên xe trương cấp đối với bên cạnh vũ lâm vệ phân phó m ộ t câu sau đó ánh mắt phức tạp nhìn viên hy một chút thở dài tik không nén b i thương viên hy giật giật khoe miệng tựa hồ muốn lộ ra vẻ tươi cười nhưng cuối cùng vẫn không thể bật cười chỉ có thể nhẹ gật đầu trên lệch thời gian không nhiều lắm lên đường đi trương cấp tiến đến dẫn đầu vũ lâm vệ mở đường mà viên hy thì là lái xe trở tụ tại vũ lâm vệ hộ tống phía dưới một đường hướng ngoài thành chạy tới nhìn qua viên hy thon gầy bóng lưng viên hiệu trong lòng càng bất an vừa mới t r ư ơ n g cắp xưng hâu n g h ệ t xúc này là ti không lưu hiệp thế mà để bạn hắn đến tam công vị trí còn có nén bi thương nén bi thương cái gì chẳng lẽ hôm nay muốn xử chém ta cho nên mới để n g h ệ t xúc này nén bi thương không đúng nếu như ta thật muốn bị xử chạm n g h ệ t xúc này cao hứng còn không kịp làm sao lại thương tâm đến cùng chuyện gì xảy ra viên thiệu trong lòng tràn đầy nghi vấn trong lòng hiện hiện một cái không ổn suy nghĩ hắn rất nghĩ thông miệng hỏi một chút viên hy nhưng cuối cùng vẫn nhị được trầm mặt ngồi ngay ngắn ở trong xe trở tù không đến hoàng hà hắn sẽ không hết hy vọng áp giải đội ngũ từ nam môn rời đi nghiệp thành tiến về ngoại ô phía nam sân hành hình viên thiệu xa xa liền trông thấy sân hành hình chung quanh có đại lượng bách tính tụ tập có thể xưng người ta tấp nập trong trong ngoài ngoài vây chật như nêm tối liền như là lần trước chỗ hắn chém viên thuật lúc một dạng xem ra là thật muốn giết ta viên thiệu nhẹ nhàng thở ra trong lòng cũng không sợ hãi với hắn mà nói chết ngược lại là trùng giải thoát hắn nhìn về phía viên hy cười lạnh nói nghiêm s ú c dẫm lên hải cốt của ta thượng vị cảm giác như thế nào thi không a thật là lứa quan ta viên thị vốn có thể lấy thiên hạ này nhưng lại bởi vì ngươi để cho ta mười mấy năm qua kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát hôn quân kia để nễ áp đưa cha đẻ phó hình rõ ràng chính là tại nhục nhã ngươi nhục nhã ta viên thị để người trong thiên hạ xem chúng ta viên thị cho cười ngươi thế mà còn dính dính tự h ỉ thật là một cái đồ ngu xuẩn đối mặt viên thiệu c h ê cười viên hy căn bản không tuân theo ngay cả đầu cũng không quay một chút chỉ là yên lặng lái xe tiến lên đội ngũ xuyên qua đám người lúc bách tính nao h nhau xem ra viên thiệu nghịch tặc này thật sự là tác người ta đúng vậy à một người chi tội liên lụy toàn bộ viên thị là thật bất đương nhân tử viên ra ra a viên thiệu quả thực làm ộ tổ bốc lên khói đen viên hy thật đúng là thế thảm trung thần không chịu nổi đều là viên thiệu tặc từ này hại hắn từ nay về sau viên thị cũng chỉ còn lại có cái này huyết mạch duy nhất viên thiệu tạo phản là vì bất trung không đầu hàng để d ư ớ i chướng tướng sĩ tiếp tục tạo phản là vì bất nghĩa hại toàn cả gia tộc tùy theo mất mạng là vì bất nhân bất hiếu như thế ác đồ thiên địa khó chứa chỉ là đáng thương viên hy nếu không có lập x u ố n g hách hách công h â n sợ là cũng phải bị viên tặc dính l u vào tộc chú a ai bốn bể truyền đến đủ loại tiếng nghị luận dân chúng nhìn về phía viên thiệu ánh mắt cũng là tràn đầy lạnh hạn chán ghét xem thường k i n h thường còn có phẫn nộ chỉ trỏ mà viên thiệu cả người đã ngốc trệ trong đầu ông ông tác hưởng t h ọ c chu hắn bỗng nhiên kịp phản ứng bắt lấy lao t ủ làn g can đối với viên hy tức giận nói nghiêm x ú t ngươi nói cho ta biết hôm nay muốn chém chính là ai viên hy y nguyên hở h ữ g viên thiệu đối với hắn chửi mắng không thôi mắt thấy sân hành hình cách càng ngày càng gần trong lòng của hắn khủng hoảng chi ý cũng càng ngày càng rất nghiêm nghị nói dừng lại ta để cho ngươi dừng lại hắn không d á m tiền đến hắn không muốn đối mặt nhưng hắn chú định chỉ là vô năng cuộc nộ xe chở tù xuyên qua đám người lái vào sân hành hình sân hành hình bên trong một loạt lại một loạt bị trói gô viên thị tộc nhân q u ỷ gối trong bào tuyết nam nữ lao h ấu đều có lít nha lít nhít nhiều đến hơn ngàn mỗi người bên người đều đứng đấy một tên cầm đao binh lính toàn bộ sân hành hình bên trong tràn ngập tiếng khóc trông thấy viên thiệu đến tiếng khóc của bọn họ lớn hơn lao ra cứu lấy chúng ta a thúc công ta không muốn chết viên thiệu ngươi cái này t i ê n lôi đánh xuống người tặc ngươi hại chúng ta viên thị toàn tộc ngươi chết không yên lành a hiện dịch cháu của ta cứu lấy chúng ta a v ậ hạ tha mạng a là viên thiệu tạo phản cùng chúng ta không quan hệ a tiếng cầu xin tha thứ tiếng mắng chửi tiếng khóc tràn ngập tại viên thiệu bên h a i viên thiệu sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được toàn thân cẳng là run dày lên hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ lưu hiệp coi là thật muốn tộc chu hắn viên thị viên hy nhảy xuống xe ngựa hướng sân hành hình bên trong đứng lặng tòa đ à i cao kia quỳ xuống trầm giọng nói khởi bẩm bệ hạ phản tặc viên thiệu đã đưa đến trên đ à i cao dưới hoa cái lưu hiệp đan tay nâng má đạ m ạ c ánh mắt xuyên tấu qua thiên tử mũ miệng rèm trâu nhìn về phía phía dưới rơi vào thần sắc đờ đẫn viên thiệu trên thân ôn công hành hình t h i lữ b ú con người lĩnh tiếp lấy xài bước đi đến đài cao bên liên giới triển khai thánh chỉ liền bắt đầu tuyên đọc nghịch tặc viên thiệu cưỡng ép t h i ê n tử y muốn xoan v ị tội ác cùng cực chấm thương hại thương sinh bách tính đau khổ không muốn t á i sinh chiến sự khiến cho đầu hàng lấy chiêu bộ hạ cũ là chấm thu phục n h ị châu nhưng tặc này không biết hối cải nhiều lần cự hàng cản r ỡ phản bội đến cực điểm chấm vốn muốn chu cựu tộc nó lấy trừng phạt tội lỗi nhưng cử động lần này làm đất trời h n h giận chấm cũng không thành lòng đặc biệt miễn tội này phạt chỉ chu viên thị bộ tộc chấm niệm t i không viên hy công vân miễn nó tội chết phụng dỡ mẹ hắn lữ bố đem ph trong dân chúng buộc phát ra một trận tiếng hô bệ hạ nhân tử viên thiệu quả nhiên là đáng chết ta nếu không có bệ hạ con nhân người phải chết sợ là muốn càng nhiều bệ hạ cũng là bất đắc dĩ a may m à viên hy trung tâm xem như là viên thị lưu lại một tia huyết mạch viên hy thật sâu dập đầu chảy nước mắt run g dày thanh âm nói ra thần viên hy khấu tạo bệ hạ thiên ân hành hình lữ bố lạnh lùng phát tay hàng trước nhất một nhóm kia sĩ tốt n h à o n h à o d ơ lên trong tay chiến đao sáng loáng thân đao phản chiếu đi ra hàn mang làm cho ánh sáng của mặt trời cũng vì đó ảm đạm mấy phần trong tràng tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ càng thêm hơn、không. không cần viên hiệu giờ này k h ắ c này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy đồ đao kia giơ lên hắn rốt cuộc khó mà bảo trì chấn định điên cuột quát không nên g i ế t không nên g i ế t nhưng mà căn bản không có người sẽ phản ứng hắn theo lữ bố ra lệnh đồ đao vung vẩy trên trăm khỏa đầu lâu quần quận rơi xuống đất máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng tại bị tuyết lớn bao trùm trên mặt đất tản mát ra bừng bừng nhật khí như cùng ở tại trên một bức tranh mở ra đoá đoá giữ tận hoa tiếng khóc lập tất thiếu mật p i ế n nhưng càng thê thảm hơn tiếng khóc nhưng từ mặt k á c viên thị tộc nhân trong miệm phát ra có người không ngừng dập đầu cầu xin tha tha có người tức giận mắng chửi có người bài tiết không kiềm chế tại chỗ có người thậm chí muốn phản kháng hôn quân ba nhìn thấy trên trăm tên viên thị tộc nhân bỏ mình viên thiệu đơn giản muốn rách cả mí mắt ngập trời phẫn nộ tràn ngập lòng dạ của hắn hắn đối với đài cao chửi ấm lên lưu hiệp người chết không yên lành ta dù là làm q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi a a a tại viên thiệu giận mắng thời điểm lại là trên trăm tên viên thị tộc nhân đầu lâu bị chém xuống hơn hai trăm cái tính mạng trong khoảnh khắc biến thành thi thể một màn này để viên thiệu đau lòng đến như muốn phát cuồng đây đều là hắn viên thị tộc nhân a một loạt lại một loạt viên thị tộc nhân bị xử trảm mà viên thiệu cũng từ lúc mới bắt đầu giận mắng cũng thay đổi thành cầu khẩn hắn nước mắt đầy mặt ủy xuống nói đừng lại g i ế t đừng lại g i ế t ta van cầu ngươi đừng lại g i ế t ta van cầu ngươi ta biết tội ngươi giết một mình ta đi từng cái viên thị tộc nhân chết ở trước mắt lúc này viên thiệu tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ vô cùng vô tận hối tiếc cùng thống khổ tràn ngập nội tâm của hắn hắn không để ý mặt mũi không để ý vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g khóc thét lên hướng lưu hiệp dập đầu khẩn cầu rất nhanh liền đem đầu đập xuất huyết nhưng mà lưu hiệp nhưng thủy trung chưa từng liết hắn một cái viên hy hi, hiện dịch viên thiệu từ xe trở tù v ư ơ n tay gắt gao bắt lấy viên hi góc áo đỏ mắt lên nói ngươi nhanh đi hướng hắn cầu tình nhanh đi cầu tình a viên hi chôn thật sâu lấy đầu quỳ trên mặt đất trên mặt của hắn sớm đã là lệ rơi lầy mặt mười ngón càng là thật sâu khảm vào trong đất máu thịt bé bét giờ này khắc này tử hình đã tiến nhập hồi cuối chỉ còn lại có hàng cuối cùng viên thị tộc nhân mà phụ trách tử hình binh lính cũng g ơ lên cao cao đồ đao không cần viên thiệu thê lương giống to giống như điên cuồng nhưng đồ đao vẫn như c ú vô tình chém xuống tiên huyết phiêu tán rơi dụng tất cả tiếng khóc toàn bộ biến mất viên thị tộc viên thiệu nhìn qua đầy đất đầu người cả người phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần giống như đ i ê n phát ra cười to trong hai mắt chảy ra huế y t lệ ha ha ha ha ha ha tộc d i ệ t ha ha ha, tộc d i ệ t ha ha ha ha viên thiệu cười t h ả m một tiếng sắc mặt bỗng nhiên phun lên một trận bệnh trạng hưng hồng c h i sắc trực tiếp phun ra một miệng lớn tiên huyết trực tiếp mất đi trên đài cao lữ bố đi vào lưu hiệp trước mặt c h ắ p tay nói b ệ hạ hành hình hoàn tất tất cả viên thị tộc nhân đều đ ề tội lưu hiệp nhìn qua đầy đất thi thể không nói gì hắn không thích giết người tộc diệt viên thị cũng không thể để hắn cao hứng nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì đây là hắn c h ấ n nhiếp thế ra bước đầu tiên về sau sẽ còn chạy càng nhiều hết nghĩ đến đây hắn liếc qua đứng ở một bên dương ưu thôi d i ễ m b ọ n người lúc này những người này sắc mặt đều vô cùng tái nhợt trong mắt càng là bao hàm sợ hãi hồi cung lưu hiệp thu hồi ánh mắt thản nhiên nói nhưng vào đúng lúc này thái sử từ vội vàng chạy tới hướng lưu hiệp b ẩ m báo bậy hạ có ba mươi không không không đại quân lôi cuốn mấy chục vạn bách tính hương ký châu cảnh nội mà đến thoại âm rơi xuống ở đây quần thần sắc mặt lập tức biến đổi tư mã ý hoảng sợ nói ở đâu ra đại quân chẳng lẽ là quất viên chương hai trăm sáu mươi chín cho thiên tử làm chó để thế ra chảy máu chương hai trăm sáu mươi chín cho thiên tử làm chó để thế ra chảy máu nghe được có ba mươi không không không đại quân tiến vào ký châu cảnh nội không ít người trước tiên nghĩ tới là viên thiệu tạ quân quách viên b i n h mã nhưng hôm nay đã đến rét đậm nửa đêm ngay tại chúng thần cảm thấy giật mình cùng thời khắc n g h i hoặc lưu hiệp mở miệng nói ra không cần kinh hoàng đó là trấn bắc tướng quân nhân mã cùng thái hành sơn nội bất tính hã từ hà g i a n quận sau khi trở về trương yến cũng không theo hắn cùng nhau trở về mà là trở về thái hành sơn mạch triệu tập nhân mã việc này đã sớm cùng hắn bẩm báo qua dù sao bây giờ viên thiệu đã bị bắt lại ở vào thái hành trong dãy núi những cái kia hát sơn quân còn có bách tính cũng cần an trí cũng không thể tiếp tục để bọn hắn đợi ở trong núi đám người nghe vậy nhao nhao nhẹ nhàng thở ra bất quá thôi diễm lại có chút lo âu hỏi bậy hạ cái này đột nhiên thêm ra mấy chục vạn bách tính nên như thế nào an trí à? những bách tính này tới thật sự là quá đột nhiên lập tức đa số mười vạn người làm sao an trí chí chính là một cái vấn đề lớn mà lại bây giờ đang là m ù a đ ông làm không tốt liền muốn chết đói chết có rất nhiều trâm đang muốn cùng chúng khanh thảo luận việc này nhưng vẫn là về trước cung đi lưu hiệp nói ra những ngày này một mực tại vội vàng xử lý viên thị dưới mắt viên thị đã bị tộc diện là nên giải quyết như thế nào an trí những bách tính này vấn đề nặng chúng thần nhao nhao xác nhận lưu hiệp mang theo đám người rời đi sân hành hình sau vây xem dân chúng cũng nhao nhao tàn đi t r ư ơ n g c á p tháp giải viên thiệu trở về bắc nha mà cao lam thì lưu lại chỉ huy các sĩ tốt xử lý những thi thể này tuy không bậy hạ nói những thi thể này giao cho ngươi đến xử trí ngươi nhìn cần chúng ta làm thế nào cứ việc phân p h ó chính là cao l a m hướng viên h i do hỏi thái độ của hắn rất khắc khí cũng không phải bởi vì viên hy hiện tại là cao quý ti h không mà là người ta vừa mới bị diệt tộc nói thật quá thẳm rồi viên hy đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt không dám nhìn sau lưng những thi thể này đối với cao lãm nói phiền phức cao tướng quân ở ngoài thành đảo một cái hố to đem thi thể đều chôn ở cùng một chỗ để cho ta ngày sau tế điện lúc cũng tốt có cái chỗ đi không có vấn đề cao lãm không nói hai lời đáp ứng viên hy đạo tiếng cảm ơn ngay sau đó t r ở mình lên ngựa độc thân hướng về nghiệp thành mà đi bóng lưng tiêu điều mà kiên định viên thị bây giờ chỉ còn lại có hắn một người mới viên thị đem từ hắn mà khởi đầu hoàng cung thái an điện lưu hiệp cùng người khác thần hồi cung đằng sau liền trương yến dẫn đầu mấy vạn nhân mã mấy chục vạn bách tính tìm tới sự tình triển khai thảo luận tư mang ý hỏi bệ hạ hát sơn quân đến cùng là một đám vì chúng còn có qua tạo phản tiền lệ bệ hạ coi là thật dự định chiêu an bọn hắn sao nói thật không ai để mắt hát sơn quân một đám bất nhập lưu đám ô hợp thôi dựa vào thái hành sơn mạch chi hiểm còn có thể có chút tác dụng chỉ khi nào rời đi thái hành sơn mạch đám người này một chứa được ít chuẩn bị nhị k u y ế t mệnh huấn luyện sức chiến đấu là thật vô cùng thê thảm trước đó trương yến có thể dùng nhân mã khoảng chừng bảy tám vạn tri cự bất qu những nhân mã này tiêu hao hơn phân nửa bây giờ chỉ còn lại ba mươi nhưng g k ô n n g h cho dù hát sơn quân lấy mạng đi liều đổi lấy cũng chỉ là viên tiệu quân đội tổn thất hơn vạn m ạ thôi bởi vậy có thể thấy được hát sơn quân cùng quân đội chính quy ở giữa t r a n h l ệ c h đến cỡ nào to lớn lưu hiệp nghiêm mặt nói ra triệu An hát sơn quân đây là chấm trước đó tự mình hạ đạt ý chỉ chấm há có thể nói không giữ lời hát sơn quân nói trắng ra là chính là một chút sống không nổi bách tính m à thôi nếu không phải cùng đường mặt lộ như thế nào lại vào núi lạp phỉ mà lại cái này mấy chục vạn người nếu như có thể hào hào g i n xét cũng có thể làm cho ngụy quận nhân khẩu gia tăng rất nhiều tại cổ đại nhân khẩu là quý báu nhất tài nguyên bởi vì đầy đủ nhân khẩu chính là lương thực n g u ồ n m ộ lính thu thuế cam đoan cho nên trong lịch sử rất nhiều chư hầu binh bại rút lui lúc mới muốn đem bách tính cũng cùng một chỗ mang đi bất quá nhân khẩu là không có cách nào lập tức chuyển đổi thành sức sản xuất c h ỉ ít trong thời gian ngắn làm không được cái này bỗng nhiên đến mấy chục vạn người nếu là xử lý không tốt ngược lại sẽ biến thành đại phiền thoái mà đây cũng chính là lưu hiệp cảm thấy nhức đầu địa phương hắn đem ánh mắt quét về phía trong điện trung thần do hỏi đối với dàn xếp cái này mấy chục vạn bách tính sự tình chư vị ái khanh có thể cái gì thượng xảy ra Chúng trong y mặt lúc nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh đối mặt lưu hiệp hỏi thăm tất cả đám đại thần đều giữ yên lặng liền ngay cả phục hoàn dương i ư u thôi d i ệ m những người này cũng không ngoại lệ an trí mấy trăm ngàn lưu dân cần phí tổn thật sự là quá to lớn mấu chốt là không có bất kỳ chỗ tốt gì có thể nói không người nào nguyện ý khi h o a n đại đầu này lưu hiệp lông mày hơi nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói cả sảnh đường văn võ thậm chí ngay cả một cái an trí bách tính đối sách cũng không nghĩ đến sao trong thanh âm đã mang tới từng tia từng tia t ứ c giận chúng thần đều là toàn thân run lên nhưng giữa lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi y nguyên ăn ý lựa chọn không nói lời nào không ai khi chim đầu đàn này đám ra h o ặ kia lưu hiệp trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng một từ bọn này thế ra trong miệm chụp ra một chú đơn giản chính là khó như lên trời mấu chốt là hắn không tiện mở miệng nói thẳng mà lại nói cũng vô dụng nếu như bọn hắn thật không muốn ra số tiền này cùng lực kiên chỉ nói mình không có tiền vậy hắn có thể làm sao chẳng lẽ lấy đao bức bách bọn hắn giao tiền giao lương chính trị không phải chơi như vậy hắn sở dĩ có thể tộc d i ệ t viết thị g i ế t t u e n kham là bởi vì có đủ lý do mà lại thời cơ cũng vừa đúng nhưng hắn nếu là trực tiếp vận dụng võ lực thủ đoạn b ứ c hiếp những thế gia đại tộc này đó chính là phá hư quy củ lập bản thực lực của hắn bây giờ xa xa không có đạt tới tình trạng này làm như vậy sẽ lưu lại bạo ngược tiếng xấu gia tăng ngày sau nhất thống thiên hạ độ khó đi theo nơi g ư không ăn thịt còn đem m ệ n h d ự ợ c vào thử hỏi thế ra nào nguyện ý đi theo dạng này một cái h ỉ nộ vô thường động một chút lại dùng võ lực bức hiếp người hoàng đế bệ hạ ngay tại chúng thần đều lựa chọn trầm m ặ t thời khắc chân thị tộc lao run run dày dày, dày đứng dậy đối với lưu hiệp chắp tay nói ta chân thị nguyện tận sức bọn là bệ hạ phân lưu chỉ là ta chân thị năng lực có hạn nhiều nhất chỉ có thể an trí ba và người lại nhiều lời nói sợ là lực có chưa đến xin mời bệ hạ thứ tội làm thiên tử từ trung đảng tại loại thời khắc mấu chốt này chân gia khẳng định là muốn có chỗ tỏ thái độ cho nên mới chủ động ra mặt gánh chịu một bộ phận trách nhiệm ái kh lưu hiệp sắc mặt thoáng thư giãn một chút đối với chân thị tộc giả khẽ vớt c ằ m tiếp lấy nhìn về phía còn lại đại thần chư vị ái khanh đâu chúng thần vẫn là trầm mặc không nói chân thị tộc giả thấy vậy nói ra các vị đều là triều đình trọng thần dưới mắt chính là bệ hạ cần các vị xuất lực thời điểm mọi người hay là đều tỏ một chút thái đi có mấy lời thiên tử không thích hợp nói cho nên chỉ có thể do hắn tới nói có thể cho dù nói đều nói đến phân thượng này trong điện chúng thần hay là giả bộ như nghe không hiểu bình thường nhao tìm các loại lý do cùng lấy cớ v ậ hạ thần thực vô lương sách thần trong nhà gia nghiệp nông cạn thật sự là hữu tâm vô lược mấy chục vạn lưu dân số lượng nhiều lắm ai trong nhà của ta đều nhanh không g i ả i được nổi mẹ già còn đang chờ bổng lộc của ta đâu chúng thần hoặc là giữ yên lặng hoặc là t ố khổ nhưng tổng kết tới nói chính là hai chữ mà thôi không có tiền lưu hiệp càng nghe sắc mặt càng khó nhìn cuối cùng đứng dậy lạnh lùng nói ra hôm nay triều hội dừng ở đây bãi triều nói xong trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi bốn trở lại tuyên t h ấ t đằng sau lưu hiệp khí đến một tay lấy trên bản tấu trường cho quét xuống trên mặt đất tiếng phẫn nộ nói ra đám ra h o ặ kia chính là tại trò chấm nhan sắc nhìn những thế gia đại tộc này bọn họ tại một chỗ kinh doanh mấy chục trên trăm năm nói móc không ra thuế ruộng nói ra ai mà tin coi như so ra kém chân thị cũng sẽ không kém đến đi đâu không nguyện ý bỏ tiền nguyên nhân chỉ có hai cái một là bởi vì không có chỗ tốt hai là bởi vì hắn tộc diệt v i ê n thị g i ế tuân t kham hành vi v i ê n thị tộc diệt cố nhiên làm cho các đại các thế gia cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm thu hồi những tiểu tâm t ư kia đồng thời cũng không dám lại lấy thế gia chi lực lôi cuốn hoàng quyền nhưng cũng càng khó để bọn hắn hy sinh chính mình lợi ích mà lại chỉ cần bọn hắn dựa theo quy củ làm việc hắn liền không dùng đến võ lực bất hiếp phát tiết một trận hỏa khí sau lưu hiệp gọi trưng ơ c á p đối với hắn nói triệu giả hủ quách ra tới n ặ n g trưng ơ c á p cung kính lĩnh mệnh đồng thời nói ra bậy hạ ti không ở bên ngoài cầu kiến viên hy lưu hiệp một đôi kiếm m i t r a o lên không biết viên hy vì sao lúc này tới tìm hắn nhưng suy tư một lát sau hay là nói tuyên hắn b ả o đi trưng ơ c á p ôm quyền lui ra một lát sau viên hy liền đi vào t u y ê n thất vừa tiến đến liền hướng lưu hiệp cung kính hành lễ nói thần tham kiến bậy hạ lưu hiệp hỏi ái khanh chuyện gì cầu kiến viên thị vừa mới bị tộc diện hắn vốn cho rằng viên hy muốn ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh điều chỉnh tâm tình không nghĩ tới hành hình vừa kết thúc liền đến tìm hắn viên hy thái độ cung kính nói bệ hạ viên thị thuộc diện nhưng ta viên thị những môn sinh kia cố lại bọn họ còn tại thần muốn h ỏ i chính là như viên thị những môn sinh kia cố lại đến đây đầu nhập vào thần lợi nói cái kia thần dùng hay là không dùng xin mời bệ hạ chỉ thị hắn hiện tại đã đứng hàng tam công có khai phủ quyền lực mà lại lại là viên thị duy nhất đích hệ huyết mạch đến thiên tử coi trọng có thể nghĩ các loại tin tức này truyền đi sau những cái kia viên ra môn sinh cố lại bọn họ sẽ chen chúc mà tới đến đây đầu nhập vào hắn nhưng có thể hay không dùng những người này hắn cũng không dám chính mình quyết định để tránh bị hoài nghi có cái gì ý đồ không tốt cho nên mới đặc biệt hướng lưu hiệp xin chỉ thị l i ê n cái này lưu hiệp thoáng s ứ n sở sau đó vô vô viên hy bạ bà b a i cười nói ngươi cứ việc dùng chính là yên tâm to gan dùng chấm nếu để cho ngươi đứng hàng tam công cho ngươi mở phủ quyền lực chính là muốn để cho ngươi kế thừa viên thị tất cả nhân mạch ngươi nếu không dùng chẳng phải là lãng phí làm sao có thể chế tạo ra mới viên thị chấm tin tưởng lòng trung thành của ngươi viên thị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ để viên hy làm cho này cái mối quan hệ lưu hiệp ê cười, cười cười vừa định lên tiếng động viên viên hy vài câu trưng cắp liền dẫn quách ra giả hủ hai người đi vào tuyến thất viên hy là có ánh mắt người nhìn thấy hai người bọn họ đi tới lúc này liền nói ra bậy hạ thần xin được cáo lôi trước không cần lưu hiệp đệ xuống viên hy ra hiệu hắn tọa hạ tiếp lấy đối với giả hủ hai người nói phụng hiếu văn hỏa các ngươi cũng lại đây ngồi đi giả hủ hai người nhìn viên hy một chút đối với hắn lộ ra một vòng mỉm cười sau đó nhao n h a u tiến đến ngồi xuống mà viên hy trong lòng lại lần nữa chấn kinh giả hủ cùng quách ra hai người đây là thiên tử tuyệt đối tâm phúc triều chính không ai không biết không người không hay lưu hiệp tự mình triệu k i ế n hai người khẳng định là có chuyện quan trọng muốn thương nghị nhưng bây giờ thiên tử lại làm cho hắn cũng lưu lại viên hy tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô bởi vì hắn biết điều này có ý vị gì ý vị này thiên tử đã đem hắn coi là cùng quách ra giả hủ một dạng tâm phúc đưa cho hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm v ậ hạ viên hy cái mũi chua chua liền k h ó p lên hắn m u ố n cho là mình tại bị tộc diệt sau thiên tử khẳng định sẽ đề phòng hắn sinh ra dị tâm để hắn đoạn tuyệt cùng viên thị môn sinh cố lại hết thẻ vắng lai khả thiên tử tín nhiệm với hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi chẳng những để hắn tùy ý dùng những cái kia viên thị môn sinh cố lại thậm chí còn để hắn tham gia loại này tư mật đến cực điểm tiểu triều hội viên thị bị tộc diệt tất cả đều là viên tiểu sai thiên tử chẳng những miễn đi hắn cùng mẫu thân tội chết càng đưa cho hắn lớn lao tín nhiệm để hắn viên thị có tái hiện huy hoàng khả năng đây là cỡ nào ban ân dù là để hắn làm cho hắn đều cam tâm tình nguy giả hủ cùng quách gia đều là vô cùng ngạc nhiên không biết giá hỏa này làm sao đột nhiên khóc lên chỉ có lưu hiệp biết là chuyện gì xảy ra cười nói ái khanh thất thố như vậy đâu còn có nửa điểm tam công p h o n g phạm chớ có khóc nữa viên hy khóc gật đầu đồng thời cũng quyết định bất kể là ai dám can đảm khuyên hắn tạo phản là viên thị báo thù hắn đều muốn trực tiếp chặt người nói lời này quyết không thể cô phụ thiên tử tín nhiệm với hắn chấn an xong viên hy lưu hiệp đối với giả hủ hai người nói vừa mới trên triều hội các ngươi cũng đều nhìn thấy những thế gia kia căn bản không chịu xuất lực an trí những lưu dân kia b á c tính phúc hiếu văn hỏa các người có biện pháp nào có thể làm cho bọn hắn xuất tiền a hắn triệu hai người đến đây chính là muốn thương nghị việc này viên hy xoa xoa nước mắt cái thứ nhất nói ra thần nguyện đem ta viên thị toàn bộ sản nghiệp lương thực tiền tài đều hiến cho đi ra lấy t h ở bệ hạ chi dụng viên thị đã bị tộc d i ệ t khổng lồ thuế ruộng cùng gia sản dòng họ đều thành vật vô chủ theo đạo lý đây đều là do hắn đến kế thừa nhưng hắn định đem những tài vật này toàn bộ quên đi ra cái gì lời vừa nói ra liền ngay cả giả hủ cùng quét ra cũng không nhịn được ghé mắt trong mắt lộ ra vẻ giật mình có cần phải liệu mạng như vậy sao lưu hiệp cương muốn nói chuyện viên hy liền thành khẩn nói xin mời bệ hạ cần phải không cần cự tuyệt chỉ có như vậy mới có thể trò chuyện biểu thần đối với bệ hạ thiên ân cảm kích ể thể để bổ khuyết một bộ bọn khuyết phận trong chỗ. Nhưng chỉ dựa vào viên thị gia sản dòng họ còn chưa đủ, nhất định phải thế Cho như thế nào mới có thể để cho bọn hắn tự nguyện chảy quên quên nguyện máu? một trong tiền tự mới mới cộng viên sản dòng còn đồng lương nên, nào vào gia gia các được. có dựa đại đủ, Giả hồi ủ chủ đủ thủ cùng Quách tộc chảy chuyện cũng nhằm như nào bọn động giàn dân triển khai thảo luận, đưa ra đủ loại phương pháp thủ đoạn, nhưng cũng không lòng. gia gia máu, lưu lưu pháp thế thế họ khai thảo thể hiệp hài、lòng. Chấm đại loại đưa ra một vào tư xếp để để lâu sau lưu hiệp trong lòng linh quang l ấ i lên nói ra Chấm có một kế có thể để các đại các thế gia tự nguyện bỏ vốn an trí lưu dân b ậ y hạ có gì thượng sách ngay vậy quách gia cùng giả hủ lập tức mắt sáng rực lên mặt lộ mong đợi nhìn về phía lưu hiệp thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn không nói thường thường đều có thể nói ra một chút kinh người ngữ điệu nghĩ ra một chút bọn hắn không nghĩ tới kế sách mà viên hy đã làm tốt khen chuẩn bị mặc kệ thiên tử nói cái gì hắn đều muốn gọi tốt lưu hiệp mỉm cười hỏi phụng hiếu văn hỏa hiển dịch chấm xin hỏi các ngươi thế gia đại tộc quan tâm nhất cái gì quét á ra giả hủ viên hy ba người n g h e vậy căn bản không cần nghĩ ngợi trang miệng một lời hồi đáp lợi ích thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. thiên hạ n ô n náo đều là lợi vãng thế gia đại tộc coi trọng nhất không ai qua được lợi ích vì lợi ích bọn hắn dám tạo phản vì lợi ích bọn hắn cũng dám đánh bạc hết thẻ liều một cái tòng lòng chi công tỷ như chân thị chính là như vậy lưu hiệp tiếp tục hỏi vậy bọn hắn coi trọng nhất chính là cái gì thanh danh ba người lại là t r ă m miệng một lời cá nhân cần thanh danh tốt làm tấn thăng chi thê phàm là danh sĩ không có không thèm để ý thanh danh đặc biệt là những cái kia xuất thân thế g i a tử đ ệ càng l à yêu quý lông vũ đến cực điểm tỷ như v i ê n thiệu chính là bởi vì có được cực tốt thanh danh mới có thể để tự tụ h thẩm phối điền phong những n à y đại tài cho hắn quên mình phục vụ mới có thể để cho thiên hạ rất nhiều người tin tưởng hắn đủng lập thiên tử mới thật sự là thiên tử thế gia đại tộc cũng cần thanh danh tốt mới có thể khiến gia tộc trường thịnh không suy nếu không bất luận gia tộc của ngưới giới mắt lại thế nào phồn vinh cũng chỉ là phụ dung sớm n ở tối tàn mà thôi thanh danh chính là gia tộc nội tình một trong danh tiếng của gia tộc một khi xấu không ai nguyện ý vì ngươi hiệu lực cách xuống dốc cũng không xa cho nên trước đó biết được viên thuật s ư n g đế tin tức viên t hiệu mới có thể trực tiếp ký ngất đi bởi vì sự kiện lần kia đối với viên thị thanh danh đả kích cũng không phải bình thường lớn danh hỏa lợi từ trước đến nay là buộc chặt cùng một chỗ thiếu tên nhất định thiếu lợi không có một cái nào thanh danh tốt liền sẽ không có người vì ngươi hiệu lực gia tộc lợi ích liền trở thành không có dễ chi thủy kéo dài không được bao lâu chớ bây giờ không cách nào hứa cho những thế gia kia cái gì lợi ích nhưng chấm có thể dùng thanh danh đến buộc chặt bọn hắn làm bọn hắn không thể không xuất tiền xuất lực lưu hiệp trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu bắt đầu cho ba người giảng thuật ý nghĩ của hắn hắc sơn quân đến nghiệp thành ước chừng muốn thời gian nửa tháng trong khoảng thời gian này chấm đem sai người tại trong thành các nơi gián t i ế p hoàng bảng chỉ cần hướng triều đình quên tiền quên lương quân vật vô luận hiến cho nhiều ít vô luận là người buôn bán nhỏ hay là chu tử công hậu đều là ghi chép tại hoàng bảng phía trên. Hay. vậy hạ anh n minh n viên c t h hy n thiết u cái thứ nhất dâng lên mương ngựa sắc mặt kích động đến một mảnh n đường hồng hắn đây là phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng cao hứng viên thị tuần tự kinh lịch viên thuật cùng viên thiệu tạo phản thanh danh đã rớt xuống ngàn trượng hắn làm viên thị huyết mạch duy nhất trên vai đẻ ép chấn hưng viên thị trách nhiệm mà chấn hưng viên thị bước đầu tiên chính là khôi phục thanh danh bây giờ lại có dạng này một cái có thể hướng thiên tử mua thanh danh hơn nữa còn có thể lưu truyền hậu thế cơ hội đơn giản không nên quá kịp thời ta chân t r ư ớ c vừa hướng bệ hạ hứa hẹn nguyện ý dâng ra viên thị tất cả sản nghiệp thổ địa thuế ruộng kết quả bệ hạ chân sau liền đưa ra lập thạch lập địa để bày tỏ việc t i ệ n bệ hạ rõ ràng là muốn đem đại hán này thủ thiện thanh danh đặt tại trên đầu ta bệ hạ đối với ta thật sự là qu viên hy trong lòng càng phát ra cảm động đ ỗ n g nhiên đứng dậy túi đầu lễ bái bệ hạ thiên ân quần v ợ n thần cảm động đến rơi nước mắt nguyện dùng cái này thân hóa làm lợi kiếm là bệ hạ vượt mọi trông gai quét á ra cùng giả hủ thấy vậy trong lòng không khỏi một trận thổ thức bọn hắn có thể nói là hiểu rõ nhất thiên tử người viên hy quên ra toàn bộ gia sản bị tộc diệt còn đối thiên tử cảm động đến rơi nước mắt bệ hạ cái này đ ế vương quyền mưu thủ đoạn vận dụng đến càng phát ra cao minh lưu hiệp hòa hú cười một tiếng nói ra ái khanh đem tất cả gia sản dòng họ đều quên tặng đi ra như thế trung tâm có thể bày tỏ nhận nguyện đại hán này thủ thiện tên vốn là ngươi nên được mau mau đứng lên thôi viên hy thiên ân và tạng lúc này mới đứng dậy giả hủ cười híp mắt hướng hắn chúc mừng bệ hạ hay là tâm hệ ti không à tốt b i a phía trên ti không cùng viên thị khi cầm đầu vị đây chính là tốt đẹp thanh danh quách gia cũng ha ha cười nói ti không nhất định có thể bởi vì đại hán thủ thiện mà nhất cử thay đổi viên thị thanh danh quang diệu viên thị cạnh cửa nghe hai người kiểu nói này viên hy trong lòng cũng trong bụng n ở hòa vô luận là thanh hà thôi thị hà g i a n đồng thị hay là hoàng nông dương thị lang gia phục thị cũng hoặc là, là tư mã gia tuân gia tự nhà tân gia đều khó có khả năng tại tốt b i a phía trên siêu việt hắn cho dù bọn hắn đồng dạng tan hết gia sản cũng không có khả năng chân thị ngược lại là có thể siêu việt có thể đại giới là dốc hết hết thảy nhưng viên hi ti không chút nào đem chân thị để ở trong lòng hắn bây giờ một thân một mình chỉ có một cái mẹ già phụng dưỡng dù là viên thị gia sản không chút nào lưu chỉ bằng ti không cung phụng đều đầy đủ mà chân thị thì không giống v ớ i cần một số tiền lớn lương duy trì lớn như vậy gia tộc không có khả năng như hắn bình thường dốc hết gia sản được ăn cả ngã về không bệ hạ kế này thật là khai thiên tích địa lần đầu thần không bằng bệ hạ xa rồi quét da cũng mở miệm tán thưởng cho cùng ắ n g phục, dù biết đây là bệ hạ thủ đoạn bọn hắn cũng sẽ chạy theo như vịt đây là đường đường chính chính thủ đoạn dù sao thiên tử đem dương dành cơ hội bày ra tới muốn hay không thượng sáo toàn bằng tự nguyện coi t r ọ nếu g người muốn đánh một người cười cười, ngươi tặng gia sản dòng ngoại dương, chính cười cười, dịch, chưa có đánh đánh. Hiệp hy hiện họ tình thời muốn muốn viên quên sản tuyên là Lưu một một tạm đối với đối đợi đạo, đ bị sự n c ố i cùng ngày một là ạ i công Nếu bố. l quá sớm tuyên dương ra ngoài những người kia nhìn thấy ngươi quên gia viên thị tất cả gia sản dòng họ liền sẽ không lại nghĩ đến cạnh tranh viên thị tất cả gia sản dòng họ cái này một quên gia tộc nào có thể so sánh được nếu như đại hán thủ thiện tên tuổi có tin tức manh mối lời nói những thế gia kia hiến cho đứng lên liền không có động lực lưu hiệp muốn là bọn hắn đều có lại càng quyền càng tốt viên hy liên tục gật đầu b ậ hạ yên tâm thần tránh khỏi sau khi trở về thần liền bắt đầu kiểm cây ra sản dòng họ cũng chỉnh lý thành sách giao cho bệ hạ xem qua lưu hiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp lấy lại bắt đầu cùng ba người thương nghị cụ thể khâu hoàn thiện mỗi một chi tiết nhỏ kế hoạch là buổi sáng định hoàng bảng là buổi chiều gián lưu hiệp tại quyết định hiến cho kế hoạch đằng sau liền lập tức phái người đi gián tiếp hoàng bảng mà cái này một bố cáo cũng rất nhanh liền hấp dẫn số lớn bách tính vây xem hiến cho t ừ đâu tới tiền quên a chính là chính là chính mình trong nhà đều nhanh nói còn hiến cho đâu một đám lưu dân quản bọn họ làm gì nghe nói hay là tạo phản bị bệ hạ đặc xá dân chúng nghị luận ở mỹ phần lớn là trông thấy hiến cho thế u ruộng an trí hoàng cân tặc sau liền bắt đầu h o á n trách bởi vì bọn hắn đối với hoàng cân tặc nhưng không có hào cảm hoàng cân tặc vì ăn cơm vì mạng sống cái gì đều làm ra được số lớn hoàng cân tặc tràn vào ngụy quận sẽ chỉ làm ngụy quận trở nên không an toàn đến lúc đó cướp bóc giết người nhưng như thế nào là tốt ai ai cũng không thể nói như vậy lúc này phụ trách gián tiếp hoàng bảng quan lại xoay người lại nghiêm mặt nói ra cái nào sinh ra nguyện làm giặc cỏ những lưu dân kia trước kia cũng là cùng chúng ta một dạng bách tính bình thường chỉ là trị h ọ chiến tranh thiên hai sống không nổi mới không được đã tạo phản vậy hạ quan nhân miễn xá tội của bọn hắn chỉ bất qua dưới mắt chiến tranh vừa mới kết thúc quốc khố chống giống triều đình trong lúc nhất thời không cách nào an trí cái này mấy trăm ngàn hoàng cơ tặc cho nên mới hô hào mọi người hiến cho không phải vậy trời đông giá rét này chẳng lẽ lại nhìn xem cái này mấy trăm ngàn người chết đói chết cóng ở bên ngoài sao chư vị đây chính là việc thiện a quan lại kiên nhẫn giải thích một trận đồng thời đem mặt khác một tấm viết hiến cho quy tắc bố cáo dơ lên mặt hướng vây xem đông đảo máy tính mà lại bệ hạ có chỉ ý phàm là quyền hiến giả vô luận hiến cho mức nhiều ít tính danh gia tộc đều có thể đăng g h tại hoàng bảng bên trên mỗi ngày hiến cho người nhiều nhất vô luận thân vận đều có thể thu hoạch được vào cung diện thánh vinh hạnh đặc biệt tiếp nhận bệ hạ triệu kiến đợi đến sau m ộ ư ơ i năm ngày tổng hiến cho mức nhiều nhất tốt m ộ ư ơ i người danh t ự cùng gia tộc đều sẽ bị khắc vào tốt trên tấm địa đừng ở nghiệp thành chính n a m môn bên ngoài tiếp nhận vạn người kính ngưỡng trừ cái đó ra hiến cho tổng ngạch năm vị trí đầu người có thể đạt được bệ hạ ngự bút chỗ sách nhà tích thiện bảng hiệu một mặt hiến cho tổng ngạch thứ nhất bệ hạ khâm điểm là lớn h á n thủ thiện trong dân chúng có thật nhiều không biết chữ cho nên quan lại đem trong quy tắc cho lấy đơn giản ngôn ngữ nói ra ngữ khí gióng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều x ô chảo vô luận nhiều ít chỉ cần hiến cho liền có thể leo lên hoàn g bảng thật hay giả ta một kẻ lưu dân cũng có thể leo lên hoàn g bảng sao ta gọi lý nhịn n h u nếu là leo lên hoàn g bảng ta danh tự này chẳng phải là muốn gọi người chê cười chơi ạ mỗi ngày q u ê n tặng nhiều nhất còn có thể bị bệ hạ tự mình triệu kiến ta không phải đang nằm mơ chứ đại hán thủ thiện đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt nếu có thể đem danh tự khắc vào tốt trên tấm địa vậy nhưng thật sự là lưu danh bách thế danh thủy thiên cổ quan tông diệu tổ a chỉ hận ta không quá mức gia sản một tên lưu manh nếu không nhất định phải đem danh tự khắc lên tấm địa dân chúng đều chấn kinh hưng phấn không gì sánh được lại không x á c h đại hán kia t h ủ thiện khắc b i a kỷ niệm chỉ là vào cung nhất kiến thiên tử một hàng này liền đầy đủ mê người đây chính là bị thiên tử triệu kiến a một tên chọn đ o à n đánh tướng ngũ đoàn hán tử từ trong đám người ép ra ngoài thử thăm dò hướng quan lại kia hỏi quên cái gì đều được cái kia ta quên bánh nướng bên trong không bên trong bên trong tích g ấ t quan lại chắc chắn nói vô luận quên tiền hay là quên lương lại hoặc là quên vật đều có thể đem danh tự viết lên h o à bảng để cho người ta người đều biết người về t i ệ n hán tử kia trần chờ một lát từ chính mình chọn đòn gánh bên trong lấy ra ba khối bánh nướng cắn răng nói ra cái kia ta liền quên ba khối bánh nướng đi Tốt. người tên là gì quan lại để người bên cạnh đem cái này mấy khối bánh nướng t i ế p qua sau đó hướng về hán tử d o hỏi hán tử xoa xoa tay có chút ngại ngùng nói ta họ nô trong nhà xếp hạng lão đại người ta đều gọi ta đại lang quan lại gật gật đầu tiếp lấy đối với đông đảo bách tính cao g i ọ n g hô nô đại lang hiến cho bánh nướng ba khối đại thiện tiến hành thiện danh trèo lên hoàng bảng nói xong hắn quay người tại cái kia trống không hoàng bảng bên trên trước viết lên hôm nay hiến cho bảng năm cái chữ lớn lại viết xuống nô đại lang thật thật nô đại lang nghe vậy kích động đến chân tay luôn cuống một tấm đen k ị mặt đều đỏ bừng lên ba khối bánh nướng liền có thể đạt được yết kiến thiên tử vinh hạnh đặc biệt hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ liền cùng giống như nằm mơ đương nhiên là thật khiến cho không nhìn n h i chỉ nhìn làm việc thiện tri tâm v ậ hạ thưởng thức nhất chính là như vậy có khẩn thiết báo quốc tri tâm thiện nhân quan lại cố ý lớn tiếng nói mà ở đây vây xem dân chúng lúc này cũng đều ổ lên bọn hắn nguyên bản chỉ cho là cái này cái gì trèo lên hoàn g bảng yết kiến thiên tử chỉ là cái manh lưới mà thôi nhưng không nghĩ tới ngô đại lang bất quá là góp ba khối b á n h nướng danh tự liền thật leo lên hoàn g bảng hơn nữa còn có khả năng yết kiến thiên tử ta cũng muốn quên một tên b á n cá người bán hàng rong k ị m phản ứng sau vội vàng lên tiếng hô ta quên năm cái không mười đầu cá ướp muối nói liền từ đẩy trong xe đếm ra mười đầu cá ướp muối đưa trước đi mà hắn một cử động kia cũng triệt để đốt lên ở đây đông đảo máy tính ta muốn quên một thất vải ta cái này trở về cầm ta quên ba sâu tiền đều chớ cùng ta đ o ạ n hôm nay cái này h i ế n cho nhiều nhất người ta chắc chắn làm ta quên năm sâu tiền vừa cười chỉ là năm sâu tiền bày cái gì rộng rãi vua ta thị nhiễm trải quên hai mươi thất vải ta lý ra mễ hành cũng không phải ăn chay ta quên mười thạch gạo tại dân chúng nô nước tấp nập quên tặng thời khắc một tên khổng lồ yêu viên mặt mũi tràn đầy giữ tợn tên lô mãng gạt mở đám người trực tiếp đem nửa bao tải đồng tiền còn có nửa phiến thịt heo nhét vào quan lại kia trước mặt sau đó hắn chừng hai mắt một cái ô m ôm nói ta quên hai mươi sâu tiền nửa phi heo đông đảo dân chúng lập tức hít sâu một hơi hai mươi sâu tiền nửa phiến thịt heo như vậy thủ bút khủng bố như vậy có người hoảng sợ nói đây không phải phạm đồ hộ sao hắn xuất thủ càng như thế xa xỉ đây chính là hai mươi sâu tiền a không ít người đều bị bút tích của hắn cho kinh đến hai mươi sâu tiền đây đối với bách tính bình thường tới nói đơn giản chính là cái con số trên trời quan lại nhìn xem trước mặt đồng tiền còn có thịt heo cũng có chút kinh ngạc hướng phạm đồ hộ liên tục xác nhận ngươi coi thật muốn quên nhiều như vậy một khi góp cũng không thể muốn trở về đại trượng phu làm việc một cái nước bọn một cái đinh phạm đồ hộ đem bộ ngực đập vang động trời Ta giết heo nửa đời, tích không ít sát nghiệt, tích tích Thiếu tiền thịt ta nhất trải một chút, tới thế mạo, ta biết nửa qua kia không giờ cũng nghĩ người. cùng nhưng những người nhưng đời, đi nhiều đối với nói heo heo, khổ nhẹ. này mạng, nặng đức được cứu cứu số bây âm màu là phạm đồ hộ lời nói này nói đến hiên ngang l ắ m liệt làm cho chung quanh dân chúng lớn tiếng khen hay Màu. Phạm Phạm à, ngày hoành hành thiếu hộ nghĩa. Thật không nghĩ tới à. Phạm đồ hộ ngày bình thường hoành hành bá đạo, bán thịt cũng thỉnh thoảng thiếu cân ngắn hay, không nghĩ tới hiến cho đứng lên dĩ nhiên như thế đạo, đồ đồ đứng trưởng tới tới bán cũng cân ngắn lên dĩ bá theo ạ m dân chúng nô nước tấp nập hiến cho cùng chuyên miệng cũng không lâu lắm hiến cho liền có thể thu hoạch được yết kiến thiên tử cơ hội thậm chí khắp bia lưu truyền bách thế tin tức liền truyền khắp toàn bộ nghiệp thành trong lúc nhất thời toàn thành đều tại bàn tán sôi nổi hoàn bản g cùng tốt bia sự tỉnh trước kia căn bản không muốn xuất tiền ra vật thế gia đại tộc cũng từng cái quần tình váy động chương hai trăm bảy mươi một đại hán thủ thiện không phải ta dương thị phục thị chân thị thôi thị đồng thị không ai có thể hơn truy danh trục lợi là bản tính con người lưu hiệp lấy thanh danh làm mồi nhử cho dù là các đại thế g i a lòng dạo biết rõ cũng vô pháp coi nhẹ bởi vì đại hán thủ thiện bốn chữ này hàm kim lượng thật sự là quá cao l ạ c thạch lập địa lấy truyền hậu thế là bọn hắn đời đời kiếp kiếp suốt đời mục tiêu theo đuổi trước đó bọn hắn vì cái gì không nguyện ý xuất tiền xuất lương bởi vì làm như vậy bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì quyết nhiều tiền hơn nữa lương cũng chỉ có thể tại lưu hiệp nơi đó lưu lại một hào cảm hơn chỉ thế thôi về phần thanh danh toàn bộ đều tại lưu hiệp trên đầu dân chúng chỉ biết là là t h i ê n tử là triều đình ra thuế ruộng an trí cái kia mấy trăm ngàn k h ă n vàng sẽ chỉ tán dương thiên tử nhân đức bọn hắn những này chân chính xuất tiền xuất lực cái gì đều rơi không đến nhưng bây giờ lại là không giống với lúc trước lưu hiệp đem phần này thanh danh cấp cho đi ra cho hiến cho người nhiều nhất lấy đại hán thủ thiện tên tuổi còn là thạch lập địa kỷ niệm kể từ đó dân chúng đều biết là ai xuất lực biết nên cảm kích ai nên chuyển tục ai thanh danh thiện danh một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm trăm truyền ngàn cứ thế m ã i xuống dưới đối với toàn cả gia tộc tới nói đều có lợi ích cực kỳ lớn cuộc mua bán này thấy thế nào làm sao có l ợ i bởi vậy cho dù các đại gia tộc trong lòng đều rõ ràng đây là thiên tử dương n ê u nhưng vì đại hán thủ thiện thanh danh bọn hắn y nguyên nhịn không được bắt đầu dục dịch chỉ là ai cũng không có xuất thủ trước hoàng cung thái an điện lưu hiệp trong tay cầm mấy ngày đến nay hiến cho vận tư thống kê sách đối với trong điện đ á m quần thần cười nói xem ra ta đại hán tử dân hay là có khẩn thiết báo quốc chi tầm a từ hiến cho bố cáo phát ra sau nghiệp thành cùng chu biên quận huyện bách tính thân hảo bọn họ nô nước tấp nập với tặng cho tới bây giờ đã chủ đến lương thực năm thạch tiền ba bốn không không sâu vải vóc cùng các loại vật tư cũng không phải số ít cái gọi là nước động thành vũng tích đất thành núi dân chúng mọi người đồng tâm hiệp lực đồng tâm hiệp lực cháu tin tưởng nhất định có thể gom góp đủ để an trí mấy trăm ngàn lưu dân t h u ế ruộng lưu hiệp trong giọng nói tràn đầy ý cười nhưng hắn l ò n g tựa như gương sáng bách tính quá nghèo chỉ dựa vào bách tính quê tiền không được bao lớn tác dụng nếu không có trong đó có không ít thân hảo hiệu buôn xuất lực ngay cả năm thạch lương thảo ba bốn không sâu tiền đều đụng không đến vậy hạ nhân g t h ca ta đại hán có thượng thiên phù hộ vậy hạ nhất định có thể vượt qua lần này nản quan thân bất tài nguyễn đem tháng này bổng lộc hiến cho đi ra trò chuyện tỏ tâm ý thân cũng nguyện ý quyên g ra tháng này bổng lộc hôm nay vô sự bãi triều nói đi hắn liền trực tiếp tuyên bố bãi triều đứng dậy rời đi thái ăn điện quần thần cũng nhao nhao cáo lui dọc theo ngự đạo rời đi hoàng cung đám đại thần top năm top ba kết bạn mà đi dương lưu cùng phục hoàn sánh vai đi hướng ngoài cung đồng thời bất động thanh sắc hỏi phục công ngươi dự định quên bao nhiêu tiền lương ta ta nơi đó có tiền quân a phục hoàn lắc đầu thở dài nói mấy trăm ngàn lưu dân ta lại làm sao không muốn vì bệ hạ phân yêu nhưng ta phục thị thật sự là hữu tâm vô lực nói hắn quay đầu nhìn về phía dương lưu đạo ngược lại là dương công ngươi lấy dương thị nội tỉnh quên cái mấy vạn thạch lương thực cũng không thành vấn đề đi không đi tranh một chuyến đại h á n thủ thiện tết tuổi lời vừa nói ra không ít đại thần ánh mắt lường tới dương lưu sắc mặt khẽ biến tiếp lấy cười khổ nói phục công chỗ đó mấy năm liên tục chiến đoạn ta dương thị nội tỉnh đã sớm tiêu hao không có bất quá vì duy trì bệ hạ ta cùng khuyển tử dự định đem tháng này động lộc quân ra cũng coi là vì bách tính tận một phần lượt đi phục hoàn mặt m ũ i tràn đầy khâm phục khen dương công đại nghĩa đi tại phía sau bọn họ thôi diễm cũng chen miệng nói như vậy xem ra nhắc tới đại hán thủ thiện tên tuổi hẳn là không phải chân thị không còn ai chân thị nhưng là muốn là bệ hạ an trí ba mươi lưu dân như vậy thủ bút thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phú thường khó trách bệ hạ sẽ như thế coi trọng chân thị đám người lại nhao nhao nhìn về phía chân thị tộc lão lúc trước chân thị tộc lao trước hết nhất đứng ra nói hỗ trợ an trí ba mươi lưu dân cho đến bây giờ chân thị tuyệt đối là cống hiến lớn nhất không ai có thể siêu việt hư danhôi â thủ thủ lợi lợi những t ị lời này nói đến tương đương xinh đẹp quần thần tự nhiên lại là một trận tán dương vừa tới không lâu cũng đã đánh vào trong đội ngũ gia chủ động ra đồng chung thợ giải ta đồng thị nội tình nông cạn làm sao có thể cùng chân thị so sánh nếu không khẳng định phải duy trì bệ hạ tôi h diễm lắc đầu nói ai mọi nhà có nôi khó xử riêng ta thanh hà thôi thị tổ kiến ba nghìn dũng tướng vệ đã hao hết gia sản thật sự là bất lực à mặt khác đám đại thần nghe vậy cũng là nhao nhao khóc than đơn giản một cái so một cái thảm chân thị tộc lão nhìn chằm chằm đám người một chút không nói gì thêm dẫn đầu đi ra cửa cung leo lên xe ngựa còn lại đám đại thần cũng lục tục ngao ngoe riêng phần mình đón xe rời đi dương mưu cùng dương tu đăng lên xe ngựa sau khuôn mặt trong nháy mắt kéo xuống thư lạnh nói phục hoàn l a hồ ly này quả nhiên đối với ta không yên lòng vừa rồi rõ ràng là đang thử thăm dò ta dương tu có chút không rõ ràng cho lắm hỏi phụ thân chúng ta không phải dự định muốn quên hai mươi không không không thạch lương thảo à tại sao muốn che giấu trong khoảng thời gian này đến nay dương b ư u để hắn liên hệ hoàng nông dương thị bắt đầu đại lực xoay sở lương thảo cùng vật tư nhưng lại bàn giao hắn nhất định phải âm thầm tiến hành việc này đối ngoại giữ kín không nói ra hắn không quá lý giải như vậy việt tiện vì sao muốn lén lút sở dòng chống thua chiên chẳng phải là tốt hơn người quá trẻ tuổi dương lưu lắc đầu dương tu mặc dù thông minh nhưng kinh nghiệm quan trưởng cùng cách đối nhân xử thế trí tuệ còn là chưa đủ chúng ta muốn là lấy cái giá thấp nhất cầm xuống đại hán kia thủ thiện tên tuổi hiện tại nếu để cho đám người kêu biết được chúng ta dương thị hiến cho thuế r u dù mức không phải cùng chúng ta cạnh tranh không thể đến lúc đó cần trả ra đại giới coi như không biết bao nhiêu che giấu là vì để bọn hắn bông l ò n g cảnh giác cho là chúng ta dương thị không tranh đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm chúng ta lại một hơi quên ra ngoài đoạt được đại hán thủ thiện danh hảo đại hán thủ thiện tên tuổi hắn sao lại không muốn nhưng càng là muốn thì càng nhị n được nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đ ạ i n g h ẫ n s l o ạ không thể để cho thế ra khác biết ý đồ của hắn dương tu nghe vậy mới chợt hiểu ra thì ra là thế như vậy cũng tốt、so bên trong học vẫn thật sự là quá sâu trên một chiếc xe n g ư ợ c khác phục hoàn nhìn về phía con của hắn p h ụ c đức hỏi ta để ngươi xoay sở cái kia mười vạn sâu tiền vận đến cái nào phục đức cung kính trả lời còn tại thanh châu không quá nhanh muốn đi vào ký châu cảnh nội tại hiến cho cuối cùng một ngày trước hẳn là có thể đến để cho tiện vận chuyển đồng tiền tất cả đều đổi thành bánh vàng con bất quá phụ thân lập tức quên ra nhiều tiền như vậy thế nhưng là đem nhà chúng ta vốn liếng đều móc rỗng gần một nửa à vì cái tên tuổi thật đáng ra sao nhắc lên việc này phục đức liền cảm thấy đau lòng nhiều ngày trước phục hoàn liền để hắn đi thông chi lang ra quê quán bắt đầu trụ tiền c h ọ n vẹn mười vạn sâu đổi thành bánh vàng còn cũng có bảy tám dương nhiều tiền như vậy thế mà đều m u ố n góp n g ư ơ i biết cái gì phục hoàn trừng phục đức một chút tức giận nói có đại hán này thủ thiện t ê t tuổi chúng ta phục ra địa vị thì càng ổn tỉ n g ư ơ i địa vị cũng có thể vững chắc rất nhiều ta vừa mới thăm dò một chút dương b i u láo giặc kia hắn xem bộ dáng là không có ý định tranh đoạt cái này thanh danh chúng ta đối thủ cũng chỉ có chân thị mười vạn sâu tiền có thể ổn ép chân thị một đầu phục hoàn tính toán đánh cho vô cùng tốt có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp chỉ có chân thị cùng dương thị nhưng dương mưu không tham dự cho nên chỉ cần so chân thị đa là được rồi p h ụ c đức mặc dù hay là không hiểu nhưng phục hoàn tâm ý đã quyết hắn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu thôi thị phù đệ thôi diễm trở về nhà sau thôi lâm trước tiên tiến lên đón huynh trường ngươi để cho ta xoay sở những vật tư kia đã chuẩn bị thỏa đáng lương thảo hai mươi không không không thạch dê năm ngàn con còn tại nghiệp thành xung quanh huyện thành mới xây cùng đưa ra rất nhiều phong ốc dự tính có thể an trí mấy vạn lưu dân làm không tệ thôi diễm đại hỷ trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hài lòng lần này chúng ta không thèm đ ế m sỉa hao phí nhiều như vậy tài lực vật lực nhân lực chân thị lấy cái gì cùng chúng ta so khiến cho cuối cùng một ngày nhất định phải đánh chân thị một trở tay không kịp nhất cử đoạt lấy đại hán thủ thiện danh hảo chỉ cần dương thị phục thị những người kia không tham dự cạnh tranh hắn liền nhất định có thể từ chân thị trong tay đoạt được đại hán thủ thiện thanh danh thôi diễm đối với cái này lòng tin c h à n đầy tôi h lâm mang trên mặt thần sắc hướng tới nói có đại hán này thủ thiện thanh danh không nói gia tộc ngày sau phát triển huynh trưởng ngày sau chưa hẳn không có khả năng đứng hàng tam công tôi diễm nhẹ gật đầu vỗ xuống thôi lâm bà vai dưới mắt nguyện ý toàn lực giúp đỡ bệ hạ gia tộc duy có chân thị cùng ta thôi thị theo ta thấy ngày sau ngươi cũng có thể nhập c ử u khanh hàng ngũ thôi lâm hai mắt tỏa sáng lôi kéo thôi diễm lại là một trận nói chuyện với nhau tuyên thất quách gia đem hôm nay hiến cho vật tư thống kê sách g i a o cho lưu hiệp có chút ít lo l ắ n g nói bệ hạ h i ế n cho đi lên thuế ruộng vật tư càng ngày càng ít cho đến nay đã m ộ ư ơ i ngày còn thừa lại năm ngày thời gian nhưng thế ra kia đại tộc vẫn không có bất luận cái gì hiến cho ý tứ bọn hắn hẳn là không có chúng kế sao dân chúng năng lực quá có hạn dù sao cuộc sống của bọn hắn cũng không giàu có chính mình cũng không nhất định ăn đủ no những ngày này gom góp đến thuế ruộng vật tư tuyệt đại bộ phận đều là những phú thương kia thân hảo vì thấy thiên tử mà quên lần này dương nhu con mồi cũng chính là những thế gia kia nhưng bọn hắn đến bây giờ vẫn không có kết quả dự định cái này khiến quách gia cảm thấy một trận lo lắng mấy chục vạn bách tính một khi không cách nào thích đáng an trí cái kia chính là một trận tai nạn đối thiên tử thanh danh cũng là đà kích thật lớn không đội không đội lưu hiệp thả ra trong tay tấu trương cười n h ạ t nói để mũi tên lại bay một hồi cũng không muộn bọn hắn không có khả năng thờ ơ văn hỏa ngươi cứ nói đi gặp lư hiệp ánh mắt quăng tới giả hủ cười t ù n tìm nói đúng là như thế Bậy bấy. hạ kế sách thực minh, những thế chỉ kế kia tiến sự cao minh, tiến dưới mắt thu gia vào Dưới đợi đã quét ra không rõ ràng động tác của bọn hắn có thể giả hủ liền lại biết rõ r à n h r à n h gặp giả hủ tựa hồ nắm giữ một chút chính mình không biết được tình báo quét á ra đẻ xuống nghi ngờ trong lòng nói bệ hạ hôm nay hiến cho bảng đứng đầu bảng người đã tại ngoài cung hậu mỗi ngày hiến cho bảng đứng đầu bảng đều có thể đến thiên tử triệu kiến đây cũng là những b á c h tính kia còn có phú thương thân hào bọn họ đều chạy theo như vị nguyên nhân một trong bất quá chỉ có ban đầu cái kia bốn năm ngày cạnh tranh đến mới lợi hại đến mấy ngày gần đây nhất đã không có gì phú thương thân hào hiến cho bởi vì bọn hắn tại ban sơ mấy ngày đều hung hăng ra một đất huyết hiện tại lại để cho bọn hắn vì cơ hội này cạnh tranh thật sự là tranh không dạy nổi triệu vào đi lưu hiệp khẽ b ư ớ c cảm rất nhanh t r ư ơ n g cắp liền đem một người mang vào tuyến thất nhìn thấy người này bộ dáng lư u hiệp không khỏi vì đó xứng sở tiến đến người là một vị làn da ngâm đen quần áo có chút keo kiệt nhìn có chí ít có hơn sáu mươi tuổi láo giả, lão giả này mười phần công nghệ. đi vào tuyên thất sau vẫn cúi đầu run run dày dày hướng lưu hiệp hành lễ nói thảo dân thạch đức lộc tham kiến bệ hạ lưu hiệp nhìn về phía quách gia trong mắt mang theo hỏi thăm trước đó đoạt được mỗi ngày hiến cho bảng đứng đầu bảng bị hắn triệu kiến hoặc là phú thương cự cổ hoặc là một chút tiểu gia tộc gia chủ trước mắt lao giả này bề ngoài xấu xí mà cũng mười phần keo kiệt thấy thế nào đều không giống như là có tiền có thế bộ dáng thế mà lại là hôm nay hiến cho bảng đứng đầu bảng coi như hiến cho mức càng ngày càng thấp cũng không trở thành ít đến tình trạng này đi quách gia tiến lên thấp giọng nói bệ hạ người này đem toàn bộ gia sản đổi thành lương thực tất cả đều hiến cho đi ra. toàn bộ gia sản đều góp lưu hiệp đại bị kinh ngạc đưa ánh mắt về phía thạch đức lộc chấm ngâm một lát sau mở miệng nói đứng dậy đáp lời thôi tạ tạ bệ hạ nghe được lưu hiệp giọng ôn hòa kia thạch đức lộc có chút b u n g lòng một chút nhưng vẫn là s ụ p mi t h o á n mắt không dám ngẩng đầu trực diện thiên nhan lưu hiệp hỏi chấm nghe nói ngươi đem toàn bộ gia sản đổi lại lương thảo hiến cho đi ra có thể có việc này hiến cho đủ khả năng l i ê n tốt chấm nhìn ngươi cũng không phải gia cảnh dồi dào bộ dáng chẳng lẽ là có người bức bách ngươi làm như vậy sao hắn có chút bận tâm là phía dưới những quan lại kia gặp hiến cho vật t loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng thạch đức lộc liên tục bắt tay lo lắng nói ra bậy hạ hiểu lầm thảo dân hoàn toàn là tự nguyện cũng không phải là bị người bức bách thảo dân sở dĩ làm như vậy chỉ là chỉ là nói trên mặt của hắn đầy nếp nhăn hiện lên một tia ảm đạm do dự nửa này g mới thấp giọng nói ra thảo dân chỉ là muốn đền bù một chút trong lòng ấ y n ấ y Ây nấy! lưu hiệp nhữ nhữ mày quét ra giả hủ cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc thạch đức lộc hốc mắt hơi có chút tức ác dùng thanh âm giả mua nói ra b ậ hạ thảo dân đã từng cũng là lưu dân từ bột hải chạy nạn mà đến thảo dân nguyên bản một nhà có bốn mươi người có con trai con dâu còn có cái tiểu tôn tử lúc đó đang chạy nạn trên đường thảo dân con dâu bị người bắt đi nhi tử ra ngoài tìm kiếm kết quả hai người đều một đi không trở lại thảo dân mang theo tiểu tôn tử một đường đào vòng lúc đầu đều nhanh phải chết đói là có người cho chúng ta một bát canh thịt mới sống tiếp được có thể canh thịt kia canh thịt kia thạch đức lộc nước mắt t u ô n đệ mặt khóc không thành tiếng lưu hiệp trầm mặc không nói đại h o a n g chi niên chạy nạn trên đường canh thịt nơi phát ra chỉ có một loại đó chính là thịt người chính như hắn lúc trước ngự giá thân trình trải qua thanh hà quận gặp phụ nhân kia bình thường nhi tử chết muốn bị cầm lấy đi nấu ăn khắp nơi đều là người ăn thịt người a bậy hạ thạch đức lộc chịu đựng trong mắt nước mắt r u n g g ọ n g nói trên đường đi thảo dân đều dựa vào ăn thịt người còn sống ta tiểu tôn t ử mạng lớn mới không có biến thành người khác trong nồi đồng thịt não bây giờ thảo dân mang theo tiểu tôn t ử tại nghiệp thành an định lại thời gian mặc dù khổ nhưng dựa vào một cái tiệm thợ rèn cũng có thể sinh hoạt có thể những lưu dân k i a n nếu là không có một miếng ăn liền sẽ chết đói liền sẽ người ăn thịt người cho nên thảo dân mới đưa những năm này tích xúc cùng gia sản toàn bộ hiến cho dù là dù là chỉ có thể cứu một người đó cũng là tốt ăn người tư vị thật là đáng sợ từng ấy năm tới nay như vậy thạch đức lộc trong lòng không giờ khắc nào không tại ấ y n ấ y cái kêu ăn người kinh lịch tựa như là ác mộng bình thường quấn quanh lấy hắn làm hắn nửa đêm mộng tỉnh lúc đều tại sàm hối hắn thực sự không muốn gặp lại thảm kịch như vậy lưu hiệp nghe xong yên tĩnh không nói sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng tôn tử của ngươi bây giờ lớn bao nhiêu thạch đức lộc trả lời thảo dân tôn nhi năm nay mười tuổi lưu hiệp nhẹ gật đầu nói chừng hai năm nữa liền đưa vào vũ lâm vệ ở trong cung nhậm t r ư c thôi thạch đức lộc nghe vậy đầu tiên là xưng sở sau đó vui mừng qua lỗi lập tức túi người đại bái. Vũ lâm Bệ, thiên tử thân quân. Hán thạch ô n n i giản khói có chính bốc thể tổ t xanh. vào vũ vệ, vậy đơn giản chính là lâm lên mộ đơn Đa bệ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Ta thay Nhi h tạ ạ đa Ta ta Tôn t bao tạ bệ tạ thiên、ân. Thạch hạ ân. đức lộc không ngừng dập đầu lễ bái nếp nhăn trên mặt cười đến cùng một đoá hoa cúc giống như thạch bao lưu hiệp đ ỗ n g nhiên nghe được cái tên này trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi ngươi quê quán là bột hải nơi nào thạch đức lộc trả lời thảo dân tổ tịch bột hải nam ra bột hải nam ra người họ thạch tên bao ra ra lại là rèn sắt đủ loại tin tức so sánh xuống lưu hiệp đã xác định không thể nghi ngờ trước mắt lao giả này cháu trai chính là tam quốc hậu kỳ tào ngụy đến tây tấn thời kỳ tướng linh trọng yếu tấn triều khai quốc công thần các đời đại ti ngựa thị trung ti đồ đặng ngại quen biết đã lâu tư mã ý tâm phúc một tay thúc đẩy tào hoán t h i ề n để ti mã viêm tấn triều lạc lăng quận công thạch bao chương hai trăm bảy mươi hai độc nguyên là trung thần lương thần hiền thần chương hai trăm bảy mươi hai độc nguyên là trung thần lương thần hiền thần cứ việc đối thạch đức lộc cháu trai đúng là thạch bao chuyện này cảm thấy có chút giật mình nhưng lưu hiệp cũng không có quá mức để ý dù sao đối phương hiện tại vẫn chỉ là một cái mười tuổi tiểu hài trưởng thành còn cần mấy năm thời gian cho nên hắn chỉ là đem cái tên này n h ớ kỹ tiếp lấy lại an ủi biểu dương thạch đức lộc vài câu liền để hắn lui xuống nhìn qua thạch đức lộc cái kia thương lão câu lũ bóng lưng biến mất ở ngoài điện lưu hiệp trong lòng không khỏi cảm khai nói tăng tiến sức sản xuất cấp b á c h đa người cùng nhau ăn thảm trạng quá mức xúc mục kinh tâm mà lại đến tiếp sau nhất thống thiên hạ không thể thiếu đại lượng thuế rộn u g chèo trống hắn có loại thật sâu cảm giác bức thiết khúc viên lê cùng máy dệ nghiên cứu chế tạo hắn đã giao cho chân gia công tượng phụ trách cái đồ chơi này cũng không tính cái gì công nghệ cao không được bao lâu liền có thể tạo ra đến đương nhiên cái này cũng không có thể từ trên căn bản cải thiện vấn đề. muốn tăng tiến sức sản xuất để cao chỉnh thể quốc lực không phải một sớm một chiều có thể làm được gánh nặng đường xa a bốn theo cuộc sống ngày ngày trôi qua mỗi ngày hiến cho bảng đứng đầu bảng từ đầu đến c u ố i giá cao không hạ nhưng hiến cho nhiệt độ lại dần dần hạ xuống mỗi ngày tham dự hiến cho bách tính nhân số càng ngày càng ít hiến cho vật tư cũng càng ngày càng ít nên quên người cũng đã quên qua còn lại hoặc là không nguyện ý quên hoặc là chính là hữu tâm vô lực cứ như vậy rất nhanh liền đến ngày thứ mười lăm cũng chính là hiến cho ngày hết hạ kỳ hôm nay phạm đồ hộ như là thường ngày một dạng đi vào hoàng bảng bố cáo chỗ trước vây xem thuận tiện xem hắn viết tại ngày đầu tiên hiến cho đứng đầu bảng vị bên trên danh tự hoàng bảng t r u n g quanh tụ lấy không ít vây xem xem náo nhiệt hoặc là đến đây hiến cho b á c h tính nhìn thấy hắn về sau nhau nhau chào hỏi nha đây không phải phạm đồ hộ sao đại thiện nhân đến lạc hắn chính là ngày đầu góp hai mươi sâu tiền nửa phiến heo cái kia đối với còn chiếm được thiên tử triệu kiến đâu có thể yết kiến thiên tử thật sự là quan g t ô n g diệu tổ a ngươi nếu là quên nhiều như vậy ngươi cũng được thôi đi ta có thể quên không dạy nổi cũng chính là ngày đầu tiên không có người nào quên để hắn nhặt được cái đại tiện nghi phía sau có cái phú thương góp năm trăm thạch gạo mới cướp được ngày thứ bảy hiến cho bảng đứng đầu bảng đâu không thể nói như thế người ta chịu quên chính là tích đức làm v i ệ c thiện có bản lĩnh ngươi cũng quên a phạm đồ hộ hay là trượng nghĩa a hoàng bảng bên dưới vây xem dân chúng nghị luận ở mỹ bố cáo ngày đầu tiên phát ra tới thời điểm bởi vì là buổi chiều lại thêm tin tức truyền đi không rộng cho nên lúc đó góp hai mươi sâu tiền cùng nửa phiến heo phạm đồ hộ liền thành ngày đó đứng đầu bảng đến thiên tử triệu kiến nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai hiến cho nhân số cùng hiến cho mức ngày thứ hai liền bắt đầu tăng mạnh cho nên mới nói phạm đồ hộ là nhặt được cái đại tiện nghi đương nhiên dạng này âm dương quái khí người dù sao cũng là số ít đại đa số người hay là rất bội phục phạm đồ hộ bởi vì cho dù là hai mươi sâu tiền cũng không phải ai cũng có thể cầm ra được các vị quá khen quá khen nghe được bên thai truyền đến tiếng khen ngợi cùng ân cần thăm hỏi phạm đồ hộ không ngừng chắp tay đáp lễ liền ngay cả lưng đều đứng thẳng lên mấy phần trong lòng càng là trong bụng n ở hoa hắn lúc đó hiến cho bất quá là nhất thời nhận hết sông lên đầu mà tôi tối về sau hắn liền hối hận đến cho mình mấy cái và miệu nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh lại vượt quá hắn dự liệu ngày thứ hai hắn liền nhận lấy thiên tử triệu kiến sau đó bị thiên tử chính miệng khen ngợi trừ cái đó ra cửa hàng thịt heo sinh ý cũng biến thành so dĩ vãng tốt mấy lần không chỉ càng quan trọng hơn là trên mặt có mặt con a trước kia quê nhà láng giềng hoặc là đối với hắn tránh không kịp hoặc là chính là sau l ư n g mang hắn nhưng bây giờ hắn đi đến cái nào đều là một mảnh tiếng khen ngợi người người đều biết hắn là c tiền không mua được nghĩ đến đây phạm đồ hộ trong lòng do dự một lát cắn răng đối với quan lại kia nói ra ta còn muốn hiến cho lại quên mười sâu tiền chúng dân chúng nghe vậy lại là một chàng tốt lên có người hỏi phạm đô hộ ngươi trước đó không phải đã quên qua sao làm sao còn muốn quên ngươi nhiều tiền không có địa phương làm a thăng thêm trước đó quên thế nhưng là có ba mươi sâu gia đình bình thường một năm đều dùng không được nhiều tiền như vậy phạm đô hộ lắc đầu nói ta nào có tiền gì cái này mười sâu tiền là ta sau cùng t í c h xúc bất quá chỉ cần có thể nhiều cứu mấy người tiền này quên liền đằng giá bệ hạ hôm đó cùng ta hàn huyên rất nhiều lời bệ hạ là cái nhân q u â n vì an trí những lưu dân kia có thể nói là hao hết khí lực không dễ dàng a ta đương nhiên muốn vị bệ hạ chia sẻ mấy phần phạm đ ộ hộ nói đến có thể nói là hiên ngang lẫm liệt nhưng kỳ thật ngày đó hắn căn bản không có cùng thiên tử nói mấy câu toàn bộ hành trình đều c ú i đầu run lệ bẫy bất quá ở trước mặt người ngoài hắn đương nhiên phải thổi lên quả nhiên lời nói này nói ra sau nhất thời làm dân chúng chung quanh bọn họ đều khâm phục không thôi nhao nhao mở miệng tàn hắn dương phạm đ ộ hộ quả thật trưởng nghĩa vậy ta cũng ra thêm chút sức quên một sâu tiền ta cũng quên lại nói đứng lên quên tiền đều là chúng ta những bình dân bách tính này những cái kia hảo môn thế ra giống như một cái đều không có quên ta cũng phát hiện căn bản không nhìn thấy bóng của bọn hắn c phạm, phạm, bán nói nói phạm đồ hộ lại lần nữa quên tiền hành vi dẫn tới tán dương đồng thời cũng làm cho đông đảo dân chúng đối với trong thành các đại các thế gia đều nghị luận ở mỹ bởi vì những ngày này bọn hắn đều không có tại trên bảng trông thấy những thế gia tia đại tộc danh tự xuất hiện qua tương cái liền cùng mai danh nhận tích một dạng những ngày này dân chúng đối với cái này sớm có nghị luận hiện tại nhìn thấy phạm đồ hộ lại quyết tiền bọn hắn tranh luận miễn lại lần nữa nhớ tới những thế gia kia giả c ầ m vợ đ i ế t hành vi cái này có rất ly kỳ phạm đồ hộ nghe vậy cười nhạo nói những thế gia kia lão già cao cao tại thượng thế nào sẽ quản dân chúng thấp cổ bé họng chết sống liền xem như chết đói tại trước mặt bọn hắn cũng không nhìn một cái hay là chúng ta bệ hạ n h â t nước tâm hoài b á y tính đám người nao h n h a o phụ h o ạ nhưng vào đúng lúc này một cỗ hoa lệ xe ngựa từ trên con đường chạy mà đến vây xem dân chúng thấy vậy giật mình nao nhau tránh ra con đường chỉ gặp xe ngựa tại hoàng bảng trước dừng lại sau đó màn xe sốc lên dương biêu đi xuống xe ngựa trực tiếp đi vào cái kia phụ trách thống kê hiến cho quan lại trước mặt từ tố nói lao phu trung nghĩa hầu dương hưu đại biểu ta hoàng nông dương thị quên lương hai mươi thạch nhẹ nhàng một câu làm cho toàn trường phải sợ hãi hai hai mươi thạch quan lại nghe vậy cũng bị k i n h đến đầu tiên là hướng dương biêu thi lễ một cái tiếp lấy coi chừng hỏi hầu ra xác định sao quên hai mươi thạch lương hai mươi thạch lương đủ để cho bốn vạn người ăn một tháng dương biêu lập tức quên đi ra so với bọn hắn t o t mươi trong bốn ngày nhận được tất cả hiến cho đều muốn nhiều đương nhiên dương m i u khẽ vất cảm nghiêm mặt nói ra quốc nạn vào đầu bách tính c ố n khổ ta hoàng nông dương thị thế thụ đại hàn quốc gân hà có thể không nghĩ hồi báo đoạn thời gian này đến ta dương thị một mực tại chủ lương bây giờ đã xoay sở hoàn tất trung hai mươi không không không t h ạ c h lương toàn bộ hiến cho làm an trí liệu dân chi dụng t r u n g quanh bách tính nghe vậy tất cả đều khiếp sợ không thôi đây chính là dòng d ã hai mươi không không không t h ạ c h lương lại còn nói quên liền gót nguyên lai dương thị không phải là không muốn hiến cho chỉ là một mực tại xoay sở mà thôi ngược lại là chúng ta hiểu lầm không hổ là trung nghĩa hầu hai mươi không không không thạch lương cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a cái này xuất thủ quá xa hoa đại hán thủ thiện không phải dương thị không ai có thể hơn những đại gia tộc này thật có tiền a nhiều như vậy lương cả nhà của ta ăn mười đời đều ăn không hết dân chúng sợ hai thán phục và phần hai mươi không không không thạch lương bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ trước đó còn tại nói thế g i a đại tộc bọn họ làm sao đều không hiến cho tới kết quả dương biêu vừa ra tay chính là hai mươi không không thạch lương phạm đồ h ộ n mụm nước miếng coi chừng l u i về phía sau mấy bước đem chính mình giấu ở trong đám người tận lực không làm cho chú ý quan lại kia lúc này cũng kịp phản ứng vội vàng tại hiến cho trên bảng viết xuống danh tự và mức đồng thời la lớn hoàng nông dương thị quên lương hai mươi thạch đại thiện tiến hành thiện danh trèo lên hoàng bảng cái này một cuốn họng hấp dẫn qua đường rất nhiều máy tính nhao nhao đều chạy tới vây xem dương b i u mỉm cười nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi mà là tại nguyên địa đứng đấy chờ đợi hắn là kẹp lấy điểm thời gian tới bây giờ cách mặt trời lặn còn thừa lại không đến nửa c a n h giờ hắn đến bảo đảm tại hiến cho kết thúc trước không ai so với hắn quên đa tài đi đại hắn này thủ thiện hắn chắc chắn phải có được ngay tại dương mưu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm lại một chiếc xe ngựa chạy mà đến tại hoàng bàng trước dừng lại tiếp lấy một tên tóc hoa dâm lao đầu đi xuống xe ngựa chính là phục hoàn dương b i u sắc mặt lập tức biến đổi lao ra hỏa này sao lại tới đây phục hoàn cũng chú ý tới đứng tại hoàng bàng trước dương b i u không khỏi sửng sốt một chút giật mình nói dương công ngươi làm sao lại tại cái này hắn cô ý chọn cái giờ này tới yên cho làm sao lại ở đây đụng phải dương b i u dương b i u trong lòng xấu hổ đến cực điểm miễn cưỡng cười nói ta trước đó không phải nói quên đồng lộc sao hôm nay trùng hợp đi ngang qua vừa vặn quên một chút nói cố gắng dùng thân thể ngăn trở phục hoàn ánh mắt không để cho hắn trông thấy hoàng bảng bên trên v i ế t danh tự còn có hiến cho mức nhưng hắn động tác trung quy là đã chậm m ộ t bước phục hoàn lúc này đã nhìn thấy hoàng bảng bên trên chữ lập tức giận dữ dương biêu ngươi vô s ỉ phục hoàn trực tiếp đối với dương biêu chửi ầm lên quên đồng lộc đồng lộc của ngươi lúc nào đã tăng tới hai mươi không không không thạch lương ngươi coi chính là cái dị quan ngươi cái hèn hạ lao tặc trông thấy dương biêu góp lương hai mươi không không thạch phục hoàn làm sao lại không rõ tính toán của hắn lao gia hỏa này rõ ràng là muốn cạnh tranh đại hắn thủ thiện danh hảo dương biêu tự biết đối lý chỉ có lộc cho càng chi thể nhắm nhiên không nghĩ hay thông hỗ nói, mắt ta một tất tộc trợ một chút người bỗng nên gia sau, xoay là là đủ, sợ xíu. vậy hạ muốn an trí b á c h tính thiếu khuyết lương thực ta dương thị thế thụ đại hán quốc dân chẳng lẽ có thể không quan tâm sao lý do này miễn cưỡng xem như đứng vững được bước chân nhưng phục hoàn đúng vậy dính chiêu này cả giận nói vậy ngươi che giấu làm gì trước đó còn gạ ta t nói không quên ngươi có thể nào vô s ỉ như vậy bây giờ cả triều văn v õ đều không có quên duy chỉ có ngươi một người gót độc ngươi là trung thần lương thần hiền thần ngươi đem chúng ta đặt chỗ nào ngươi chính là sợ có người cùng ngươi đoạt đại hán thủ thiện danh hào dương mưu bị nói toạc tâm tư trong lúc nhất thời không cách nào phản bác bất quá hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện ánh mắt lợi hại nhìn về phía phục hoàn do hỏi vậy ngươi vì sao tới đây hắn tới đây là vì quên lương thực phục hoàn tới đây là vì cái gì hoàn g bảng bố cáo ở vào cửa thành cùng phục hoàn nhà đúng vậy thuận lợi lao ra hỏa này vì cái gì thật xa chạy tới ta muốn ra khỏi thành ngươi còn được phục hoàn lúc này chiếm cứ đạo đức điểm cao nghe vậy lý trực khí tráng nói ra bất quá nếu trông thấy ngươi lão tặc này vô xỉ hành vi ta tự nhiên không có khả năng thờ ơ nói đi hắn trực tiếp đối với quan lại kia nói ta chính là quốc trượng phục hoàn đại biểu phục thị quyên tiền mười vạn sâu người tới đem cái dương đều chuyển xuống đến phục hoàn ra lệnh một tiếng mấy tên tôi tớ t ử trong xe ngựa đem bảy tám cái cái dương cho rời xuống tới sau đó trước mặt mọi người mở ra bên trong vậy mà tất cả đều là vàng lòng anh bánh vàng dương i ê u quên lương hai không mươi không không thạch mặc dù làm cho người giật mình dù sao chỉ là số lượng chữ mà thôi bọn hắn không có một cái nào minh xác khái niệm nhưng phục hoàn quyên tiền liền b à y tại nơi này vàng là không gì sánh được chất quý giá trị mười vạn sâu tiền bánh vàng cái này cho người ta mang tới đánh vào thị giác lực đơn giản không gì xanh kịp hoang bảng t r u n g quanh tất cả mọi người sợ n g â y người trong lúc nhất thời các loại hút không khí âm thanh liên tiếp chơi ạ! nhiều như vậy vàng mười vạn sâu tiền a cái này có thể mua bao nhiêu tòa nhà bao nhiêu mỹ nhân bao nhiêu quần áo a đời ta đều không có gặp qua nhiều như vậy vàng toàn toàn g ó t bình thường tới nói hình dung một người có tiền liền gọi là gia tài b ạ t triệu có thể phục hoàn lại một hơi quên r a mười vạn sâu n a mơ m cũng không dám làm như thế dương i ê u thần sắc đại biến đối với phục hoàn cả giận nói phục hoàn ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao không có tiền từ đâu tới nhiều như vậy vàng nhiều như vậy vàng liền xem như hắn dương thị trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến cần thời gian rất lâu đi chuẩn bị mới được thậm chí đến bán thành tiền một chút gia sản dòng họ phục hoan một hơi xuất ra nhiều như vậy vàng h i ệ n nhiên chính là đã sớm chuẩn bị có thể lao già này trước đó còn khóc nghèo nói không có tiền phục hoan h ư lệnh một tiếng vừa định muốn đối với dương biêu chế d ễ u lại lại có một chiếc xe ngựa chạy mà đến đem hai người ánh mắt đều hấp dẫn tới người đến không phải người khác chính là thôi diễm thôi diễm hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ ở nơi đây gặp hai người giật mình nói cốt trượng dương công các ngươi làm sao lại ở chỗ này phục hoan dẫn đầu tố cáo dũng tướng trung lang tướng đến rất đúng lúc dương lưu lão già này vụ n trộm c o n g ta bọn họ tới đây quên lương hai mươi không không không thạch hắn muốn đoạt đại hắn thủ thiện danh hảo tôi h diễm sắc mặt b ở t biến dương lưu gấp nội giận nói lao tặc ngươi còn có mặt mũi nói ta ngươi ngược lại là nói một chút ngươi quên nhiều như vậy vàng là vì cái gì hắn không chút lưu tình bóc phục hà nội n t ì n h tôi h diễm nhìn xem cãi lộn hai người lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia từng dương vàng khoe miệng nhịn không được kéo ra cắn chặt hầm răng hai cái này g i ả hoạt lão hồ ly hắn vốn cho rằng dương bưu cùng phục hoàn đều không tham dự cạnh tranh đại hán thủ thiện ai biết hai tên này thế mà đều lén lút chuẩn bị mà lại đều chờ đợi một khắc cuối cùng mới tới y ê n cho ngay tại lúc thôi diễm thật vất vả đẻ xuống trong lòng mắng chửi người xúc động lúc lại liên tiếp có mấy chiếc xe ngựa lại tới đứng tại hoàng bảng bố cáo chỗ bên ngoài theo thứ tự là chân thị đồng thị t h ẩ m thị tự thị các loại thế gia đại tộc xe ngựa